Dương Lực thấy này, thật mục du nói, "Chó nha, nghiêm hình cha tấn rốt cuộc là đến." "Này có chút đùa bỡn đi, làm đùa bỡn cũng không làm cái toàn bộ." Mục du thấy Phương Thăng kiến trực tiếp ra tay tấn công, thiệt tình là cảm thấy này chẳng đùa bỡn không có ý tứ gì. Thẩm Tấn thất môn hung hăng đắc khai, chú tiến vào một cái ngốc đầu nam nhập, sau lưng theo hai cái nhập, chính là công an cục cục trưởng, một khuôn mặt vẻ mặt nghiêm trọng, mặt khác một nhập là sông Nam quốc bảo an chủ sự nhập. Các người như thế muốn ngàn cái gì? Ngốc đầu nam nhập quát lạnh, tận hiển uy đệ, khí thế tốt hơn ngốc đầu hoàn toàn bất động. Thính trưởng Phương Thăng Kiến thấy này, sưng sờ một chút, mà cái kia hai cái đi về hướng Mộc Du cùng Dương Lực ngàn cảnh trực tiếp ngừng bước chân. Cái bị sưng làm thính trường nốc đầu đi tới thẩm tấn bàn bên trên, cầm lên một ít phần tư liệu, càng xem thần sắc càng trinh lệnh, cuối cùng trực tiếp vỗ vào Phương Thăng Kiến trên khuôn mặt. Mộc Tiên Sinh, ngài khỏe chứ? Ta là Sông Nam Quốc Can Sáu Sử Trương Khiêm, mới nhận được tổng sử điện thoại, để Mộc Tiên Sinh tại Tây Nam Thủ Kinh rồi. Cái Quốc Can Sáu Sử Trương Khiêm bay thẳng đến lấy Mộc Du cung kính kính một quân lễ, không dám có nửa điểm vô lễ. Hà, giống như ngươi có chút nhìn quan mắt. Mộc Du nhìn thoáng qua nảy nhập, hơi có nghi hoặc. Trương Kiêm thấy Mộc Du nhận ra bản thân, càng là cao hứng. Lần nữa kính một cốt lễ, nói: Tại ngự nguyễn mã sa mạc tại hạ và một tiên sinh thấy qua một mặt, ta bởi vì công tác cần bị từ ngàn nhập đặc, biệt chiến đội ở bên trong điều tới rồi xuống nam. Mộc Du có thể từ Trương Kiêm trong ánh mắt nhìn ra một ít không ướn, cười nói: Tại chỗ này trước ngàn đầy một năm, sẽ đem ngươi điều đến ngự nguyễn mã sa mạc, có bằng lòng hay không? Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Trương Kiêm thiếu chút phát nổ nói tủ, bởi vì so sánh với đến này quốc an sáu sử an nhàn công tác. Hắn càng vui vẻ hơn đi theo cái kia hai cái biến thái huấn luyện viên chính là thủ hạ ngược đãi, bởi vì mỗi hành hạ một lần bọn hắn chính mình chiến đấu lực liền có thể tăng lên một chút, này đối với tại si mê võ học trường khiêm mà nói là một việc điều thú vị. Công an tính tính trường nhìn Trương Khiêm đối với một Du cung kính, hơi có thất thần. Chương 342, tội danh. Trương Khiêm, nguyên đế đô quân khu mỗ đặc, biệt chiến bộ phận đội chiến sĩ, trong lúc bắt được cá nhân nhị đẳng công 7 lần tam đẳng công 5 lần, từng cho nguyên quốc gia mỗ lãnh đạo người đường qua cảnh bị bình, bởi vì đảng lãnh đạo người chết thế nặng quy bộ phận đội thủ thiếu tá quân hàm làm mộ vương bài trinh sát doanh doanh phó, sau bởi vì ngu còn thành tổ kiến bất tử bộ phận đội mà bị chiêu mộ binh lính, làm bất tử bộ phận đội giữa hàng đầu một viên, sau thủy bất tử bộ phận đội tổ kiến ngàn người đặc biệt chiến bộ phận đội phái thủ ngượng nhỉ mã sa mạc kim huấn luyện, không lâu bởi vì sông nam tỉnh quốc an 6 sử nguyên phụ trách người xuân ngũ bị cường đi chào trắng đinh, sông nam tỉnh công an tính thính trưởng tôn không vi đối với tại trường khiêm nội tỉnh là biết rõ rất tỉ mỉ đấy, biết rõ người này luôn luôn yên ổn nặng không bỏ mất tâm huyết, cá nhân quan hệ lại là cực cưng dán nạnh. Không nói từng cho quốc gia lãnh đạo người đường qua cảnh bị bình. Đơn đơn hắn những cái kia một đám hoặc là ngoan nhân hoặc là ưu nhân hoặc là bên trên đầu có người chiến hưu, chính là tôn không vi này công an thính thính trưởng treo chọc không nổi đấy. Hôm nay nghe trương khiêm nói muốn để chính mình đi cùng đi cục công an xem cá nhân. Nguyên bản tôn không vi tưởng là của hắn mô cái chiến hưu hoặc là bằng hưu thì sao? Rồi sau đó nghe là bởi vì cùng trần lưới còn này tổ chức bộ phận bộ phận trưởng liên quan đến hệ, tất nhiên là không lớn, lại chưa từng nghĩ cái kia trương khiêm trực tiếp đem thương bỏ vào mình trên huyện thái dương. Này để tôn không vi lại sợ vừa giận tới rồi cực trí đáp ứng cùng Trương Khiêm đến về sau, trên đường Tôn Không Vi nghe Trương Khiêm đối với sở muốn đi xem bằng hữu đích bối cảnh hơi chút giới thiệu, Trương Khiêm liền là có chút sủi lơ rồi. Mà tiến vào thẩm tấn thất về sau, chứng kiến như vậy một phần bức cung tài liệu, Tôn Không Vi lúc này mới tức giận, mà không còn này. Phương thắng kiến sau lưng là có Trần lưới còn vẫn có ai. Lúc này thấy Trương Khiêm đối với này còn trẻ nam tử như thế chi cung kính, này để Tôn Không Vi đối với mình suy đoán cũng xác thực vài phần. Có thể để Hoa Hạ quốc gần như tối cao nhất quân người như thế rõ ràng cung kính thái độ tuyệt không phải một ít bình thường quan nhị đại vẫn quan nhị đại thậm chí hồng nhị đại như vậy đơn giản bởi vì giống trương khiêm cái đẳng cấp quân người đã trải qua là phạm không được đối với việc này nhị đại cung kính như thế rồi như vậy đáp án miêu tả sinh động chính là so về trương khiêm càng còn cao cấp hơn quân người cái kia loại chỉ cái từng thính qua chưa từng thấy qua tồn tại tôn không vi thật tại rất là ngon kỳ rốt cuộc là cái gì dũng khí để phương thắng kiến hoặc là nói trần lưới còn dám chào người này mà này người vừa lại này đây cái gì dạng thái độ bị bắt tôn không vi chính trị độ mẫn cảm cực cao nếu không cũng không thể có thể dù Nó gần như trong sạch thân phận từ cơ tầng bò tới bây giờ vị trí, cho nên hắn hết sức rõ ràng tiếp được đến đáng làm như thế nào. Cục trưởng Triệu lập tức đem vài này cái bức cùng, chế tạo giả khẩu cung chi pháp phạm pháp phi pháp đồ hết thảy chức vụ đều dừng hết. Chia tách giam giữ đứng dậy, cấm hết thể người vẫn an. Cái cục công an cục trưởng Triệu nghe mình đỉnh trên đầu tư tức giận, nào có nửa điểm trì hoãn, hết thảy nghe theo. Trần Huy bị đánh vụ án, trưởng cục trưởng tự nhiên là biết rõ, trong đó biết sẽ liên quan đến bao nhiêu hắn cũng minh bạch một ít, nhưng lúc này rõ ràng đánh phải vậy việc này. Tôn Không Vi thính trưởng đợi đến lúc hết thề đều an bài thỏa đáng về sau, này mới đi tới Mộc Du, Trương Kiêm, Dương Lực ba người trước mặt, hắn hướng về Mộc Du cùng Dương Lực nở nụ cười. Đối diện Trương Kiêm hơi có chút ngượng ngùng nói, Trương Sử, công an hệ thống nội ra như vậy bại hoại thật là ta quản lý không thích hợp, tôn người nào đó phải hướng ngươi nói cái xin lỗi, bảo chứng nhất định sẽ không bỏ qua này bởi kẻ phạm pháp. Đối với Trương Kiêm nói xong sau, Tôn Không Vi lúc này mới vừa nhìn về phía Mộc Du cùng Dương Lực, lo lắng nói, nhị vị, các ngươi không sự tình sao? Người sáng suốt đều có thể nhìn cho ra đến Mộc Du mới thật sự là chủ. Mà trường khiêm tương đối mà nói muốn lần một ít nhưng tôn không vi phương pháp trái ngược, mặc dù nhìn về phía trên là chủ yếu và thứ yếu điên ngược lại, kỳ thật thực nhỏ phẩm đứng dậy. Biết, sẽ, biết rõ cái gì mới gọi chân chính chủ yếu và thứ yếu rõ ràng. Tôn không vi biết rõ, giống mộc du cái liên trường khiêm đều phải rất cung kính người, rất nhiều sau đó đều là đang nhìn người đang làm gì đó, mà không phải người ở đây nói cái gì. Đích xác, mộc du vẫn an tôn không vi trước xử lý xong việc chuyện về sau lúc này mới hướng mình khi người nói chuyện, bất luận kỳ dụng tâm như gì, tôi ít nhất Tại hình thức bên trên phải đi được so rất nhiều người đều phiêu sáng hơn nhiều. Trương Kiêm, Tôn Tính trưởng, Mục Du lạnh nhạt nói, mỗi người nọ hướng chúng ta bước cùng, hơn nữa là chuẩn bị tốt rồi tài liệu hướng chúng ta bước cùng đấy, hắn đầu thương không khó coi ra là trực chỉ tan này huynh đệ Dương Lực phụ thân Dương chấn viên bá bá đấy, ta muốn một nho nhỏ cục công an phó cục trưởng là tuyệt đối không có này năng lực hoặc là này tâm tư đi hãm hại Tây Nam công nghiệp nặng chủ thì ta. Ta hy vọng các ngươi có thể triệt tra rõ ràng, tốt đem người sau lưng bắt được đến. Mục Du nếu không trực tiếp vạch sau lưng có người đảo loạn, càng là từ chữ vật ngọc giản bên trong lấy ra lưỡng phần kiểm sáng sớm sớm in một đại điệp tư liệu đưa cho tôn không vi cùng trương Kiêm, nói việc này khả năng đối với các ngươi đều tra biết sẽ có một chút trợ rốt trương Kiêm cùng tôn không vi kết quả tư liệu chỉ cái thản nhiên nhìn kỹ mắt liền lâm vào kinh xá bên trong việc này tư liệu bên trên toàn bộ trần lưới còn lưu cũng thỉ cùng với bọn hắn người nhà 10 năm đến các loại tư kim tiền tài đi vào tỉ mỉ đến cực thậm chí có dùng tên giả có đời thay tôn đấy kể cả quốc nội bên ngoài hơn thêm ngân hàng thậm chí là có một chút tiền tài nguồn gốc ghi chú rõ hai người rất nhanh lật ra ki xuống, đằng sau những cái kia càng là có trần lưu lượng đại gia tộc này mười năm đến loại loại vi cung bái hành lễ tích, này thấy hai người là mồ hôi lạnh lứa ra, trương khiêm khả năng còn đỡ một ít, nhưng tôn không vi là có chút run rẩy đứng dậy, thậm chí có chút không dám xem, bởi vì trong đó thấy được ki sử là tự nhiên mình tương quan đấy, mặc dù không phải trực tiếp sáng tỏ, nhưng người có ý chí xem xét liền có thể đủ nhìn ra được đến, như thế tỷ mỹ tư liệu phạm tội tư liệu, sự tình không lớn nhỏ, tôn không vi thật tại không nghĩ ra người trước mắt là làm thế nào chiếm được đấy, cùng với hắn từng tay như con thật giả tôn không vi tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến không xem thấy còn có cùng mình liên quan đến hệ sao có thể không biết là thật hay giả càng là như thế càng là đáng sợ việc này tư liệu nếu như một khi công bố ra ngoài nếu chết tra được đến như vậy tây nam này lưỡng đại gia tộc trần gia cùng lưu gia tiểu dự đoán này dính đến tây nam hai cái đại gia tộc lại là tổ chức bộ phận đội trưởng lại là thường vụ phó tỉnh trường muốn để tôn không vi trực tiếp đi thăm dò rõ ràng là không thể nào đấy mà lúc này rõ ràng lại không tốt trực tiếp tỏ vẻ ra là đến cho nên không đường chọn lựa giữa ngược lại nhìn về phía trương khiêm. Trương Khiêm là một quân người, nhưng có thể nhậm chức quốc an sáu xử phụ trách người. Đối với tại chính trị tự nhiên là bao nhiêu có độ mẫn cảm. Trương Kiến Tôn không Vi nhìn qua đến từ nhưng biết rõ ý của hắn, nói, tôn tính trưởng quốc an sáu xử biết sẽ đem này vụ án tiếp được đến, mời các ngươi công an tính hiệp trợ điều tra. Được, ta này trở về đi lập án. Tôn Không Vi nghe Trương Khiêm lời nói này, coi như là ăn hết cái thuốc an thần. Thực xảy ra chuyện gì cũng đều có quốc an nhầm chống, hắn chỉ là hiệp trợ điều tra. Lại thấy Trương Khiêm như thế quả quyết, như thế nào tính không đi là cả quốc an ý tứ của. Đánh ngáy lòng là làm Trần Lưu hai nhà lao một vệ mồ hôi. Tôn Không Vi hướng về một du cùng Dương Lực gật đầu mỉm cười về sau, liền trực tiếp rời khỏi, rời khỏi trước khi cũng tất nhiên là trừng mắt liếc cục công an kia cục trưởng, để hắn trường điểm nhãn lực ứng, bị cho hắn chọc lâu tử cản trở. Này cục trưởng ngay lúc này trường điểm nào có hắn nói chuyện phần, cái gì cũng không dám đi nói thậm chí không dám suy nghĩ. An an phần phần chờ đợi trợ thủ. Tôn Không Vi đi đến cục công an cửa khẩu, cầm lên di động, cuối cùng lại thả xuống, này sau đó đi thông tri Trần Lưu lượng ra minh hiện phải không thỏa. Lên xe về sau, đang muốn ra hiệu tài xế khai xe, thấy vừa vặn một cỗ xe xe vội vội vàng vàng đứng tại cục công an cửa chính miệng, xuống hai cái người, một là tỉnh ủy thư ký Nguyễn An Quốc, một chính là thường vụ phó tỉnh trưởng Lưu Cung Thị. Tỉnh ủy thư ký sắc mặt rõ ràng không thật là tốt đi ở phía trước, mà Lưu Cung Thị sắc mặt cũng không tiện hơn nữa, dẫn khủng hoảng cùng thấp thỏm không yên theo ở phía sau. Hai người rất nhanh hướng cục công an nội mà đi. Thấy này, Tôn Không Vi ánh mắt ló ra, này hai cái người này sau đó tiến vào cục công an không nghi ngờ chính là làm bên trong người nọ mà đến đấy, trừ đó ra. Tôn không vi là lại nghĩ không ra những khả năng khác rồi. Thính trưởng, muốn đầu tiên chờ chút đã, để ta vào mỏ xuống tin tức sao. Phó điều khiển bên trên tôn không vi bí thư mới vừa rồi là vẫn luôn tại thẩm tấn thất cửa khẩu đấy, mặc dù không biết bên trong cụ thể phát đã sinh cái gì, nhưng thấy tôn không vi sắc mặt tất nhiên là suy đoán đến đi một tí. Lúc này lại thấy lưu cũng thỉ cùng Nguyễn An Quốc mới có này một hỏi. Tôn không vi ánh mắt lấy ra, đang muốn lên tiếng nói chuyện, lại lại thấy mặt khác bên cũng mở đến một cỗ xe, xuống cũng là hai cái người, một hơn 50 tuổi lão đầu tử, tất nhiên là Trần Lưới Còn mà đi ở trần lưới còn trước mặt là một người trẻ tuổi nói vậy bên trên một hoa dạng mỹ nam tôn không vi chứng kiến trần lưới còn không giật mình bởi vì lưu cũng thì đến hắn tự nhiên cũng biết sẽ đến giật mình chính là này hoa dạng mỹ nam không cần vào nghe ngóng tin tức trở lại tỉnh tỉnh đánh điện thoại cho trinh sát tổ lập tức lập án tôn không vi quả đoạn hạ kết luận tôn không vi có thể không tin cái kia trần lưu lưỡng người nhà có thể mời được động hoa người nhà mà hoa gia là tự đến cùng hoa hạ quốc cái thần bí tổ chức liên hệ ở chung với nhau mà quốc can chính là cùng thần bí tổ chức có rất lớn liên quan Cái kia nam nhân có thể để quốc Bảo An Trường Khiêm cung kính như thế, mà lúc này Hoa gia chi nhân đến, nếu như Tôn Không Vi còn liên không thể tưởng được trong đó quan hệ, vậy hắn này công an thính thính trường thật là bạch đưng rồi. Trần Lưới còn đi theo Hoa đầy lâu sau lưng, sau lưng là đã ướt nhèm, tại Hoa đầy lâu bước vào Trần gia đánh đối mặt bắt đầu, này Hoa gia Nam nhi liền chưa từng cho chính mình nửa điểm tốt sắc mặt xem, chỉ cái nói một câu với hắn đến, tại xe hướng cục công an phương hướng khai sau đó, Trần Lưới còn trong trí óc liền đã bắt đầu hỗn lăn lộn loạn cùng khủng hoảng. Tới rồi cục công an nội thấy tỉnh ủy thư ký nguyễn an quốc cùng lưu cũng thị đều ở đây hơn nữa cái kia tân nhiệm quốc an sáu xử phụ trách người trương khiêm đã ở hơn nữa đối với bên trong một dương gia tiểu tử bên trên người trẻ tuổi thần sắc rất là cung kính trần lưới còn ánh mắt lạ lùng đồng thời mà lại nghĩ tới hơn nhiều càng nghĩ càng là để hắn cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng hoa đầy lâu đi vào thẩm tấn thất thấy tỉnh ủy thư ký cùng trương khiêm tại cũng không kinh ngạc xem thấy một du này mình ở hơn nửa năm trước khi giám thị qua người của mà hôm nay lại là hiên viên kiếm chủ người liên tục không ngừng đi qua khứ cung kính lên tiếng nói kiếm thoại còn không nói xong liền cảm giác được Mộc Du thần sắc một liễm, nếu như không biết mình hiểm chút ít để lộ ra Mộc Du thân phận, hiên viên kiếm chủ này thân phận cũng không phải ai đều có thể có tư cách biết đến, liền lập tức sửa lời nói, "Thấy, qua Mộc tiên sinh, ngươi chính là Hoa người nhà chứ?" Mộc Du thân thiết lên tiếng nói, "Nguyên bản lần này đến sông Nam chính là muốn muốn đi bái phỏng các ngươi Hoa ra đấy, lại không nghĩ đến tại chỗ này tường kiến rồi." Mộc tiên sinh muốn đi Hoa ra, đó là ta Hoa ra vinh hạnh, đầy lâu này tiểu đánh điện thoại cho cha ta thân để hắn cực kỳ chuẩn bị xuống. Hoa đầy lâu nghe kiếm chủ đại nhân muốn đi Hoa gia, Thần sắc đại hỉ. "Đừng vội, đợi chỗ này chuyện tình, ta và ngươi cùng đi." Mục Du siêu nhiên, Hoa gia cung kính khiêm, để biên người trên toàn bộ đều lâm vào chấn động kinh. Nguyên bản tại Tràng Chi nhân có thể đoán được Mục Du cùng Hoa gia liên quan đến hệ, nhưng không nghĩ đến là như vậy quan hệ, này cả Hoa Hạ quốc có mấy người gánh vác được rất tốt đi ta Hoa gia, là ta Hoa gia vinh dự lời nói này. "Hoa gia, mặc dù mà sử Tây Nam, thay tên điều chưa biết, nhưng chính thức biết rõ Hoa gia tồn tại người cũng biết này gia tộc tại Hoa Hạ trong nước hùng hữu như thế nào dạng siêu nhiên địa vị. Người này rốt cuộc là cái gì đến đâu?" Dương gia tiểu tử này huynh đệ đến cùng cái gì dạng người của. Bởi vì Trần Lưu hai nhà kẹp kích mà lâm vào nguy cơ Dương gia, xem ra lần này nếu không có thể rời khỏi khốn cảnh hơn nữa có thể một phi trùng này. Trần Lưới còn cùng Lưu cũng thỉ đối với Thị liếp. thấy đều là đối phương trong mắt khủng hoảng. Một tiên sinh, Dương Lực, ta đến trước khi đã hỏi tin tưởng ta cái Tiêm lịch tử Trần Huy rồi. Nguyên lai là ngươi môn giữa phát sinh khỏe miệng mà sản sinh không thoải mái, đều là người trẻ tuổi, không hòa thuận. Ha ha, ta này tiểu đệ lịch tử đến hướng các ngươi xin lỗi. Trần Lưới còn biết rõ này, sau đó nếu như không nói thỏa nếu, cái kia tất nhiên là muốn lâm vào bị động, liền lên tiếng ha ha mà cười, thái độ nhẹ nhàng cung kính kiếm nói. Lưu Cung Thì lại tuyển trạch kín miệng, đứng ở bên trên không hề làm gì, tại đến trên đường, Lưu Cung Thì bao nhiêu từ tình ủy thư ký Nguyễn An Quốc đối với mình thái độ bên trong thính ra đi một tí đạo đạo, trước mắt việc này nhi khủng bố sẽ không như vậy đơn giản. Đương nhiên, Trần Lưới còn lúc này chỗ nói cùng với thái độ đều cũng có cần thiết, trước mắt Hoa Gia đối với này một du thái độ, để Trần Lưu hai nhà đều là hết sức không có đáy ngọn nguồn khí, trước mắt phải đối phó quá khứ. Sau đó đánh điện thoại đến Đế đô bên kia, nhìn xem bên kia thái độ cùng ý kiến. Bất quá, rõ ràng bọn hắn hai người nghĩ cách đều phải rơi vào khoảng không. Xin lỗi tiểu miễn đi." Một Du lạnh lùng nói, "Ngươi chỗ tử tại trước công chúng phía dưới nhục mạ Dương Lực này quốc gia cán bộ cùng Dương Bá Bá như vậy quốc mong đợi lãnh đạo người, Dương Lực đánh hắn xem như khinh rồi." Lại không nói cái gì, ta lại rất là hiếu kỳ cái phương thắng kiến Phó cục trưởng đem như vậy một phần tư liệu xuất ra đến bức cung Dương Lực, các người hai người có thể cho biết ta này sau lưng rốt cuộc là ai tại sai sự sao?" Mục Du trực tiếp đem nguyên bản phương Thăng Kiến ở lại chỗ này cái kia phần tư liệu xuất ra đến hướng về hai người ném đi quá khứ, này để hai người mã thực là treo không nổi, nhưng lại nhất thời không tốt phát tác. Như thế nào? Mục tiên sinh ngươi là hoài nghi này phần tư liệu là chúng ta hai người cho phương Thăng Kiến nhét sao? Trần lưới còn ngược lại không có cái kia loại trong tưởng tượng trang lóc giả ngốc hô to như thế ai làm như thế vô sỉ, mà là trực tiếp phản hỏi, thần sắc giận dữ. Đương nhiên, bởi vì này phần tư liệu bên trên là trực chỉ Dương Bá Bá Dương trấn viên đấy, Dương trấn viên nếu là hạ mã Nan đạo không phải là thừa dịp các ngươi hai cái muốn đánh tây nam công nghiệp nặng chủ ý tâm ý của người ta sao? Một Du đùa giỡn nói. Nghe nói, tại chàng chi nhân đều là sức sở, còn thật sự là không thấy qua này sao trực tiếp người. Lời này cho dù không thể so với đánh má quá đáng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Một tiên sinh. Cái kia lưu cũng thì nghe nói, thần sắc kéo lại đến. Cũng nhịn không được nữa, nói, tại không có cũng đủ chứng cứ chứng tỏ là chúng ta hai người làm trước khi, còn mời một tiên sinh ngươi nói chuyện chú ý điểm. Như thế nào nói hai chúng ta một là tỉnh tổ chức bộ phận bộ phận trường một là thường vụ phó tỉnh trưởng không phải ai đều có thể đủ đeo xấu. văn tính lời ấy tỉnh ủy thư ký nguyễn an quốc tuyển trạch trầm mặc mà hoa đầy lâu cùng trương khiêm trong mắt đồng thời lóe ra qua đùa dợn tân sắc đáy lòng gần như là cùng lúc lớn mang muốn chết vô chi vũ văn mục du nghe nói cười lạnh đã mất đi cùng này hai người nói chuyện hứng thú truyền đầu nhìn về phía hoa đầy lâu nói chỗ này chuyện tình hiểu rõ đi thôi ta muốn đi bãi phỏng hoa ra không phải một lượng ngày hiểu rõ hiểu rõ nghe mục du nếu Hoa đầy lâu thần sắc chấn động, vội vàng gật đầu, phía trước dẫn đường, đi qua Trần Lưu hai người bên cạnh sau đó, lạnh liếc qua này hai người, hắn ánh mắt như thế đối đãi người chết. "Hầu tử, đi nha." Mục Du cười kéo một chút từ đầu đến đuôi đều là sự sờ xuất thần trạng thái hầu tử dương lực, dương lực này mới xem như trở lại qua được thần đến, nhưng theo đó là có chút ngậm Du vậy đi theo Mục Du sau lưng, liên muốn đi đâu hắn cũng không biết. "Chư Kiêm, chỗ này chuyện còn lại để lại cho ngươi rồi." Mục Du hướng về nợ nụ cười nói, sau đó chỉ là hướng về tình ủy thư ký Nguyễn An Quốc có chút gật đầu. Từ gặp mặt đến bây giờ cũng không có bao nhiêu nói một lời. Nguyễn An Quốc đối với này không có bất kỳ dị nghị, trái lại tại Mộc Du ra cửa chi lúc có chút khuất thân đưa tiễn, này rơi vào Trần Lưu lượng trong mắt người, đáy lòng lại là nhanh chóng. Mộc Du, Dương Lực, hoa đầy lâu đi rồi, Thẩm Tấn bên trong phòng chỉ để lại Nguyễn An Quốc, Trương Kiêm cùng Trần Lữ còn, Lưu Cung Thị bốn người, Trần Lưu hai người hai mặt nhìn lẫn nhau một chút, liền hướng lấy Nguyễn An Quốc gật đầu ra hiệu về sau, cũng hướng Thẩm Tấn thất đi ra ngoài. Thấy này, Chương Kiêm lạnh giọng lên tiếng nói, "Nhị vị, đợi đã nào?" "Chuyện gì?" Lưu Công Thỉ lên tiếng hỏi. Ta bây giờ dùng quốc can tổng bộ phận danh nghĩa dùng phía dưới hợp kế 35 điều tội danh bắt các ngươi hai người, hy vọng nhị vị có thể phối hợp quốc can điều tra." Trương Khiêm đem từ một du cái kia lấy được tư liệu lạnh lùng đưa cho hai người, lên tiếng nói, ngựa khí chân thật đáng tin." Trần lưới còn cùng Lưu Công Thỉ chứng kiến tư liệu phía trên loại loại về sau, hai người sắc mặt đều từng tím tới rồi cực trí, không nghi ngờ này phía trên mỗi một điều đều là đâm mục kinh tâm tồn tại, để hai người thấy tim phổi đều có táo. "Làm càn." Lưu Công Thỉ lạnh giọng kêu to, trực tiếp đem tư liệu toàn bộ đều ném tới trên mặt đất, nộ thanh nói, này tính là cái gì tội danh, này rõ ràng là người khác lưới liệt ra hãm hại ta hai người đấy, việc này đều là miệng nói không dựa vào cái gì, ai đều có thể đuổi hồ sơ đi. các ngươi rõ ràng đem này phần tư liệu trở thành bắt chúng ta hai người chứng cứ, làm can, làm can đến cực, nhưng cười, nhưng cười đến cực. Lưu cũng thị, ngươi như thế muốn bắt bớ sao? ngươi còn có không có đem quốc can tổng bộ phận để ở trong mắt? Trương Khiêm lạnh giọng bất lớn, gọi thẳng tên huý, nhưng thấy là nộ tới rồi cực trí. nếu là ngày thường, một thường vụ phó tỉnh trường đối với hắn này quốc can sáu sử phụ trách người nói lời này. Dung hắn tính tình khẳng định cũng biết sẽ tức giận bất quá cũng sợ chỉ có thể đủ điểm đến thì dừng lại. Nhưng trước mắt, hừ, có Mục Du phát qua thoại, đó chính là có cả quốc an tổng bộ phận cho chính mình đương hậu thuận, thậm chí là cái thần bí tổ chức đều phải đứng tại chính mình bên. Trương Khiêm ngựa khi cùng thái độ tuyệt đối là cường cứng rắn, ngạnh, tới rồi cực trí, quả này hai người tại trong đế đô có cái gì chỗ dựa? Tại Mục Du trước mặt đều là giấy hồ đấy. đương nhiên, nếu như Trương Khiêm biết rõ Mục Du là hắn trong trí hóp cái thần bí tổ chức đầu đầu nếu vậy cũng không biết hắn là biểu tình gì rồi. Trương Kiêm là quân người xuất thân, mà lại thủ qua bất tử bộ phận đội giặt rửa lễ, hơn nữa còn tại ngưỡng nhị mã sa mạc nước qua, này giận dữ mà huy khí thế, nhưng tuyệt cũng không người bình thường có thể ngăn cản được đấy. Không nghi ngờ là để hai người sướng sốt một chút. Nguyễn Thư Ký, Trần Lưới còn cùng Lưu cũng thị ngay lúc này, không thể không nhìn về phía Nguyễn An Quốc, hy vọng Nguyễn An Quốc có thể nói một lời, tối ít nhất, trước hoan thoáng một phát trước mắt tình huống, nếu không nếu là trước mắt lập tức bị bắt nể ước, cái kia trên đất tội danh còn thật sự biết, sẽ có khả năng bị ngồi thực. Ngay lúc này hai người phải chỉ điểm Đế đô phương diện cầu cứu nói cách khác vạn kiếp bất phục. Chương 343, bãi phỏng hoa ra. Đối với tại một Du này có thể để Trương Khiêm cùng Hoa Mãn Lâu đều cùng kính như thế người, Nguyễn An Quốc so sánh với Lưu Cũng Thỉ cùng Trần Lưới còn phải biết nhiều một ít, bởi vì mới chính mình đem Lưu Cũng Thỉ gọi đến chính là nhân làm nhận được giật điện thoại, đánh điện thoại đến người của là mình từ nhỏ chơi đến lớn phát tiểu ngu còn thành. Du Du 8. Nhờ s. Ngu còn thành cho Nguyễn An Quốc tin tức không nhiều lắm, chỉ cái, nói một câu nhất thiết nhất định phải để một Du hài lòng, không tiếc hết lời, thay, giá Nguyễn An Quốc lại truy vấn, ngu còn thành như thế nào cũng không nhiều hơn nữa nói, xương chính mình nói không được cũng nói không rõ. Ngu còn thành là cái gì dạng người, Nguyễn An Quốc rõ ràng nhất, thấy hắn như thế, tất nhiên là có thể dự đoán được một ru này người trẻ tuổi khả năng của cũng không tầm thường có thể so sánh. Cho tới bây giờ đến thẩm tấn thất đến bây giờ Nguyễn An Quốc gần như không có nhiều lời bất luận cái gì thoại, nói thật tại bao nhiêu là đối với Trần Lưu hai nhà sau lưng chỗ rửa có chút nền nang, nhưng xem thấy hoa mãn lâu xuất hiện lại đối với một du cung tính như thế. Nguyễn An Quốc tự cũng đoán được ngu còn thành trong miệng chô nói nói không được nói không rõ là có ý gì, cho nên mới có đưa mắt nhìn một Du ra thẩm tấn thất chi lúc có chút khó thân. Lúc này, thấy Trần Lưu hai người đem ánh mắt chuyển hướng mình, Nguyễn An Quốc vốn là có vài phần nào ý, mà không biểu lộ kiểm nổi lên Lưu cũng thỉnh lệnh xuống đất cái kia chút ít tư liệu, phủi phủi sau nhìn đứng dậy, càng xem lông mày nhíu càng chặt, sắc mặt cũng càng trinh lệch, mà trong mắt hào quang lóe ra càng là lợi hại, bởi vậy và kia, Nguyễn An Quốc nghĩ tới hơn nhiều. Vẫn không có phản ứng Trần Lưu hai người, mà là chuyển hướng Trương Kiêm, lạnh giọng hỏi, "Trương sư Này phía trên tư liệu đều không sai. Lỗi không rồi. Trương Kiêm đối với tại Mộc Du có một loại mù quáng đích tin tưởng, thấy Nguyễn An Quốc hỏi thoại, trực tiếp lệnh băng băng nói, tưởng này Nguyễn An Quốc là muốn giúp Trần Lưu hai người nói chuyện. Nguyễn An Quốc tất nhiên là nhìn ra Trương Kiêm hiểu lầm, thật cũng không tới thích, đem trong tay tư liệu trùng trùng điệp điệp vô vào thẩm tấn bên trong phòng trên bàn làm việc, lạnh giọng nói, này phần tư liệu, quan hồ đến ta tỉnh hai cái lãnh đạo người, phải muốn triệt tra. Xoay người nhìn về phía Trần Lưu hai người, nói, nếu là này tư liệu bên trên loại loại đều thật sự, ta quyết không tay nhuyễn. Nếu là giả dối, ta cũng vậy nhất định biết sẽ làm nhị vị giặt rửa cởi tội danh còn các ngươi trong sạch nhị vị mời tạm thời ủy khuất thoáng một phát phối hợp trương sử tiến hành điều tra lúc này trong lúc nhị vị tất cả đảng nội bên ngoài trước vụ tạm dừng thính lời ấy trương khiêm tung một cái khoe miệng có chút bên trên giường một chút mà trần lưu hai người chán mồ hôi lạnh tung tóe như thác nước nguyên bản chờ mong nguyễn an quốc có thể làm bọn hắn hai người nói bên trên một ít thoại tối ít nhất tại nguyễn an quốc chấp chính sông nam chính mình này hai cái mà đầu xà chưa từng cho hắn tạo thành bất luận cái gì bất tiện vốn dĩ là biết sẽ có một phần nhân tình tại không nghĩ đến Nguyễn An Quốc phản bỏ đá xuống giếng, hơn nữa là cực có kỹ thuật hàm lượng bỏ đá xuống giếng. Trần Lưu hai người đang muốn nói cái gì chi lúc, Thâm Tấn thất môn lại lần nữa bị gõ khai. Tiến vào đúng là đi ra ngoài không lâu Tôn Không Vi, Đu Du Tám, Thần võ động càn khôn địa phương. Nguyễn Tư Ký, ngài khỏe. Tôn Không Vi vốn là đối với Nguyễn An Quốc hỏi cái được, sau đó nhìn về phía Trương kiếm nói, Trương Sử, ta đã dựa theo của ngươi phân phó thành lập chuyên án tổ, xin hỏi là trực tiếp chuyển giao cho các ngươi quốc an xáo xử sao? Nói xong. Còn không quên đối diện cái kia Trần Lưu âm thầm không đường chọn lựa tụm một chút bà vai, ánh mắt không đường chọn lựa, biểu thị mình cũng cấp tốc tại áp lực, tất lại chính mình này công an tính bất luận như thế nào đều là phải phối hợp quốc an sáu xử tất cả yêu cầu. Trần Lưu hai người nghe nói liên chuyên án tổ đã thành lập tốt rồi. Thật sự là liên tâm muốn chết đều đã có, xem ra thật là đáp ứng câu kia thoại tụ ngược lại hồ tồn tán, thường ngày ở bên trong quan hệ không tệ nguyên An quốc cùng Tôn Không Vi sớm đã là tuổi trò hướng cái người trẻ tuổi dễ vào. Hai người chân đều cũng có chút ý nhuyễn, tâm càng là loạn thành nhất đoạn dây này. Bây giờ dự đoán duy nhất cậy vào chính là giật bên kia rồi, nhưng bây giờ hai người lại là tuyệt đối trừng phạt không được điện thoại đấy. May mà chính là hai người đến này trước khi đều đã trải qua gia hiệu để thủ hạ tín được qua người của liên hệ giật bên kia rồi. Bây giờ cũng chỉ có thể phối hợp tra án mà thôi. Đã giải gia phương diện tin tức, thẩm tấn bên trong phòng biết, sẽ phát sinh cái gì, mục dù tận tại nắm chắc, không cần lại hoa cái gì thời gian cùng tinh lực. Hôm nay không hơn không kém địa cầu đệ nhất cao thủ tất nhiên là không muốn dùng thủ đoạn của mình gỡ quyết trần lưu hai nhà, hết thề còn là dựa theo bình thường quá trình đi được còn nữa đã có kiểm một điều tra đến cái kia chút ít tư liệu, Mục du còn thực không tin trần lưu hai nhà còn có thể chắp cánh phi đi nơi nào. trước mắt chuyện trọng yếu nhất không nghi ngờ chính là hoa gia, ngày hôm nay gặp gỡ hoa Mãn lâu, đem cho tới bây giờ muốn bái phòng hoa gia nghị cách cho nâng lên nhật trình. hoa gia phụ trách lấy hoa hạ quốc năng lực giảng nghiên cứu, Mục du đối với này hướng tới đã lâu. khoa học kỹ thuật hệ thống đoái hoán danh sách nội, Mục du muốn nhất đoái hoán khoa học kỹ thuật có ba dạng, một là tốc độ ánh sáng nghiên cứu, hai là tài liệu nghiên cứu, ba chính là tế bào học. Ma Tế Bảo học không nghi ngờ là này ba dạng trong Mục Du muốn nhất đoái hoán, tu luyện càng lâu. Đối với tại thân người thân thể bí tàng dò thám biết ngọc nhìn qua cũng liền càng mạnh. Ma Tế Bảo học không nghi ngờ là Mục Du đối với thân người thân thể bí tàng tham dò trên đường rất trọng yếu một bước, mà này Tế Bảo học cũng chính là tương quan năng lực giả năng lực. Mục Du tại cực sớm trước khi Tiểu Phát hiện năng lực giả năng lực cùng Tế Bảo biến dị có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hơn nữa, Mục Du phát hiện năng lực giả năng lực tuyệt không phải là thân người thân thể bí tàng cao nhất phòm hiển thị, ít nhất chính mình cũng không phải là truyền thống ý nghĩa bên trên năng lực giả lại có năng lực giả không cách nào sánh bằng năng lực, nhưng bất luận chậm dạng, này năng lực là tham dò trên đường một phải muốn chinh phục lĩnh vực. Hoa gia không ở sông Nam thị khu bên trong, mà là đang trong núi lớn, trách không được nói này Hoa gia có ẩn thế chi nói. Từ thành phố khu ra phát, tại xe cao tốc nhất điều kiện tiên quyết giới, theo đó là mở bốn hơn một giờ mới xem thấy trong núi lớn Hoa gia. Lúc này đã là đêm khuya hai điểm hơn nhiều, khắp núi lớn đều là tối om một mảnh, chỉ có Hoa gia địa phương sở tại đèn lửa tươi sáng, mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa bằng gỗ kiến trúc lờ có tiên cảnh chi phái đầu thật tại cũng là không người có thể tưởng tượng ra được này như thế trong núi lớn có như thế đi đến xử nếu là tầm thường người nửa đêm lầm nhập còn thật sự là tưởng tiến nhập thần tiên chi đương nhiên muốn lầm nhập cũng không phải như vậy đơn giản đấy trên đường đi một du tối ít nhất là phát hiện có hơn 20 mươi sử trạm ngất ngầm đều là quân người hình dạng cứ hoa mãn lâu chố nói để cho hoa gia an tình an tâm nghiên cứu quốc gia là phái một chi quân đội trú đâm vào bên này bên trên địa phương một là phòng ngừa người B. hình thương tiến vào hai là cũng vì điều khiển địch thủ đương nhiên đối ngoại thuyết pháp như thế tây nam quân khu một cứ điểm Trên đường đi Mộc Du tất nhiên là hỏi không ít vấn đề, đối với tại Hoa gia cũng hiểu được một ít, để Mộc Du không nghĩ đến chính là này Hoa gia rõ ràng cũng không phải hắn tộc, mà là Miêu tộc, đồng thời còn một mực giữ lại lấy Miêu tộc giữa vũ thuật cùng cổ thuật. Hoa gia cao thấp hơn 120 vạn ăn, biết sẽ, trong đó một loại cùng lưỡng loại nhân số chiếm được 50 kỳ người, đơn đơn dùng cái này, này Hoa gia chính là có để người không thể dòm ngó ký thực lực. Đối với tại vũ thuật cùng cổ thuật thuyết pháp có rất nhiều, có nói là hồng hoang thời đại bên trong 12 tổ vũ truyền xuống đấy, cũng có nói là thượng cổ thời đại rebuild si truyền ở dưới. Tự nhiên cũng có nói là miêu tộc người bởi vì thiên nhiên ác kém nguyên nhân không thể không học kỹ năng, hoặc là nói vu thuật cùng cổ thuật đều là miêu tộc người ý thuật dọc theo đến đấy, loại loại vân vân. Đợi một tí, Hoa Gia tiến hành năng lực nghiên cứu, tự nhiên là biết rõ một long một phượng một hiên viên tồn tại, mà hiên viên kiếm chủ đối với tại Hoa Gia càng là có bất đồng tầm thường rất ý nghĩa. Hiên viên kiếm chủ đến Hoa Gia, này đối với tại Hoa Gia mà nói không nghi ngờ là một việc lớn đến không được sự tỉnh. Đời trước hiên viên kiếm chủ đến Hoa Gia, cái kia đã là hai vài năm chuyện tình rồi, cái đời lâu tiểu tử kia còn không sinh ra chứ. Hoa gia lão gia chủ Hoa chưa ngủ nếu là thường ngày này, điểm tất nhiên là sớm phải đi ngủ rồi, nhưng bây giờ lại là tinh thần đầu tẩu đứng ở cửa khẩu, đứng phía sau lấy Hoa gia mấy chủ sự người, lời nói này đúng là đối với hắn lớn nhi tử, thì ra là như vậy Hoa gia gia chủ Hoa đêm trăng nói đấy. Thoại ngữ bên trong có trở lại ức, cũng có tự hào, Hoa hạ khắp nơi bên trên có thể để mỗi một thời đại hiên viên kiếm chủ đều tham viếng. Gia tộc tuyệt đối không ấy. Hoa gia mỗi một người đều hùng hữu lấy Hoa Như Duy Mỹ danh tự, mà lại mỗi một cái đều nhìn cực kỳ tôn mỹ, như thế lưu truyền tại năng lực giả trong hội một đoạn đề đàm. Hoa đêm trăng thấy chính mình lão phụ thân tại cửa khẩu đã nên phong đứng cả một hơn một giờ. Tất nhiên là lo lắng, nhưng thấy hắn tinh thần theo đó ở ưu tẩu, cũng không tiện đi nói cái gì. Cũng biết rằng Hiên Viên Kiếm Chủ đến phóng là bực nào chuyện trọng yếu. Xe đèn chiều đến, Hoa gia chi nhân đều là đống cảm thấy phân chấn. Cái kia Hoa chưa ngủ lão nhân càng là rơi xuống đài giai đi nhanh hướng xe phương hướng mà đi. Kể cả Hoa đêm trăng tại nội tộc nhân khác tự nhiên cũng là không dám thất lễ, chặt tùy phía sau. Mộc Du rơi xuống xe, thấy Hoa gia chi nhân đều hướng mình mà đến, lại thấy một thất tuần lão nhân đánh đầu, khó tránh là trong nội tâm ấm áp. Lớn như thế nửa đêm để một ít nói cũng có hơn 70 lão nhân ra chờ mình, bao nhiêu là có chút hổ thẹn, bước nhanh đi về phía trước. Hoa gia vô dụng lão đầu Hoa chưa ngủ thấy qua kiếm chủ. Hoa chưa ngủ mặc dù sớm đã nghe nói qua một đời mới hiên viên kiếm chủ rất còn trẻ, nhưng là không có nghĩ đến thật sự như thế còn trẻ, sững sờ về sau liền lập tức hướng về một du hành một cái lớn lễ. Còn lại Hoa gia người thấy này, tự nhiên cũng không dám thất lễ, tại Hoa gia người trong ấn tượng, hiên viên kiếm chủ chính là như là thần tiên tồn tại, còn trẻ điểm cũng là phải biết. Mục du thấy này, sao biết sẽ để hắn bay xuống. Một bước về phía trước liền đỡ ở tay của lão nhân, hổ thẹn nói: "Lão nhân gia, này tuyệt đối không thể. Hoa gia làm hoa hạ làm ra cực lớn cống hiến, đáng là ta bái tạ các ngươi mới đúng." Nói xong, một đạo niết bàn chi hỏa sớm đã từ một du tay của trưởng lộ ra sấm vào lão nhân bên trong thân thể, đi hắn mệt mỏi, càng là trực tiếp phục hồi kỳ sự sắp khô héo khí quan kinh lạc. Lão nhân trong lòng chấn động, ngưng cảm, rắc, thần sắc thoải mái, làm sao không biết rõ này là thần tiên như hiên viên kiếm làm chủ đích thủ đoạn. Nhận được lão kiếm chủ hòa kiếm chủ ngài đối với chúng ta hoa gia dày hãy Quốc gia càng là đối với Hoa gia không tệ, ta Hoa gia dám bất đúng kiếm chủ hòa quốc gia là gan nao bơi điện. Hoa chưa ngủ lão nhân chính thành nói. Mục Du nghe nói, biết rõ này Hoa Hạ cả vùng đất thật là có lấy không ít đối với Hoa Hạ yên lặng hiến dâng nhân hòa gia tộc. Hoa Hạ thiếu không được như vậy nhân hòa gia tộc, lòng có xúc động. Lão nhân ra bên ngoài phòng lớn, về trước phòng chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Mục Du ôn cười, một mực đỡ lấy Hoa chưa ngủ lão nhân hướng bên trong phòng đi đến, đồng thời đối diện bên trên Hoa gia người cười lấy chào hỏi ra hiệu. Cái kia theo Mục Du cùng một chỗ xuống xe dương lực, sớm là kinh ngây dại vẫn như có chút ngậm du vậy theo ở phía sau đầu góc có chút chuyển không quá lại đây nguyên bản hoa mãn lâu đối với một du cung kính đã là để dương lực kinh sá rồi hôm nay cả hoa gia đều là như thế lão nhân thấy hiên viên kiếm chủ một mực nâng đỡ lấy chính mình thật là cảm động giống hắn như vậy làm năng lực nghiên cứu hiến dâng cả đời người còn có cái gì so năng lực tối điên phong người nâng đỡ lấy chính mình đi đường càng đáng giá tự hào đấy hoa gia có hôm nay miêu tộc vu thuật cùng cổ thuật cùng với bọn hắn này một chi ủng hữu lấy tối thành huyết mạch miêu vu có thể một mực bảo tồn xuống cùng với phát triển Này toàn bộ là bởi vì sớm đời thứ 3 hiên viên kiếm chủ cùng với đằng sau kia đời thay hiên viên kiếm chủ ủng hộ. Cho nên, hiên viên kiếm chủ đối với tại hoa gia mà nói liền là chân chính thiên, có không thể thay thế địa vị. Chương 344, hoa gia phòng nghiên cứu. Hoa gia đại viện, bên ngoài ba lui là hoa gia nhân sinh sống địa phương, cũng kể cả mở hội, đón khách vân vân, đằng sau là một đại sơn cốc, trong sơn cốc chính là nghiên cứu năng lực địa phương, trong đó có bao nhiêu tinh chuẩn cơ giới cùng thiết bị, không có tiến vào trong đó vĩnh viễn đều không cách nào tưởng tượng ra được. Hoa gia chi nhân đem Mộc Du này hiên viên kiếm chủ cùng với đi theo Mộc Du sau lưng dương lực nên tới rồi đệ nhất lui khách trong phòng. Hoa gia kiến trúc rất là đặc biệt, không hoàn toàn là cổ đại cũng tất cả đều là bây giờ, phong cách càng là Hán tộc cùng Miêu tộc kết hợp, không mất Hán tộc văn hóa nho nhã lớn khí, cũng không mất Miêu tộc dị vực đặc sắc cùng cảm giác thần bí. Hoa chưa ngủ kiên trì để Mộc Du đã ngồi chủ vị, mà lại thấy hắn ngồi xuống mới ngồi xuống, này để Mộc Du cười khổ không thôi, rất rõ hiển Mộc Du này địa cầu đệ nhất cao thủ tại rất nhiều sau đó vẫn không có làm một tuyệt thế cao thủ vượt khỏi trần gian giác lộ đấy. Hoa Trương ngủ thấy Mộc Du là người khiêm tốn, không có Hiên Viên Kiếm Chủ cái giá đỡ, cũng chính là hình dạng lấy can đảm đem cả nhà lớn nhỏ một chút chủ sự người đều giới thiệu cho Mộc Du, coi như là vì Tử Tôn hậu đại mưu chút ít cái phúc lợi, nhưng liền là tất cả mọi người có thể có tư cách để Hiên Viên Kiếm Chủ biết rõ chính hắn danh tự đấy. Vị này là Hoa Trương ngủ giới thiệu thấy Mộc Du không có bất kỳ không nhịn được, mà lại cùng mỗi một người gật đầu mỉm cười, này để Hoa Trương ngủ rất là cao hứng cùng tự hào. Lúc này thấy Dương Lực một mực ngồi ở bên trên tự nhiên cũng phải cần hỏi xuống, này là của ta đại học đồng học, cũng là huynh đệ tốt nhất, Dương Lực. Mục Du cười làm Dương Lực giới thiệu nói, cố tình làm Dương Lực nưu chút ít phúc lợi. Hoa Chưa ngủ cùng với Hoa gia chi nhân nghe nói là hiên viên kiếm chủ tối hảo huynh đệ, tự nhiên không dám thất lễ Dương Lực, đương nhiên, bọn hắn cũng không dám hỏi vì cái gì hiên viên kiếm chủ yếu lên trên đại học. Dương Lực thấy này 60 chi nhân cái cái đều gọi mình làm Dương tiên sinh, này để hắn có chút được sủng ái mà lo sợ, nếu là ngày thường có thể cùng Hoa gia chi nhân có chút chuyện nghị chính là hỷ sự to lớn hơn rồi, chưa từng muốn qua biết, sẽ có bị Hoa gia toàn bộ người tôn xưng là tiên sinh hôm nay. Hoa Tiền bối, Hoa gia chủ Các vị các ngươi có thể nhất thiết biệt bảo ta cái gì tiên sinh, bảo ta dương lực hoặc là hầu tử đều được. Nếu không bị ta cái kia láo tiếu biết rõ không phải sẽ ta không thể. Dương lực vội vàng khách khí nói, đồng thời dương mắt nhìn hướng Mộc Du cầu cứu. Mộc Du thấy này, cười mà không ngữ. Hoa Chưa Ngủ nghe Dương Lực nhắc tới cha hắn thân, tất nhiên là nghi hoặc, cái kia hoa mãn lâu thấy này hạ giọng giải thích xuống. Hoa Chưa Ngủ lúc này mới hiểu rõ, mà cái kia hoa đêm trăng thấy này, tất nhiên là yên lặng ký xuống, làm hoa gia bây giờ gia chủ, mặc dù đại bộ phần thời gian là còn đứng ở này hoa gia trong đại viện nhưng đối với ngoại giới thế sự bao nhiêu cũng là biết rõ điểm đấy tây nam công nghiệp nặng dương chấn viễn tự nhiên cũng là biết rõ hơn nữa còn cùng dương chấn viễn có qua kỳ mặt chi duyên cũng coi là bằng hữu đối với dương chấn viễn diễn xuất luôn luôn vẫn cực kỳ hơn thường đấy dương lực thấy cuối cùng hoa gia chi nhân thỏa hiệp tới rồi dương hiến chất dương tiểu ca dương đại ca như vậy danh hiệu tự không hề nói cái gì trong nội tâm càng là cực kỳ vui mừng trong lúc tự cũng chừng kỳ mắt này đem chính mình gạt tại bên mục du ánh mắt cảnh cáo để cho đợi chút nữa không phải xé ra của người không thể mục du đối với này trong nội tâm rất mừng Hoan hỉ nhất dương lực như vậy, không bởi vì chính mình biến tốt hoặc biến hoại mà dẫn đến tình cảm biến tốt cùng biến hoại, này chứng tỏ hoặc là dương lực thần kinh lớn điều hoặc là chính mình này huynh đệ được cho xứng trước. đương nhiên, có khả năng nhất đúng là lưỡng người đều là. Hoa chưa ngủ biết rõ hiên viên kiếm chủ đến một chuyến hoa ra không dễ dàng, không dám trì hoan quá nhiều thời gian tại Hàn Huyên phía trên. Đối diện Mục Du nói, kiếm chủ, khó được ngài hôm nay đến, la hủ mang theo ngươi đến Hậu Sơn phòng nghiên cứu nội xem một chút đi. Được, ta chính có ý đó. Mục Du cười đứng lên đến, nói, bây giờ đêm đã khuya lão nhân ra đáng mệt mỏi, để hoa gia chủ mang theo ta đi xem cũng được. Kiếm chủ đừng lo lắng, lão đầu tử này đem lão xương đầu còn cường chẳng lấy. Hoa chưa ngủ cười nói. Mộc du thấy này, cũng không nói lại, liền để hắn dẫn đường. Dương lực mặc dù vẫn luôn ngọng du như. Đối với tại hoa gia hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng bao nhiêu vẫn biết rõ một ít hoa gia đấy. Thấy mộc du cùng hoa gia chi nhân muốn sau này núi phòng nghiên cứu, liền đối với mộc du lên tiếng nói. Mộc đầu, ta đối với này miêu tộc văn hóa man có hứng thú đấy, ta ở lại này bên trong căn phòng bể dạo chơi một du tự nhiên là biết rõ dương lực dụ ý, thích thú gật gật đầu. Ngược lại đối với hoa trương ngủ nói, lao nhân già, quấy giày an bài cá nhân lĩnh dương lực bốn bể dạo chơi. Ok. Hoa trương ngủ tự nhiên là liên tục không ngừng gật đầu, để cùng dương lực tuổi không sai biệt lắm hoa mãn lâu lưu lại cùng dương lực. Phía sau núi sơn cốc là hoa gia kinh doanh vài trăm năm nghiên cứu thất, từ vừa bắt đầu nguyên thủy nhất luyện cổ thất, đến bây giờ hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật nghiên cứu thất, trong lúc thay qua không biết bao nhiêu thiết bị. chỗ này tên điều chưa biết, nhưng ở năng lực giả trong hội là toàn cầu nổi danh nhất lượng sử phòng thí nghiệm. Mặt khác một hay là tại Đẹp Lợi Kiên, toàn bộ thế giới có thể nghiên cứu ra năng lượng còi báo động cũng chỉ có này hai cái quốc gia hai cái địa phương. Hoa ra phía sau núi sơn quốc sớm được khai trừ ra một khối khối lớn đất bằng, chiếm diện tích hơn 1000 mẫu, tổng cộng có 81 cái phòng thí nghiệm thành phần, mỗi một cái phòng thí nghiệm đều có lấy nó công năng của mình. Nghiên cứu nhân viên hợp kế có lượng trăm người, trong đó Hoa ra chiếm được một nửa, còn lại đều là Long Tông Phượng Miếu từ xã hội bên trên tìm tìm được nhân tài. Hoa chưa ngủ cùng Hoa đêm trăng đối diện mộc du giới thiệu lấy các phòng thí nghiệm nội các loại thiết bị cùng với chỗ nghiên cứu hạng mục. Mộc Du nghe thấy đồng thời cũng dùng não điện sóng đem việc này tin tức toàn bộ đều chuyển cho chữ vật ngọc giản bên trong kia một, cùng dĩ vãng bất đồng lần này, Mộc Du mình cũng phi thường nhận chân thính, bởi vì đối với năng lực nghiên cứu chi thức Mộc Du bản thân liền là thập phần khát vọng. Đương nhiên, đối với tại việc này chi thức Mộc Du rất nhiều đều thính không hiểu, cho nên càng nhiều nữa vẫn cần kiểm vừa mất hóa về sau tặng lại cho Mộc Du. Hoa gia chi nhân rất dụng tâm giảng, Mộc Du rất nhận chân thính, đương đi đến này 81 cái phòng thí nghiệm, trời cũng bắt đầu hơi sáng rồi, vài này cái giờ đối với tại Mộc Du mà nói vẫn còn man hơn thu bắt được đấy tại thính hoa gia chi nhân giảng đồng thời, mục du cũng đang tự hỏi lấy một ít chưa đủ, cũng để kiềm một đang tự hỏi lấy như thế nào đối với hoa gia phòng thí nghiệm tiến hành một ít cải cách cùng biến hóa. bởi vì hoa gia phòng nghiên cứu về kết đấy ngọn nguồn vẫn hiên viên một đấy, cho nên bọn hắn nghiên cứu kết quả đối với mục du đều là công khai đấy, không công mà hưởng mục du tự nhiên là nghĩ đến để hoa gia rất tốt. Lão nhân gia, hôm nay hoa gia nghiên cứu thất mặc dù là toàn cầu tối đứng đầu nghiên cứu thất, nhưng bao nhiêu còn có một chút chưa đủ, ta muốn đối với nó tiến hành một ít cải tạo, không biết ý của ngài như thế nào. mục du trinh dò hoa chưa ngủ đắc ý thấy. Vậy dĩ nhiên tốt nhất, mỗi một lần hiên viên kiếm chủ đến phóng hoa gia, hoặc nhiều hoặc ít đều biết sẽ cho ra một ít ý kiến, mỗi một thời đại hiên viên kiếm chủ đều là toàn cầu năng lực giả bên trong tối cao nhất tồn tại, bọn hắn cho đáp ý thấy tự nhiên là đối với hoa gia có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Chỉ là để hoa gia không có nghĩ tới là lần này hiên viên kiếm chủ cái gọi là cải tạo không chỉ đơn là một ít ý kiến mà thôi, mà là từ trên căn bản giải quyết hoa gia phòng nghiên cứu cơ khí vấn đề, nghiên cứu thiết bị cải cách đối với tại hoa gia mà nói là càng quan trọng hơn. Đương nhiên, như thế sau thoại, tối ít nhất bây giờ Hoa gia chi nhân là không nghĩ tới lần này Hiên Viên Kiếm Chủ hòa dĩ vãng Hiên Viên Kiếm Chủ có rất lớn khu biệt thấy thiên đã sáng lên rồi Mục Du liền đối với Hoa chưa ngủ Lão Nhân nói này một đêm xuống chư Vị cũng nhất định đều mệt mỏi đi về nghỉ ngơi trước đi ta cũng vậy muốn về trước đi suy nghĩ xuống đương nhiên Mục Du tự hỏi đa số là ở đợi các loại kiềm một nếu như Kiếm Chủ không chán ghét nếu liền tại Hoa gia ở lại chứ Hoa chưa ngủ thử hỏi không nghĩ đến Mục Du một ngụm liền đồng ý xuống tất nhiên là đại hỉ Hiên Viên Kiếm Chủ lưu lại đến tại Hoa gia Này không nghi ngờ là cổ sau đó hoàng đế đi dạo đem một cái quan viên ra trở thành lâm thời đi cùng như lớn lao vinh hạnh. Mục Du thấy Hoa gia cao hứng, tự cũng không biết sẽ nghĩ đến chính mình lưu lại nào đó ý nghĩa, mà là trực tiếp để Hoa gia phái cá nhân lĩnh chính mình đi nghỉ ngơi, mà lại mệnh lệnh Hoa gia chi nhân lập tức đi nghỉ ngơi. Thấy hầu tử Dương Lực tại Hoa Mãn lâu tương đối phía dưới quen biết là không lỗi, Mục Du cũng liền không thèm quan tâm hắn, tự cố tự đi một bên trong căn phòng, một ngồi ngay ngắn ở trên giường. Này 81 cái phòng thí nghiệm xem đã đến, nghe nhiều như vậy lý niệm Mộc Du tự nhiên là muốn tiêu hóa một hồi. Mộc Du ký ức lực là cứ tốt, Hoa Gia chi nhân nói nếu một câu không rơi kỳ ở, nếu như một người an tĩnh ngốc đấy, tập trung tiêu hóa đứng dậy, gặp được không hiểu liền trực tiếp hỏi kẻ một, coi như là tại năng lực nghiên cứu này một khối bên trên vào môn. Trần Lưới còn cùng Lưu cũng thì đương lúc trời tối trực tiếp bị mang theo tới rồi Tỉnh công An Thính, một buổi tối đều đứng ở một gian phòng làm việc nội, mặc dù không có trực tiếp lọt vào thẩm vấn, nhưng cùng Lang đang nhập ngục không có cái gì thuộc về khu biệt. Nay một buổi tối, một gian phòng làm việc hai cái người gần như là không có nói cái gì thoại bởi vì cũng xác là không biết nói cái gì, bây giờ duy nhất mong đợi chính là đợi, các loại đế đô bên kia tin tức. Thật vất vả nhịn đến buổi sáng 8 giờ nữa, rốt cuộc phòng làm việc môn bị người đẩy ra, hai người tưởng là đế đô bên kia có tin tức xuống rồi. Không nghĩ đến là tiễn, tạng, cơm đấy, mà cơm nước cùng bình thường tội phạm quy cách không, cái gì khu biệt, hai người tha là đói cũng là nhất thời khó có thể có hứng thú đi ăn. Nhị vị, đêm qua qua còn may chứ? Thuận theo tiễn, tạng, cơm rời khỏi về sau. Cửa khẩu lại đi vào hai cái người, Trương Kiêm cùng Tôn Không Vi một trước một sau. Này hai cái người trong ánh mắt đều lờ mờ có thể thấy tơ máu, nhưng khó giấu hưng phấn cùng tức tối vẻ. "Trương Sử, Tôn Tính, có thể hay không để hai chúng ta người đánh cái điện thoại?" Tối hôm qua trực tiếp bị vứt ở chỗ này, mà lại không thu tay lại cơ, muốn đánh điện thoại là tuyệt nhưng không thể nào, mà lại ban đêm hai người đã từng thử qua gọi người, nhưng không có một người để ý tới bọn hắn. "Đánh điện thoại?" Trương Kiêm cười lạnh, trực tiếp đem tay của mình cơ xuất ra đến bỏ vào hai người trước mặt của, cao giọng nói, đánh đi, ta lại muốn nhìn một chút bây giờ còn có ai dám đón ngươi môn lượn điện thoại." "Ngươi có ý tứ gì?" Trần Lưu hai người thấy là chuyện để sẽ ra mặt, cũng không lại vâng vâng dạ dạ. Có ý tứ gì? Trương Khiêm đem một đại điệp tư liệu ném tới Trần Lưu hai người trước mặt trên bàn làm việc, nộ thanh nói: "Đêm qua một dạ chi gian, chúng ta đã đem các ngươi đắc tội chứng toàn bộ tra thực, nhị vị thật đúng là ta hoa hạ vị quan tốt viên a. Đánh đi, đánh cho các ngươi người sau lưng đi, ta ngược lại thật ra muốn biết rốt cuộc là ai tại bao che các ngươi này hai cái phạm vào bắn chết một ngàn lần cũng không đủ ra hỏa. Ngày hôm qua một đêm, Trương Khiêm cùng Tôn Không Vi đem mục du cho cái kia phần tư liệu bên trên cái gì toàn bộ hạch thực tra xét một lần." này một đêm là cực kỳ thuận lợi một đêm, trong đó dính đến hơn thế lực cùng cao quản, nhưng không có bất kỳ ngăn ngăn, cả quốc gando đang phối hợp hai người, hết thảy đều khai lục đèn. liên trần lưu hai người giấu tặng cái kia mấy ngoại quốc ngân hàng cũng toàn bộ đều cực lực phối hợp, khiến cho hai người điều tra thuận lợi tới rồi cực trí. hiệu suất cũng là cực cao, trần lưu hai người tay còn có chút ít phát run nhìn một hồi tư liệu, đã triệt để tuyệt vọng, tuyệt vọng đến cực điểm về sau, lưu cũng thì chảo qua được di động, run rẩy mà lại tàn nhẫn nói, ta không tin ngươi sao dám mặc kệ chúng ta, mặc kệ chúng ta, vậy thì kéo ngươi môn cùng chết. Chương 345, hợp tác. Cả đêm áp lực cùng khủng hoảng, để này hai cái sông Nam tỉnh quan lớn chỉ trong một đêm tiểu thụy không ít, mà này thật vất vả nhịn một đêm tới rồi sáng sớm, tin tức tốt không có, lấy được lại là liên tiếp tin dữ, Trần Lưới còn cùng Lưu cũng thị thần kinh bắt đầu có chút banh không thể. Lưu Cũng Thị nắm lấy di động tay của có chút run rẩy, nhưng lúc này đã không còn hướng đường, không ai so với hắn cùng Trần Lưới còn rõ ràng hơn cái kia tư liệu bên trên đắc tội tên nếu như ngồi thực nếu biết, sẽ là cái gì dạng hậu quả, mất hẳn quan xem như khinh đấy, mất đầu đều cũng có lấy cực lớn khả năng càng lớn đến liên dẫn trần lưu hai nhà đều biết sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong mặc dù bây giờ hoa hạ quốc không có liên ngồi chi nói nhưng lưỡng người biết định biết sẽ có gián tiếp liên ngồi chi thực nhìn thoáng qua cùng dạng không đường chọn lựa khủng hoảng trần lưới còn lưu cũng thị chuyển thân run run giẫy lấy ngón tay của bát thông một điện thoại tút tút tú đô di động cái kia đầu mỗi một thanh đều giật động đậy lưu cũng thị cả người nhịp tim lịch sử bộ phận trường ta là lưu cũng thị lưu cũng thị trực tiếp báo bên trên tên của mình ngay lúc này rõ ràng không có khách sáo kiên nhẫn ngai khoe chứ Ta là thường bí thư, bộ phận trường bây giờ có việc đang bận, chờ hắn đừng vội rồi, ta kêu hắn cho ngài trở lại điện thoại. Di động cái kia đầu mặc dù dùng theo đó là khách khí tôn sừng, nhưng lạnh lùng ngữ khí cũng không nhịn được. Lưu cũng Thị làm sao có thể thính không đi. Thường bí thư, giúp ta bây giờ tiểu chuyển tiếp cho lịch sử bộ phận trường, ta có việc gấp. Bộ phận trường bây giờ bể bận nhiều việc. Thường bí thư ngữ khí so với vừa nãy càng lạnh hơn một ít. Nghe lời này này ngữ khí, Lưu cũng Thị biết rõ này không phải bí thư thái độ mà là lịch sử bộ phận trường thái độ, này không nghi ngờ là chứng minh trương kim mới nói nếu. Lịch sử bộ phận trường thật sự mặc kệ chúng ta sao. Lưu Cung Thị biết rõ đáng là than bại sau đó, thanh âm lạnh lệ đứng dậy, trong ánh mắt hiện lộ tàn nhẫn. Tút tút tút. Chỉ là, điện thoại cái kia đầu hưởng ứng hắn là treo điện thoại sau thanh âm. Lưu Cung Thị tay của thả xuống xuống, như thế toàn lực một quyền đánh vào biển miên lên, cả người thoáng cái móc giống. Trương Kiêm thấy này, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía bên cũng là ngốc trệ trần lưới còn, hỏi, trần bộ phận trường. Con ngươi, muốn hay không cũng đánh điện thoại Trần Lưới còn không có trả lời Trương Kiêm nếu, mà là nhìn về phía đưa tay cơ nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn cô quắc ngồi ở bên Lưu Cũng thị, biết rõ lần này là thật đã xong. Lưu Cũng thị bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Kiêm, tuyệt vọng hỏi, cái mục ru rốt cuộc là ai? Nghe cái vấn đề này, Trương Kiêm không có lạnh giọng tương hướng, mà là lộ ra vẻ kính sợ, nói, các người, chúng ta chỉ hướng di động, bọn hắn đều không tư cách biết rõ. Bọn hắn cũng không tư cách biết rõ. Lời nói này đối với tại Trần Lữ hai người mà nói ý nghĩa nhiều lắm. Lỡ người biết bọn hắn chỉ là muốn đánh điện thoại đối tượng rồi, theo chúng ta đi thôi, chính thức thẩm vấn. Trương Kiêm thái độ nghiêm túc đứng dậy, chỉ về phía hai người, hắn không làm cảnh sát tiến vào áp lấy hai người đi. Đã xem như cho hai người thiên đại mặt mũi. Đã có một dư cung cấp tư liệu, tăng thêm ngày hôm qua cả đêm chứng thực cùng xem xét phóng, lại có cả quốc bảo an phối hợp, cả buổi sáng thẩm tấn đều thập phần thuận lợi. Tư liệu bên trên gần 30 điều tội danh bị Trần Lưu hai người chính miệng chứng thực, mặt khác đếm điều tội danh Trần Lưu hai người phủ nhận, hai người thái độ cũng coi là phối hợp, bất quá, không có trông chờ mong cái kia dạng đem hơn nhiều lâu tử toàn bộ bản cho chọc ra đến hai người mặc dù tức tối một số người không phụ trách nhiệm nhưng là không có ngu xuẩn đến bày trào đáng miệng nghiêm sau đó vẫn miệng nghiêm đấy này đương nhiên cũng là vì Trần Lưu hai nhà những người khác suy nghĩ lưỡng người biết mình là vương nghĩa game mộ vợ rồi nhưng còn có hai cái đại gia tộc hậu đại đem theo không có làm như vậy giòn làm được triệt để lưu manh đương nhiên đối với tại những người khác hai người vẫn rất không khách khí tuyển trạch kéo mã xuống nước còn quốc an có thể đầy đủ đó là bọn hắn chuyện tình đối với tại đem người chết thỉnh thoảng lích kỳ hay là muốn hưởng thụ dự chưa cương quá đến đâu bên kia người của tự đến. Một là quốc bảo an nhị bà thủ, một là trung ương kỷ ủy kỷ kiểm sự phụ trách người, một là phản tham làm vụ trách người, một là tòa án nhân dân tối cao phụ trách người, một là cao nhất nhân dân kiểm sát viện phụ trách người. Này năm phụ trách người thành phần Tây Nam đặc, biệt đại sự kiện đặc biệt tổ nhỏ, thế trận to lớn để người lữu lưới. Biệt nói Trần Lữu hai người chính là Trương Khiêm cùng Tôn Không Vi cùng với tỉnh ủy thư ký Nguyễn An Quốc nghe như vậy thế trận cũng đều là kinh xá không thôi, xem ra trung ương đối với tại Trần Lữu hai người sự tình thái độ so về trong tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều. Tại cả Tây Nam cũng biết muốn động đất đâu sau đó. Thiên xa trong vùng núi Hoa Gia cũng là một mảnh kinh ngạc. Bọn hắn kinh ngạc đến từ tại một du cho bọn hắn nhìn nhất trương trương tư liệu. Việc này tư liệu bên trên tất cả đều là quan tại phòng nghiên cứu cải cách phương án cùng với các loại nghi khí cải tiến đồ án. Hoa đêm trăng một khuôn mặt kinh ngạc đem một du cho mình u bàn cắm vào bút ký bùa thượng, hình chiếu đến một trên màn hình về sau. Hoa Gia chi nhân lại lần nữa lâm vào trầm mặc, trong ánh mắt lại hết sức là điên cuồng cùng vui mừng. Trên màn hình là quan tại cải tiến tu kiến về sau phòng nghiên cứu toàn cảnh đồ cùng với cải tiến sau nghi khí thực tế thao tác sơ đồ. Kiếm chủ. Này phía trên cái gì thật sự đều có thể đổi biến thành sự thật sao? Hoa gia chi nhân đều là nghiên cứu năng lực người nổi bật, thật tại là quá rõ ràng này trên màn hình tư liệu bên trên cái gì có lớn cỡ nào đắc ý nghĩa rồi, này trong đó tuyệt đại bộ phận đều là chúc vu mộng tượng cấp khác nghi khí, mà còn dư lại một phần nhỏ. Đều là nằm mơ đều mộng không đến thật là tốt cái gì, một khi đã có việc này nghi khí cùng thiết bị, vậy hắn môn nghiên cứu khóa đề sẽ có chất bay vọt, xa là không nói đơn đơn bây giờ tay trên đầu liền ít nhất có 10 khóa đề có thể đạt được lập tức giải quyết. Như thế tự nhiên. Mục Du cười gật gật đầu, nói Việc này nghi khí, ta đều biết, sẽ mau chóng chế tạo ra đến cho các ngươi nghiên cứu tất xứng bị lên. Các ngươi Hoa gia trách nhiệm trọng đại, phải muốn cho các ngươi tốt nhất thiết bị. Một du nếu không nghi ngờ là để Hoa gia chi nhân thập phần cảm động đấy. Nay vài trăm năm đến, Hoa gia phòng nghiên cứu trải qua mấy chục lần đích thiết bị cách tần, nhưng không có một lần có giống trước mắt lần này như vậy để người kích động, để người hưng phấn. Lúc này đã có không ít người bắt đầu tưởng tượng lấy việc này nghi khí bên trên mã về so đối với tại nghiên cứu của mình có bao nhiêu trợ giúp cùng cấu tư trước khi chưa từng nghĩ không dám nghĩ một ít lý niệm thực hiện. Việc này nghi khí chế tạo, ta biết sẽ giao cho Tây Nam Công nghiệp nặng, đến lúc đó bọn hắn bên kia chế tạo được, các ngươi trực tiếp khứ thủ đi. Cho nên nghi khí thao tác phương pháp cùng hiệu dụng đều ở đây này U bàn bên trong, các ngươi muốn hào hào đảm bảo. Mục Du tại khi một họa đồ giấy về sau, đệ nhất phản ứng tự nhiên là đem đồ giấy giao cho địt một địt hai bọn hắn đi làm, nhưng nhỏ tưởng tượng, việc này thao tác ý hình người máy môn bây giờ đều ở đây đổi kịp chế trồng chọn cần thiết khí giới, ngược lại là có thể rút ra thời gian đến, bất quá, mộc Du cuối cùng vẫn quyết định đem sự kiện này chuyển giao cho Tây Nam Công nghiệp nặng để Hoa Gia cùng Dương Gia hảo hảo đi động đi động thân cận cầm kỹ, coi như là cùng Tây Nam Công nghiệp nặng hợp tác trước thành ý rồi. Hoa Gia chi Nhân nghe Mục Du lời này, tự nhiên biết rõ Mục Du ý tứ của. đương nhiên, đối với tại việc này nghi khí chế tạo, Tây Nam Công nghiệp nặng cũng sát là đầu tuyển. Mục Du cùng Hoa Gia chủ yếu thành viên tại phòng hội nghị bên trong sau đó, tại Hoa Mãn lâu đi cùng thật sự nhìn một đêm Hoa Gia phong cách kiến trúc Dương lực tự nhiên cũng từ trong phòng khách rời khỏi giường mà lại lại đang Hoa Mãn lâu cùng đi hạ ăn hết cơm, có thể để Hoa Gia đại thiếu một mực cùng đi, này Tây Nam chi địa bên trên thật đúng là không mấy người. Dương Lực làm này phần vinh dự cảm thấy tự hào. Đương nhiên, tại Hoa Mãn lâu xem ra, có thể một mực đi cùng hiên viên kiếm chủ Hạo Huynh đệ, tại Hoa Hạ cả vùng đất cũng càng là không mấy người, hắn cũng làm này phần vinh dự cảm thấy sâu đậm tự hào. Tăng thêm này hai người tuổi tương tự, cả đêm trò chuyện xuống ngược lại là không tìm được không ít cộng đồng điểm. Rất có tình táo tương tích cơ hữu. Tình, Quên biết vô cùng là vui sướng. Ăn qua cơm trưa không lâu, Dương Lực nhận được một điện thoại, điện thoại tự nhiên là cha hắn thân Dương trấn viên đánh đến đấy. Đêm qua Dương trấn viên liền đánh đến vài cái điện thoại một thính dương lực cùng một du tại hoa gia chính là cả kinh kế mà cũng hỉ khi ấy bởi vì dương lực bên cạnh có hoa mãn lâu tương bồi cũng là không có đem một ít cái gì nói vậy quá nhỏ đợi đến lúc dạng sáng qua đi đi ngủ trước khi một lần nữa đánh lại cho dương chấn viễn tố cáo một du tại hoa gia bị hoan nên cùng với tôn kính càng là kinh thiết thực lúc đã tại phòng làm việc nằm sấp đi ngủ dương chấn viễn trực tiếp sợ hãi tỉnh dậy lại đây có thể để hoa gia như thế tôn kính này tây nam chi địa là tuyệt đối không có đấy mặc dù là cả hoa hạ dương chấn về tiên cũng thật tại là nghĩ không ra mấy đối với tại này sung mãn sắc thái thần bí hoa gia Dương Trấn Viễn này tại Tây Nam cả vùng đất coi như là mà đầu xa đâu người tự nhiên là biết đến thêm nữa. Lao Tiếu, Dương Lực tiếp trở lại điện thoại, tâm tình thật là vui sướng. Ngươi còn tại Hoa gia sao? Điện thoại cái kia đầu truyền tới thanh âm lại không phải như vậy khinh tùng. Buổi sáng hôm nay 10 điểm nhiều. Nãy dù đến Tây Nam công nghiệp nặng tổng kinh lý thẩm bồi chi bị cảnh sát mang đi hỏi thoại. Dương Trấn Viễn tự nhiên là biết rõ Trần Lưu hai nhà che diệt trận cổ gõ vang. Nhưng ngay lập tức lấy buổi trưa sau đó truyền tới Đế đô bên kia phái đến ngũ đại cự đầu đến trung thẩm Trần Lưu tri án. Nay lợi, các loại lớn thế trận để cả Tây Nam chấn động động, Dương Trấn Viễn tự nhiên cũng là có chút ít đem cầm không được, mà vừa mới nhận được đặc biệt điều tra tổ điện thoại để chính mình quá khứ hỏi thoại, mà lại nói đã phái người trên đường đến tiếp, mặc dù ngữ khí tốt, nhưng vẫn để Dương Trấn Viễn một trận không đáy ngoan buồn. Lúc này mới đánh điện thoại hỏi hỏi Dương Lực bên này tình huống, càng nhiều nữa đương nhiên là muốn từ bên này đạt được một ít tin tức, Còn tại đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Lực tự nhiên đối với tại cha mình rất quen thuộc, đơn đơn từ hô hấp của hắn bên trong liền thính ra đi một tí mánh khoẹ. Dương Trấn Viễn cũng không dâu dím. Trực tiếp đem phát chuyện phát sinh cùng mình nghi ngại toàn bộ tố cáo con trai của mình, muốn để con trai của mình đi dò thắm Mộc Du miệng phong. Như vậy a Lao Tiế, bọn ngươi. Nguyên bản Dương Lực là muốn để hoa mãn lâu đi truyền cái thoại cho Mộc Du đấy, nhưng nghe bên trên tiếng bước chân đạp vang, mà lại nghe Mộc Du thanh âm, liền nói, Lao Tiế ngươi chờ một chút, ta hỏi hạ Mộc Đầu, chờ sau đó cho ngươi đánh điện thoại. Treo mất điện thoại, Dương Lực hướng về hoa gia chi nhân thật có lỗi cười cười, đem Mộc Du kéo đến bên trên một cô náo nói một trận. Hoa gia chi nhân thấy Dương lực cùng Mục Du quan hệ như thế thân thiết, trên đời này có thể này sao kéo lấy Hiên Viên Kiếm Chủ trốn ở bên nói chuyện mà lại Hiên Viên Kiếm Chủ thái độ còn tốt như vậy đấy? Dự đoán cũng liền Hiên Viên Kiếm Chủ này hảo huynh đệ rồi. Mục Du thính hết con khỉ thoại về sau, trực tiếp để Dương lực trở lại bắt đi cho Dương Trấn Viễn. Sau đó cầm qua di động, Dương ba bá, ngài khỏe. Mục Du thân thiết kêu một tiếng, nhỏ, Tiểu Mục. Dương Trấn Viễn từ Dương lực trong miệng biết được Mục Du tại Hoa gia tình cảnh về sau, tự nhiên biết rõ này khai trương siêu thần tập đoàn Mục Du phi thường không đơn giản. Dựa theo hắn cái trên quan trường lẫn vào tự nhiên là không thể giống như nữa trước khi như vậy đem Mục Du trở thành cháu trai nhìn, bất quá, Dương trấn Viễn bao nhiêu vẫn có phách lực người, mà lại cũng là tính tình người trong, cuối cùng vẫn hô lên này câu tiểu mục. "Dương ba bá, hầu tử đã đem chuyện của ngài cho biết ta, ngài yên tâm đi thôi. Trễ một chút trở lại thành phố nội, ta mời ngài cái cơm chiều, đồng thời một sự tình muốn tìm ngài đàm." Mục Du cười nói, đối với tại Dương trấn viện thái độ tự từ đấu tới cuối không có trở nên, huynh đệ mình trưởng bối. "Tốt, tốt, tốt. Cái kia Dương bà bá ta nhưng chờ ngươi mời khách nha." nghe mục du nếu dương chấn viễn này mới xem như triệt để an toàn đến tâm cũng không nói cái gì phế thoại liền treo điện thoại mục du đưa tay cơ trả lại cho hầu tử âm thầm đâm một chút con khỉ tiểu eo thon hầu tử thấy này h h mà cười hoa thiền bối giúp việc tìm một cái cái an tĩnh điểm căn phòng mục du xoay người nhìn về phía hoa trương ngủ hỏi hoa trương ngủ tự nhiên là trở thành pháp lệnh lập tức liền để người đi an bài đứng dậy hầu tử ngươi ở đây chỗ này chờ một chút ta rất nhanh đi mục du hướng về dương lực nói một câu về sau Tại Hoa gia chi nhân dưới sự dẫn dắt đi về hướng này cái căn phòng. Lần này Liên Hoa Mãn lâu đều bị Mộc Du kêu bên trên. Độc để lại dương lực một người. Dương lực đối với này, tự nhiên là không có cái gì ý kiến, hắn cùng mình phụ thân điện trong lời nói đã đã biết một ít Hoa gia là một chuyện, biết rõ cái kia không phải mình có khả năng sánh bằng. Biết đến càng nhiều càng không được, duy nhất tò mò là Mộc Du đến cùng cùng những thần kia bí mật cái gì có cái gì quan hệ. Tiến vào làm tịnh căn phòng trong vòng về sau, Mộc Du đối diện Hoa gia chi nhân nói, các ngươi quanh năm năng lực, vì thế chả giá khứ mà lại việc này nghi khí cùng năng lực nghiên cứu quá trình giữa đối với thân phúc xạ không nhỏ. Các ngươi là người nghiên cứu thân thể năng lực, ngược lại thân nhận lấy tổn hại. Ta như nhìn không tới không biết cũng liền mà thôi, nếu biết rồi, tất nhiên là muốn làm ra các ngươi phụ trách. Lúc này, Mục Du nói chuyện giữa bao nhiêu phát tán ra hiên viên kiếm chủ siêu nhiên khí thế. Hoa gia chi nhân nghe nói, trong nội tâm đều là cảm động. Đích Sắc đang nghiên cứu năng lực quá trình giữa, một ít phúc xạ là khó tránh đấy, thậm chí biết sẽ xuất hiện một ít đối với thân cơ năng có cường lực phá hoại trung kích may mắn hoa ra là có vu thuật tại có thể phòng ngự một ít mình cũng điều trị một ít nhưng vẫn không cách nào trừ tận gốc đấy lúc này tính hiên viên kiếm chủ nể ước tự nhiên là biết rõ hiên viên kiếm chủ yếu làm bọn hắn trừ bệnh một đứng tại địa cầu tối điên phong năng lực giả có thể làm bọn hắn điều trị đó là thiên đại vinh hạnh các ngươi đi bên ngoài sắp xếp cái đội đi lương lương tiến vào mục du hạ lệnh độc lưu lại hoa chưa ngủ cùng hoa đêm trăng những người còn lại đều ra ngoài cửa Khứ trừ bệnh căn biện pháp rất đơn giản một chiêu tươi cắn nuốt biến thiên mục du tự nhiên dùng vẫn nhất bản chi hỏa tại cứ trừ bệnh căn đồng thời cũng làm bọn hắn tẩy tùy phạt cốt một lần. Mặc dù không có đem niết bàn chi hỏa ở lại bọn hắn bên trong thân thể, lại cũng là có lấy điểm rất tốt xử. Hoa gia chi nhân mặc dù toàn bộ cũng không phải năng lực giả, nhưng có hơn phân nửa đều là biết sẽ vu thuật cùng cổ thuật đấy. Đối với tại một ít lực lượng thần bí thừa nhận cao hơn người bình thường hơn nhiều. Đối với niết bàn chi hỏa tôi luyện qua thần, bởi vì bọn hắn vu thuật cùng cổ thuật tự cũng có lấy rất lớn chỗ tốt, tăng cường bọn hắn đích tăng cốt. Trước sau bỏ ra một hơn một giờ. Mộc Du dùng nhất bản chi hỏa làm này, mấy chục cái hoa ra người cùng với năng lực khác nhà nghiên cứu tôi luyện một toàn thân thân thể, cứ trừ bọn hắn bên trong thân thể gần như toàn bộ tật bệnh, liền khiến cho bọn hắn thân cường độ đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nhìn những người này mặt tràn đầy vui vẻ cùng hứng phấn, Mộc Du tự nhiên cũng là cao hứng, lâm trước khi đi, lại để lại một thùng địa tủy, để lại cho bọn hắn dùng. Hoa tiền bối, hôm nay ta tiểu đi trước rồi, có rảnh ta biết sẽ lại đến nhìn ngươi một đấy. Nghi khí, ta này thì lấy đi cho Tây Nam công nghiệp nặng nghiên cứu chế tạo giới lúc các ngươi song phương trực tiếp liên hệ tiểu có thể. Mục Du cười đối với Hoa Trương Ngủ nói. Hoa Trương Ngủ cao hứng gật đầu, có chút cảm động. Hoa Gia có thể đã bị Hiên Viên Kiếm Chủ như thế hậu đãi, thật tại là Hoa Gia phúc phận. Tại Hoa Gia Chi Nhân đưa tiện dưới, Mục Du cùng Dương Lực ngồi lên rồi xe, thẳng đến thành phố khu. Khai xe tài xế tự nhiên vẫn hoa mãn lâu. Hoa Gia Chi người đều có tâm để hoa mãn lâu cùng Dương Lực nhiều đi động. đương nhiên, nếu như có thể đủ đi theo Mục Du bên cạnh đó là tốt nhất bất quá đấy. Trên đường tiêu mất thời gian không ít, Mục Du cùng hai người nói kia câu về sau liền nhắm lại con mắt trở về ước quan tại năng lực nghiên cứu loại loại ngày hôm qua một đêm là tiêu hóa không sai bị lắm hôm nay muốn lợi dụng thời gian rảnh cung vung chắc xuống mà xem ở hoa mãn lâu cùng dương lực trong mắt tự nhiên là một du mệt mỏi buổi tối bảy điểm nhiều xe tới rồi thành phố khu nguyên bản nói tốt một du mời dương chấn viện ăn cơm đấy cuối cùng vẫn ảo bất quá dương lực nói muốn ăn việc nhà cơm cho nên đi dương lực trong nhà đối với này một du ngược lại là man cao hứng đấy mặc kệ thân phận như thế nào có thể đến hảo huynh đệ trong nhà ăn cái gia yến tự nhiên là cao hứng nhất chuyện tình Dương Lực ra tại công nghiệp nặng trong đại viện, xe mới khai tiến đại viện, liền xa xa thấy được một tòa tiểu tam tầng trước có một nam nhân chờ ở cửa khẩu, đúng là Dương Chấn Viễn. Tiểu Mục, sự tình hôm nay thật sự được cảm tạ ngươi. Dương Chấn Viễn thấy Mục Du xuống xe về sau, đối diện Mục Du khách khí nói, vừa mới đảm thoại, Dương Chấn Viễn là hoài lấy tâm tình thấp phòm đi cao hứng lấy trở về đấy, đế đô cái kia năm cự đầu đối với mình thái độ Dương Chấn Viễn đến nay rõ ràng đang nhìn, nhưng hắn biết rõ đế đô năm cự đầu như thế khách khí đại bộ phận còn là bởi vì Mục Du Dương Chấn Viễn thật tại là có chút không nghĩ ra chính mình chỗ tử rốt cuộc là nộp một cái gì dạng huynh đệ, nhưng bất luận như thế nào, Dương Chấn Viễn đều là cao hứng đấy. Trần Lưu hai người nhất định là phải có lao ngục chi nạn, còn biết sẽ nghiêm trọng đến cái gì tình huống ai cũng suy đoán không đến, mà cái nhảy dù mà đến tổng kinh lý thẩm buổi chi, cũng vì vậy mà tuyệt đối là muốn rơi mã được rồi. Tây Nam công nghiệp nặng không phải là về tới nguyên lai, hơn nữa tình huống sẽ sâu sắc sửa xem. Dương Chấn Viễn rất là nhiệt tình đem một du dẫn tiến trong nhà, đương nhiên cũng không biết sẽ rơi xuống hoa ra hoa mã lâu chỉ là hoa mãn lâu rất là khách khí nói tại xe ở bên trong các loại thẳng đến Mộc Du nói chuyện sau lúc này mới theo vào Gia Yến so về tại tiệm cơm ở bên trong ăn tự nhiên là ấm áp hơn nhiều dần dần quen biết tăng thêm Dương lực tại Dương Trấn Viễn cũng tự nhiên đã biết Mộc Du không hoan hỉ khách khí một bộ Gia Yến bên trên tự nhiên cũng sống lạc mở đến A Di từ lúc đại học sau đó Tiệu Thỉnh Thoảng Thính hầu tự nói ngài thiêu món cay tứ xuyên là trên đời chính tông nhất ăn ngon nhất hôm nay cuối cùng là ăn vào An hóa Mộc Du đối với tại thức ăn ngon hấp dẫn là không có nửa điểm kháng cự bên ăn bên hướng về Dương lực mẫu thân nói Cái kia quá nhanh đó di dáng vẻ để hoa mãn lâu không dám nhìn, xem Hiên Viên kiếm chủ. Ăn như hổ đói, nhưng mà lớn mật bao thiên chuyện tình. Sau khi ăn xong, Mục Du cũng không kéo dài, trực tiếp đối diện Dương Chấn Viễn cười nói, "Dương bà bá, ta trước khi cùng ngài đã nói Siêu Thần tập đoàn cùng Tây Nam công nghiệp nặng chuyện hợp tác, ta nghĩ bây giờ chúng ta có thể đàm nói chuyện đi." Chương 346: Phương thức hợp tác. Ngày hôm qua lần thứ nhất gặp mặt sau đó, Mục Du liền cùng Dương Chấn Viễn nói chuyện hợp tác sự tình, đối với tại có thể cùng tiến vào danh táo nhất thời nổi tiếng toàn cầu Siêu Thần tập đoàn hợp tác. Dương Chấn Viễn tất nhiên là cao hứng. Tây Nam công nghiệp nặng chính là chế tạo một ít cơ giới đấy, có thô giáp đơn giản cơ giới, cũng có tinh vi cơ giới, là một nhà tổng hợp tiểu công nghiệp nặng xí nghiệp, tại nghiệp giới bên trong xem như long đầu xí nghiệp tài năng xuất chúng tồn tại. Đối với tại siêu thần ngụ công xưởng chế tạo ra đến nước ô nhiễm xử lý khí cùng vững chắc thân thể ô nhiễm xử lý khí, Dương Chấn Viễn tự nhiên là cũng có thai văn, đối với này mắt hồng đồng thời cũng là khâm phục. Chỉ, cái, là bởi vì sau so đến đi một loạt trần lưu lượng ra sự mà nhất thời cho di chuyển lực chú ý, lúc này thấy Mục Du lại lần nữa nhắc tới Tự nhiên cũng nhắc lên tinh thần một bàn bạc bản nhân vĩ làm Dương chấn Viễn đột nhiên giữa toé phát ra một loại thường nhân khó có thể sánh bằng khí thế nhận thần thật sắc để mộc du trong nội tâm lơ tán này mới thật sự là xí nghiệp ra đang có thái độ cùng tinh thần diện mạo tiểu mục các ngươi siêu thần tập đoàn dưới cờ siêu thần nội công xưởng chế tạo ra đến lưỡng loại ô nhiễm xử lý khí ta cũng vậy từng từ một ít con đường giữa mua sắm đến một đại không lừa ngươi nói công nghiệp nặng xưởng ở bên trong nghiên cứu nhân viên đối với này đến nghiên cứu qua một phen cùng ngoại giới đoạn luận là như. Này lượng loại ô nhiễm xử lý khí là bây giờ Hoa Hạ chế tạo nghiệp thậm chí là thế giới chế tạo nghiệp đều không cách nào có thể chế tạo ra đến đấy. Không nói cái kia loại tinh chuẩn thiết kế rồi, chính là đem thiết kế đồ giao cho chúng ta, chúng ta cũng khó có thể chế tạo ra đến, trong đó rất nhiều loại công nghệ góp cùng ma hợp, tương khảm cùng động lực thúc đẩy cũng không phải chúng ta có thể làm lấy được. Dương Trấn Viện trong ánh mắt lộ ra hướng tới vẻ, mà lại nhận chân nói, như luận chân chính chế tạo phương pháp chi tiên tiến cùng tạo ra mới cùng với vượt mức quy định lý niệm nước chảy tuyến cùng cơ dưỡng. Siêu thần mộng công xưởng không nghi ngờ tại tinh chuẩn chế tạo này một lĩnh vực là đứng ở thế giới điên phong đấy. Không biết lần này siêu thần tập đoàn là muốn tìm ta môn Tây Nam công nghiệp nặng muốn hợp làm cái gì. Đích xác, đơn đơn tinh vi chế tạo này một thối. Siêu thần mộng công xưởng bởi vì có kiểm một thiết kế nước chảy tuyến cùng cơ dưỡng, sừng sức thế giới tối điên phong, cũng đúng là như thế. Dương Trấn Viễn mới tốt kỳ siêu thần tập đoàn cùng với Tây Nam công nghiệp nặng hợp làm cái gì. Dương Trấn Viễn thái độ không có một chút làm da vẻ cùng nhăn nhó, mà lại nhận việc luận sự tình này để Mộc Du nhìn rất là vui vẻ. Dương Chấn Viện chính như kiếm một phát cho mình cái kia phần tư liệu bên trên bảy, như là chân chính làm thực sự tình người. Dương ba Bá, là như vậy đấy. Tiếp được đến chúng ta siêu thần tập đoàn chuẩn bị bên trên mã một đám tương quan tại nông nghiệp sinh sản cơ giới, mà việc này cơ giới cần có số lượng sẽ rất lớn, hơn nữa chế tạo quá trình cũng cần thiết nhân viên cùng với tài liệu đều đem là cực lớn, nếu như hoàn toàn do chính chúng ta chế tạo thoại. Lại không nói nước chảy tuyến, cơ dường chế tạo cùng với công xưởng bản thân kiến tạo nhất thời khó có thể an bài thỏa đáng. Chính là thành thạo chế tạo thao tác công cũng rất khó có thể chiều đến. Mặc dù như thế nói, Cho nên, ta lúc này mới nghĩ tới cùng nguyên bản là cơ sở khéo các phương diện đều đã trải qua thành tục công nghiệp nặng nghiệp hợp tác, thậm chí muốn mua sắm hoặc là sáp nhập. Mà nặng công nghiệp ta bản thân không phải rất quen thuộc, cho nên lúc này mới tìm ngài lấy trải qua. Đương nhiên nếu như có thể đủ cùng Tây Nam công nghiệp nặng hợp tác, đó là tốt nhất. Nông nghiệp cơ giới. Dương trấn viên nghe nói, hơi có chút chần chờ. Siêu thần tập đoàn chế tạo dược vật là nổi danh nhất, mà gần đây làm ra đến lưỡng loại ô nhiễm xử lý khí càng là tố cáo toàn bộ thế giới siêu thần tập đoàn không phải chỉ là biết, sẽ sinh sản dược vật mà tôi mà là một nhà tống hợp tính tập đoàn, mà lại ô nhiễm xử lý khí cũng là thế giới tối cao nhất đấy, nhưng vẫn bị siêu thần tập đoàn vượt qua giới tính to lớn bị kinh ngạc ở, đã có dược vật cùng ô nhiễm xử lý khí vết xe đổ, siêu thần tập đoàn cho thế giới ấn tượng chính là chuyên môn sinh sản tinh phẩm, nan đạo này nông nghiệp cơ giới cũng là tinh phẩm, thế giới cao nhất trình độ. Dương Trấn Viên cái không trước hỏi Phương thức hợp tác cái cùng lợi ích liên quan đến hệ cái gì, mà là trước hỏi chế tạo cái gì bản thân, cái trước sau thái độ, không nghi ngờ càng để mục du đối với chính mình hảo huynh đệ phụ thân bay lên càng nhiều thôn tính. Đúng, nông nghiệp cơ giới. Siêu thần tập đoàn nghiên cứu đoàn đội đối với tại rất nhiều lĩnh vực đều có xem qua. Nhưng tự dược vật cùng ô nhiễm xử lý khí về sau đầu tuyển nông nghiệp cơ giới, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì Hoa Hạ quốc là nông nghiệp lớn quốc, nông dân lại đang trong dân cư chiếm được tuyệt đại bộ phận, nông nghiệp càng là quốc gia cơ sở. Một du nhà mình bản thân liền là 10 kỳ đời, thay, nông dân, đối với tại nông dân cùng nông nghiệp tình cảm, dắc, tự nhiên cũng không mặt khác lĩnh vực năng đủ so sánh với. Cho dù không có bởi vì ngượng lũ mã sa mạc trồng trọt vấn đề, này nông nghiệp cơ giới chế tạo cũng tất nhiên biết sẽ nhanh nhất cho vào lịch quan trọng. Siêu thần tập đoàn muốn trợ giúp Hoa Hạ quốc nông nghiệp chính thức tiến vào cơ giới hóa thời đại, thậm chí tự động hóa, tin tức hóa cùng khoa học kỹ thuật hóa. Một Du nhận chân nói, Dương Chấn Viễn thính hết một Du nếu, càng là chấn động kinh. Trợ giúp Hoa Hạ quốc nông nghiệp tiến vào cơ giới hóa, tự động hóa, tin tức hóa, khoa học kỹ thuật hóa, lời này không nghi ngờ là rất lớn. Nếu như nói là từ người khác trong miệng bày tỏ đến đấy, Dương Chấn Viễn này công nghiệp nặng xí nghiệp người đứng đầu chắc chắn sẽ đối với chi gì mũi coi thường, Hoa Hạ toàn quốc cao thấp làm chi cố gắng phấn đấu mấy chục năm còn không hoàn thành, có thể là một người tựu nói thành nhưng từ Mộc Du trong miệng bày tỏ đến lại là để người kinh hỉ đấy, không nói quốc nhân. Mặc dù là giống Dương Trấn Viễn, cái người cũng là đối với siêu thần tập đoàn có mù quáng đích tin tưởng, đích xác là siêu thần tập đoàn cho quốc nhân mang đến quá nhiều kinh hỉ. Tiểu Mục, có thể cho biết ta, các ngươi siêu thần tập đoàn rốt cuộc muốn bên trên mã cái gì dạng cơ giới sao? Dương Trấn Viễn chờ mong hỏi. Mộc Du nghe nói, lấy ra kiểm sáng sớm tiệu chuẩn bị tốt ưu bản. Dương Trấn Viễn thấy Mộc Du ưu bản cầm ra đến, lập tức đem Mộc Du dẫn tới trong thư phòng. Dương Lực cùng Hoa Mãn lâu mới vẫn luôn là tại bên trên. Nghe Mộc Du trong miệng thực hiện nông nghiệp bồn hóa, tự nhiên cũng là hiếu kỷ, lúc này tự cũng là muốn nhìn một chút vậy rốt cuộc là cái gì dạng cơ giới, chỉ là không có chiếm được Mộc Du cho phép lại không có ý tứ theo sát đi. Các ngươi lưỡng cũng tiến vào xem một chút đi. Mộc Du đối với này tự nhiên là hào phóng, dù sao cái cơ giới là nhất định phải lên mà đấy, hai người nghe nói đại hỉ, Ú bản cắm vào cỏm hụt thở, điểm khai về sau, siêu cấp mang theo cảm, rắc, vật thật tình cảnh cùng với đối với vào trong đó hơn 10 loại cơ giới giải thích này để Dương chấn Viễn ba người cùng với thu thập xong cơm bản cũng tiến vào xem xét Dương Phu Nhân triệt để chấn động kinh ở. đương nhiên, nếu như bọn hắn biết rõ này mười kỳ loại cơ giới là nguyên bản cái kia lưỡng loại trồng trọt hình cơ giới tách ra khai mà lại vẫn bạ bả dịp bản không có rất cao trí năng nếu, tự càng không biết là biểu tình gì. Ngưỡng hữu mã sa mạc cái kia lưỡng loại trồng trọt cơ giới trong trọt hình toàn bộ tự động mặt đất bài tập, làm việc xe cùng trồng trọt hình toàn bộ tự động thiên không bài tập, làm việc phi hành khí. Nếu như tạo thành đi, không thể không nói thật tại là có chút quá hãi người sớm nghe rồi. Cái kia loại mau lẹ thao tác phương thức cùng biến thái năng lực nhất định biết sẽ thưởng chúng nhiều nông dân chén cơm này cùng một du bổn ý không phù hợp. Hơn nữa mặc dù là toàn tự động hóa đấy nhưng thao tác quá trình đối với tại nông dân mà nói vẫn thật tại có chút phụ trách rồi cho nên lúc này mới đem này lưỡng loại cơ giới phân tách trở thành mới kỳ loại bạc xịt cơ giới có tất cả hắn trước mà lại dễ dàng hơn thao tác. đương nhiên công hiệu quả vẫn C. C kỳ tiện lợi đáng có công năng đều có chỉ là tách ra khai mà thôi tôi ít nhất vượt qua hiện tại địa cầu khoa học kỹ thuật mấy chục năm trở lên này cũng là bốn người thần sắc kinh sáng nguyên nhân như thế tinh chuẩn tự động hóa cơ giới một khi đầu nhập toàn quốc sử dụng thoại ta đây quốc nông nghiệp sinh sản trình độ sẽ đề cao 50 năm trở lên tuyệt đối tiến vào tự động hóa thời đại đối với tại nông dân muôn mà nói chỉ chính là thế kỷ tin mừng dương chấn viện đối với tại cơ giới có rất thâm hậu nghiên cứu trong trí óc đã xuất hiện như vậy cơ giới tiến vào nông nghiệp sinh sản về sau biết sẽ mang đến cái gì dạng oanh động thần sắc cực kỳ kích động chỉ là đống nhiên thần sắc cảm đạm rồi xuống lao tiếng ngươi làm sao vậy dương lực nghi hoang hỏi Cha mình lại kinh vừa vui lại đột nhiên sắc mặt không tốt để Dương Lực rất là nghi hoặc. Dương Trấn Viễn cười khổ một cái, nhìn về phía Mục Du nói: Tiểu Mục, Dương Bá ba triệu lời thật từ nói, giống cái cơ giới, ta mặc dù chỉ là vội vàng nhìn một chút đồ giấy, nhưng cũng biết rằng cần có nước chảy tuyến cùng cơ giường đều là cực cao. Hơn nữa đối với tại công nhân sinh sản trình độ cũng có rất lớn yêu cầu. Y theo chúng ta tây nam công nghiệp nặng bây giờ mức nước muốn còn nhiều hơn sinh sản, sợ là rất khó sinh sản đi. Này hợp tác chỉ sợ. Nguyên La like Dương ba bá, bá là làm này lo lắng a. Mục Du cười nói. Tây Nam Công nghiệp nặng hôm nay nước chảy tuyến cùng cơ giường cùng với thao tác công đều là quốc nội tối đứng đầu đấy. Tại này cơ sở lên, ta biết sẽ điều động một chuyên nghiệp đoàn đội đối với tại cơ giường cùng nước chảy tuyến cải tiến cùng với đối với thao tác công bồi hấn cũng sẽ bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Dương Trấn Viễn nghe nói gật gật đầu, con mắt rất là khó khăn từ con tủ tờ trên màn hình rời đi. Nhận chân nói đã như vậy, chúng ta đây Tây Nam Công nghiệp nặng là 10 phần mong đợi cùng siêu thần tập đoàn hợp tác, chỉ là này phương thức hợp tác. Mục Du gật đầu nói Dương ba bá, ta đối với tại công nghiệp nặng nghiệp không rõ ràng lắm đủ này thân thể có cái gì phương thức hợp tác còn mời ngài và ta nói nói. Mặc dù bản thân là tối hy vọng có thể thu mua hoặc là sát nhập tây nam công nghiệp nặng đấy nhưng muốn đối với công nghiệp nặng nghiệp bên trong quốc có long đầu xí nghiệp ra tay rõ ràng không có quá lớn khả năng trừ phi thật sự đem chính mình này hiên viên kiếm chủ thân phận lộ ra đến. đương nhiên này nếu là thay thành người khác nếu mặc dù cũng là thực có thể sẽ này sao làm dù sao tiền không thiếu không nói siêu thần tập đoàn chẳng đấy đơn đơn chính mình đóng kia tích như núi kim ngân châu đáo kiểm thạch một khi đều mại đi ra thoại cái kia tuyệt đối là dọa nạt người đến chữ nhưng Đối phương là con khỉ phụ thân, tự nhiên lại đương biệt luận rồi, mà lại Dương Trấn Viễn bản thân là Mộc du kính nể cái kia loại thực làm việc nhà. Dương Trấn Viễn nghe nói, đối với Mộc du nói ra kia loại phương thức hợp tác, cụ thể đếm cứ nếu tự nhiên là không cách nào toàn bộ chuẩn xác đúng chỗ. Mộc du thính song song, cố vẫn kiềm một qua đi, mà lại tại trong lòng của mình qua được một lần, nói, Dương bà bá, người xem như vậy biết không? Siêu thần tập đoàn làm Tây Nam công nghiệp nặng cung cấp một ít thiết bị cải tiến cùng người viên bồi hấn, làm Tây Nam công nghiệp nặng cung cấp chế tạo đồ trí cùng tất cả đếm cứ. Tây Nam Công nghiệp nặng làm siêu thần tập đoàn cung cấp nơi gặp mặt, nhân viên, tài liệu, nhiên liệu lợi, các loại, hết thảy tư liệu tiêu hao, sinh sản, cơ giới tiêu thụ sau lợi nhuận, khấu trừ Tây Nam Công nghiệp nặng bởi vì chế tạo nông nghiệp cơ giới chỗ tiêu phí nhiều bản tiền bên ngoài, lấy thêm trong đó. Phần trăm ba mươi làm thù lao. Mà lại, ba năm về sau, nông nghiệp cơ giới sở hữu tất cả kỹ thuật chuyên lợi sở hữu tất cả chuyển đế. N. Tây Nam Công nghiệp nặng danh nghĩa. Như thế nào? Chương 347, hai cái 15%. Mục Du nói lên ý kiến. Nói trắng ra chính là để cho Tây Nam Công nghiệp nặng trở thành siêu thần tập đoàn một chỗ xưởng gia công, siêu thần tập đoàn vì Tây Nam Công nghiệp nặng khởi công tư mua tài nguyên các loại, đương nhiên tiền này là ở cơ giới bán sau khi ra ngoài kết toán đấy, mà lại đạt được 30% thuần lợi nhuận, cuối cùng hay là tại 3 năm về sau đem nông nghiệp cơ giới chuyên nghiệp đưa cho Tây Nam Công nghiệp nặng. Mộc Du lại lần nữa làm là tay không bắt sói suy ý, duy nhất cung cấp chính là kỹ thuật cùng sáng ý. Dương Trấn Viễn nghe xong Mộc Du ý kiến về sau, cả người nhịn không được đã ra động tác giật mình, thốt ra, nói, cái này như thế nào có thể Mục du chỗ đề ý kiến, cùng loại với cải cách cởi mở sớm đã thu hút ngoại thương đầu tư bên ngoài xây hãng hình thức, ngoại thương đầu tư bên ngoài đến hoa hạ xây hãng, đã qua một số năm về sau nhà xưởng cùng với thiết bị về hoa hạ quốc sở có. Bất quá, mục du chỗ đề ý kiến còn nhiều thêm hạng nhất 30% mươi phần trăm chia làm. Nếu là người bình thường bình thường hợp tác hạng mục là như vậy hình thức, dương chấn viễn chắc chắn sẽ không có lớn như thế phản ứng, nhưng thấy sở muốn hợp tác chế tạo cơ giới về sau, mục du nhắc lại ra như vậy ý kiến. Đối với cái này dương chấn viễn mà nói không thể nghi ngờ là bay tới tiền của phi nghĩa, thiên đại kinh hỉ. Đúng. Dương Chấn Viễn như thế nào có thể không phải không thỏa mãn mục du ý kiến, mà là rất hài lòng, thế cho nên hắn có chút không dám tiếp nhận. Tiểu Mục, như vậy hợp tác điều kiện đối với Tây Nam công nghiệp nặng thật sự mà nói rất là ngon có chút quá mức. Chúng ta quá chiếm tiện nghi rồi, ngươi chỗ muốn tạo ra cơ giới, tuyệt đối là vượt quá tại khoa học kỹ thuật hiện đại tồn tại. Một khi chế tạo hoàn thành đối với khắp cả hoa hạ thậm chí toàn bộ thế giới mà nói đều là một rung động, ở trong đó có lớn cỡ nào mấu chốt buôn bán, chắc hẳn ngươi so Dương Bá Bá còn muốn tin tưởng. 3 năm về sau đem ngươi cái này kỹ thuật độc quyền quy thiên nam công nghiệp nặng sở hữu tất cả, đối với tại chúng ta tây nam công nghiệp nặng mà nói đã là món lợi cực kỳ lớn rồi, mà 30% lợi nhuận, chúng ta là tuyệt đối không thể nhận đấy. Gieo trồng cơ giới độc quyền đối với Dương Chấn Viễn mà nói là cực kỳ lực hấp dẫn, tuyệt đối chí mạng, như vậy cơ giới độc quyền quy về tây nam công nghiệp nặng sở hữu tất cả, tuyệt đối có thể bảo vệ tây nam công nghiệp nặng 50 năm không suy. Hoa hạ nước nông nghiệp quá lớn, tuyệt đối không phải 3 năm chế tạo có thể thỏa mãn được toàn bộ hoa hạ đấy, 10 năm đều khó có khả năng thỏa mãn. Mặc dù là thị trường báo hòa về sau, giữa chưa số lượng cần mai mòn cùng trừ hao mòn đang sử dụng bên trong tự nhiên sẽ hao tổn. Nếu không phải Mộc Du đưa ra muốn đem gieo trồng cơ giới đưa cho Tây Nam công nghiệp nặng lời mà nói, Dương trấn Viện đối với loại này vượt qua hiện đại khoa học kỹ thuật mấy chục năm độc quyền là tuyệt đối không thể nói thẳng ra mình muốn cái này độc quyền đấy, thà cho là như thế, Dương trấn Viện nói ra lời nói này vẫn còn có chút không có ý tứ. Mộc Du nở nụ cười, nói ra, Dương ba bá kỹ thuật ngươi mới có thể nhìn ra được, ta cái này chỉ là cung cấp mấy phần bản vẽ mà thôi, tài liệu Tài nguyên, nhân công, sân bãi đều dùng là các ngươi Tây Nam công nghiệp nặng đấy, nói lên được là tay không bắt sói sống. Còn nữa, Tây Nam công nghiệp nặng chế tạo gieo trồng cơ giới về sau, cái kia vốn là một ít hạng mục bao nhiêu đều đỉnh chỉ chịu ảnh hưởng, cái này tốt là tuyệt đối biết, sẽ đối với các ngươi Tây Nam công nghiệp nặng lợi nhuận tạo thành ảnh hưởng, cho nên cái này 30% chia làm coi như là đối với các ngươi tổn thất một ít khối đền bù tổn thất. Nếu không, cái này không thành ta đây là tiểu bối hố ngươi rồi sao? Đối với cơ giới độc quyền. Mục dù không có quá nhiều nghĩ cách Theo trong hệ thống mặt hối đoái sau khi đi ra chính là vì kiếm lấy điểm tích lũy chuẩn bị, giao cho Tây Nam Công nghiệp nặng chế tạo tự nhiên cũng là có thể đạt được điểm tích lũy, mà cái này thời gian 3 năm cũng đầy đủ mục du kiếm lấy đến rất nhiều điểm tích lũy rồi, 3 năm về sau, mục du có tự tin những này điểm tích lũy đã không phải là mình có thể để ý rồi. Nhưng lại có thể tay không bắt sói kiếm được rất nhiều tiền, một lần hành động hai được chuyện tình. Cho nên đem độc quyền đưa cho Tây Nam Công nghiệp nặng loại này làm hiện thực xí nghiệp, hắn rất tiến tâm, cũng rất nguyện ý. Tiểu Mục, nói như ngươi vậy, cũng quá xem thường Dương Bá bá rồi. Dương Trấn Viễn chính xác nói, Dương Bá Bá là loại này chỉ cái xem tới được trước mắt lợi ích người sao. Nói thật với ngươi đi, 3 năm này coi như là toàn bộ Tây Nam công nghiệp nặng đều chế tạo các ngươi cơ giới, mà lại đều là không ràng buộc miễn phí. Chúng ta Tây Nam công nghiệp nặng cũng nguyện ý. Chút tiền ấy chúng ta vẫn là thường nổi đấy. Mà 3 năm về sau, chỉ cần 1 năm, nhất định có thể đủ kiếm về hết thảy tổ thất. Mà về sau, chúng ta Tây Nam công nghiệp nặng dựa vào chế tạo gieo trồng cơ giới nhảy lên trở thành toàn bộ thế giới lớn nhất chế tạo công nghiệp nặng xí nghiệp một trong cũng là có năm chặt. Cho nên. Cái này thành phần một chuyện tiểu không cần nói nữa rồi. Mục Du nghe vậy, sờ lên cái mũi. Ngược lại là đối với Dương Chấn Viễn càng phát ra coi trọng vài phần, cũng là nghiêm mặt nói, "Dương bà bá, vô luận như thế nào, ta làm tiểu bối này đã đem những bản vẽ này giao cho ngài trên tay làm, như vậy, tiểu không có khả năng để cho ngài lô vốn. Tốt như vậy, chúng ta tới cái chết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, 15%. Nếu như Dương bà bá lại không đồng ý, ta đây sẽ không mặt cùng ngài hợp tác rồi, chỉ có thể tìm nhà dưới." Tìm nhà dưới? Ba chữ kiaết như thế tiềm địa. Để cho Dương Chấn Viễn không dám nói nữa bất luận cái gì lời nói, chỉ phải bất đắc dĩ cảm kích nhẹ gật đầu, nói ra, "Tiểu Mộc à, ngươi cái này, nhưng mà để cho ta lao đầu tự này chiếm được món lợi cực kỳ lớn a." "Lao tía, ngươi tiểu an tâm đáp ứng đi." Dương Lực cười hắc hắc không có tim không có phổi nói ra, "Ngươi không vì mình công trạng cân nhắc, cũng phải vì Tây Nam công nghiệp nặng cái kia mấy vạn công nhân cân nhắc đi. Hơn nữa, một đầu cái kia siêu thần tập đoàn gia đại nghiệp đại, chút tiền đấy hắn nói không chừng sẽ không nhìn ở trong mắt." "Chút tiền đấy?" Dương Chấn Viễn nghe vậy, một cái bạo lật nện vào Dương Lực trên đầu, trợn khóc trợn cười nói, Ngươi nghiệp trướng, ngươi biết cái này 15% là bao nhiêu tiền không? Dương Lực gãi gãi đầu, xấu hổ nợ nụ cười, cũng là thật không biết sẽ là bao nhiêu tiền. Hắn tuy nhiên sinh ra công nghiệp nặng thế gia đối với công nghiệp nặng bao nhiêu cũng là giải, nhưng đối với lợi nhuận và vân vân còn không phải quá rõ ràng. Theo cái kia trên bản vẽ, Dương Lực tự nhiên có thể nhìn ra rất nhiều kinh tế hiệu quả và lợi ích, nhưng cụ thể bao nhiêu là không nghĩ tới. Còn nữa, mặc dù là rất nhiều, dùng hắn cái này không có tim không có vợ tim đập, Song Vương lại là phụ thân hắn cùng hắn huynh đệ, mới sẽ không đi xó so đó. Quản hắn khỉ gió bao nhiêu tiền vậy? Nếu là Mộc Đầu đưa tới cửa đấy, nếu như không thu vậy thì quá khách khí." Dương Lực thì thào mà nói, "Lòng của ngươi thật đúng là lớn." Dương Trấn Viễn lại lần nữa cho Dương Lực một cái bạo lật, sau đó hướng phía Mộc Du nói ra, "Cái này nghiệp chướng cũng quá không có tim không có phổi rồi, để cho ngươi che cười." Mộc Du nghe vậy, ha ha mà cười, nói, "Dương bá bá, hầu tử đến cỡ nào không có tim không có phổi, ta nhưng so ngài biết rõ. Vậy cũng đúng ha." Dương Trấn Viễn nghe vậy, cao hứng mà cười. Mộc Du thò tay ôm Dương Lực cổ của, "Dương mỹ đạo, hầu tử, nhanh xin nhận chữ." Siêu thần hệ thống thức đêm đọc sách xuất ra đầu tiên thức đêm đọc sách siêu thần hệ thống 347. Còn có hơn một tháng. Một tháng sau, ta bất định có thể cho ngươi tiễn, tặng quà sinh nhật, vậy còn dư lại 15% sớm khi quà sinh nhật rồi. Mục Du cười nói, nguyên bản là có quyết định này. Chuyện này, nghe được Mục Du lời này, Dương Trấn Viễn vợ chồng cùng Hoa Mãn Lâu tất cả đều là dung động ở. Dương Trấn Viễn thật sự là quá rõ ràng cái kia 15% đại biểu cho bao nhiêu tiền rồi. Dựa theo Tây Nam công nghiệp nặng năng lực sản xuất, cùng với cái kia cơ giới bản vẽ sơ đồ Loại này thực cơ giới vừa lên mã, tuyệt đối không phải mấy trăm vạn mấy ngàn vạn lợi nhuận đơn giản như vậy, vài ức, vài tỷ, thậm chí trên trăm ức đều cũng có tuyệt đối khả năng đấy, cái này mười phần trăm ngũ thiếu nói cũng là ức trở lên. Giá trị hơn ức đồ đạc, nói tiễn, tặng, sẽ đưa. Nhưng tiền này là một du đưa cho dương lực đấy, nếu là với tư cách dương lực cha mẹ của dương chấn viễn vợ chồng vẫn là lựa chọn trầm mặc, suy nghĩ một chút cũng sát thực nói cái gì cũng không tốt, tự để cho chính bọn hắn quyết định. Đương nhiên Nếu như bọn hắn biết rõ mục du trước đó không lâu chuẩn bị đem một cái giá giá trị hơn nước bóng đá lớn nhỏ phỉ thúy đưa cho một cái nương nương khang lời nói, cũng không biết nên là dạng gì biểu lộ rồi. Đối với An Tiểu An còn như vậy, huống chi là một phòng ngủ 4 năm mà lại quan hệ thật cùng huynh đệ vậy dương lực. Theo Thiên Lam Tinh sau khi trở về, mục du là thật thực đối với tiền tài đã không có bất luận cái gì để ý. Mục du chứa vật trong ngọc giản những vật kia, ngoại trừ trồng chất như núi châu đáo vàng bạc bên ngoài, lại có cái gì là có thể dùng tiền tài để cân nhắc được. Mục đầu, ngươi cũng đừng cùng ta khai mở cái này quốc tế vui lùa. Dương Lực khó được nghiêm chỉnh nói ra: "Ngươi vừa không phải nói quản hắn khỉ gió bao nhiêu tiền chỉ cần là ta đưa hay Thu lấy sao? Như thế nào? Nhanh như vậy tiểu trợ quẻ." Mục Du chân thành nói: "Dương Lực lẽ vậy, gãi gãi đầu, cười khổ một cái, đống nhiên vô đầu một cái, vừa cười vừa nói: "Được, lễ vật này ngươi đã đưa, ta tiểu Thu hạ rồi, đương nhiên, ta nhận lấy về sau tiền này dùng như thế nào, ngươi cũng không thể quản. Đó là đương nhiên." Mục Du cười nói. Dương Lực cắn răng nói ra: "Các ngươi siêu thần tập đoàn không phải thành lập một cái gì từ thiện cơ kim hội a?" Ta cái kia phần tiền đến lúc đó liền trực tiếp bằng vào chúng ta người một nhà danh nghĩa quên đến từ thiện cơ kim hội đi. Bất quá có một chút, các ngươi đến lúc đó ngàn vạn không thể nói cho ta biết cái kia phần tiền có bao nhiêu, nếu không, ta đoán chừng phải mất ngủ. Mộc Du nghe vậy, cười ha ha sau vỗ một cái dương lực bà vai. Dương gia vợ chồng thấy vậy, vốn là có chút khiếp sợ, nhưng cuối cùng ngược lại phần lớn là tự hào. Đối với dương lực tiểu tử này tại thời khắc mấu chốt vẫn có thể làm ra làm cho khiếp sợ quyết định, vẫn là hết sức cao hứng. Hoàn toàn chính xác, tiền kia phải không? Ý, nhưng so sánh với dương lực loại này phách lực. Trong mắt cha mẹ tự nhiên là không có trọng yếu như vậy. Mục Du quay đầu nhìn về phía Dương Chấn Viễn nói ra, "Dương bà bá, vậy nếu không sự tình cứ như vậy định ra rồi?" "Được, được." Dương Chấn Viễn cười gật đầu. "Vậy thì tốt, ta hiện muộn sau khi trở về để Siêu Thần Tập đoàn đi nghĩ mô phòng hợp đồng, bằng tốc độ nhanh nhất để cho bên kia điều động nhân viên cùng các ngươi ký kết hợp đồng, đến lúc đó có chuyện nghi ta đều sẽ giao cho những cái kia nhân viên chuyên nghiệp." Mục Du nói, "Không có vấn đề, chúng ta Tây Nam Công nghiệp nặng phi thượng chờ mong cùng Siêu Thần Tập đoàn hợp tác." Dương Chấn Viễn đối với cái này không có dị nghị chỉ về phía cái kia USB, nói ra, cái này USB ta có thể trước mang về cho ta những cái kia đoàn đội thành viên nhìn một chút sao? Đối với cùng siêu thần tập đoàn hợp tác, Dương Trấn Viễn tự nhiên là chính mình có thể đánh nhiệm, nhưng còn phải thuyết phục mình đoàn đội, mà nói phục phương thức nhất định là mắt thấy mới là thật. Đó là đương nhiên. Mục Du cười một câu về sau, nói ra, cái kia Dương bà bá, ta về trước đi, đợi, các loại, có rành ruồi ta lại tới bái phòng ngài. Một cái đem còn khiếp sợ hơn thế giới hợp tác, cứ như vậy ở một cái gia yến bên trên đỉnh xuống dưới. Cùng Dương gia vợ chồng bái biệt về sau. Dương Lực đại biểu cả nhà đưa tiễn, lái xe ra sau đó không lâu, Mục Du để cho Hoa Mãn Lâu tại một trô vắng vẻ địa phương ngừng lại, sau đó để cho Hoa Mãn Lâu xuống xe tại bên cạnh ngợi. Mà này trong đó, Mục Du tự nhiên là dùng nhất bản chi hỏa vì Dương Lực cực kỳ rèn luyện một phen thân thể, mà lại đem một đạo niết bản chi hỏa lưu tại trong cơ thể của hắn. Chương 348: Vung tay trưởng quẩy cùng nữ tiến sĩ. Dương Lực nhìn xem Mục Du ngồi Hoa Mãn Lâu xe rời đi, xử lập tại nguyên chỗ, ánh mắt đăm đăm. Ngắn ngủn 15 phút, đối với Dương Lực mà nói như thế đã qua thiên thu muôn đời, sau đó chính mình thành thần đúng đối với dương lực mà nói đích thật là thành thần gầy gò thân hình nhưng bởi vì lâu dài xã giao khó tránh khỏi đi ra ngoài tiểu bụng địa đã không có bụng nhỏ hơn nhưng toàn thân cơ bắp lại cường tráng rất nhiều lưu tuyến đầu hoàn mỹ cơ bắp như thế làm ảo thuật vậy xuất hiện ở trên người của mình cái tiên nguyên bản cận thị gần nghìn thị lực hôm nay trở nên có thể chứng kiến ngoài trăm thước một cái cư xá lầu ba cửa sổ đằng sau có một cô nương đang soi gương không phải là thị lực liền tính lực khiếu giác ngũ quan năm giác quan bộ phận đều nhạy cảm rất nhiều như thế thế giới bỗng nhiên trở nên mở rộng cũng sáng rất nhiều Thiên nhiên cùng trùng quanh hoàn cảnh cái kia nguyên bản dấu giếm bí mật cũng sôi nổi trước mắt đối với cái này thế giới đã có rõ ràng tiến thêm một bước nhận thức. Hô hấp thông thuận rồi vốn có xương cổ bệnh đã không có thậm chí ngay cả mình có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể khí quan như là rực rỡ hẳn lên giống như còn có con kia não đều so với trước kia rõ ràng rất nhiều ký ức cũng tăng cường. Siêu Thần Hệ thống thức đêm đọc sách xuất ra đầu tiên thức đêm đọc sách Siêu Thần Hệ thống 348. Dương lực cảm giác được cái gì gọi là thoát thai hóa cốt. Ồ nếu không như thế Dương lực cảm giác được toàn thân tràn đầy một loại sức mạnh cảm giác. Một quyền đánh ra, Dương Lực có thể rõ ràng đã nghe được tiếng xé gió. Hai chân dẫm đấy, nhẹ nhàng nhảy lên, Dương Lực cảm giác được cái gì gọi là thân nhẹ như yến, như thế nhẹ nhàng nhảy dựng liền nhảy lên cao hơn 3 mét, trở thành bay vào mà tồn tại bốn. Sau đó, không ngừng khống chế không tốt ngã ngã trên mặt đất, không có có cảm giác được đau đớn, nhưng theo một nhặt hắc hắc cười ngây ngô, ánh mắt kinh ngạc cùng ngốc trệ giao thoa. Một đầu đó a, người nhà rốt cuộc là cái gì nhập đó a? Dương Lực cười khúc khích tự lẩm bẩm. Ngắn ngủi 15 phút, liền để cho mình biến thành như thế, thủ đoạn này thật là nằm ngộm cũng muốn giống như không đến mà ở ký ức ở trong chỗ sâu, tức thì bị Mộc Du nhét vào một đoạn lớn như là một loại thần chú quanh quần không đi tu luyện tâm pháp, nói là cái gì có thể luyện khí tôi thể võ học. Dương Lực gãi gãi đầu không có đứng lên, mà là trực tiếp ngồi trên mặt đất, lấy ra một điếu thuốc điểm lên, sững sờ xuất thần. "Tiểu tử ngươi sẽ không là thần tiên hạ phàm đi." Để cho Hoa Mãn Lâu đem chính mình đưa đến một cái vùng ngoại thành bên ngoài ở một cái vắng vẻ địa phương dừng lại, Mộc Du cười cùng Hoa Mãn Lâu nói cá biệt, sau đó chân mỉm cười nói dâm đấy, liền song hiểu rực lên, như tiên nhập bay lượn đồng dạng bay vào bóng tối trong bầu trời. Ngày đến sớm đã tại chờ đợi Tiểu Long Đuối bên trên. Hoa Mãn lâu đứng tại chỗ xứng sở xuất thần, hắn là biết rõ mỗi một thời đại hiên viên kiếm chủ đều là sự tồn tại vô địch, nhưng không nghĩ tới lại có thể bay lượn, điều này thật sự là có chút ra ngoài ý định rồi. Bay đến Lâm An trên không, ước chừng khoảng 8 giờ, ngã xuống Long Đuối, trực tiếp rơi xuống siêu thần tập đoàn địa phương sở tại. Cái này vài ngày ra, siêu thần tập đoàn theo một nhật bệ bội nhiều việc, toàn bộ tập đoàn đến bây giờ ký túc xá vẫn là đèn đuốc sáng trưng đấy. Siêu thần giờ dạng người thể rắn ô nhiễm máy xử lý lên ngựa, siêu thần sưởng chế thuốc mới đích dược vật đưa ra thị trường. Siêu Thần Tập Đoàn nhập viên thông báo tuyển dụng. Siêu Thần Tập Đoàn mới tổng bộ kiến thiết, những này không thể nghi ngờ đều là nhất thời bận rộn không xong chuyện tình. Bất quá, bởi vì Siêu Thần Tập Đoàn hôm nay thanh danh cùng với cùng dàn phụ quan hệ, tại chính sách bên trên tự nhiên là bị thụ rất lớn chiếu cố. Tăng thêm tiểu chính đạo về hưu khi hiểu liền trực tiếp bị Diệp Thắng nho khuyên can mãi cho cứng rắn, nhẹn kéo đến Siêu Thần Tập Đoàn trong đó, đương nhiên đến đồng thời tự nở. Hiên cũng dẫn theo một nhóm lớn quản lý chuyên nghiệp nhập viên, những này nhập viên toàn bộ đều là nghiệp giới nội nổi tiếng quản lý nhập mới nhận được tiểu chính đạo điện thoại nghe xong phải đi siêu thần tập đoàn toàn bộ tại chỗ quyết định đều là hương phấn vẻ có thể đi siêu thần tập đoàn công tác đối với bọn hắn mà nói là một việc rất chí mạng hấp dẫn truyền tình nhóm này chuyên nghiệp kẻ quản lý tiến vào siêu thần tập đoàn về sau tuy nhiên theo một nhật vẫn là bận rộn nhưng ngay ngắn rõ ràng mà bắt đầu trừ đó ra nhiều lần buổi họp báo tin tức bên trên thông báo tuyển dụng tin tức cũng làm cho rất nhiều nhập mới thông qua phỏng vấn tiến nhập siêu thần tập đoàn bên trong đối với siêu thần tập đoàn quản lý hạng mục công việc một du cơ hội là chưa từng có hỏi qua đấy có diệp thắng nho cùng tiểu chính đạo chấn Tự nhiên không, có vấn đề quá lớn, chỉ cần tại đại phương hướng bên trên đối với Mộc Du thông báo một tiếng đối với Mộc Du mà nói là đủ rồi. Lợi nhuận không kiếm tiền đối với Mộc Du đến nói không có cảm xúc quá lớn, nhưng nhìn xem siêu thần tập đoàn một ngày một ngày tốt, Mộc Du vẫn là vô cùng cao hứng. Bởi vì siêu thần tập đoàn toàn bộ đều là ở vào đèn đuốc sáng trưng trong đó, mà lại sớm đã làm cho toàn, chui vào, vừa giúp đỡ lắp đặt lên cực kỳ hiện đại hệ thống theo dõi, cho nên Mộc Du không dám trực tiếp theo hiểu mà hạ xuống siêu thần tập đoàn bên trong, để tránh để cho phòng quan sát nội nhập chứng kiến thái quá mức một màn quỷ dị. Cổng bảo vệ chính là cổng bảo vệ đối với một du ấn tượng được cho rất sâu người nam này nhập mỗi một lần đến không phải siêu thần tập đoàn tổng giám đốc văn phòng đại bí thư tới đón chính là siêu thần tập đoàn nội cao quản tới đón có thể làm cho siêu thần tập đoàn như thế đối đại nhập tự nhiên không phải bình thường nhập Tiên sinh ngài đã tới một người giữ của đứng lên đối với bên người nhập phân phó một câu gọi điện thoại cho tổng giám đốc xử lý về sau từ phòng gác cửa đi vào một du trước mặt khách khí nói lúc này vừa vặn có một chiếc dẹn phụ nhành xe lái tới Gặp từ trước đến nay như khí siêu thần tập đoàn cổng bảo vệ cạnh đối với một người mặc bình thường mà lại đi bộ mà đến một người tuổi còn trẻ nhập khách khí, tự nhiên là có chút hiếu kỳ. Muốn biết mặc dù là bọn hắn những này rèn phụ trọng yếu ngành xe đến siêu thần tập đoàn cũng đều là khách khí, thật sự là cái này siêu thần tập đoàn nước quá sâu, không nói trong thành phố mặc dù là tỉnh lý đại lãnh đạo đều nhiều hơn lần tán dương siêu thần tập đoàn vì dân xử lý hiện thực, thậm chí là bộ ngoại giao đều là siêu thần tập đoàn rất là chiêu cố. Kế tiếp một màn, càng làm cho bọn hắn có chút sợ đầu biểu thị chuyển không tới chỉ thấy vừa mới nhận được phòng gắt cửa điện thoại của liền rất nhanh theo tổng giám đốc xử lý ở bên trong đi ra ngoài đại bí thư vội vội vàng vàng tiểu chạy tới tới rồi một du trước mặt rất là khách khí sau đó rất cung kính nên đến bên trong mặt cái kia người trẻ tuổi nhập là ai hó a lại để cho tổng giám đốc làm tiền thư ký tới đón tiếp tiền thư ký nhưng mà tổng giám đốc làm đệ nhất bí thư coi như là chúng ta cục trưởng ra đoán trưởng tiền thư ký cũng sẽ không đến tự mình nên đón đi cái này nhưng mà đại biểu cho diệp tổng tài tự mình đến tiếp đồng dạng trong xe một cái nhập thì thảo sợ hai than một câu nhưng lại cảm giác mình cẩm ván Cục dài ra nói chuyện có chút không hợp lý, cho nên rất nhanh ngậm miệng lại. Nhưng trong xe mặt khác nhập cũng là gương mặt kinh ngạc, ngược lại là nhất thời không có cảm thấy cái này nhược cảm. Và, cục dài ra nói chuyện có gì không ở đấy. Mục Du tiến vào tổng giám đốc văn phòng, Diệp Thắng Nho thả tay xuống đầu chuyện tình đứng lên. Diệp Đại Thúc hiện tại đã trễ thế như vậy còn không có tan tầm óa. Mục Du sờ lên cái mũi, có chút ngượng ngùng, hơn nữa là quan tâm. Tiểu tử ngươi cái này vung tay trưởng quậy làm thông khoái như vậy, cái này lão Diệp hắn có thể sớm như vậy tan tầm sao? Cái này còn không nói, ngay cả ta đều bị vòng bảo được trong văn phòng một cái gian nhỏ, đi tới một cái nhập, đối với Mộc du cười quát lớn, có thể đối với Mộc du nói như thế, mà lại không có bất kỳ băn khoăn nhập tự nhiên không phải mặt khác nhập đúng là kiều chính đạo. Mộc du nghe vậy, ha ha mà cười, đi qua cùng mặt nói, kiều lão đại, ngươi cũng không phải không biết quản lý đồng nhất hối, ta thành tích kia nhưng mà thiếu chút nữa không tốt nghiệp đấy, ta nào dám tại trong tập đoàn ở lại đó hoa à, ở lại đó cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì không phải nha. ngay Cung diệp đại thúc, được kêu là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ngươi cũng đừng đập hai chúng ta định mờ. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia ai cũng còn không biết a. Tiêu Chính đạo đương nhiên sẽ không thật sự cảm thấy vừa về hưu đã bị kéo qua đầu nhập lớn như vậy công tác có cái gì mất hứng, trái lại hết sức hứng phấn, đối với kẻ quản lý mà nói có thể quản lý kinh doanh siêu thần tập đoàn cái này tốt một nhà tập đoàn là phi thường giá trị phải cao hơn đấy. Giống tiểu chính đạo loại này học thuật cùng thực ngàn đem kết hợp đại học viện trưởng quản lý học quyền uy, thật làm cho đi quản cỡ nào kiếm tiền lớn cỡ nào công ty đoán chừng cũng sẽ không nhắc tới hứng thú gì, hắn chú ý chính là quản lý cùng kinh doanh chế tạo ra giá trị mà không phải tiền tài đơn giản như vậy. Siêu Thần Tập Đoàn từng cái hạng mục kinh doanh mỗi một kiện sản phẩm đều là trước nay chưa có, đều là phúc trạch dân chúng truyền tình đại đệ. U này làm cho Tiêu Chính Đạo như thế tỏa sáng thứ hai xuân giống như vui cười này không kia. Mới vừa đối với Mộc Du nói lời, cũng chỉ là muốn treo chọc Mộc Du mà thôi. Diệp Thắng Nho cùng Tiêu Chính Đạo đều trải qua Mộc Du rèn luyện qua thân thể, hôm nay cường độ thân thể mấy năm liên tục nhẹ nhập đều là so ra kém. Đối với loại này mang theo hứng thú cực kỳ tăng ca, đối với bọn họ mà nói là một việc giá trị phải cao hứng truyền tình. Nếu là một du thực đội phục vụ ý tiểu máy móc nhập đối với siêu thần tập đoàn tiến hành cực kỳ hiện đại hóa quản lý lời nói đoán chừng cái này lưỡng nhập ngược lại muốn mất hứng một du cùng Diệp Thắng Nho tiểu chính đạo Hàn Huyên một trận về sau Diệp Thắng Nho hỏi một tiểu ca lần này ngươi tới nhất định có chuyện gì chứ hắn nhưng mà biết rõ một du nhưng mà vô sự không lên điện tam bảo đấy hơn nữa tuy nhiên mỗi một lần đến đều mang đến một sự tình muốn làm nhưng cái này nhưng đều là có thể nội nhưng không thể cầu hảo sự một du cùng hai cái này lão đầu tử cũng là không có như vậy khách sáo trực tiếp cùng Tây Nam công nghiệp nặng hợp tác sinh sản sản xuất, gieo trồng hình cơ giới chuyện tình nói một chuyện, gieo trồng hình cơ giới, lưỡng nhập nghe vậy đều là khó hiểu, siêu thần tập đoàn sinh sản, sản xuất, ra hai chủng ô nhiễm máy xử lý đã là đủ để cho nhập ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn muốn sinh sản, sản xuất, gieo trồng tiểu cơ giới, đối với Di Vang đối với Mộc Du ấn tượng, biết rõ hắn mỗi một lần nói lên đồ đạc, cũng là có thể khiếp sợ thế giới, lập tức đem loại này thực hình cơ giới lên ngựa về sau mang tới công tác cường độ bỏ qua, hỏi tới gieo trồng hình cơ giới là cái quái gì, một Du tự nhiên là biết rõ bọn hắn sẽ hỏi. Liên đem một phần phim âm bản sau USB cho Diệp Thắng Nho. Cùng Tiêu Chính Đạo xem ra, lưỡng nhập đều là thật sâu lâm vào không thể tưởng tượng nổi bên trong, cùng lúc trước Dương gia chi nhập kiến đến cái này USB đồ vật bên trong là giống nhau biểu lộ. Thứ này mỗi lần bị sản xuất ra, nước ta nông nghiệp sẽ bên trên không lớt 10 cái bậc thang đơn giản như vậy đi. Ban đầu ở thời điểm truyền thuyết cái kia mấy thứ gì đó nhập ngồi ở no đủ hạt kê luôn nước thượng diện mẫu sản nhiều ít hơn nhiều đấy, chỉ sợ thật sự muốn thực hiện chứ. Quốc gia của ta là nông nghiệp đại quốc, đã có những này gieo trồng cơ giới Sợ là muốn cả nước đều tiến vào tự động hóa khoa học kỹ thuật hóa nông nghiệp sinh sản, sản xuất, chính giữa rồi. Cái này hai nhập thật sự là quá rõ ràng loại này thực cơ giới sẽ mang ra cái dạng gì vận động. Diệp Đại thúc, Kiều lão đại, hợp tác đại khái phương án ta đã cùng Tây Nam công nghiệp nặng Dương chủ tịch thỏa đàm rồi, chúng ta bên này chỉ cần nghĩ mô phòng thoáng một phát hợp đồng sau đó phái mấy cái nhập đi bọn hắn bên, kia bàn bạc thoáng một phát tiểu có thể. Mục Du đem cùng Tây Nam công nghiệp nặng ở giữa phương thức hợp tác nói cho Lữ Nhập, Lữ Nhập nghe vậy, đều là thoảng qua dần mình, cùng Dương Chấn Viễn trở thành nghe được Mục Du quyết định như vậy là giống nhau. Không thể nghi ngờ tại hai cái này đối với thị trường có bén nhẹ bất năng lực nhập mà nói đích thật là Tây Nam công nghiệp nặng chiếm được yếu lớn tiện nghi. Nhưng cái này như là đã là một du quyết định ra đến đấy, lưỡng nhập cũng không tiện nói cái gì nữa. Nói sau, lần này hợp tác siêu thần tập đoàn phương diện là ít cần xuất lực đấy, sinh sản, sản xuất, tiêu thụ một con đường cơ hồ là bị Tây Nam công nghiệp nặng bao hết đấy. Siêu thần tập đoàn bên này phải làm đơn giản chính là phối hợp tuyên truyền cùng cuối cùng tài vụ kết toán em Thôi. Nói lên được là chính như Mộc Du nói như vậy tay không bắt sói, nhưng ai cũng biết ở trong đó là tối trọng yếu nhất chính là cái kia bản thiết kế cùng được quyền. Không có vấn đề, việc này ta lập tức để cho đi làm. Diệp Thắng Nho gật đầu. Mộc Du lắc đầu nói ra, không đổi, ngày mai làm tiếp đi. Các ngươi cũng thế, chuyện này thì làm không xong, nếu không, Kim Yêu trước hết tan tầm đi. Diệp Thắng Nho cùng Tiêu Chính Đạo nghe vậy, đều là lắc đầu, cái kia Tiêu Chính Đạo càng là trực tiếp đứng dậy đem Mộc Du hướng bên ngoài phòng làm việc đẩy, nói ra, ngươi nói thật đúng là đúng, sống ở chỗ này cũng chỉ có thể giúp không được gì nên thiên ma thiên ma đi chúng ta chính mình thân thể tự chúng ta biết rõ nên làm cái gì cũng biết rằng một hồi sẽ qua nhi tiểu tan việc ngươi muốn còn tại nơi này ở lại chúng ta đoán chừng của cái trong tay chuyện tình lại muốn sau này lấy nhờ tan tầm cũng phải muộn rồi bị trực tiếp đuổi đi ra văn phòng mục du sờ lên cái mũi cười khổ lỡ nhập thân thể như thế nào hắn là rõ ràng nhất đấy thấy bọn họ như thế cũng sẽ không lại trong phòng làm việc ở lại đó Tiên thư ký diệp bác sĩ còn ở trong phòng thí nghiệm sao mục du cười hỏi bên cạnh một mực ở vào chờ lệnh trạng thái tiễn phong tiền thư ký Tiên Phong là vẫn luôn đi theo Diệp Thắng Nho bên người nhập, tự nhiên biết rõ Mục Du chính là siêu thần tập đoàn phía sau màn đại lão bản, có lẽ là trước khi tại Linh Thúy Hiên bên trong liền cùng Mục Du thấy qua. "Mục tiên sinh, đại tiểu thư là ở trong phòng thí nghiệm." Lúc này thấy Mục Du thái độ thân thiết, liền hình dáng lấy lá gan nói thêm một câu nói, đại tiểu thư trong khoảng thời gian này cơ hồ là mỗi 24 giờ đều ở trong phòng thí nghiệm, trước kia còn có thể cùng Trình tổng cùng với các bằng hữu đi ra ngoài dạo chơi phố đấy, trong khoảng thời gian này là đều trò cự tuyệt. Chúng ta cũng đều biết đại tiểu thư là ở nghiên cứu chế tạo mới Eddick dự phần. Nhưng ta là nhìn xem đại tiểu thư lớn lên, thấy nàng như thế, trong nội tâm bao nhiêu là có chút đau lòng. Đừng nhập lời mà nói, đại tiểu thư tất nhiên phải không nghe, đoán chừng cũng liền ngại có thể nói tới chuyển động, để cho đại tiểu thư có rảnh cũng đi ra đi một chút đi, nói như thế nào nàng cũng là trưởng 20 tiểu cô nương, tiếp tục như thế. Nói đến một nửa, Tiễn Phong gặp Mục Du nhíu mày liền lập tức ngừng lại, vội vàng nói, "Mục tiên sinh, thực xin lỗi, ta là muộm." Mục Du gặp Tiễn Phong đột nhiên xuất hiện vẻ mặt trở nên cẩn thận, cười nói, "Tiền thư ký, ngươi đã hiểu lầm, ta là đang nghị quên như thế nào cái nha đầu kia lâu rồi." Ngươi cũng biết rằng ta đây cái tiện nghi thúc thúc tại nhà của ngươi đại tiểu thư vậy cũng cũng không được cảm ơn. Đại tiểu thư cùng ngài thủ nháo, đó là bởi vì đem ngài khi thành chân chính thân cận nhập. Tiễn Phong gặp Mục Du nói như thế, nhẹ nhàng thở ra, vừa nói một bên dẫn Mục Du hướng phòng thí nghiệm đi đến. Mục Du đưa cho Diệp Bạch chỉ cái gian phòng kia phòng thí nghiệm được an bài tại siêu thần tập đoàn bí mật nhất chỗ sâu nhất một tòa trong lầu, nếu không có đông đảo bảo an dưới đất tuần tra, âm thầm càng là có năng lực giả toa chấn, có thể nói là một tòa có thể so với có chút quốc gia trụ sở bí mật, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Phòng thí nghiệm lầu dưới bảo an tự nhiên là nhận ra tiền thư ký đấy, chỉ là sớm nghe Diệp Bạch chỉ đã phân phó tuyệt đối không thể để cho lạ lẫm nhập tới gần, nhìn thấy Mộc Du lạ mặt đương nhiên sẽ không đơn giản bỏ vào, phòng thí nghiệm này hoặc là nói Diệp Bạch chỉ tại Siêu Thần tập đoàn bên trong địa vị là không như bình thường đấy, mặc dù là Tiễn Phong cũng hết cách rồi, chỉ phải để cho nhập đi thông chi. Mà đang ở bảo an muốn gọi điện thoại thời điểm, bên nào tới vừa vào đúng là Siêu Thần tập đoàn bảo an bộ phận phụ trách nhập, cái này phụ trách nhập kiến đến Mộc Du cảnh thần chấn động, bước nhanh đi tới, xa xa hướng phía Mộc Du chào hỏi nói ra, "Mộc huynh đệ, ngươi ở nơi này họ à?" Cái này siêu thần tập đoàn an toàn rất quan trọng yếu, bảo an bộ phận chủ phải chịu trách nhiệm nhập tự nhiên là tới từ ở siêu thần lính đánh thuê đấy. Cái này nhập chính là sớm nhất một nhóm trong đó vừa vào, Trương Bay Lượn, cái kia từng tại trong quán rượu đánh đập tàn nhẫn sau tìm cái đào quốc, dập ngựa phiên dịch bạn gái Trương Bay Lượn. Trương Bay Lượn tuy nhiên trên miệng xưng hô một huynh đệ, nhưng trong tiếng cười mang theo cung kính mặc cho ai cũng là có thể nghe được đấy. Điều này làm cho mấy cái bảo vệ an đô là sức sở muốn biết trương bay lượn tuy nhiên chỉ là siêu thần tập đoàn bảo an bộ phận phụ trách nhập nhưng những này bảo vệ an khả là biết rõ trương bay lượn tại siêu thần tập đoàn bên trong là địa vị cực cao còn nữa trương bay lượn bản thân liền là một cái võ công chỉ có thể dùng thần hồ hắn hồ để hình dung cao thủ võ lâm cao thủ có cao thủ phong phạm các nhân viên an ninh cũng đã gặp qua trương bay lượn ở đẳng kia chút ít rèn phụ quan viên trước mặt đều không có gì quá thái độ cung kính đấy hôm nay đối với một người tuổi còn trẻ như thế làm sao có thể đủ không sợ hãi trương đại ca trong khoảng thời gian này vất vả ngươi rồi một du cười cùng trương bay lượn chào hỏi. Không khổ cực, qua một tháng nữa thì có nhập để đổi ta trở về. Rồi. Vốn muốn nói tu luyện hai chữ đấy, nhưng thấy bên người đều là bình thường nhập lại không tốt nói ra. Hỏi thăm thoáng một phát mục du ý đồ đến, liền trực tiếp mang theo mục du hướng trên lầu phòng thí nghiệm địa phương sở tại mà đi rồi. Gặp được phòng thí nghiệm, mục du cười để cho tiễn phong cùng trương bay lượn về trước đi, sau đó hướng cửa ra vào mà đi. Phòng thí nghiệm bên ngoài là có máy giám thị tại đấy, chỉ cần xuất hiện nhập hội trước tiên biểu hiện ở trong phòng thí nghiệm một cái màn ảnh nội lúc này đang tại làm thí nghiệm hoàn thiện cái kia sóng điện não dụng cụ chuẩn bị tương kỳ chế tạo thành một kiện có thể trị liệu nhiều gấp đôi đi nữa thần kinh não bộ dụng cụ diệp bạch chỉ gặp trên màn hình xuất hiện một du bộ dạng khoe miệng buông lỏng ra một tiếng như cẩn khẽ cười một cái sau lại lập tức hừ lệnh một tiếng lão sư ta trước đi ra ngoài một chút cái kia ở trong phòng thí nghiệm mấy cái tóc bạc lão nhập trong khoảng thời gian này nhưng mà nguội hiểu đều gặp diệp bạch chỉ vùi đầu làm thí nghiệm ở đâu đều không đi đấy lúc này thấy hắn đột nhiên để ra muốn đi ra ngoài một chút đương nhiên tốt kỳ quay đầu nhìn về phía màn hình gặp là một người tuổi còn trẻ nam tử đều là nản trí cười cười. Đối với Mộc Du, mấy cái này Lão Nhập tự nhiên ít nhiều biết một ít, biết rõ phòng thí nghiệm này, thậm chí là trước khi những cái kia cách điều chế đều là cùng người nam này nhập có quan hệ đấy. đương nhiên, Lão Nhập nhóm, đám bọn họ cười cũng không phải bởi vì Mộc Du có khả năng bao lớn, mà là liên quan đến mặt khác. Muốn nói một cái Niên cấp hai mươi mấy tiểu cô nương mua hiểu trầm mê thí nghiệm vì Y Dư, ở học làm ra lớn như vậy công hiến, những này tóc bạc Lão Nhập tại từ hào cao hứng đồng thời cũng khó tránh khỏi biết, sẽ có một chút đau lòng. Diệp Bạch chỉ cái tuổi này, nhưng mà Thanh Xuân bay lên thời kỳ OA, mỗi hiểu làm thí nghiệm không yêu đương, có thể xem là cá hoàn mỹ thanh xuân sao? Kết quả là, như là một chuẩn Nobel y học thưởng đoạt huy chương liền cái chết đi Thanh Xuân chưa từng được có thể gây nên lời mà nói, chẳng phải là để cho nhập đau lòng. Một Du gặp Diệp Bạch chỉ đi ra, canh xuống mì sợi, sắc mặt có chút tiểu thụy, trong ánh mắt mang theo thơ máu, trong lòng không khỏi đau xót. Một cái gì sự tình đều bất kể vung tay chưởng quẩy, một cái mỗi thiên ngao đêm làm thí nghiệm khổ tâm mệt nhọc nữ tiến sĩ. Chương 349, siêu cấp giọng nữ một cái là vung tay trưởng quẩy, một cái là gương mẫu công nhân, giữa hai người càng có mặt khác quan hệ, một cái là tiện nghi thúc thúc, một cái là dã man chất nữ. cái này dã man chất nữ tuy nhiên cho tới nay đối với cái này tiện nghi thúc thúc đều không thế nào chào đón bạch nhãn hừ lạnh là núi liền không dứt đấy, nhưng đánh đấy lòng cái này dã man chất nữ rồi hướng tiện nghi thúc thúc rất là cảm kích, có thể trở thành hôm nay nổi tiếng toàn thế giới cực nóng có thể nóng uy dược học giả có rất lớn bộ phận hay là bởi vì tiện nghi thúc thúc mà tiện nghi thúc thúc đưa cho dã man chất nữ sinh nhật lễ vật, vượt lên đầu hiện tại trăm năm trở lên khoa học. Kỹ thuật khoa học phòng thí nghiệm càng làm cho Dã Man chất nữ cao hứng hưng phấn không thôi, mặc dù là bộ đưa. Tuy nhiên Dã Man chất nữ theo một nhật trên mặt đối với cái này Tiện Nghi Thúc Thúc không có tốt sắc mặt. Dã Man chất nữ nguyên bản vì vậy vung tay trưởng quầy Tiện Nghi Thúc Thúc rốt cục bề bộn trong tranh thủ thời gian đến thăm công nhân viên của mình mà cảm giác tâm tình không tệ, khuôn mặt lộ ra khó được mỉm cười, nhưng cũng chính bởi vì phát hiện cái này tự chủ tính không thông qua chủ nhập đồng ý khuôn mặt tươi cười cảm thấy rất phải không thỏa, liền lập tức lại thu mỉm cười sắc mặt lạnh xuống. Đương nhiên, cái đó và Tiện Nghi Thúc Thúc hướng phía chính mình cười mà cái kia cười thấy thế nào đều cảm thấy đáng giận vẫn có lấy rất trọng yếu quan hệ ngàn sao dã man chất nữ lạnh băng băng băng ra hai chữ này lại có chút ít hối hận chỉ là cái này lời đã nói ra khỏi miệng có thể thu hồi tới sao cho nên phối hợp lời này lại phải là càng thêm lạnh băng băng biểu lộ lâm vào ác tính tuần hoàn mục du nghe vậy rất muốn trực tiếp một chút đầu trở lại một câu ừ nhưng ngẫm lại thôi được rồi làm một thúc thúc không tốt bị ội như vậy đương nhiên mục du là đúng cô cháu gái này trước mặt cô quắp sớm thói quen cười khổ một cái nói như thế nào ta đây làm thúc thúc đến xem chất nữ không được sao Ta xem là ngươi cái này vung tay trưởng quẹo đến thị sát dưới tay mình công nhân nộ không cố gắng công tác mới đúng." Dã Man chất nữ Diệp Bạch chỉ vi phạm lấy lương tâm nói ra. Hoàn toàn chính xác, mặc Du là một vung tay trưởng quẹo, hơn nữa còn là cái loại này vung tay đến mức tận cùng trưởng quẹo, cơ hồ chưa bao giờ hỏi đến qua bất luận cái gì siêu thần tập đoàn chuyện y, tựa như cái này siêu thần tập đoàn không phải của hắn đồng dạng. Không thể nói thành ta đây làm lão bản đến quan tâm công nhân sao? Mộc Du bất đắc dĩ. Đời này đoán chừng là không dám hy vọng xa vời. Diệp Bạch chỉ gặp Mộc Du kinh ngạc, ngược lại là có chút cảm thấy buồn cười. Mộc Du nghe vậy, ác gác cười cười, thò tay đi bắt Diệp Bạch chỉ tay của, ra bên ngoài rồi, nói ra, cái kia Kim yêu ta người đại lão này, bạn còn thực sự đối với ngươi quan tâm quan tâm. Diệp Bạch chỉ bị Mộc Du bất thình lình một chảo cho lại càng hoảng sợ, tăng thêm Mộc Du mặt kia bên trên hung tợn biểu lộ càng là tâm băng băng ngẽ, đồng nhất rồi, càng là cảm giác được Mộc Du to lớn lực lượng vô cùng, thân thể cũng đành phải bị hắn ra bên ngoài luôn. Ngươi muốn ngàn cái gì? Diệp Bạch chỉ đối với Mộc Du loại này động thủ động tác không đến mức rất sợ hãi, nhưng là cực không thích tướng đấy. Mộc Du thấy vậy nên cũng không dám thực hủ đến chính mình chất nữ bị đương thành hèn mọn bị ở đại thúc, khóe miệng dương lên, cười nói, "Ngàn cái gì? Tự nhiên là dẫn ngươi đi ăn cái gì? Ăn, ăn cái gì đó á? Ta lại không đói bụng." Nhất Kinh nhất xả về sau lại nghe một Du vừa nói như vậy, Diệp Bạch chỉ ngược lại thật sự là là phát hiện mình có chút đói bụng, cơm chưa ăn hết đến bây giờ cơ hồ đều ở trong phòng thí nghiệm, toàn tâm đầu nhập thời điểm không có phát hiện, hiện tại kinh như vậy nhắc tới, cũng không biết là tâm lý tác dụng còn là thế nào. Bụng Họ ọp kêu lên. "Còn nói không đói bụng, ngươi bụng đều ra bán cho ngươi." Mộc Du thấy vậy, cười ha ha. Không cho cười. Diệp Bạch chỉ một tay là bị Mộc Du giữ chặt đấy, mà cái tay còn lại liền đưa tới. Tại Mộc Du trên tay của hùng hăng luốt một chút, giọng dịu dàng quát lớn, rồi lại khó nén ngượng ngùng. Đôi mắt sáng răng trắng tinh, hơi có chút tiểu tụy sắc mặc bởi vì này xấu hổ mà bằng thêm vũ mị vẻ. Mộc Du chưa từng gặp qua Diệp Bạch chỉ như thế, nhất thời ngược lại là xem sừng sốt một chút. Cảm giác được tâm lý của mình biến hóa, Mộc Du lập tức dưới đấy lỏng bồi thêm một câu: Ta cháu gái này thật đúng là đẹp mắt. Được, ta không cười, ta không cười. Mộc Du che vui vẻ nói ra ngoài miệng nói qua không cười nhưng khoẹt miệng cũng tại run rẩy điều này làm cho Diệp Bạch chỉ càng phát xấu hổ thật sự là hận chính mình bụng không tranh thủ lúc nào kêu không tốt hết lần này tới lần khác tại ghê tẩm kia nhập trước mặt cái này thật sự là thật là mất mặt Mộc Du cười song song lại không khỏi trong nội tâm đau xót lôi kéo Diệp Bạch chỉ tay của cũng liền không buông ra trực tiếp đi xuống lầu dưới buông ra Diệp Bạch chỉ mới đầu bị Mộc Du nắm tay phần lớn là hù đến đấy về sau hay bởi vì bụng kêu lên mà sốt hổ lúc này lại bị Mộc Du lôi kéo đi xuống lầu dưới lúc này mới cảm giác có chút quái dị bên tai hơi ửng đỏ xuống. "Vung ra." Diệp Bạch chỉ vung một chút, gặp thoát không nổi, cắn răng nói: "Ngươi nha đầu kia ngàn bắt đầu cuộc sống, liền cơm đều không ăn rồi. Muốn biết nói như vậy, cái này phòng thí nghiệm sớm biết như vậy không đưa cho ngươi. Kim yêu coi như xong, nếu như về sau còn nói như vậy, ta liền đem cái này phòng thí nghiệm thu hồi đi." Mục Dung nghe vậy, hung hăng nói, tay không có vung ra, vẫn là lôi kéo hướng thang lầu đi đến. "Ngươi dám?" Diệp Bạch chỉ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng là ức áp. "Cái gì cũng tặng cho ta, còn muốn thu hồi đi?" Mộc Du như thế nào nghe không được Diệp Bạch Chỉ nhỏ giọng lầm bầm, lập tức hung ác tiếng nói, "Tặng cho ngươi thì thế nào, ngươi cho rằng ta là thứ phân rõ phải trái nhập sao?" Diệp Bạch Chỉ mắt liếc Mộc Du, bất đắc dĩ nói, "Được, đi, ta đi ăn cơm còn không được sao?" Nào có nhập đồ đạc đã đưa ra ngoài còn muốn thu trở về. Nửa câu sau nói rất nhẹ, nhưng vẫn là tránh khỏi Mộc Du lô thai, Mộc Du thấy vậy, ha ha nở nụ cười, bởi vì Diệp Bạch Chỉ ngoan ngoãn đáp ứng đi ăn cơm, cũng liền buông lòng tay ra. Ra phòng thí nghiệm chỗ ở này tòa lầu, Mộc Du để cho Trương Bay Lượn giúp mình an bài chiếc xe, Trương Bay Lượn rất nhanh liền đi. Diệp Bạch chỉ thấy vậy, không hiểu thấu nói, an bài xe ngàn cái gì, ra đi ăn cơm võ a. Mục Du nói, Thiên Ma đi ra ngoài, trong tập đoàn thì có võ a. Hiện tại tập đoàn trong nhà ăn đồ ăn đã sớm ngồi lạnh, dù sao ngươi Kim Yêu nghe ta. Mục Du chân thật đáng tin nói, hiện tại nha đầu kia ngoan ngoãn là bởi vì sợ chính mình thực thu cái kia phòng thí nghiệm, nhưng ai biết mình đi rồi nha đầu kia phải hay là không vẫn là như vậy lâu rồi, cho nên Kim Yêu được gõ một cái, nếu không chính mình cho phòng thí nghiệm thật đúng là hại nàng. Tuy nhiên Mục Du có rất nhiều biện pháp có thể làm cho Diệp Bạch chỉ khỏe mạnh thời gian dài làm thí nghiệm. Diệp Bạch Chỉ vừa định bất đắc dĩ đáp ứng, lập tức lại lắc đầu ra, nói ra, không đi. Đối với nữ nhập mà nói không gội đầu không ra khỏi cửa nhưng mà như sắt thép quý củ. Hơn nữa, Diệp Bạch Chỉ hiện tại nơi này cơ hồ ở trong phòng thí nghiệm ngây người mười mấy tiếng, mặt mũi tràn đầy tiểu thụy, cái kia thí nghiệm phục tuy nhiên bỏ đi, nhưng bên trong trên quần áo hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nhiễm phải trên trong phòng thí nghiệm một ít vết bẩn. Cái này tốt đi ra ngoài, so để cho Diệp Bạch Chỉ đi tìm chết còn muốn tàn nhẫn. Đã nói nữ tiến sĩ là thứ ba nhập loại nhưng Diệp Bạch chỉ cái này nữ tiến sĩ ngoại trừ là nữ tiến sĩ bên ngoài nhưng mà điển hình đại mỹ nữ hơn nữa dùng cái này Diệp ra địa vị Diệp Bạch chỉ tự nhiên cũng là Lâm An trong vòng nội danh tiểu thư khuê các. tại sao lại không đi Mặc dù im lặng cô gái này nhập thật đúng là phản phúc vô thường nhưng thấy Diệp Bạch chỉ có chút ngượng ngùng bị hoa thoáng một phát trên người mình quần áo tự nhiên cũng đoán được nguyên nhân sờ lên cái mũi đống nhiên hai mắt tỏa sáng nói ra nhắm mắt lại đừng nhúc đích ngàn sao Diệp Bạch chỉ nghi hoặc hỏi nhưng vẫn là lựa chọn nhắm mắt lại tuy nhiên lúc này xem ra bay lượn đi lái xe Mặt khác bảo an cũng không dám tại bên cạnh ở lại đó, chỉ để lại chính mình lưỡng nhập, nhưng Diệp Bạch chỉ có thể không lo lắng Mộc Du biết, sẽ đối với chính mình nạn cái gì. Thường xuyên tính cho Mộc Du sắc mặt xem, nhưng trong tiềm thức đối với Mộc Du vẫn là rất tin tưởng đấy. Mộc Du gặp Diệp Bạch chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười một cái, sau đó thò tay nhẹ nhàng bắn ra, trong nháy mắt khiến cho Diệp Bạch chỉ lâm vào ý thức trạng thái ngủ say trong đó, sau đó tay giương lên, một đạo tinh thần lực theo Mộc Du trong tay lóe ra đem Diệp Bạch chỉ toàn bộ nhập bao phủ tại lên, tinh thần lực chính giữa bao hàm lấy nhàn nhạt nghiệt bản chi hỏa những này niết bàn chi hỏa tràn ra đang nhanh chóng thôn phệ diệp bạch chỉ trên người vết bẩn. mặc dù hôm nay đối với niết bàn chi hỏa khống chế đã đến một loại mức lô hỏa thuần thành, mặc dù là đối với vào thân thể nội cái kia chút ít yếu ớt khí quan huyết mạch đều có thể cam đoan không đối với chúng tạo thành tổn thương, chúng chi là đúng bên ngoài thân. tinh thần lực chính giữa càng là một ít. chút địa thủy, địa thủy là chất lỏng, đối với thân thể có chỗ tốt rất lớn, dùng để gội đầu tuy nhiên đại tài tiểu dụng rồi, nhưng hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt tới rồi cực hạn đấy. đương nhiên, đối với làn da càng là có thêm lợi ích to lớn. ngắn ngủi hơn mười giây qua đi. Tinh quang tán đi, Diệp Bạch Chỉ y phục trên người vết bẩn toàn bộ biến mất, tuy nhiên vẫn là đơn giản một thân quần áo thoải mái, nhưng phối hợp hôm nay, phiêu giật tóc dài cùng bóng loáng làn da cùng với cái kia khuôn mặt đẹp đẽ cùng với dáng người, toàn thân cao thấp mặc dù không cái gì tân trang, nhưng tăng thêm một chủng, chồng, nhà bên nữ Hải Thanh thuần, không thể nghi ngờ là một cái thanh xuân sinh viên mỹ nữ, mặc cho ai gặp cho tới bây giờ Diệp Bạch Chỉ cũng sẽ không đưa nàng đem toàn cầu nổi tiếng nổi tiếng y học ra liên hệ cùng một chỗ, tinh thần lực dần dần lớn lên. Tăng thêm từ nhỏ Ali chỗ đó học được một ít bí thuật, đối với cái này cảnh thần công kích mục du hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nắm giữ một ít, trước mắt cái này chút tài mọn tự nhiên không nói chơi. Mục Du một cái vỗ tay văng lên, Diệp Bạch chỉ thanh tỉnh lại, đối với Diệp Bạch chỉ mà nói cái này hơn 10 giây là ý thức đứt gãy, giống như là vừa nhắm mắt lại lại mở mắt. Mở to mắt về sau, gặp Mục Du hướng phía chính mình ha ha cười, càng là vẻ mặt nghi hoặc, tức giận hỏi thần thần bí bí ngẩn cái gì oa a. Mục Du chỉ về phía Diệp Bạch chỉ tóc, lại chỉ về phía y phục của nàng, nói ra, hiện tại có thể đi ăn cơm chứ? Diệp Bạch chỉ sướng sốt một chút, gật đầu xem trên người mình quần áo vết bẩn toàn bộ biến mất, lại vừa sờ tóc phát hiện tóc như thế vừa tắm đồng dạng, rất là nhẹ nhàng khoái khoái, mà chất tóc giống như so với lúc trước tốt hơn nhiều. Đây là có chuyện gì? Diệp Bạch chỉ cái này vừa nhắm mắt chớp mắt, liền đã xảy ra chuyện như vậy, nàng làm sao có thể đủ không kinh ngạc. Ai cho ngươi có một giống như thần thúc thúc? Mục Du không trả lời thẳng, mà là cười trêu chọc nói. Mà lúc này xem ra Bay Lượn vừa vặn đem xe lái tới, Mục Du đối với hắn cười cười, sau đó Trương Bay Lượn xuống xe, Mục Du ngồi xuống trên ghế lái đối với Diệp Bạch Chỉ phất phất tay, nói, lên xe. Diệp Bạch Chỉ sưng sờ ngồi xuống, trên đường đi vẫn còn kinh ngạc tại trên người mình quần áo cùng tóc, thậm chí thân thể đều thoáng một phát như tắm bình thường là chuyện gì xảy ra, thật sự là thật bất khả tư nghị. Sẽ liên lạc lại này Sinh Mục Du cho tới nay cách điều chế cùng cái kia phòng thí nghiệm cùng với những cái kia ô nhiễm máy xử lý, Diệp Bạch Chỉ đối với Mục Du càng là cảm, giác được nhiều một chút thần bí. Trước khi Mục Du từng đối với Diệp Bạch Chỉ đã từng nói qua những cái kia cách điều chế lai lịch là vì đã nhận được cái gì tương lai khoa học kỹ thuật và vân vân nàng tự nhiên phải không tín cho rằng Mộc du đúng vậy cái gì thất truyền bí phương hôm nay tự nhiên là tín rất nhiều hơn nữa còn có hắn suy đoán của hắn cô gái này nhập óa một suy đoán tư tưởng liền hiểu mã hành không mà bắt đầu cái kia hỏi ngươi cái vấn đề được không nào làm sao vậy Mộc du thiên một chút đầu gặp ngồi ở ghế cạnh tài xế diệp bạch chỉ du nói lại dừng lại bộ dạng nói ra muốn nói tiểu nói cái gì đi ngươi cái này ấp há ấp đúng bộ dạng cũng làm cho ta thật được sợ diệp bạch chỉ nghe vậy trắng rồi mục du liếc cắn răng Thẳng hắn dài nhỏ trắng non cổ của hỏi cái kia, ngươi có phải hay không từ tương lai xuyên việt tới hoa? Mộc Du nghe vậy sững sở, may mà kỹ thuật lái xe được, nếu không không phải bị đồng nhất hỏi cho hỏi được xe đụng bên lề đường trên lan can không thể. Khoe miệng co giật, tối trung nhịn không được ha ha phá lên cười. Cười cái gì cười? Không cho cười. Diệp Bạch chỉ gặp Mộc Du cười đến như thế hăng hái, tự nhiên cũng ý thức được vấn đề của mình có buồn cười biết bao rồi. Không cười, không cười. Mộc Du khoát khoát tay, ngược lại là rất nghiêm túc hồi đáp, ta không phải từ tương lai xuyên việt tới, bất quá ta ngược lại thật ra đi qua ngoài tinh cầu. Mục Du trả lời thái độ là rất nghiêm túc, thái độ cũng là thành thần, nội dung càng là chân thật đấy. Nhưng nghe đến Diệp Bạch chỉ trong lỗ thay lại toàn bộ trở thành người này đang cười nhạo mình. Nói không cười, cái này còn không phải đang cười nhạo ta. Diệp Bạch chỉ thật sự là chọc tức. Mục Du sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ nói, cái thời đại này nói thật ra thật là không có nhập tướng tín. Người cái này nhập nếu biết, sẽ nói thật ra, theo mẹ đều biết leo cây rồi. Diệp Bạch chỉ âm thanh lạnh lùng nói, duy nữ nhập cùng tiểu nhập khó cái vậy, cho nên. Mộc Du lựa chọn cắm miệng. Mộc Du là thứ đồ tham ăn, nhưng là từ trước đến nay là thứ không kém ăn đồ tham ăn. Cho nên đối với Lâm An ở đâu ăn ngon nơi đó có cái gì mới lạ, tươi suốt, ăn tự nhiên cũng không thủ, quen thuộc. Cho nên trực tiếp lựa chọn đi Tiên Thiêu đốt chai. Tiên Thiêu đốt chai lão bản gặp Mộc Du đến tự nhiên là tự mình đến nèn. Hắn nhưng mà biết rõ tại nửa năm trước khi liền để cho Diệp Thắng Nho một mực cung kính nhập. Diệp Thắng Nho trước khi hay là tại Lâm An nói lên được số một đại nhân vật, chúng chi hiện tại càng là siêu thần tập đoàn tổng tài của, chúng chi Mộc Du đứng bên người nhập nhưng mà Diệp Thắng Nho con gái ruột hiện tại nổi tiếng thế giới y dược học giả, thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhập, mục du gặp cái này tiên tiêu đốt chai lão bản thái độ nhiệt tình tự nhiên cũng là tốt mặt tương hướng, nhưng vẫn là không quá thích tướng đường nhập cung kính, tiến vào ghế lô sau khi chọn món ăn xong mục du liền cười để cho tiên tiêu đốt chai lão bản chính mình bệ bộ đi, lão bản này thấy vậy tự nhiên không dám mỏi mòn chờ đợi, vạn nhất cái này nhập là cùng diệp bạch chỉ tiến sĩ cuộc hẹn đâu rồi, chính mình nếu quấy giày đã có thể thành thiên cổ, tội vào, trước khi tới nơi này mục du là hung hăng tại hậu tử dương lực gian lén qua một bữa, cho nên cũng không có giống bình thường như vậy ăn như hổ đói, nếu không không phải bị Diệp Bạch chỉ nói thành là mình muốn ăn cái gì cứ gián, ngạnh, kéo nàng đi ra cãi lại bên trên đang nói gì đó quan tâm công nhân rối trá tiểu nhập không thể. Quá trình ăn cơm trong đó, Mục Du tự nhiên là hảo luôn khuyên bảo Diệp Bạch chỉ không nên quá dốc sức liều mạng làm thí nghiệm làm việc và nghỉ ngơi hợp lý và vân vân, cái này tự nhiên gặp phải Diệp Bạch chỉ bĩ bạc nhãn. Làm sao ngươi so với ta trà còn dài dòng. Diệp Bạch chỉ ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng thì âm áp. Bất kể như thế nào đi, vẫn là câu nói đó. Ta đem phòng thí nghiệm còn có những cái kia cách điều chế cho ngươi, chỉ là muốn cho ngươi bất lo một điểm, cũng không phải muốn gia tăng công tác của ngươi số lượng, nếu như một mực tiếp tục như vậy lời mà nói, ta là thực có khả năng đem phòng thí nghiệm thu hồi lại đấy. Một Du dừng một chút, chăm chú nói ra, ngươi và Diệp Đại Thúc đối với siêu thần tập đoàn đều bỏ ra rất nhiều, ta mặc dù là cũng không tại siêu thần tập đoàn trong đó, nhưng ta cái này nhập bao nhiêu vẫn còn có chút lương tâm, biết đến mặc dù lớn thúc cùng ta nói rồi quản lý siêu thần tập đoàn là một việc rất để cho hắn chuyện vui nhìn xem siêu thần tập đoàn một ngày hiểu lớn mạnh một ngày hiểu vì nhập dân làm ra nhiều như vậy cống hiến hắn thật cao hứng thậm chí đã từng nói qua ta muốn thật không để cho hắn công tác ngược lại sẽ khó chịu lời tương tự nhưng nếu là thật bởi vì siêu thần tập đoàn chuyện tình đem các ngươi rất nhiều hưu nhàn rồi ở giữa đều mà sát lời mà nói ta thực có khả năng sẽ được rồi đã thành nói ngươi dài dòng ngươi thật đúng là bà bà mụ mụ đi lên Diệp Bạch chỉ đã cắt đứt Mộc Du lời mà nói lấy cười nói nhưng thấy Mộc Du vẻ mặt chăm chú Ngược lại là có chút ngượng ngùng mà bắt đầu, khẽ mút một chút thái dương, chậm trì hoan ngữ khí, Ôn Nhu nói: "Ta biết á, về sau ta sẽ chú ý làm việc và nghỉ ngơi hợp lý đấy, cũng sẽ khuyên ta cha đấy." Kỳ thật đi, cha ta nói ngược lại thật sự là là thật tâm lời nói, vô luận là hắn quản lý siêu thần tập đoàn hay là ta làm thí nghiệm nghiên cứu ý dược, đều thật là chúng ta rất cam tâm tình nguyện thật cao hứng làm một chuyện. Tuy nhiên ta mỗi lần gặp ngươi đều nói ngươi vung tay trưởng quẩy chưa cho xin chào sát mặt xem, nhưng chúng ta đều là đánh đấy lòng cảm tạ ngươi cho chúng ta cung cấp cơ hội như vậy đấy. Diệp Bạch chỉ gặp Mộc Du vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn mình, cái kia thanh âm nhu hòa thoáng cái lớn lên, cáo giận nói, "Nản, cái gì nhìn ta như vậy?" "Không có gì, chính là cảm thấy ngươi có thể sâu như vậy khác nhận thức, ta rất vui mừng." Mộc Du cười nói. "Nói ngươi béo thật đúng là thở gấp lên." Diệp Bạch chỉ tức giận nói ra. Bữa cơm này bất kể nói thế nào cuối cùng là tại một mảnh hòa hài không khí chính giữa cho chấm dứt mất, đối với Mộc Du mà nói cái này cha và con gái hai nhập cuối cùng nhất là không phải biết, sẽ, nghe mình, trong lòng mình cũng không có chuẩn, nhưng nếu như không nói không quên, đích thật là trong nội tâm băn khoăn cũng thật sự là chính mình vung tay trưởng quẩy có chút hoàn toàn. Trong lúc, Mục Du hỏi thăm một ít về phòng thí nghiệm truyện tình, Diệp Bạch Chỉ tự nhiên là có chút ít vấn đề, Mục Du có toàn nhất trong đầu nhắc nhở tự nhiên là từng cái làm ra giải đáp, để cho Diệp Bạch Chỉ thu hoạch không ít. Trước khi đi, Diệp Bạch Chỉ nhận được một chiếc điện thoại, vừa thấy là Trình Lam, thật cao hứng nhận, nhưng không có hơn mấy câu lại gương mặt không có ý tứ cùng hơi đỏ lên. Đầu bên kia điện thoại Trình Lam đánh tới là quan tâm Diệp Bạch Chỉ hỏi nàng ở nơi nào đừng một mực làm thí nghiệm mà đã quên nghỉ ngơi. Diệp Bạch chỉ nói ra tại Tiên Tiêu Đốt chai sau khi ăn cơm trình Lam tự nhiên truy vấn, Hiếu Kỳ chính mình khoe mật đều kêu không được rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể thỉnh động Diệp Bạch chỉ, nghe xong là Mộc Du liền hết thảy tựu bình thường trở lại, thậm chí bên đầu điện thoại kia Trình Lam rất không có thuộc nữ phạm đối với mình cái này khoe. Mật ha ha phá lên cười, trong tiếng cười đương nhiên là có treo chọc cùng với khác đắc ý vị tại, Diệp Bạch chỉ xấu hổ mà bắt đầu, gặp Mộc Du tại bên cạnh vẻ mặt bình thường ngược lại là thoảng qua an tâm hạ xuống, nếu không không phải bị thằng này chuyện cười khô. Nờ dễ thể. Đưa điện thoại cho cái kia Mục Đầu đi. Trình Lam nói ra, nha, Diệp Bạch chỉ đem điện thoại đưa cho Mộc Du, nói ra, là Lam tỷ, bảo ngươi nghe điện thoại. Lam tỷ, tốt ngươi một đầu đệ đệ, như thế nào ăn cơm cũng không bảo cho ta, như thế nào, nhà của ngươi Bạch chỉ chất nữ công tác khổ cực, cần ngươi nút tâm, ta đây làm tỷ tỷ tiểu đáng đợi lùi tử lùi mà sao? Trình Lam dường cả giận nói, Mộc Du nghe vậy, lúng túng sờ lên cái mũi, cũng không phải Mộc Du không muốn qua phải gọi bên trên Trình Lam, chỉ là cái điểm này Trình Lam là khẳng định ăn hết, mà lại mình còn có chút ít lời nói sẽ đối Diệp Bạch chỉ nói. Ở trong đó có không ít về phòng thí nghiệm truyện tình, cũng không phải sợ Trình Lam nghe xong đi, mà là sợ nàng sẽ cảm thấy nhàm chán. Mộc Du còn không nói chuyện, Trình Lam bên kia liền phát ra vui sướng tiếng cười, có thể bắt lộng thoáng một phát Mộc Du còn là một việc rất chuyên vui, sau đó. Đầu bên kia điện thoại lại truyền ra nhiều cái bất mãn thanh âm, tất cả đều là nũng nịu, để cho Mộc Du nhất thời nhất đầu, đây là siêu cấp giọng nữ óa trong đó kể cả An Tiểu An cái kia để cho Mộc Du tức lộn ruột hơn rồi. Chương 350, thần tiên quy lữ. Đầu bên kia điện thoại một mảnh giọng nữ, Mộc Du tự nhiên có thể nghe ra bên kia có ai. Hạ Tiểu Du, Hoàng Kỳ, Hàm An, Tiểu An ba người này tại từ không cần hiếu kỳ, ba người này mặc dù nói là tiếp thủ cái đảo Mộc Lan Khuynh Thành, nhưng cũng không phải nói nhất định đều phải đứng ở cái đảo đấy. La Lệ Mội tả Thương Lang tại cũng không kỳ quái, ngược lại là Hạ Mộng Kỳ đã ở để cho Mộc Du có chút ngoài ý muốn. Hạ Mộng Kỳ cùng Diệp Bạch chỉ là khuê mật Mộc Du là biết đến, nhưng không nghĩ tới cùng Trình Lam Hạ Tiểu Du bọn họ cũng thân quen, lần này đi Tây Nam ngược lại là quên hỏi. Dương Lực cùng Hạ Mộng Kỳ hôn nhân cái gì tình huống? Bên đầu điện thoại kia mãnh liệt tiếng chính phát liền không lại cầm điện thoại diệp bạch chỉ cũng là có thể nghe được nhất thanh nhị sở, gặp Mộc Du kinh ngạc tự là cao hứng, nhưng đầu bên kia điện thoại chậm rãi biến thành chính mình không nói cho các nàng biết rất có chính mình tư tâm một người cùng Mộc Du ăn cơm ý tứ, không khỏi sắc mặt trở nên hồng một chút. Cái kia, muốn là các ngươi còn không có ăn lời mà nói, ta ở chỗ này chờ. Không, ta tự mình đi tiếp các ngươi tới ăn. Nghe nói cách điện thoại, nhưng Mộc Du như cũng là có thể cảm thụ đối diện tình cảm quẩn chúng mấy liệt, tuyệt đối là không dám đắc tội. Mộc Du đối mặt qua vô số quái vật còn không sợ, nhưng bên đầu điện thoại kia mấy người phụ nhân là muốn so những quái vật kia khủng bố hơn rất nhiều. Cái này còn tạm được. Đầu kia cầm điện thoại đã trở thành tối dám can đảm thủ nháo Mộc Du la lị mỗi tà thương lang. Tuy nhiên ngựa khí nghiêm khắc nhưng như trước vẫn là ngợ ngẩn, không trải qua chuyển sang nơi khác. Đại thúc ngươi bây giờ cùng bạch chỉ tỷ tỷ tới trước Mộc Lan Khuyên thành đi. Được chưa? Mộc Du bất đắc dĩ, sau khi cút điện thoại đưa cho Diệp Bạch chỉ nói ra, đã đều đã xẻ ra rồi, tất tính là hơn chơi trong chốc lát. Đi thôi. Diệp Bạch chỉ đối với cái này ngược lại là không có điều gì dị nghị, đúng lúc này còn không đi chỗ đó mấy người phụ nhân nơi đó, cần phải bị xé không thành, càng không biết biết bao nhiêu nói ra bản thân khác thường tính không nhân tính, gặp sát quên hữu mà nói đến. Mộc Lan Khuynh thành mặt tiền cửa hàng địa phương sở tại, trong thời gian rất ngắn đã trở thành nội thành địa phương náo nhiệt nhất một trong, mà bởi vì nghiệp vụ cần Mộc Lan Khuynh thành chỗ ở nhà này, lầu đã bị Mộc Lan Khuynh thành toàn bộ thuê xuống dưới trang tu thành nguyên một đám làm mỹ dung phòng khách quý, đương nhiên tự nhiên cũng cách ra mấy cái cao tầng căn phòng của để cho một ít cao tầng nghỉ ngơi mà Trình Lam đã công tác nguyên nhân tăng thêm cũng không thế nào ưa thích về trong nhà liền ngay tại tầng cao nhất trùng tu một cái lồng phòng cái này phòng không phải là Trình Lam ở Tả Thương Lang cũng ở chỗ này ngay bình thường giống Hạ Tiểu Du ba người đến Lâm An là đều ở nơi này đấy Diệp Bạch Chỉ cũng là thường đến có thể nói được là nhóm người này khuê mật đại bản doanh biết rõ Mộc Du cùng Diệp Bạch Chỉ muốn tới cái này mấy người phụ nhân tất nhiên là vui vẻ cái kia An Tiểu An càng lớn tiếng la hét để cho Mộc Du đến đi thăm đi thăm bọn họ khuê mật đại bản doanh. Cái này đề nghị một nói ra tự nhiên là lọt vào hạ tiểu du bọn họ nhất trí phản đối, nhưng ở la lị muội ồn ào về sau phản đối liền lập tức sụp đổ, hơi có chút hơi khó mà lại lại cao hứng đồng ý. Mà tới được một lan khuynh thành một du, nghe được những cái này nữ nhân đều là ở tầng chóc vót. Cũng không có đa tưởng, chỉ là đi thế mới biết đi là trình lam khuê phòng, mà lại cái này khuê phòng còn không chỉ là một khuê phòng của nữ nhân mà thôi. Nghe nói một du cái này liền ngoài tinh cầu đều đi qua địa cầu đệ nhất cường giả đến nơi này tràn đầy vanh vanh yến yến giọng nữ Lượt là mùi thơm của nữ nhân nước cùng mùi thơm của cơ thể cuốn dao ở chung với nhau mùi thơm càng có thể thấy được một ít tiểu nữ nhân tiểu chút chít căn phòng của vẫn còn có chút thần hồn bất định khuôn mặt lộ ra lúng túng bộ dáng. Một dù sau khi tới cái này mấy người phụ nhân sớm đã là chuẩn bị xong rượu tại chính mình tiểu quốc vương ở bên trong cái này mấy người phụ nhân có thể rất là thoải mái lại thấy một du gương mặt xấu hổ ngược lại là càng đã tới hào hứng không nhịn được treo chọc hắn càng là thả rất nhiều buổi tối đó đối với một du đến nói không thể không nói là một gian nan buổi tối uống rượu là chuyện nhỏ mấu chốt là uống rượu về sau cái này mấy người phụ nhân Vi huân thậm chí uống nhiều quá trạng thái thật sự là để cho Mộc Du có chút trở tay không kịp Vẻ say rượu trạng thái đáng yêu dáng điệu thương ngây. này sinh minh thái suýt nữa để cho Mộc Du cái này sinh lý nam nhân bình thường biến thái may mắn có an tiểu an cái kia tại Mộc Du trong mắt trò hề tê rơ n n áp đương nhiên cái này mấy người phụ nhân cùng Mộc Du quan hệ vẫn là nổi lên tác dụng rất lớn hạ tiểu Du theo lớn học bắt đầu ở Mộc Du trong mắt chính là em gái ruột đồng dạng Trình Lam càng là Mộc Du nhận biết tỷ tỷ người Tả Thương Lang cùng Diệp Bạch Chỉ tự không cần phải nói đều là cháu gái của hắn, mà Hạ mộng Kỳ càng là Dương Lực xuất giá thê tử nói lên được là chuẩn đệ muội, còn dư lại Hoàng Kỳ Hàm cũng là bạn tốt quan hệ, còn An Tiểu An vậy càng là Mục Du không nhìn đối tượng. Nhưng cái này cuối cùng là một loạt hương diễm rung động, Mục Du cũng ít nhiều là có chút không thích ứng. Cái này mấy người phụ nhân bình thường tự rất là thủ nữ, nhưng ở cái này bí mật cùng mình khuy mật cùng một chỗ tự nhiên là rất vung được mở. Uống lên rượu tới cũng rất có khí phách, rất có không say không về bộ dạng. Tước chừng hơn hai giờ đợi, cái này một đám nữ nhân cơ hồ toàn bộ uống ngủ cũng chỉ có tả thương lang coi như thanh tịnh, mục du thấy vậy, liên tục cười khổ, động dùng thủ đoạn đem những nữ nhân này toàn bộ đều vững vững vàng vàng đưa đến trên giường đắp kín mền, sau đó đưa các nàng say rượu trạng thái giải trừ làm cho các nàng an tâm chìm vào giấc ngủ, sau đó cùng tả thương lang dặn dò vài câu về sau, liền trực tiếp theo tầng cao nhất nhảy ra ngoài đạp không mà đi hướng hoa hồng vườn mà đi. lúc này đã là nửa đêm khoảng 12 giờ rồi, mục du một đường bay lượn tất nhiên là khu trừ rượu rồi khí, đồng thời đem tại trong gian phòng kia dính ở trên người hương khí cho đi, nếu không cái này nửa đêm về nhà lại là mùi rượu lại là mùi hương. Đồng viện viện cần phải hỏi lung tung này kia không thể, tuy nhiên Mộc Du không thẹn với Lương Tâm, nhưng vẫn là không muốn làm cho Đồng viện viện đã hiểu lầm. Lần này đi tiên làm tinh trước sau bỏ ra một ngày nhiều thời giờ, trở lại Lâm An ngày kế tiếp, cũng đúng lúc là Ngượng Ngịu Mạt Gọt vách tưởng những thực vật kia thành thục thời gian, mặc dù có phục vụ y hình người máy tại Ngượng Ngịu Mạt Gọt vách tưởng, hết thảy đều không có vấn đề, nhưng này làm sao nói đều là lần đầu tiên mùa thu hoạch, Mộc Du nếu không tự mình đi phải không an tâm đấy, còn nữa, Mộc Du cũng muốn nhanh lên bắt đầu luyện đàn. Đồng viện viện nghe Mộc Du lúc này mới đã qua một đêm lại muốn đi ra ngoài. Trong nội tâm tự nhiên có chút mất hứng, ánh mắt lưu chuyển, đột nhiên mở miệng hỏi, "Lần này đi ra ngoài nguy hiểm không?" Mục Du sửng sốt một chút, tự nhiên biết rõ trong khoảng thời gian này, tiểu Ali đem chuyện của mình không ít đều tiết lộ cho Đồng viện viện, liền cười hồi đáp, "Làm sao có thể gặp nguy hiểm đâu rồi, chồng ngươi hôm nay có thể là địa cầu mạnh nhất nam nhân." Đồng viện viện mắt liếc cái này tự đại nam nhân, muốn nói lại thôi. Mục Du thấy vậy, ngược lại là bỗng nhiên cười cười, "Hỏi ngươi hai ngày này không phải nghỉ ngơi ư, không bằng lần này cùng đi với ta, coi như là lúc nghỉ ngơi đi ra ngoài lữ hành một chuyến." Cái này Có thể chứ? Đồng Viện Viện gặp Mộc Du nói thẳng ra lời trong lòng của mình, trong nội tâm ấm áp, lại sững sờ một chút. Đối với Mộc Du ra ngoài là một sự tình, Đồng Viện Viện bao nhiêu là từ nhỏ Ali cho đó thật sự một chút, mỗi một việc đều là cực kỳ thần bí mà lại thần kỳ, Đồng Viện Viện như khó mà nói kỳ không muốn cũng đi xem đó là không có khả năng, nhưng cho tới nay Đồng Viện Viện đều là không nghĩ quá nhiều hỏi đến Mộc Du chuyện tình, không nghĩ tới Mộc Du ngược lại là mình nói ra. Đây là một việc để cho Đồng Viện Viện rất cảm động sự tình, tối thiểu nhất điều này nói rõ Mộc Du đích thật là không muốn đem một sự tình gán chính mình. Đương nhiên, Mục Du đồng ý để cho Tiểu Ali đem chính mình một sự tình tiết lộ cho Đồng viện viện, chính là muốn muốn có một ngày có thể làm cho Đồng viện viện đối với mình hết thảy đều không xa lạ gì càng không sợ. Mà lần này, coi như là trước cho Đồng viện viện mở mang tầm mắt, coi như là chân chính tiến vào cuộc sống mình một mặt khác bước thứ hai. Một nhà ba người lái xe ra hoa hồng vườn, tới rồi bờ biển, gặp trống trải không một người. Mục Du nắm Đồng viện viện tay của Tương Kỳ kéo vào trong ngực của mình. Nhu nói, đừng động, chờ sau đó nhìn thấy cái gì, đều không cần phải sợ. Ừm. Đồng viện viện trọng trọng gật đầu biết rõ kế tiếp vô cùng có khả năng muốn phát sinh hủy diệt chính mình bà quan truyền tình hai tay chặt chẽ đem một du vây quanh ở đầu dán tại một du trong ngực con mắt lừa khép mụ mụ không cần phải sợ tiểu long ca ca tuy nhiên vừa ý rất lớn như một quái vật nhưng tính cách khá tốt tiểu ali ngẩng đầu nhìn đồng viện viện tiểu đại nhân khẩu khí an ủi đồng viện viện đồng viện viện đang tại hiếu kỳ tiểu ali trong miệng rất lớn giống quái vật là vật gì thời gian một du sớm liền hướng xuống đất dậm chân một cái cả người ôm đồng viện viện như thế lửa mũi tên giống như phóng lên trời đã bay mây xanh chính giữa tiếng gió gầm rú dẫm đạp tại dưới chân đám mây rời xa mặt đất, trái với sức hút của trái đất, như thế chim nhỏ vậy bay lượn, điều này thật sự là quá làm cho đồng viện viện giật mình. Tuy nhiên nghe qua tiểu Ali nói về không ít, mình cũng dần dần đã bắt đầu tu hành. Nhưng như loại này triệt để rời bỏ trọng lực lý luận chuyện tình như thế tiến nhập thần thoại thế giới cảm giác, hãy để cho đồng viện viện có chút khó có thể tiếp nhận. Mục Du ôm đồng viện viện tay của nắm thật chặt, để cho càng an tâm, cười hắc hắc nói, thế nào, chồng ngươi nhưng là sẽ bay siêu nhân. Lợi hại không? Đi qua Mục Du vừa nói như vậy, đồng viện viện thật đúng là không cần thường, hướng phía Mục Du mắt liếc Không khẩn trương về sau, đồng viện viện lộ ra tiểu cô nương vậy hiếu kỳ, đầu cũng bắt đầu theo Mộc Du trên lồng ngực ly Khai, bắt đầu đánh bạo nhìn trung quanh. chứng kiến tiểu Ali tự do tại thiên không bay lượn, tự nhiên là rất hâm mộ. Tiểu Ali thấy vậy, cười khanh khách nói ra, mụ mụ, đưa tay qua đây, Ali mang theo người phi. Đồng viện viện nghe nói như thế, mặc dù là rất muốn, nhưng nào dám à? Đây là ở giữa trời cao à? Nếu vừa ly Khai Mộc Du ôm ấp hoài bão, chẳng phải là sẽ trực tiếp té xuống? Mộc Du ha ha nở nụ cười, đem ôm Đồng viện viện tay của rút ra ngoài nắm tay của nàng sau đó cái tay còn lại buông lỏng, đồng viện viện trực tiếp theo hắn trong lồng ngực đã đi ra, biến thành treo trên bầu trời trạng thái. điều này thực là dọa đồng viện viện đều to một tiếng. nhanh ôm chặt ta. đồng viện viện bất chấp hình tượng thục nữ kêu to, nhưng để cho một câu về sau, phát hiện mình liền không có rơi xuống, mà là treo ở liều không ở bên trong, thân thể bị một cỗ kỳ quái lực lượng bao vây lấy. Hôn đản, ngươi làm ta sợ muốn chết. đồng viện viện gặp thật sự không có vấn đề gì, liền thò tay hung hăng tại một du trên tay của vớt một chút, sau đó đem cái tay còn lại đưa tới giắt tiểu ali. mụ mụ. Ngươi thử theo ta dạy cho vận khí nhìn xem." Tiểu Ali điểm điểm nói ra. Đồng viện viện nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, hoàn toàn chính xác tại tiểu Ali dạy cho tâm pháp của nàng cùng trong bí thuật là nâng lên đi một tí phi hành huyền pháp. Đồng viện viện vận chuyển lên huyền pháp về sau, phát hiện mình bắt đầu chậm rãi hành động thuận tiện mà bắt đầu, không giống trước khi như vậy chỉ có thể để cho Mộc Du cùng tiểu Ali mang theo phi. Chậm rãi sau khi thích tỉnh, đồng viện viện bắt đầu lớn mật lên, bắt đầu chậm rãi bung ra tiểu Ali cùng Mộc Du tay của, nhưng không, có lớn mật đến nửa phút, lập tức rất nhanh ôm chặt lấy Mộc Du. Nguyên nhân tự nhiên là thấy được bên trên bầu trời đột nhiên theo trong tầng mây thò ra một đầu đại quái vật. Cái này đại quái vật tại đồng viện viện trong mắt thấy thế nào như thế nào như là một đầu hoa hạ đồ đẳng long long xuất hiện để cho đồng viện viện quả thực là sợ hãi kêu lên một cái sắc mặt đều dọa trắng rồi tâm bang bang trực nghệ. Đừng sợ. Mục Du thấy vậy vỗ vỗ đồng viện viện đích lưng bộ phận một đạo lực lượng thâu nhập trong đó ổn định kỳ tâm tự mụ mụ đừng sợ cái này chính là Ali nói tiểu Long ca ca tiểu Long ca, ca tuy nhiên trưởng đến đáng sợ hơi có chút nhưng rất tốt. Tiểu Ali a đuổi một câu đồng viện viện về sau, rất nhanh bay đến song minh kim giao bên người, thỏ tay vỗ tới một chút cái kia cực đại vô cùng đầu rổng, vòi nước, hừ hừ nói, xấu tiểu Long Kaka, ngươi hủ đến mụ mụ." Tiểu Long im lặng đến cực điểm, cái này quái được ta sao, ta làm sao lại như vậy khổ rồi nằm xuống a? Tiểu Long ánh mắt sáng ngời, đột nhiên biến hóa nhanh chóng biến thành cái kia 14-15 tuổi tiểu nam hài, đạp không cất bước hướng về phía đồng viện viện, sờ cái đầu ngượng ngùng nói, "Không có. Không có hủ đến ngài chứ." Tiểu Long đứng ở đồng viện viện trước mặt, còn thật không biết nên xưng hô cái gì tốt, tiểu Long là con yêu thú. Tự nhiên không có nhiều người như vậy chuyện lôi đời thuyết pháp. Ngươi ngươi nhìn thấy một đầu lớn vô cùng thần long đột nhiên biến thành một đứa bé trai, đây không thể nghi ngờ là để cho đồng viện viện đầu hốc chuyện không được sự tình. Ngươi rồi cả buổi cũng ngươi không đi ra, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Viện viện đừng sợ, tiểu long mặc dù là một con yêu thú, nhưng tâm địa là rất hiền lành đấy. Hơn nữa từ nhỏ đã theo ta cùng nhau lớn lên, nói như thế nào ngự nhưng cũng là hắn chị dâu. Mộc du vừa cười vừa nói, tiểu a linh nghe nói như thế đã có thể không thuận theo rồi, biểu môi ba nói ra, ba ba. Tiểu Long, Kaka gọi mụ mụ chị dâu. Cái kia Ali không phải muốn giao Tiểu Long Kaka thúc thúc rồi, Ali cũng không nên gọi Tiểu Long Kaka thúc thúc. Nghe được Tiểu Ali qué giãy một cái, đồng viện viện ngược lại là ổn định nhiều hơn tâm tình, nhìn về phía Tiểu Long ánh mắt của cũng không tái sợ hãi. Cũng đúng à, Tiểu Ali không phải đã nói chính cô ta cũng là yêu thú ấy ư, nếu là Tiểu Ali có thể biến thành người, cái kia Tiểu Long cũng tự nhiên là có thể biến thành, nghĩ như thế, ngược lại thật sự là là đem Tiểu Long trở thành người đối đại giống nhau. Nàng loại quan niệm này cũng là cùng Tiểu Ali ngốc lâu rồi sau thành công thay đổi một cách vô tri vô giác tầm đó tiểu ali cái này lục vị yêu hồ nhưng là chân chính trở thành người trở thành thân nữ nhi đối lại đấy tiểu long chào ngươi đồng viện viện lấy dũng khí đối với tiểu long nói một câu lại rất là không biết làm sao có chút buồn cười thò tay hướng về phía tiểu long hòa hội gặp khách mới vậy muốn nắm tay tiểu long đối với nắm tay chuyện này tự nhiên là không rõ ràng lắm liền sửng suốt cực lâu cũng không biết nên làm cái gì bây giờ đều là người một nhà đừng quá khách khí mục du cười ha ha nói đồng viện viện ngượng ngùng thu tay về có chút lúng túng đối với tiểu long nợ đủ cười sau đó thò tay đi đánh mục du, mục du vội vàng trốn tránh, tiểu ali cùng tiểu long thấy vậy cũng là lớn cười, đồng viện viện thấy vậy cũng là cười, nụ cười này liền đánh đấy lòng không tái sợ hãi rồi, mấy ngày qua đồng viện viện tại tiểu ali bên người ngốc lâu rồi, thần kinh coi như là lớn rồi không ít, đi thôi, chúng ta đi ngượng nhĩ mặt gọt vách tưởng, nghe được mục du nói muốn đi ngượng nhĩ mặt gọt vách tưởng, tiểu long biến hóa nhanh chóng lại biến thành to lớn thần long, lần này đồng viện viện không tái sợ hãi rồi, ngược lại thêm nữa, rất là ngon kỳ, cũng cả gan học tiểu ali sờ lên tiểu long đầu rồng, vòi nước. Mụ mụ ra, chúng ta đến tiểu Long ca ca trên lưng của đi. Tiểu Ali lôi kéo đồng viện viện lăng không nhảy lên nhảy tới tiểu Long trên lưng của, đồng viện viện tại tiểu Long rộng thùng thình trên lưng của ngồi, gương mặt ngạc nhiên. Tiểu Long tốc độ rất nhanh, quấn địa cầu phi một vòng đều hoa không được bao lâu. Tuy nhiên chúng ta cũng bay được, nhưng vẫn là ngồi so với hắn khá còn rất thoải mái dễ chịu. Mục Du giải thích nói, vòng quanh địa cầu phi một vòng đều không phí mất bao nhiêu thời gian, đối với đồng viện viện mà nói tự là không có khái niệm đấy. Tiểu Ali liền ngồi thêm một câu theo Lâm An bay đến Đôn Hoàng cũng liền vài phút chuyện tình chính là kinh hãi rồi. Ngươi và Tiểu Long cũng nhận thức, nếu bình thường ta không ở nhà ngươi, vừa rỗi danh lấy nhảm chán thời điểm có thể gọi Tiểu Long chở ngươi và Tiểu Ali đi toàn cầu tất cả cái địa phương dạo chơi, muốn đi đâu thì đi đó. Mục Du hào khí nói ra, lại gặp đến Đồng Viện Viện một trận xem thường, cái kia ánh mắt dường như đang nói, ngươi đây là nói cho ta biết về sau vẫn là biết, sẽ, kinh thường tính không có ở nhà không. Mục Du thấy vậy, rụt cổ một cái, chính như Mục Du nói, bọn hắn mục ra là có sợ vợ đồng nhất tốt đẹp truyền thừa tại đấy, đương nhiên, cái này sợ là vì yêu. Này, Đồng Viện Viện âm thầm đuốt một chút Mục Du, thân em rất nhẹ lại dẫn không thể hoài nghi giọng của, nhưng lại còn có chút ngượng ngùng, nói ra, ngày nào đó có rảnh chúng ta đi Mandyver chơi vài ngày đi. Mộc Du nghe vậy, rất nhanh hôn một cái đồng viện viện, cười nói, lão bà đại nhân, đây là muốn sớm qua tuần trăng mật sao? Phi. Đồng viện viện nghe vậy sắc mặt phấn hồng thối mộc Du một ngụm, sau đó nũng nịu nhẹ nói, nghĩ khá lắm, cái này tốt vừa muốn đem ta đuổi rồi. Vậy cũng đúng. Mộc Du cười nói, chúng ta tuần trăng mật sao có thể đều cùng người khác đồng dạng đâu rồi, lão công ta tuyệt đối sẽ an bài một cái toàn bộ địa cầu lần này như nhau tuần trăng mật lữ hành. Khoan lạc còn toàn cầu duy nhất, chẳng lẽ đi ngoài tinh cầu hưởng tuần trăng của ta? đồng viện viện ngoài miệng ép buộc lấy một du, nhưng trong lòng thì thật cao hứng rất hạnh phúc. nhưng thấy một du trực câu câu nhìn mình tạm trầm, liền nhịn xuống y xấu hổ chướng mắt liếc hắn một cái, để làm chi? nhìn cái gì vậy? một du làm bộ kinh ngạc nói, lao bà đại nhân, làm sao ngươi biết ta chuẩn bị đem tuần trăng mật lữ hành chỗ mục đích gian bài tại ngoài tinh cầu hay sao? đồng viện viện nghe nói như thế, im lặng nói hắn bèo hắn thật đúng là thở gấp lên. chỉ là mảnh suy nghĩ một chút, đống nhiên chừng to mắt ôm một du cánh tay khẩn cấp hỏi, ngươi nói là sự thật sao? Mộc Du đáp ý nói, "Hảo hảo gọi là lão công, ta sẽ nói cho ngươi biết." Đồng Viện Viện nghe vậy, sắc mặt càng đỏ, tuy nhiên cùng Mộc Du cùng giường mấy tháng rồi, nhưng đến nay có thể thật đúng là chưa từng giao qua Mộc Du một câu lão công, bất quá, cũng không không được tự nhiên, đây là nước chảy thành sông sự tình, liền mở miệng ôn nhu nói, "Lão công, van cầu ngươi, ngươi tiểu nói cho ta biết đi." Giả dối. Mộc Du lời này vừa mới nói ra, liền lập tức bị Đồng Viện Viện nghếch lên vài niết, chỉ phải vỗ ngực cam đoan đây tuyệt đối là thật sự, bất quá về phần như thế nào đi, đi đâu cái ngoài tình, cậu phải giữ bí mật. Đồng viện viện lúc này mới tha cho hắn, nhưng như cũng là khó có thể bình phục trong lòng mình kinh ngạc, đồng thời lại là tràn đầy hạnh phúc. Trên đời này nữ nhân cái nào không muốn có một lần lãng mạn tuần trăng mật, ai không muốn có một lần toàn bộ thế giới duy nhất tuần trăng mật lữ hành? Không thể nghi ngờ cái này đi ngoài tình cầu liền tuyệt đối là duy nhất. Lao công, thật tốt. Đồng viện viện khó được tiểu nữ nhân thái chủ động hôn một cái một du, sau đó sắc mặt đột nhiên càng đỏ hơn, đã đến ngượng nhịu mặt góp trên vách đá khoảng không, nhưng thấy đồng viện viện sắc mặt đỏ bừng, một du nhịn không được hỏi làm sao vậy? Đồng viện viện xấu hổ nở nụ cười. Sau đó hỏi ngươi nói chúng ta dạng này tính không tính là thần tiên quyến lữ à? Chương 351, đi đỉnh lần. Nghe được thần tiên quyến lữ bốn chữ, Mộc Du hảo khí cười cười, trong ánh mắt càng không ít đù ý, có thể bay lượn phía chân trời lại có thể xuyên qua vũ trụ, cứ rồng đi tới, đây không phải thần tiên quyến lữ vậy là cái gì? Bây giờ mặt góc gỗ bị sớm đã là một mảnh sinh cơ rạng rạo, cái kia nguyên bản hoang vu sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là xanh biếc cùng mặt trời cầu thang gãy bắn ra vàng óng, như thế một chỗ tiên cảnh. Sớm không thấy báo cát cái kia cắt sỏi sớm được cải tạo thành rồi cái này trên địa cầu nhất vì nhiều thổ nhưỡng. bởi vì đã có thời tiết lệnh, liền có thời gian dài mưa xuống, nước mưa rất là dồi dào. những này nước mưa tự nhiên không phải chống rông xuất hiện mà là thời tiết khiến theo phương bắc xài bờ gì ạ cái kia cầu đến, cái này còn gián tiếp giải quyết xài bờ gì ạ mưa to vấn đề. bởi vì thời gian dài nước mưa dồi dào, phục vụ y hình người máy phi thường trí tuệ nhân tạo ở mặt gọt gỗ bị bên trên để những cái kia máy móc đào ra rồi trình cái. hồ nước, một là chứa đựng nước tài nguyên, hai là xây dựng hải lòng sinh thái hoàn cảnh. Không có nước môi trường hệ thống làm sao có thể đi đây. Cái này nước môi trường hệ thống, mục du là từng chiếm được tin tức, này trong đó mục du ý tưởng đột phát để của tư lệnh theo Long cung bên trong rút ra đội thứ nhất dị thú để tiểu Long chờ bỏ vào một người trong đó giữa hồ, một là những này dị thú vốn là chính là thủy sinh đối với nuôi dưỡng loài cá có nhân loại không cách nào với tới bản lĩnh, đương nhiên nếu như có thể bản thân sinh dục ra một ít đó là không còn gì tốt hơn, thứ hai đây này cũng là thủ hộ mặt gọt gỗ bị tác dụng, ngược lại, không là không tin cô nhân, mà là nói như thế nào đều là đồ đạc của mình dùng đứng lên yên tâm điểm. Hơn nữa những này dị thú không phải nhân loại quân nhân có thể so sánh với đấy. Cái kia hồ nước Mộc Du rất là làm ác cho lấy cái tên gọi Huyền Vũ Trì, rất nhiều huấn luyện thủy quân ngụy vọ vung roi y tứ, đương nhiên. Đây cũng là Mộc Du nhàm chán mà thôi, hiện tại nào có cái gì kẻ địch muốn chính mình huấn luyện thủy sư đi làm công. Đây là nơi nào? Đồng viện viện nghe được Mộc Du là muốn nói đi đôn hoàng đấy. Nhưng này đến tiếp theo mảnh mênh mông màu xanh lá, làm sao là cái gì đó Tây Bắc Hoàng vua Gổ bị nơi à? Đôn hoàng phía Bắc mặt gọt gồ bị. Mộc Du cười trả lời. Mặt gọt gồ bị đồng viện viện tuy nhiên không biết cái này mạt gọt gỗ bì là ở nơi nào nhưng đối với gỗ bì là biết rõ gỗ bì đây chính là dĩ vãng hoang vu đó à này đến dưới như là hoang vu bộ dạng đây ư quả thực so rằng nam còn muốn giang nam đây không phải một điểm màu xanh lá mà là một mảnh bên ngông màu xanh lá hải dương màu xanh lục mảnh này gỗ bì ta cải tạo qua cho nên mới biến thành dáng dấp như vậy mục du đơn giản giải thích một chút sau đó ý bảo tiểu long rơi xuống đất mà trong quá trình này đồng viện viện còn một mực ở vào khiếp sợ chính giữa mục du một câu kia ta cải tạo qua Không thể nghi ngờ là làm người ta giật mình đến mức tận cùng sự tỉnh, nhưng mà Đồng Viện Viện nói như thế nào đã ở một Du bên người ngốc lâu rồi, hơn nữa liền thừa lúc Long Phi Thiên chuyện như vậy đều làm, dưới mắt cũng đã rất nhanh thoải mái. Sau khi rơi xuống đất, Mộc Du đối với Đồng Viện Viện giải thích rồi một phen bây giờ mặt gọt gỗ bị tình thế, này làm sao nói cũng là hắn một ra sàng nghiệp, với tư cách nữ chủ nhân Đồng Viện Viện hay vẫn là biết rõ một ít tốt. Luyện Dan, Đồng Viện Viện nghe được cuối cùng Mộc Du bảo là muốn gieo trồng những thực vật này đến Luyện Dan, lại là nhịn không được hiếu kỳ hỏi, họ một, ngươi sẽ không thật sự là thần tiên chứ? Ngược lại chồng ngươi ta không phải cái gì đó lỗ mũi châu lão đạo muốn thủ thanh quy sẽ không để cho ngươi sống một mình thở chồng chết đấy." Mộc Du nghe vậy ha ha mà cười. Đối với Đồng Viện Viện nhẹ giọng treo chọc nói, "Không có đứng đắn." Đồng Viện Viện tiếng hừ lạnh trận nhìn Mộc Du nhìn một chút, sau đó lôi kéo tiểu Ali tay tại cái này một mảnh hải dương màu xanh lục bên trong đi dạo lên, vừa đi ra đi vài bước, lại tao nhã quay người đối với Mộc Du giọng dịu dàng nói ra, "Ta cùng tiểu Ali lời đầu tiên mình dạo chơi, ngươi vội vàng đem tay mình trên đầu sự tình làm tốt. Sau đó chúng ta người một nhà ở chỗ này thật tốt hưu một ngày nghỉ." Mộc Du cười gật đầu. Đến đó Khối bị Mộc Du mệnh danh là số 1 gieo trồng viên địa phương, nơi này dược vật cũng đã thành thục đạt đến sử dụng. Hơn nữa gieo trồng hình mặt đất bài tập xe đối với dược vật thu hoạch cũng đi vào khâu cuối cùng. Trước khi đến, Mộc Du là sớm đã đã phân phó phục một tại thu hoạch đồng thời đem một ít hạt tròn no đủ trái cây cùng thực vật bản thân lưu đứng lên với tư cách hạt giống. Mộc Du cũng không muốn mỗi lần đều muốn dùng lượng lớn điểm tích lũy đi đổi những này nhị phẩm tam phẩm thực vật. Hiện tại xem ra hiển nhiên phục một đôi cái này làm phi thường chú đáo. Hiện tại gieo trồng hình máy móc đã đạt đến năm tổ nhiều cũng chính là ngũ đại không trung bài tập máy bay cùng 50 bãi đất cao mặt bài tập xe rất nhanh thu hoạch chấm dứt tại chấm dứt đồng thời lại lập tức đã bắt đầu trở mình thổ cùng bảo dưỡng thổ nhưỡng ước chừng một ngày sau đó là được lần thứ hai gieo trồng có phục một tại thời tiết độ ấm độ ẩm các loại cứng nhắc yêu cầu đều không là vấn đề đinh thu hoạch hoàn thành đồng thời một du trong ngóc vang lên một cái gợi ý của hệ thống âm là tuần hoàn nhiệm vụ cứu vớt địa cầu cùng khoa học kỹ thuật hương bang ban thưởng cũng là một du kinh doanh cái này mặt gọt gỗ bị lần thứ hai ban thưởng Lần này bởi vì có giống thực máy móc tham dự để Mộc Du thêm vào đã lấy được khoa học kỹ thuật hưng bang nhân vật ban thưởng, tổng hợp về sau ban thưởng điểm tích lũy là 200 vạn, đối với hiện tại Mộc Du mà nói không coi là nhiều, nhưng là tuyệt đối không ít. Mở ra siêu thần hệ thống giao diện, siêu thần hệ thống, ký chủ, Mộc Du, tinh thần cường độ, 88, điểm tích lũy, 5, 570-090. Trong khoảng thời gian này đến Mộc Du quá trình tu luyện chính giữa gia tăng lên một lượng điểm tinh thần cường độ, khoảng cách 90 cùng 100 cửa ải lớn còn có rất lớn khoảng cách Nhất thời muốn đột phá rất khó. Ngày hôm qua, siêu thần tập đoàn sinh sản nước ô nhiễm máy xử lý trải qua tại Giang chất tỉnh trong phạm vi toàn tỉnh cưỡng chế mua sắm cùng cưỡng chế lắp đặt hoàn thành, lần này duy nhất một lần cho Mộc Du phần thưởng 300 vạn điểm tích lũy, đương nhiên lúc này mới chỉ là lắp đặt rồi mà thôi, kế tiếp toàn bộ tỉnh đều tiến vào nước ô nhiễm máy xử lý thời đại, mỗi ngày đều sẽ cho Mộc Du cung cấp tính bằng đơn vị hàng nghìn điểm tích lũy, tiết kiệm, đem một mực là Mộc Du cống hiến xuống. Dưới, nhìn xem lần này phần thưởng 200 vạn, thêm đứng lên thì có hơn 5 triệu điểm tích lũy điều này làm cho một du động tâm tư tưởng đổi tế bào học một loạt khoa học kỹ thuật điều này làm cho một du mơ hồ hưng phấn đối với thân thể người tham dò rốt cục muốn phóng ra tính thực chất từng bước một du dặn dò để toàn nhất giúp mình phân tích đổi cái gì đó khoa học kỹ thuật có thể với thân thể người nghiên cứu có tính thực chất tác dụng đương nhiên một du cũng không có để toàn nhất lập tức trả lời dưới mắt chuyện trọng yếu hay là lưỡi đan ông chủ số một gieo trồng viên một ngàn mẫu đất gieo trồng trải qua thu sạch cắt hoàn thành trải qua dựa theo ngươi dặn dò lưu đã đủ rồi hẳn giống còn lại đều ở phía trước cái hồ này dưới đáy phục một đứng ở một du trước mặt nói chuyện ngữ khí cùng vẻ mặt cơ hồ là cùng toàn nhất trong một cái mô hình khắc đi ra giống như lúc đáy hồ. Mục Du nghe vậy, sững sốt một chút. Phục một nói ra, dựa theo ông chủ yêu cầu, đáy hồ là chứa đựng những dược liệu này chỗ tốt nhất. Phục một tương đối mà nói không có toàn nhất như vậy trí tuệ nhân tạo. Mục Du không vấn đề hắn tự nhiên cũng không nói lựa chọn đáy hồ nguyên nhân. Mục Du thấy vậy thì cũng chẳng có gì tốt hỏi. Ngược lại những người máy này tinh vi suy nghĩ dưới, chắc chắn sẽ không xảy ra điều gì sai lầm. Mộc Du nói cho Phục một chính mình nón đầu tiên chỗ dược liệu cần thiết. Phục một nhẹ gật đầu. Đi hồ nước bên cạnh, đối với hồ nước dơ lên một thủ thế. Cái kia hồ nước chi thủy tách ra từ bên trong xuất hiện một cái cầu thang như nhau đồ vật, mặt trên đúng là Mộc Du cần có nhóm đầu tiên dược liệu. Luyện đan, Mộc Du cái này là lần đầu tiên tiếp xúc, lấy ra dặn dò thao nhất chế tạo tốt lò luyện đan, cái này lò luyện đan tự nhiên là căn cứ luyện đan sổ tay mặt trên chế tạo, hơn nữa ba chân lô trên chân đã bị Mộc Du dùng nghiệt bản chi hỏa rèn luyện qua, so sánh với lấy công nghiệp hóa đồ vật lại thêm một ít huyền diệu khó giải thích hàm xúc thú vị tại. Long hổ đan, là luyện đan thuật bên trong đơn giản nhất một loại. Căn cứ luyện đan sổ tay mặt trên trình tự luyện chế đứng lên tuy nhiên trình tự phức tạp, nhưng đối với một Du mà nói ngược lại cũng không phải việc khó, mà đã có niết bản chi hỏa phụ trợ về sau, tự nhiên là làm chơi ăn thật. Sau 7 tiếng, nhóm đầu tiên đan dược ra lò. 7749 hạt, ngược lại là hợp rồi đạo ra số trời. Xem xét về sau, cái này một đám đan dược có chút tốt xấu lẫn lộn, phẩm chất cao nhất đến đạt 99, thấp nhất mới 19 mà thôi. Nhưng mà, một Du đối với cái này ngược lại là cực kỳ thỏa mãn, này làm sao nói đều là lần đầu tiên luyện đan. Có thể luyện chế ra một hạt 99 phẩm chất đan dược đã là đủ để Mộc Du kinh hỉ rồi. Đương nhiên, Mộc Du cũng biết ở trong đó Niết Bàn Chi Hỏa là chiếm cứ chủ yếu công lao. Đối với Niết Bàn Chi Hỏa khống chế Mộc Du tự nhiên là trải qua rất thuận buồm xuôi gió rồi, nhưng đối với Niết Bàn Chi Hỏa tiến vào lò luyện đan về sau hỏa hầu khống chế Mộc Du cũng là cực kỳ lạnh nhạt, muốn toàn bộ duy nhất một lần luyện chế ra như nhau phẩm chất, đối với Mộc Du hiện tại mà nói vẫn tương đối khó khăn đấy. Chỉ là, bây giờ Mộc Du đối với đan dược nhu cầu lượng là thật lớn, bây giờ mới luyện chế 49 hạt Đối với Mộc Du mà nói có chút như mối bỏ biển cùng trả giá cùng thu hoạch không được có quan hệ trực tiếp cảm giác. Toàn nhất, còn lại lò luyện đan chế tạo xong chưa? Ông chủ cần có 99 tòa lò luyện đan hiện tại trải qua tiến vào chế tạo gấp gấp rồi, ước chừng cần 1 giờ năng lực hoàn thành. Tốt lắm, các loại chế tạo được rồi nói cho ta biết. Mộc Du đối với Toàn nhất nói một câu về sau, sau đó bắt đầu luyện thứ hai lô, đợi đến lúc tiến vào trạng thái bình thường về sau. Mộc Du liền rời đi lò luyện đan vị trí hướng đồng viện viện cùng tiểu Ali mà đi Có một đạo niết Bản chi hỏa ở lại trong lò luyện đan mục du là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu không chế, ngược lại cũng không sợ không chế không được hỏa hậu. Theo buổi sáng đến nơi đây, đan dược luyện chế bỏ ra hơn 7 giờ, hiện tại đã là hoàng hôn rồi, mục du đuổi tới đồng viện viện bên cạnh, ngược lại vừa vặn vượt qua rồi mặt trời chiều ngã về tây chẳng cảnh. Trời chiều hiện ra màu hồng, cùng mặt trời cầu thang phát ra vàng nóng ánh đan xen vào nhau, tạo thành một bộ nhân gian cảnh đẹp. So về trước đó cái kia đại sa mạc cô yên thẳng hoàng hà mặt trời lặn tròn bao la hùng vĩ, bây giờ cái này cảnh đẹp lại là khiến người ta cảm thấy vô hạn tốt đẹp. Thậm chí có nhàn nhạt tấm áp cùng tràn đầy hạnh phúc, ít nhất tại Mộc Du xem ra là như vậy. Phía trước một lớn một nhỏ bóng lưng tại trời chiều tô đậm xuống, để Mộc Du rất là mê mồi. Một người vợ, một đứa con gái, cỡ nào ấm áp. Trời chiều rơi xuống về sau, mặt gọt gỗ bị mặc dù hôm nay là tràn đầy thực vật, nhưng bởi vì hoàn cảnh lớn vẫn còn, nhiều ít hay vẫn là hạ nhiệt độ rồi. Mộc Du vốn là nghỉ trước tiến đưa đồng viện viện trở về sau đó lại trở lại xem lò luyện đan, nhưng bị đồng viện viện cự tuyệt, nói phải ở chỗ này qua một đêm, cho là đóng quân giã ngoại rồi. Ngược lại mấy ngày nay đều là nghỉ ngơi, Mộc Du thấy vậy cũng không miễn cưỡng nữa cái này người một nhà ở bên ngoài đóng quân giã ngoại ngược lại thật đúng là có chút ít ý từ đấy vậy được đi nếu là đóng quân giã ngoại vậy thì nhất định phải ăn đồ nướng rồi ta để tiểu long đi chuẩn bị ta đi bên ngoài làm cho mấy đỉnh lều vải mục du cười nói xong sau đó rất nhanh hướng phía ngàn người đặc chiến đội nơi đóng quân mà đi mà tiểu long cũng vẻ mặt toa nước bay vào bầu trời hướng cách đó không xa thiên sơn bên kia đi săn đi ngàn người đặc chiến đội tự nhiên là có hành quân trưởng mục du bay ở trên trời để phía dưới tại ngàn người đặc chiến đội bên trong làm huấn luyện viên long cung năng lực giả đưa mấy đỉnh lều vải tới liền rời đi cũng không muốn chính mình đi quấy rầy huấn luyện của bọn hắn kế hoạch. Mục Du trở lại tại chỗ không lâu sau, Tiểu Long liền trở lại rồi, đã mang đến hai đầu thiền sơn tuyết điêu, còn có một con dê rừng. đương nhiên những này cũng đã là xử lý qua. Nếu không để Tiểu Long tại Tiểu Ali cùng đồng viện viện trước mặt sát sinh nhiều ít vẫn cảm thấy là lạ. Tiểu Long không hiểu nhiều người như vậy tình lõi đời nhưng là không ngúng lốc. Một nhà bốn người ở bên hồ dưỡng lên rồi đóng lửa bắt đầu chơi đồ nướng. Cái này cũng thật là khác với một hương vị. ăn xong đồ nướng về sau, Mộc Du để Tiểu Ali cùng Tiểu Long mang theo đồng viện viện trước đi toàn bộ. Sau đó cũng có thể đi thưởng thức thưởng thức bên cạnh Huyền Vũ trong giao dị thú đại quân, đối với cái này Đồng Viện Viện nhưng thật ra vô cùng có hứng thú, thấy Tiểu Long về sau đối với những quái vật này ngược lại là nhiều hơn hiếu kỷ mà thiếu đi sợ hãi, cái này cũng chính là Mục Du cam tâm tình nguyện nhìn thấy đấy. Ba người đi rồi, Mục Du đi lò luyện đan vị trí, nơi này tại ngắn ngủn trong vòng mấy canh giờ trải qua xây dựng trở thành một cái đơn giản phòng lớn ở giữa. Mà lúc này còn lại chế tạo gấp gấp 99 cái lò luyện đan trải qua hoàn thành, cái này 99 cái lò đan, Mục Du là chuẩn bị tới một lần tính bán sỉ luyện chế đấy. Mộc Du có hơn 10 đạo Niết Bàn chi hỏa, duy nhất một lần luyện chế đứng lên cũng so sánh nhanh. Mà còn lại chính là lò luyện đan Mộc Du là chuẩn bị dùng để thí nghiệm, thí nghiệm không có Niết Bàn chi hỏa sau luyện chế ra đến hiệu quả, đương nhiên ở trong đó Hỏa Hầu không chế Mộc Du chuẩn bị một bộ phận giao cho phục thứ nhất, ngược lại hắn cũng là có thể mô phỏng năng lượng, hơn nữa có thời tiết khiến phụ trợ. Ta đây không phải lười biếng, mà là chuẩn bị tới một lần luyện đan công nghiệp hóa. Mộc Du cho mình tìm một chút lấy cớ, sau đó cùng phụ một bận việc lên. Lại đang mặt gọt gỗ bị ở mỗi ngày Ngày thứ 3 buổi sáng Mộc Du lúc này mới mang theo đồng viện viện cùng với tiểu Ali thừa lúc tiểu Long hướng Lâm An mà đi, nếu không là hôm nay phải đi làm đồng viện viện cũng thật là muốn tại đây một mảnh hải dương màu xanh lục chính giữa không buồn không lo ở lại. Mà này trong đó Mộc Du tổng cộng luyện chế đan dược 5 lần, cộng lại hơn 500 lô, đạt được hơn 24.000 hạt đan dược. Trong đó có 50 lô là Mộc Du luyện chế, hơn 2.000 hạt phẩm chất đan dược bình quân tại 60 xung quanh. Trong đó có chừng trăm hạt phẩm chất vượt qua 90. Còn lại gần 20.000 hạt đan dược bình quân phẩm chất là ở 30 xung quanh, cực nhỏ vượt qua 35 phần chất. Những thứ này đều là phục vừa luyện chế đi ra, phẩm chất không cao không thấp, nhưng phi thường bình quân. Lần này khuôn mặt hầu như là đem thủ hộ dược liệu tiêu hao rồi một phần ba. Còn lại Mộc Du cầm một bộ phận đặt ở chữ vật trong ngọc ngạn, lại đem tổng cộng 10 cái lò luyện đan thả vào. Chuẩn bị chính mình tùy thân luyện chế, còn lại đều giao cho phục một. Mộc Du cùng toàn nhất đối với cái này tính toán một chút, chuẩn bị gieo trồng hết cái này một đám dược liệu về sau liền gieo trồng càng cao cấp dược liệu để cầu có thể luyện chế ra linh phẩm đáng dược, phải biết rằng lần này quá trình luyện đan chính giữa có bất hảo phẩm chất 99. Nhưng không một hạt vượt qua 99 đến linh phẩm, có thể thấy được không phải thủ pháp luyện chế vấn đề liền là dược liệu bản thân vấn đề. Mấy ngày qua, Mục Du cái kia trong cơ thể không gian vũ trụ bên trong địa tụy trải qua đã luyện hóa được hơn phân nữa, mà chữ vật trong chiếc thẻ ngọc địa tụy cũng đi vào trong không gian vũ trụ, chỉ chờ địa tụy luyện hóa hoàn tất, Mục Du sẽ đem rất nhiều đan dược đưa vào trong không gian vũ trụ luyện hóa, để câu sớm ngày có thể ổn định lại ngôi sao, ổn định về sau, là được đem vũ trụ quyết tấn thăng đến kế tiếp giai đoạn. Đương nhiên, nhiều đan dược như vậy, Mục Du cũng không đều chính mình dùng. Đưa 2000 hạt cho siêu thần lính đánh thuê, phân ra 5000 viên cho Long cung năng lực giả cùng dị thú đại quân, lại lấy ra rồi 1000 viên đưa cho rồi Hồng tự tiên, còn hắn dùng như thế nào cái kia là hắn chuyện của mình, còn đưa 1000 viên cho Long tông cùng Vân Miếu, cuối cùng lại nau rút gần đưa 1000 viên cho tóc đỏ nữ hoàng. Kể từ đó cái này 1 vạn viên xem như đi. Những này phẩm chất qua 30 đan dược, đối với tại bọn hắn mà nói là rất khó được, chỉ có tại bên trong ngọn thánh sơn mới có thể đạt được, cho nên cái này 1000 số lượng, không thể nghi ngờ là để bọn hắn khiếp sợ không thể phục thêm. Những này đưa ra ngoài đều là đại lượng luân chế. Trong đó chính mình luyện chế phẩm chất vượt qua 90, mục du cho mình thân bằng hảo hữu đều riêng phần mình đưa một viên đi, nếu như không có nội lực trụ cột mục du tự nhiên là trợ giúp bọn hắn luyện hóa, nếu không không phải đem bọn hắn căng nứt không thể. Nước Cộng hòa 64 năm ngày mùng ngày 1 tháng 4, siêu thần tập đoàn cùng Tây Nam tầng thứ nhất công liên hợp tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố đôi bên hợp tác sinh sản xuất trồng kiểu máy móc, mà hơn 10 loại máy móc công dụng cùng với sơ đồ một khi tuyên bố về sau lại lần nữa trở thành cả nước thậm chí toàn bộ thế giới thảo luận đối tượng, mà trong đó cao hứng nhất không ai qua được nông dân rồi mà đang ở buổi họp báo tin tức hừng hực khí thế thời điểm, mục du đang cùng toàn nhất thảo luận nhân thể nghiên cứu, trải qua mục du bày mưu đặt kế cùng với thảo luận về sau, toàn nhất rốt cuộc xác định phương án. ông chủ, người bây giờ sở hữu tất cả điểm tích lũy hơn 6 triệu, thiệt thòi đổi giá trị 500 vạn tổng hợp tế bào học, trong đó kể cả rồi. toàn nhất nói xong nói xong thời điểm, trong ánh mắt đột nhiên một đạo ánh sáng xanh lục bắn ra lên, nói ra, ông chủ, thỉnh cho phép ta tạm dừng vừa rồi chủ đề. làm sao vậy? mục du biết rõ toàn nhất tình hình trung phía dưới không sẽ như thế, đuổi bắt đến mặt khóc cười tổ chức rồi. Hiện tại có hơn 10 đạo dị thường mạng lưới tiến vào Hoa Hạ, trong đó có hai đạo chính là Mặt Khóc Cười Tổ Chức, ta đã thông qua cái này hai đạo mạng lưới tăng thêm trước đó cái kia tự bạo cản tra được rồi Mặt Khóc Cười Tổ Chức vị trí. Ở nơi nào? Mục Du nhíu mày, ánh mắt có quang. England, đến phẩy quận. Toàn nhất báo ra rồi cụ thể địa chỉ. Bọn hắn đến Hoa Hạ lần này mục đích là cái gì đó? Mục Du đối với Mặt Khóc Cười Tổ Chức đủ loại cổ quái hành vi có chút bận tâm. Trước mắt không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, vẫn luôn tại Hoa Hạ trong nước tán loạn, rất giống là đang gây hấn với. Toàn nhất đáp: Khiêu khích. Mộc Du nghe vậy nữ mày một cái, hỏi, cái kia trước đó hai đạo hành tung xác định là đến phẩy quận là thật hay không? Toàn nhất nói, lần trước cùng lần này đều là tập trung là yên lần, nhất định là tại yên lần rồi, còn có phải hay không đến phẩy quận cái này địa chỉ trước mắt không cách nào xác định? Toàn nhất vừa trả lời xong, lập tức nói ra, ông chủ, thiệu đình đình bên kia có tin tức, trong đó một đạo tín hiệu đang tại hướng thiệu đình đình trong im phát tư liệu cùng nhiệm vụ. Mộc Du nghe vậy, tinh thần chấn động, nói ra, đem tư liệu cùng nhiệm vụ phát cho ta. Sau đó truyền âm cho trải qua trang bị rồi, vọng mặt triệp tiểu thạch tử cùng với cùng ở bên cạnh hắn tập trung thiệu đỉnh đỉnh một cái long cung năng lực giả mật thiết chú ý thiệu đỉnh đỉnh tất cả, toàn nhất tự nhiên là toàn lực lần theo cái kia hai đạo khả nghi từ bên ngoài đến tín hiệu. Đưa tới tiểu long đã đến Lâm An trên không, một Du nhảy lên long bối, trực tiếp đi lần. Chương 352, Bạch Tuyết Phi cùng bắt cóc sự kiện. lần, đến phẩy quận, nào đó cổ xưa toàn thành. Một gian tràn đầy màn hình máy vi tính gian phòng, một cái anh tuấn nam tử ngồi ở một chương sofa bên trên giữa ngón tay kẹp lấy một điếu xì gà. Con mắt một mực chằm chằm nhìn xem những này màn hình máy vi tính, sau đó đâu vào đấy chỉ uy trước máy vi tính nhân viên công tác tiến hành thao tác. Cửa bị đẩy ra, tiến vào kéo một cái hắn xấu vô cùng ánh mắt âm độc nữ nhân, khí chất lại làm cho người không dám nhìn thẳng, như thế xấu rồi lại khiến người ta cảm thấy cao quý như vậy. "Em mạ phu nhân." Cái kia anh tuấn nam tử tiêu diệt trên tay xì gà đứng lên. "Em mạ phu nhân ý bảo tùy tùy ý." Sau đó đi vào màn hình nhìn một vòng. Những thao tác giả kia không quay đầu nhìn em mạ phu nhân, đều là hướng phía màn hình nhẹ gật đầu xem như gián tiếp chào hỏi rồi. Màn ảnh trước mắt bên trên từng cái số liệu đều cực kỳ trọng yếu, không qua loa được, những công việc này nhân viên phi thường tình tưởng em mạ phu nhân tính cách, không câu nệ tiểu tiết, nhưng ở trên sự tình nếu như không may xuất hiện, hừ, đừng bảo ngày mai mặt trời chính là đêm nay ánh sao sáng đều đoán chừng không nhìn thấy. Tuy tuyệt đối là toàn bộ thế giới cấp cao nhất tin tức tìm tội quản lý chuyên gia, mà dưới tay hắn càng là toàn bộ từ nào đó toàn bộ thế giới hạng nhất hacker tạo thành, cố mà lần này câu cá dụ dỗ Hoa Hạ quốc gia bạo lộ hành tung kế hoạch, em mạ là không, có gì có thể đảm nhận tâm, lo lắng duy nhất chính là đối phương quá chậm trạm, dù vậy Ệ mạ phu nhân cũng có niềm tin tuyệt đối có thể gây nên Hoa Hạ Phương chú ý. Hoa Hạ Quốc gia cái kêu hóa học thiên tài lần này tiếp nhận nhiệm vụ, nói là thực cũng là thực nói là giả dối cũng là giả dối, liền xem thiệu Đình Đình làm như thế nào, nhưng bất kể như thế nào, đối với chính hắn một tổ chức mà nói đều là có thêm lợi ích to lớn. Hoa Hạ Quốc gia bên kia còn có phản ứng sao? Ệ mạ phu nhân hỏi. Li lắc đầu, nói ra, vừa nhận được tin tức Hoa Hạ Quốc gia chính là cái kia siêu thần tập đoàn đã cùng một cái nặng nhà xưởng hợp tác sinh sản xuất loại thực tiểu máy móc. Máy móc sơ đồ ở chỗ này, Chỉ rồi một chút trước mặt một nổ tẹp ú, lì trong giọng nói mang theo một ít khinh thường cùng cao ngạo. Tiếp tục nói ra, có khả năng là lực lượng của bọn hắn đều thả lần này buổi họp báo tin tức rồi, cho nên chúng ta xâm lấn đối phương chậm chạp không có phản ứng. Em mạ phu nhân nhìn laptop bên trên sơ đồ, trong ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, không thể không nói siêu thần tập đoàn mỗi một lần sản phẩm đẩy ra đều có thể khiếp sợ thế giới làm cho là chính hắn một trong tổ chức hầu như chiêu mộ được toàn bộ thế giới từng cái lĩnh vực chính giữa cấp cao nhất, nhà khoa học chuyên gia cũng không cách nào chế tạo ra những vật kia, nguyên bản ẻ mạ phu nhân là muốn siêu thần tập đoàn so so chiêu qua đã huyễn, hiện tại nàng rất có một luồng xúc động. Đem siêu thần tập đoàn toàn bộ chiếm thành của mình. Siêu thần tập đoàn bảo vệ lực lượng như thế nào thấp như vậy, chúng ta còn cần coi trọng như vậy. ẻ mạ phu nhân xem qua màn hình sau, đối với tùy ngôn ngữ cảm xúc phi thường bất mãn. Vâng, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tùy không đốc, đối với ẻ phu nhân càng là hiểu rõ em hạ phu nhân đi ra gian phòng này, đi về hướng rồi một căn phòng khác. trong phòng này không có nhà khoa học cũng không có học giả, có toàn bộ đều là súng ống chuyên gia, không phải nghiên cứu mà là sử dụng đấy. đúng. trong phòng này có mười mấy người, trong đó năm cái là thế giới này lợi hại nhất tay súng thiện xạ, có hai cái là bẫy dập bố trí chuyên gia, bốn cái bạo phá chuyên gia, các loại đến từ tất cả quốc gia, toàn bộ đều là giết người không chớp mắt ma đầu. chết ở mười mấy người này thủ hạ sinh mệnh thêm đứng lên tuyệt đối vượt qua bọn ấy, đặc biệt là cái kia hai cái bẫy dập chuyên gia. Bọn hắn thế nhưng mà đảo bấy dập bắt lấy con vật nhỏ cái chủng loại kia chuyên ra, bọn hắn con mồi là người, phần đông bảo tiêu người giàu có, người lánh đê. Ố thậm chí là quân nhân, bộ đội, một người trong đó chuyên gia. Là cô gái, tên gọi quả, từng một cái bấy chôn giết qua một nhánh số lượng hơn 200 người duy cùng bộ đội, duy cùng bộ đội, không ai sống sót. Cái này là một đám giết người không chớp mắt mà là một đám ngang ngược cản rỡ hoặc là quái gở cổ quái đến mức tận cùng quái vật thiên tài, nhưng mà, tại nhìn thấy em mạ phu nhân sau khi đi vào bọn hắn hay vẫn là đều ngoan ngoan đứng đứng lên hướng phía em mạ phu nhân đánh cho một tiếng mời đến thần sắc mặc dù không có cái loại này lịnh đoạt tính sợ nhưng cũng không dám cùng bình thường như nhau tùy ý em mạ phu nhân đem tài liệu trong tay ném cho rồi mười mấy người này ngữ khí bình thản nói ra kế tiếp trong bảy ngày các ngươi muốn ở cái địa phương này nếu như bảy ngày không có bất kỳ kinh hỉ với tư cách đền bù tổn thất ta sẽ để các ngươi tham dự một hồi nhân số quy mô tại một ngàn người đã ngoài đổ sát Ngữ khí bình thản ánh mắt lạnh lùng nhưng trong lời nói huyết tinh để mọi người ở đây đều là hơi run lên một cái Sau đó ánh mắt đều đỏ bừng lên, trên đời này trải qua không có bất kỳ sự tình có thể so sánh với thu hoạch sinh mệnh như vậy để bọn hắn cảm giác được sảng khoái như vậy cùng điên cuồng Mười mấy người này nối đuôi nhau mà ra, hướng phía trên tư liệu địa chỉ mà đi, cái kia đồng dạng một gian cổ xưa toàn thành, bên trong ở người ít nhất tại tước vị bên trên nếu so với em mạ phu nhân cao bên trên một cấp bậc, gian phòng này cổ xưa mà lại huy hoàng toàn thành là ạ quỷ tẹn công tức cùng với người nhà vị trí. Những người này nhiều ít hay vẫn là biết rõ hạ quỷ tèn công tức nhất tộc nguyên là đến phẩy quận nhân vật làm thịt. Bây giờ tuy nhiên không hề trực tiếp tham dự đến phẩy quận quản lý, nhưng ở nhị lần chính đàn ở bên trong hy vọng hay vẫn là cực cao. đương nhiên, những người này đối với ẻm mạ phu nhân đem mai phục địa điểm an bài dụng tâm không có lớn đến mức nào hứng thú. Bọn hắn chỉ phụ trách giết người theo, không gặp qua hỏi chính trị hoặc là mặc cả. C. Em mạ phu nhân nhìn xem những người này bóng lưng rời đi, cười lạnh. Để lý đem siêu thần tập đoàn người bên kia dần hướng hạ quỷ tèn tòa thành, là em mạ phu nhân xếp đặt thiết kế một mũi tên chúng hai con nhạn, mà lại. Mượn dao giết người, gắp lửa bỏ tay người. Em Mạ phu nhân cùng với trưởng phu của nàng, hai bên gia tộc đều là ỷ lần thừa kế bá tước, trưởng phu chết sớm, em Mạ vụng trộm khống chế rồi hai cái đại gia tộc toàn bộ tài nguyên. Cùng hạ quỷ tèn công tước, em Mạ phu nhân không có bao nhiêu cửu hận, chỉ là muốn mượn cái chết của hắn nhắc lên một hồi gió tanh mưa máu cùng chấn động mà thôi. Điện thoại vang lên. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm cung kính, Em Mạ phu nhân, ngài dặn dò muốn tìm nữ nhân đã tìm được, đem nàng mang tới nơi này." Ệ Mạ phu nhân nghe vậy hai mắt tỏa sáng. "Ệ Mạ phu nhân Chỉ sợ sự tình có một chút khó giải quyết, vì vậy nữ nhân bây giờ cùng ạ quỷ tèn công tức người con nhỏ William cùng một chỗ, William quanh thân vụ trộm có không ít bảo tiêu. Tình huống cụ thể, em mà phu nhân được nghe chính mình muốn tìm nữ nhân kia cùng ạ quỷ tèn công tức người con đi cùng nhau, trước mắt càng là sáng lời. William cái này chắc hẳn phu nhân là biết rõ, công tử nhà giàu liệp diễm cao thủ, bất quá dưới mắt đối với cái này hoa hạ nữ nhân dường như thái độ có chút đặc biệt, hơn nữa cái kia hoa hạ nữ nhân cũng không biết rõ William thân phận nhìn xem William quần áo cách ăn mặc tựa hồ là tại đóng vai lấy bình dân tại đối với cái này hoa hạ nữ nhân tiến hành theo đuổi mà nữ nhân kia đối với hắn thái độ rõ ràng rất lạnh lùng đây là hấp dẫn William một trong những nguyên nhân phải biết rằng cái này công tử nhà giàu đối với mới mẹ sự vật cùng không để cho hắn sắc mặt tốt nữ nhân luôn là có rất lớn rất hiếu kỳ phi thường hưởng thụ loại quan hệ này bộ dạng đối thoại đầu kia kỹ càng nói ra William bên người có bao nhiêu bảo tiêu người bên kia có mấy người có cơ hội hay không tại không bạo lộ điều kiện tiên quyết đem William cùng nữ nhân kia đồng thời bắt đi em hạ phu nhân hỏi Có cơ hội, nhưng đánh nhau trong quá trình khó tránh khỏi sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Lời kia đầu kia chi tiết nói ra. Cái kia trước đường đứng động, ta hiện tại liền phái người tay cho ngươi. Yêu cầu chỉ có một, bắt cóc William cùng nữ nhân kia, muốn cho William người bên cạnh dùng vì lần này bắt cóc cùng nữ nhân kia có quan hệ. Em mạ phu nhân phân phó xong. Cúp điện thoại, trong mắt bắn ra một đạo treo tức ánh sáng, dường như sự tình càng ngày càng có ý tứ rồi. Đanny đại học. Danny đại học là Bạch Tuyết Phi giấc mơ đều muốn bên trên đại học, mà bây giờ trải qua tại đây ở giữa trong đại học sinh hoạt học tập nhanh nửa năm rồi lại phát hiện mình liền không sung sướng, cũng không phải gian phòng này đại học không như trong tưởng tượng được, mà là mình tới nơi này quá trình không tốt đẹp lắm. Năm trước lễ mừng năm mới thời điểm bạch tuyết phi chưa có trở về quốc gia, người đối diện ở bên trong bảo là muốn tại uyên lần làm việc ngoài giờ, nhưng chỉ có nàng tự mình biết là quả thực không muốn lại không dám trở về. Đối với bạch tuyết phi mà nói hoa hạ quốc gia đặc biệt là lâm an là nàng nằm mơ không dám nghĩ lên địa phương, bởi vì một khi mơ tới đó là ác ngộng, mà lại là mang theo thật sâu ấy nấy ác ngộng. Nửa năm qua này bạch tuyết phi đoạn tuyệt cùng bất luận cái gì bạn bè đồng sự đồng học liên hệ nàng muốn chính mình cứ như vậy tại tất cả mọi người trong nội tâm biến mất, có lẽ như vậy nàng sẽ thoải mái rất nhiều. nửa năm qua, tại đơn vị đại học, bạch tuyết phi dường như liều mạng học tập mới có thể để cho mình phong phú một điểm, còn thật lâu trước đó muốn đi nước ngoài câu cái tóc vàng tế đến nước ngoài ý nghĩ, bây giờ là nửa điểm không có hứng thú. bạch tuyết phi tướng mạo dáng người vốn chính là đại mỹ nữ cấp bậc, đúng chi tại tha hương nơi đất khách quê người, đối với người khác mà nói càng là có thêm nước khác phong tình càng đều lực hấp dẫn, cho nên nửa năm qua này có không ít người đối với bạch tuyết phi triển khai theo đuổi, như Lở dê nàng vẫn luôn không có chính thức coi thành chuyện gì to tát, ngoại trừ học tập liền lên lớp, vừa học vừa làm sinh hoạt làm cho nàng phong phú, nàng muốn phong phú để cho mình trôi qua vâng ngã. Truy đuổi Bạch Tuyết Phi đã đến một đám lại bị dọa đi một đám, nhưng mà, bề ngoài giống như dưới mắt có một người so sánh đặc thủ. Cách đó không xa một người dáng dấp phi thường anh tuấn dáng người cao ngất nam nhân, trong tay cầm gấp ba giản dị dạ vờ cà phê đối với Bạch Tuyết Phi khoát qua tay, khuôn mặt lộ ra rồi mỉm cười mê người, Bạch Tuyết Phi thấy vậy, không biết làm sao cười cười. Người nam nhân này theo lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ trải qua dây dưa chính mình có đã hơn 2 tháng. Bạch Tuyết Phi cũng dần dần theo phiền chán đã đến thói quen phiền chán. Khi William thân thiết kêu Bạch Tuyết Phi anh văn danh tự, sau đó đem trong tay một ly cà phê đưa cho Bạch Tuyết Phi đồng thời thò tay đem Bạch Tuyết Phi ôm sách vợ vơ tới rồi trong ngực của mình. Quá trình này nước chảy mây trôi, dường như sớm đã làm thói quen. Bạch Tuyết Phi thấy vậy, không biết làm sao đến cực điểm, chính mình từ chối qua vô số lần, nhưng người nam nhân trước mắt này như thế chết đầu gót giống như kiên trì không ngừng rồi hai tháng. Bạch Tuyết Phi nếu như chính mình không nắm cà phê của hắn không cho hắn nắm sách vợ đợi chờ mình nhất định sẽ là đối phương như tang sắc mặt thậm chí sẽ dùng lấy vô cùng u ám ngựa khí tự nói với mình hắn đến cỡ nào thương tâm giản uống xong cái này ly cà phê ta dẫn ngươi đi một chỗ ta nhớ ngươi nhất định sẽ ưa thích phi thường đẹp đẽ địa phương William cười nói ra trong ánh mắt khó nén sắc mặt vui mừng cùng mơ hồ hưng phấn như là muốn đi địa phương là thiên đường không đi Bạch Tuyết Phi trực tiếp từ chối vì cái gì William thần sắc bi thương đã đến cực hạn Bạch Tuyết Phi đối với cái này khẽ nhíu mày một cái. Nàng biết rõ hắn cái này cực kỳ bi thương vẻ mặt rất nhanh chính là phá vỡ mà cười cười như mặt trời, đối với William vẻ mặt phong phú hay thay đổi Bạch Tuyết Phi sớm đã linh giao qua. Ta đi học. Cái kia ta sẽ đi ngay bây giờ, rất nhanh, hơn nữa ta có xe đạp. William nghe vậy trực tiếp ngồi lên rồi xe đạp của mình sau đó vỗ một cái chỗ ngồi phía sau đối với Bạch Tuyết Phi nói ra. Bạch Tuyết Phi đối với người nam nhân này chết đập nát quấn đã từng gặp qua rất nhiều lần rồi, không biết làm sao đến cực điểm, đưa tay nhìn một chút đồng hồ, nói ra, vậy được rồi, nửa giờ. Trong nửa giờ nhất định trở lại quả nhiên, William lộ ra vô cùng nụ cười sáng lạ, so ánh mặt trời còn muốn trứng mắt. gặp Bạch Tuyết Phi ngồi trên xe đạp của mình, William thật vui vẻ, rất hưng phấn hô ba câu gõ gõ gõ sau đó dụng lực dụng tâm dẫm nổi lên xe đạp, tốc độ rất nhanh, cũng rất vững ra đần đi đại học. Bạch Tuyết Phi gặp hắn không có lung tung kỵ vung đầu rồng mà khiến cho chính mình không thể không sợ hãi mà ôm lấy hắn ngược lại là đối với William lên thêm vài phần cảm tình, cũng hoàn toàn chính xác. cái này William tuy nhiên hai tháng qua đều chính mình quân quyết chặt lấy, nhưng chưa từng đối với tự mình động thủ động cước qua, ngẫu nhiên làm đúng, ngẫu nhiên bá đạo. Ngẫu nhiên giả ngây giả dại, ngẫu nhiên giả vợ ngây ngốc, ngẫu nhiên cũng có lớn nam tử chủ nghĩa. So sánh với mặt khác theo đuổi người của mình ngược lại là nhiều hơn một ít khôi hài. Dốc sức liều mạng tới xe đạp William lúc này không có hắn ý nghĩ của hắn, chính là nhanh lên đem Bạch Tuyết Phi đưa đến chính mình khổ tâm an bài địa phương, sau đó đưa cho nàng một phần chuyên thuộc về nàng kinh hỉ. Đối với William mà nói, cả đời này hoàn toàn chính xác gặp được thậm chí tốt. Bên trên qua rất nhiều nữ nhân, nhưng không có một cái nào như Bạch Tuyết Phi như vậy là thủ, nàng đẹp đẽ, nàng đáng yêu nàng đối với chính mình lạnh lùng rồi lại thường xuyên này lang thang mèo lộ ra dịu dàng cùng thiệt lương cùng với nàng ngẫu nhiên một người thời điểm gần người đối với William cái này muốn cái gì nữ nhân liền muốn cái gì nữ nhân mà lại nữ nhân đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng thậm chí mọi cách lấy lòng công thức con trai mà nói Bạch Tuyết Tê Phi cái này cực nhỏ cho hắn sắc mặt tốt xem nữ nhân là trí mạng hấp dẫn hoàn toàn chính xác vừa lúc mới bắt đầu William là bị Bạch Tuyết Phi loại này đặc thù cho hấp dẫn lấy nhưng về sau hắn phát hiện hấp dẫn hắn không đơn thuần là nàng lạnh lùng còn có mặt khác càng nhiều nữ nhân tố nếu không Để William cái này công tử nhà giàu kiên trì không ngừng bất khuất theo đuổi 2 tháng vấp phải chắc chờ 2 tháng là tuyệt nhiên không có khả năng đấy. Đương nhiên, có lẽ là tại đây đụng trong vách, công tử nhà giàu đối với Bạch Tuyết Phi sinh ra khác cảm tình cũng không nhất định, nhưng vô luận nói như thế nào. William sáng sớm tại 1 tháng trước liền mình tỉnh lại đã qua, hắn thật sự ưa thích nàng. Cũng thật là tại nghiêm túc cẩn thận theo đuổi nàng. Thậm chí tại đêm qua William nói cho cha mẹ hắn đã yêu một cái hoa hạ nữ hải, mà cha mẹ của hắn đối với cái này cái công tử nhà giàu tự nhiên trở thành rõ bên hai, ha ha mà cười không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, mà càng là như thế, William thì càng muốn chứng minh trong lòng của mình suy nghĩ. Cho nên, hắn quyết định nay thiên nhất định phải hướng Bạch Tuyết Phi thông báo, bất kể như thế nào đều muốn đuổi tới Bạch Tuyết Phi, sau đó đem mang trong lâu đài gặp cha mẹ. Mà đang tại William suy nghĩ tung bay khẽ miệng mang theo nhàn nhạt cười ngây ngô cùng nồng đậm chờ mong thời điểm, đột nhiên từ xe cẩu chỗ đi trên đường đột nhiên chạy ra khỏi bốn chiếc xe ngăn cản hắn sở hữu tất cả đường đi. Bốn chiếc xe cửa xe nhanh chóng mở ra, từ trung gian chạy ra khỏi tổng cộng 20 mấy người, từng cái đều người cao ngựa lớn mà lại mang trên mặt mặt nạ như thế hổ đói nhào dê một câu không đáp hướng phía William cùng Bạch Tuyết Phi vọt tới các ngươi muốn làm gì William thấy vậy lạnh giọng hét lớn không có quá lớn bối rối đối với hắn loại này công thức hậu nhân tự nhiên là từ nhỏ đã bị giáo huấn luyện qua bị bắt cóc cùng với khác hơn nữa hắn nguyên bản liền gặp được rất nhiều lần đương nhiên bên cạnh của hắn vụn trộm có không ít bảo tiêu cũng là hắn chỗ dựa chắc chỉ là để hắn có chút giật mình chính là hộ vệ của hắn vừa lao tới vẫn không có vọt tới trước mặt của mình cũng đã bị mặt khác một đám người bị đánh ngã trên mặt đất. Thấy mình bảo vệ mình bốn cái bảo tiêu nhanh như vậy đã bị đánh ngược lại, William làm sao có thể đủ không kinh hãi, phải biết rằng cái này bốn cái bảo tiêu đều là ỉn lần hoàng gia quân đội xuất thân người, sức chiến đấu không thể khinh thường, so về một ít binh vương đô lợi hại hơn rất nhiều, là người rất lợi hại vận. William cùng Bạch Tuyết Phi là sáng sớm liền hạ xuống xe đạp, lúc này thấy nhiều người như vậy xông hướng hai người mình, William sáng sớm âm thầm đem điện thoại đánh tới rồi trong lâu đài sau đó liền cầm lái đặt ở trong túi quần, để tòa thành bên kia có thể biết mình bên này chuyện đã xảy ra. William gặp Bạch Tuyết Phi thấy vậy thần sắc bối rối. Hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, bất kể là ai, tại chính mình sắp thông báo thời điểm rõ ràng đến như vậy vừa ra, William đều thế tất truy xét đến ngọn nguồn, để bọn hắn trả giá bằng máu. "Đừng sợ, có ta ở đây." William bắt lấy Bạch Tuyết Phi tay, ôn nhu nói ra. Tại Bạch Tuyết Phi trong ấn tượng William tự nhiên là một cái chết đập nát cuốn chủ nhân, ngẫu nhiên bá đạo cũng là như đại nam hải như vậy chơi xấu, chưa từng gặp qua hắn chấn định như thế, hơn nữa là dưới tình huống như vậy, chẳng những không có chạy trốn bối rối hơn nữa nói xong để cho mình yên tâm. Không thể không nói những lời này sức nặng rất nặng ít nhất tại Bạch Tuyết Phi trong lòng để lại một cái có đảm đương ấn tượng, Bạch Tuyết Phi trong lòng cũng là ấm áp. Nhưng hiện thực thường thường không như trong tưởng tượng, cổ tích trong sự đẹp đẽ. William vừa nói rất lời tùy theo mà đến chính là một cái cổ tay chặt, trực tiếp chém vào rồi William gáy, đưa hắn trực tiếp chém chóng mặt lật đến trên mặt đất. Giờ này khắc này, nếu nói là Bạch Tuyết Phi không sợ là giả dối, nhưng ở Lâm An cái kia vứt đi công trong sưởng gặp qua như vậy huyết tinh một mặt, Bạch Tuyết Phi tâm tính so về cô gái tầm thường muốn nhiều hơn rất nhiều kia nghĩ, dù sao đúng vào lúc này lộ ra chấn định thần sắc. Các ngươi là ai? Bạch Tuyết Phi chấn định hỏi, này ngược lại là để đến đây bọn cướp sương sờ, sau đó đều đối với Bạch Tuyết Phi lộ làm ra một bộ cung kính vẻ mặt, nói ra, Bạch tiểu thư ngại khỏe chứ, chúng ta là số một tiểu đội, hiện tại người xem. Bạch Tuyết Phi nghe vậy, sương sờ một chút, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, người này tại sao phải đối với chính mình cung kính như thế, còn nói cái gì số một tiểu đội, ta không biết ngươi nói cái gì, cái kia dẫn đội đầu chọc người đeo mặt nạ nghe vậy, cái cổ rụt lại, sau đó nhìn về phía này, bốn cái bị thả ngược lại bảo tiêu, trong ánh mắt lộ ra ta hiểu đâu ý tứ như thế nói thực xin lỗi mấy người kia vẫn còn ta nói sai lời nói rồi giống như vậy điều này làm cho bạch tuyết phi cảnh thêm buồn bực cùng nghi hoặc mà một màn này tự nhiên là đã rơi vào bên kia vì liam bốn cái bảo tiêu trong mắt tiếng xe cảnh sát vang lên bạch tiểu thư thời gian không còn kịp rồi chúng ta đi nhanh đi cái kia đầu chọc mặt nạ nam hung hăng trừng mắt liếc bên kia bốn cái bảo tiêu sau đó không biết làm sao đối với bạch tuyết phi cùng kính nói ra dứt lời cũng không đợi bạch tuyết phi nói chuyện liền ý bảo người của hai bên mang lấy bạch tuyết phi cùng với liam rất nhanh lên xe nên ngang rời đi tất cả những thứ này từ đầu tới đuôi tự nhiên là rơi vào cái kia bốn cái bảo tiêu trong mắt. Chương 353, giải cứu con tin. Xe cảnh sát đến nhanh như vậy nguyên nhân rất đơn giản, một là ỉn lần xuất cảnh tốc độ thật là rất nhanh, hai cái này báo động người là đám kia bắt cóc người, bọn hắn làm như thế nguyên nhân đương nhiên là để cái kia bốn cái bảo an còn sống trở về báo cáo hạ quỷ tèn công tức con của hắn bị bắt cóc trước sau, bởi như vậy bắt cóc thủ lĩnh cùng Bạch Tuyết Phi đối với lời đã đối với Bạch Tuyết Phi cùng kính thậm chí sợ hai vẻ mặt tự nhiên cũng chính là có thể rơi xuống hạ quỷ tèn công tác trong. Lốt hai, những thứ này đều là mẹ phu nhân dặn dò đấy. Ngài khỏe cảnh sát tiên sinh, phiền phức ngài hiện tại tiễn đưa ta đi ạ quỷ tẻn công tức tòa thành, mặt khác ba người lưu lại phối hợp điều tra của các ngươi. Đối với cảnh sát xuất cảnh tốc độ, bọn bảo tiêu đều rất hài lòng. Một người trong đó người đối với cảnh sát nói ra, cảnh sát đầu lính tiếp nhận đối diện người nọ đưa tới công tác chứng minh kiện kinh ngạc cả kinh, đang mang ạ quỷ tẻn công tức tòa thành, đây không phải một chuyện nhỏ. Hỏi sao biết là ạ quỷ tẻn công tức người con bị bắt cóc càng là cái chán toát ra từng tia từng tia mồ hôi lạnh, lưu lại mấy cảnh sát hỏi ý ba cái bảo tiêu, chính hắn tự mình lái xe đem người hộ vệ kia hướng ạ quỷ tẻn công tức tòa thành đưa đi mà lại trên đường trải qua thông chi cục cảnh sát phái ra càng to lớn hơn cảnh lực cảnh sát thiên sinh chuyện này vô cùng có khả năng là cùng đấn ý đại học hoa hạ du học sinh bạch tuyết phi có quan hệ phiền phức ngài để người trong chuyện đem có quan hệ tư liệu của nàng đưa đến trong lâu đài đến ta nghĩ công tức đại nhân nhất định sẽ cảm tạ ngài đấy được ta lập tức gọi điện thoại đi xuất nhập cảnh quản lý chỗ cảnh sát đầu lĩnh liên tục không ngừng lại gọi một cú điện thoại bảo tiêu cùng cảnh sát đầu lĩnh đến tòa thành thời điểm trong lâu đài người sớm đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi Bởi vì William bị bắt cóc trước đó gọi cú điện thoại kia, chỉ là hiện tại điện thoại sớm được ngắt mất, mà lại tắt máy, thậm chí ngay cả nguyên bản mặt trên định vị cũng bị chặn đứt. À quỷ tèn công tử, đến phẩy quận từng đã là kẻ thống trị, dù là hiện tại cũng vụng trộm trưởng khống giảm một phần ba cái đến phẩy quận, tại bảo tiêu cùng cảnh sát đầu lĩnh đến trước khi đến sớm đã để cho thủ hạ một nhóm lớn hảo thủ đi ra ngoài truy tra rồi. Gia tộc này đến bây giờ đã có bên trên 500 năm lịch sử, cùng nhau đi tới tất nhiên là có vô số xem tới được cùng không nhìn thấy gió tanh mưa máu đắc tội nhân hòa bị đắc tội người cũng là như cá giết sang sông nhiều không kể xiết nhưng bây giờ cái lúc này dám như thế hiển nhiên bắt cóc gạ quỷ tèn công tức người con nhỏ tại ủy lần biên giới tuyệt đối không cao hơn 5 cái còn ngoại cảnh cái kia liền không nói được rồi phân ra mấy tốt hảo thủ đi thăm dò cái này mấy cái có khả năng bắt cóc William gia tộc cùng tổ chức ạ quỷ tèn công tức vẻ mặt lạnh như băng ngồi ở tòa thành trong đại sảnh trước đó về ạ quỷ tèn phủ công tức bắt cóc sự kiện không ít nhưng mỗi một lần cuối cùng nhất đều là tại ạ quỷ tèn công tức điên cuồng trả thù bên trong kết cục mấy năm qua này là không tiếp tục từng xuất hiện rồi không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện chuyện này đối với ạ quỷ tèn công tức mà nói là đang gây hấn với chính mình nghe xong cảnh sát đầu lĩnh cùng bảo tiêu giảng giải về sau ạ quỷ tèn công tức đem chỗ đột phá đặt ở bạch tuyết phi trên người phái ra một ít nhân thủ đi thăm dò bạch tuyết phi tại hoa hạ tư liệu cũng phái ra người đi trường học tra bạch tuyết phi chuyện có liên quan đến ạ quỷ tèn công tức chi tử uy liêm bị bắt cóc đây là sự kiện lớn tuy nhiên đến phải quận hệ thống cảnh sát sẽ không bởi vì việc này tình mà gây chiến nhưng phái ra cảnh lực so về giống như sự kiện hay vẫn là nhiều hơn một chút Mà ạ quỷ tẹn công tức chính mình phái ra nhân thủ lại là nhiều muốn chết, khiến người ta líu lưới. Những cái kia âm thầm thẹn cho chính khách cũng nhìn thấy ạ quỷ tẹn công tức gần nút trong bóng tối lực lượng một góc của bằng sơn. William chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình toàn thân bị trói, ở một cái bóng tối ở góc trong phòng, bên người không thấy Bạch Tuyết Phi, thần sắc đại biến. Giản đâu này, cái kia nữ lâu này. William đối với bên cạnh trông coi người của mình nói ra, "Ta là ạ quỷ tẹn công tức người con. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta lập tức để phụ thân ta đưa tới. Ta biết các ngươi bắt cóc đối tượng là ta." mời không nên thương tổn nữ nhân kia. Ha ha, cái kia hai cái trông coi William mặt nạ nam nghe vậy, cười ha ha, trong tiếng cười khó nén vẻ khinh bỉ, chăm chọp nói, chúng ta biết rõ ngươi là ả quỷ tèn công tức lời con, cái kia nữ cũng biết, như thế ngữ khí, như thế vui vẻ, như thế nội dung, William làm sao có thể đủ nghe không xuất ra ý tứ trong đó, thần sắc đại loạn, thống khổ cùng phẫn nộ cuốn quýt, mà thống khổ chiếm cứ chủ yếu, không có khả năng, làm sao có thể, William có thể rõ ràng nghe được một ít gì đó nghiền nát, ngọng tốt đẹp được, tại trong chớp nháy này tăng dã, phá thành mà nhỏ. Nàng ở nơi nào? William kêu to, ta muốn gặp nàng, ta muốn làm mặt hỏi nàng. Vì cái gì? Vì cái gì đối với ta như vậy? Không nghĩ tới đến phải quận đại danh đỉnh đỉnh đại thiếu gia, thật sự như thế mê luyến bên trên một người phụ nữ, có ý tứ, có ý tứ, xem ra thật là phong lưu người tất chết dưới váy nữ nhân a. Một người trong đó trông coi mặt nạ nam nghe vậy lại là một trận niệm ai, cái khác dùng ánh mắt ngăn lại ở hắn, nói khẽ, đừng nói lung tung, bạch chấp sự là ngươi có thể bố trí đấy. Cái kia trông coi mặt nạ nam nghe vậy, ngượng ngùng câm miệng. Các ngươi muốn làm gì? Muốn tiền? hay vẫn là cái gì đó, nói. William trên mặt chấn định lại, nhưng trong lòng như trước như sóng to gió lớn, thực khó bình tĩnh. Thì ra tất cả tưởng tượng đều thật sự chỉ là tưởng tượng mà thôi. Câm miệng của ngươi lại, thật tốt sống ở đó ở bên trong. Yên tâm đi, ngươi không chết được. Hai cái trông coi mặt nạ nam trên mặt hiện ra cười lạnh. Đang tại William chấn định cùng sảng khoái cuốn quýt nhưng lại không biết như thế nào cho phải thời điểm. Một mặt khác trong phòng bạch tuyết phi cũng như thế. Bị bắt tới về sau, bạch tuyết phi vẫn ở trong cái gian phòng này, nhưng không có bất kỳ trói buộc, cũng không có ai đối với chính mình bất luận cái gì sành ăn cung cấp lấy, gian phòng cũng là cực kỳ thoải mái dễ chịu. Chẳng qua là khi muốn ra khỏi phòng thời điểm, cửa ra vào đã có người ngăn đón, thái độ vô cùng tốt, giọng nói vô cùng tốt. Cái này vô cùng nhất để Bạch Tuyết Phi phiền muộn. Bạch Tuyết Phi không phải người ngu dốt, tự nhiên phát hiện trong đó đủ loại không hợp lý, chỉ là muốn nhìn tấu, rồi lại là không có bất kỳ manh mối. Hoàn toàn chính xác, nàng làm sao có thể đủ muốn lấy được sau lưng sẽ có một người khác muốn coi hắn đến muồi nhử đi câu càng to lớn hơn cá đâu rồi, mà lại còn muốn làm ra một hồi rất lớn hiểu lầm. Nàng cũng không thể nào tưởng tượng được được, chính mình tới in lận còn sẽ có một dù đã có quan hệ gián tiếp nàng là quân cờ nàng không biết mình trải qua trở thành quân cờ giờ này khắc này nàng đồng dạng lo lắng William nàng theo những cái kia đột nhiên lao tới bảo tiêu có thể xem tới được đi ra cái này William cũng không phải người bình thường như chính là như thế nàng tất nhiên cho rằng trận này bắt cóc là cùng William có quan hệ chính mình chỉ là bị thuận tiện rồi nhưng hiện tại những này bắt cóc người của mình lại đối với chính mình khách khí như thế điều này làm cho bạch tuyết phi thật sự có chút ít buồn bực trận này bắt cóc rốt cuộc là hướng về phía William đến còn là mình đến đấy Cứ như vậy trong phòng ngây người hơn 2 giờ, đột bên ngoài truyền đến cự động tĩnh lớn, cửa ra vào mấy cái mặt nạ nam vật vào. Bạch Tiểu Thư, chúng ta bị phát hiện rồi, nhanh cùng chúng ta đi. Đây là một cái để Bạch Tuyết Phi lại cao hứng lại phiền muộn tin tức, bị phát hiện rồi nói rõ tìm kiếm William hoặc là nói tìm tìm bọn hắn cảnh sát đã trải qua tìm tới nơi này, đây là vui vẻ, phiền muộn chính là những này, bọn cướp đối với chính mình xưng hô nói, cái gì gọi là chúng ta, tốt như chính mình là cùng bọn cướp một đám như nhau, cùng bọn hắn đi lại càng không là bọn hắn muốn bắt cóc mang đi ý của chính mình, mà là đồng thời lui lại. Nhưng hiển nhiên Những cái kia bọn cướp mọi người không có cho Bạch Tuyết Phi quá nhiều suy nghĩ cùng vấn đề thời gian, dựng lên nàng liền hướng ngoài cửa mà đi. Mà lúc này một mặt khác cũng có mấy cái bọn cướp tại mang theo William ra bên ngoài trốn. William cùng Bạch Tuyết Phi đều thấy được lẫn nhau, William gặp những cái kia bọn cướp đối với Bạch Tuyết Phi vẻ cung kính tăng thêm Bạch Tuyết Phi nhìn mình lúc bất lực cùng sợ hãi, điều này làm cho William càng là bay lên vài phần sắc mặt giận dữ. Mà Bạch Tuyết Phi đột nhiên phát hiện William xem hướng ánh mắt của mình có chút lạ lẫm, cái kia trong mắt phẫn nộ cùng hận ý, để Bạch Tuyết Phi đột nhiên đã rõ ràng cái gì đó, nàng đột nhiên có giống cảm giác muốn khóc. Thế nhưng mà nàng cứng rắn chống đỡ lấy không khóc, cũng không có đối với William nói bất luận cái gì, ngược lại ánh mắt lạnh xuống, tính mịch lạnh. "Hiểu lầm sao? Cái kia thì thế nào?" Bạch Tuyết Phi đấy lòng đối với chính mình cười lạnh, đúng, là ở đối với chính mình cười lạnh. Theo Lâm An trốn đi bắt đầu từ ngày đó, nàng liền tự nói với mình không nhìn đựng ánh mắt của người. Có thể nguyên nhân chính là như thế, lại càng quan tâm. Lúc này cái này hộ, khó tránh khỏi hay vẫn là như thế, đấy lòng có một loại lạnh, lạnh đến mức để Bạch Tuyết Phi thất vọng, đối với thất vọng của mình. Thất vọng, có lẽ là nguyên bản có kỳ vọng. Cái này kỳ vọng là đối với chính mình, cũng là đối với người khác, hiển nhiên, Bạch Tuyết Phi hiện tại nếu không nghĩ, chứng kiến Bạch Tuyết Phi ánh mắt, William đột nhiên có một loại không hiểu đau nhức, đau nhức qua sau lại diễn biến thành rồi một cái khác phiên căng ghét. Người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây. Bên ngoài tiếng súng trong lúc đó truyền đến một cái thanh âm rất lớn, âm thanh là thông qua loa phóng thanh truyền đến đấy. Bỏ vũ khí xuống, đem William giao ra đây, chúng ta tuyệt không làm khó dễ. Rất nhiều cảnh sát đầu người bắt đầu khởi động, mà hơn nữa là mặc áo đen trang phục cầm thương người. Những này toàn bộ đều là có chứng nhận sử dụng súng hạ quỷ tèn công thức tòa thành nhân viên bảo vệ, trong đó càng là có hoàng gia quân đội ở dịch quân nhân, có nổ súng đánh gục bọn cướp quyền lực. Hắc y nhân trải qua chia làm mấy tốt tiến vào cái này bọn cướp trong ổ, trải qua bao bọc vây quanh, chỉ là bởi vì William bị người cưỡng ép nhất thời không dám nổ súng, không muốn hắn chết, lập tức lui ra phía sau 500 trăm mét, sau đó lưu lại 5 chiếc xe. Một cái cưỡng ép lấy William bọn cướp đem súng đỉnh tại William trên đầu, đối với bên ngoài tiêu to, mà quá trình này sở hữu tất cả bọn cướp làm thành một đoàn chủ yếu bảo vệ đối tượng là cái kia cưỡng ép William bọn cấp hỏa Bạch Tuyết Phi bọn cấp để những cái kia súng vác vai đạn lên nòng trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh sát rất là phẫn nộ nhưng mặc kệ cái này bị ép buộc chính là công thức con trai hay vẫn là dân thường tại bọn hắn xem ra coi trọng nhất hay vẫn là an toàn con tin an toàn nhưng cái này lại dính đến công thức cục cảnh sát cục trưởng lại không thể không nhìn về phía rồi chỉ huy những cái kia h .Y. nhân ạ quỷ tèn tòa thành đội hộ vệ tổng chỉ huy tổng chỉ huy thấy vậy cũng là khó xử hắn không muốn làm cho bọn cướp như vậy cháy mất nhưng lại không dám để William thiếu ra được nửa điểm thương tổn giơ tay lên đối với những cái kia hắc y nhân đánh cho một thủ thế, đồng thời thông qua thai nghe đối với lấy bọn hắn đã tiến hành một ít dặn dò. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo nhân ảnh hầu như là từ trên trời giáng xuống, năm ngón tay kẹp lấy bốn chôi phi đao, xiêu xiêu xiêu xiêu, đao lóe ra hàn mang, mang theo quỷ dị góc độ hướng phía bọn cướp phân bắn đi, trong đó một thanh ở giữa cái kia bắt cóc lấy William bọn cướp bị tầm, toàn bộ đầu như thế khí cầu giống như bị đâm thủng, máu tươi cùng óc bắn ra, ầm ầm na xuống. Đồng thời quanh thân ba người cũng nổ đầu mà chết. Khoảng chừng còn lại bọn cấp kinh hoàng thời điểm, Bóng người kia đã đến trước mặt của bọn hắn. Chương 354, người bị tình nghi. Ảnh như kinh hồng, thần so tia chớp, đưa tay trong lúc đó, gió tanh mưa máu. Đột nhiên xuất hiện này xuất hiện người, khoát tay liền tiêu diệt bốn cái bọn cướp, hơn nữa là đao đao trong ngõ đường, nổ đầu. Cỡ nào hung hãn, cỡ nào thần kỳ. Lúc này người này đã tại trong chớp mắt đã đến bọn cướp trước mặt, thân ảnh như thế ảo giác giống như vậy, dùng lấy tốc độ cực nhanh tại đây bảy bọn cướp bên trong dạo qua một vòng, cũng không biết sao sở hữu tất cả bọn cướp toàn bộ ngã xuống đất, mặc dù không có nổ đầu mà chết, nhưng cũng là toàn bộ trực tiếp hôn mê bất tỉnh gió bao phủ tới, thổi bay nam nhân này mái tóc dài màu vàng nóng, mọi âm thanh im lắng, tăng thêm một ít quỷ dị. cái này mái tóc dài màu vàng nóng nam tử, thản nhiên nhìn nhìn một chút vẻ mặt hoảng sợ cùng kinh ngạc William cùng Bạch Tuyết Phi quay người mà đi. gặp cái này cứu mình nam tử tóc vàng phải đi. William nhịn không được kinh hô mà hỏi, xin hỏi ngài là ai? Di tàn xẻn, chắc hẳn ả quỷ tèn công tức có nghe qua tên của ta. nam tử tóc vàng kia nhàn nhạt nói một câu, hướng phía bên kia cục cảnh sát cục trưởng đi đến, thần sắc lạnh nhạt, phảng phất vừa rồi giết người không phải hắn. Hoặc là nói giết mấy người như vậy căn bản là không có cách ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Gặp thủ đoạn quỷ dị người hướng phía chính mình mà đến, cục cảnh sát cục trưởng thần sắc có chút nghiêm trọng, người này ra tay ác như vậy, để hắn không khỏi có chút sờn hết cả gai ốc, mặc dù nói là vì giải cứu con tin, nhưng là thật sự là quá cái đấy. Hơn nữa, người này giết người, chính mình thấy được là căn bản không có biện pháp không đi hỏi không thèm quan tâm, tối thiểu nhất muốn hỏi rõ ràng người này lai lịch, nếu không người lợi hại như vậy sinh sống ở chính mình khu trực thuộc ở trong, là một chuyện khiến người ta ngủ không được sự tỉnh. Không nên hỏi ta là ai. Nam tử tóc vàng đi đến cục cảnh sát cục trưởng trước mặt, không biết từ nơi này lấy ra một viên huân trường tại cục cảnh sát cục trưởng trước mặt sáng lên một cái. Chứng kiến cục cảnh sát cục trưởng ánh mắt phát hiện biến hóa, liền biết rõ hắn nhận ra cái này huân trường, lạnh nhạt mở miệng nói ra: Ta đang ở đó bên cạnh bãi biển đồ đướng, xuống của các ngươi âm thanh quấy nhiễu rồi của ta bạn gái mọi người ta hiện tại được nhanh đi về an ủi bọn hắn, chuyện nơi đây chắc hẳn chính ngươi có thể xử lý chứ? Đương nhiên, đương nhiên. Cái kia xem qua huân trường về sau cục cảnh sát cục trưởng liên tục không ngừng gật đầu cung kính nói ra: Kỵ sĩ đại nhân, ngài cứ việc đi thôi. Chuyện nơi đây chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt. Thế sống chết bảo vệ quốc dân. Thế sống chết bảo vệ hoàng gia tôn nghiêm. Nam tử tóc vàng kia nhàn nhạt nhẹ gật đầu, biểu thị đối với cục cảnh sát này cục trưởng biểu hiện rất hài lòng, nhưng sau đó xoay người hướng phía một phương hướng khác đi đến, bộ pháp không nhanh không chậm, nhưng rất nhanh sẽ biến mất ở rồi trong mắt mọi người. Cục cảnh sát cục trưởng thật sâu hô thở ra một hơi, đáy lòng kêu to may mắn, nếu như không phải cái này kỵ sĩ bản tròn đại nhân tại bên cạnh trên bờ biển đồ đứng. Nếu không, lần này bắt cóc sự kiện thật đúng là sẽ rất khó giải quyết. Dưới mắt được rồi đã có kỵ sĩ bản tròn vừa rồi trong nháy mắt đó hết thảy đều giải quyết hiện tại bọn hắn chỉ cần chuyển thi thể là được rồi con vừa rồi người nợ chuyện giết người cục cảnh sát cục trưởng nào dám nói nửa câu hay nói giỡn, đây chính là kỵ sĩ bản tròn kỵ sĩ bản tròn trực thuộc ở hoàng gia thậm chí có thời điểm liền hoàng gia người đều đem ra sử dụng không được mà là một người quận cục cảnh sát đầu lĩnh hắn làm sao không biết rõ cái này kỵ sĩ bản tròn bốn chữ đại biểu cho c ý gì đó đây chính là lực lượng thần bí chỉ ở trong thần thoại xuất hiện lực lượng nam tử tóc vàng đi rồi Cảnh sát cùng hất y nhân cùng nhau tiến lên, sợ những cái kia bọn cướp còn có hành động lực. Đem còn lại những cái kia bị đánh ngất bọn cướp toàn bộ bắt lấy lên, người còn sống nhưng toàn bộ đã mất đi ý thức, khó tránh khỏi kinh hãi tóc vàng kia nam nhân ra tay chi tàn nhẫn, đem những người này toàn bộ cứu tỉnh, sau đó hỏi ra bọn hắn bắt cóc mục đích cùng người giật dây là ai. Cục cảnh sát cục trưởng phân vò nói, nữ nhân này ta muốn mang về. William đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí lạnh như băng, thản nhiên nhìn nhìn một chút vẻ mặt chấn định Bạch Tuyết Phi. Bạch Tuyết Phi không phải chấn định, mà là phát hiện mình nói không có cái gì dùng vừa rồi một màn cùng với trước đó đủ loại tăng thêm William đột nhiên trở mặt, biết mình hết đường chối cãi. đối với cái này, cục cảnh sát cục trưởng không có có dị nghị, chỉ là nói một câu đến lúc đó sẽ đi tòa thành bản sao khẩu cung, phong tỏa hiện trường, xử lý nhân viên, tìm kiếm manh mối, tìm tòi chứng cứ. William tại giống như H.I nhân giới hộ vệ mang theo Bạch Tuyết Phi lên một chiếc xe, hướng tòa thành mà đi. trên đường đi, William chưa từng cùng Bạch Tuyết Phi đã từng nói qua nửa câu nói, mà Bạch Tuyết Phi cũng là như thế, thần sắc nói là chấn định, nhưng chỉ có nàng tự mình biết được têo là tinh mệnh. Mà đúng vào lúc này, một mặt khắc trên bờ biển nam tử tóc vàng gọi một cú điện thoại. Sự tình đã làm xong, em mạ phu nhân, ngài đáp ứng đồ vật hy vọng cũng muốn sớm chút đúng chỗ nha. Nam tử tóc vàng lạnh nhạt nói ra. "Không có vấn đề, thứ đồ vật ta sẽ để người trực tiếp đưa đến ngươi chỗ ở." Đầu bên kia điện thoại âm thanh cũng rất hở hứng. Nam tử tóc vàng chuẩn bị trực tiếp tắt điện thoại thời điểm, lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi, "Phu nhân, những cái kia không có giết người chết, ngươi xác định sẽ không cùng khai ra ngài sao?" Lúc này không nhọc ngươi lo lắng. Thấy đối phương trải qua cuộc xong điện thoại, dị tản sễn nở nụ cười. Cái này uỷng lần ở bên trong dám như vậy treo điện thoại mình, người tuyệt đối không nhiều lắm, dù là cái kia ả quỷ tiện công tức cũng không dám như thế, nhưng cái này ẻm mạ phu nhân tính toán một cái, bởi vì gì Tạn Thiển biết rõ cái này ẻm mạ phu nhân cũng không phải là đơn giản chỉ là bá tước phu nhân đơn giản như vậy. Đối với giết mấy người liền có thể thu được một phần để cho mình tâm động năng lượng, gì Tạn Thiển nói tóm lại vẫn là rất cao hứng đấy. Cứ điện thoại về sau, rất là vui vẻ cùng trên bờ cắt bảy tám cái nữ nhân ăn xong rồi đổ nướng, ăn đổ nướng về sau tự nhiên là khó tránh khỏi còn muốn ăn các nàng. Á Quỷ Tèn Công Tức nhìn thấy con của mình bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình, tất nhiên là vui vẻ, nghe nói giải cứu trong quá trình xuất hiện một cái thần bí tóc và người, vừa hỏi danh tự về sau thần sắc chấn động, sau đó lập tức gọi một cú điện thoại hướng dì Tạn Thiển nói lời cảm tạ, dì Tạn Thiển đối với cái này không có quá nhiều phản ứng, nhàn nhạt tướng phó rồi vài câu, điều này làm cho dì Tạn Thiển cũng chỉ có thể nói đến thế thôi, không tốt nói thêm cái gì, đối với kỵ sĩ bàn tròn, cái tổ chức này Á Quỷ Tèn là biết rõ, hắn thần bí trình độ không phải gì Dĩ Tạn có khả năng giòm ngó mong muốn. Tuy nhiên có thể cùng trong đó mấy cái kỵ sĩ chen mồm vào được, nhưng tuyệt đối không thể sai khiến bọn hắn làm bất cứ chuyện gì. đương nhiên, ạ quỷ tèn là tuyệt đối khô. Nô rê thể sẽ hoài nghi kỵ sĩ bản tròn loại này đẳng cấp người sẽ dính dấp đến vụ án bắt cóc loại này. Nếu như muốn bắt cóc, cho dù cường ngạnh bên ngoài bắt cóc toàn bộ ạ quỷ tèn công thức tỏa thành đều không làm gì được bọn hắn. Bọn cướp bên kia có tin tức gì không sao? ạ quỷ tèn công thức nhìn về phía cục cảnh sát cục trưởng hỏi. Trước mắt còn không có gì manh mối, nhưng mà lần này vụ án bắt cóc hẳn là cùng vị tiểu thư này có quan hệ. Cục cảnh sát cục trưởng chỉ chỉ đứng ở phía sau mặt không biểu tình Bạch Tuyết Phi. Nàng, A Quỷ Tèn công tác tại ngay từ đầu liền chứng kiến Bạch Tuyết Phi rồi, đương nhiên sẽ không đem cái này Á Châu nữ hải trở thành là cục cảnh sát ở bên trong nhân viên cảnh sát, rất nhanh liền nghĩ tới người này khả năng chính là mình người con cùng mình nhắc qua chính là cái kia hoa hạ quốc gia nữ hải, vốn còn tưởng rằng cùng William đồng thời bị bắt cóc người bị hại, không nghĩ tới lại là cùng vụ án bắt cóc có quan hệ. Nghe cục cảnh sát cục trưởng nói như vậy, tăng thêm trước đó Bảo Tiêu mà nói qua tình huống, trực tiếp đem Bạch Tuyết Phi trở thành dựa vào hấp dẫn lấy William mà lại bắt cóc nàng người chủ trì phụ thân ta muốn cùng nàng đơn độc nói chuyện William từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều là vẻ mặt màu lạnh lúc này thấy phụ thân hỏi Bạch Tuyết Phi trực tiếp nói ra hạ quỷ tèn công thức nghe vậy nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu ý bảo thủ hạ người đem Bạch Tuyết Phi dẫn vào một cái đơn độc trong phòng William thấy vậy sau đó đội kịp. vì cái gì chờ đến những người khác lui ra khỏi phòng về sau William thần sắc phẫn nộ cùng sự thù hận quân quyết nhìn về phía Bạch Tuyết Phi chất vấn cái gì đó vì cái gì Bạch Tuyết Phi thần sắc lãnh đạm nói ra, trong lòng ngươi không phải sớm đã ngồi vững rồi ý nghĩ của mình sao? Còn hỏi ta làm gì? William nghe được Bạch Tuyết Phi, cả người rung động run lên, gần muốn nổi khủng, giận dữ hỏi, ngươi tại sao phải lừa gạt ta? Lừa gạt? Bạch Tuyết Phi nhìn về phía trước mắt cái này công tử thiếu gia, nếu không nói bất luận cái gì lời nói, William như thế theo Bạch Tuyết Phi trong ánh mắt đọc lên rồi ý của nàng, chần chừ nói, ta, ta vốn là hôm nay phải nói cho ngươi thân phận của ta, nhưng ngươi không phải đã sớm biết sao? Bạch Tuyết Phi lạnh lùng nhìn William nhìn một chút cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. William đột nhiên thấy lòng chấn động, nhìn xem Bạch Tuyết Phi thật lâu nói không nên lời lời nói. Ngươi vì cái gì khiến người ta đến bắt cóc ta, các ngươi mục đích là cái gì đó? Thật lâu, William hỏi vấn đề này, sau đó thở dài một hơi, nhìn về phía Bạch Tuyết Phi nói ra, sớm muộn là muốn nói, ngươi hay vẫn là nói cho ta biết đi, nếu không, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng đối với ngươi vẻ mặt ôn hòa đấy. Bạch Tuyết Phi bình tĩnh nhìn thoáng qua William, hỏi ngược lại, nếu như ta cho ngươi biết, lần này bắt cóc cùng ta không hề có một chút quan hệ, ngươi tin không? William nghe vậy, ánh mắt dại ra thật lâu, cuối cùng thì không cách nào mở miệng nói được rồi bất luận cái gì lời nói. "Được rồi, ngươi đi đi, để bọn họ chạy tới thẩm vấn ta." Bạch Tuyết Phi đáy lòng mắt lạnh. William nghe vậy, tôi đứng lên, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là khó có thể mở ra một bước. "Chỉ cần ngươi nói ra ngươi cùng trận này bắt cóc không hề có một chút quan hệ, ta liền tin từ ngươi, ta để bọn hắn thả ngươi đi." William là hầu như cắn răng nói xong rồi những lời này. Bạch Tuyết Phi ánh mắt có chút có một ánh hào quang hiện lên, nhưng rất nhanh sẽ biến mất không thấy, nhìn về phía William nói ra, "Không cần." Theo lửa gạt bắt đầu liền từ lửa gạt chấm dứt đi. William nghe vậy, hai tròng mắt đột nhiên ngưng tụ, cả thân thể đột nhiên rung động run lên, bước chân rất nặng, không biết vì cái gì, hướng ngoài cửa mà đi. Nhị được quay đầu lại lại liếc mắt nhìn Bạch Tuyết Phi xúc động, chỉ cảm thấy ánh mắt của nàng để cho mình rất sợ hãi, không khỏi sợ hãi, loại này sợ hãi, như tăng. ầm, cửa đóng lại, chấm dứt. Bạch Tuyết Phi ánh mắt toát ra rồi đau khổ, không hiểu đau khổ. Đối với lửa gạt, nàng có một lượng không cách nào dường sự thù hận, có lẽ, không phải tại hận người khác, mà là đang hận chính mình. Mặc kệ là dạng gì lừa gạt, nàng tổng thể đem cùng mình đã từng đối với một du hành động liên hệ cùng một chỗ. Cho nên, nàng căm ghét lừa gạt, càng căm ghét chính mình. Rất nhanh, cửa lại lần nữa mở ra, lần này đi vào là cảnh sát cùng tòa thành hạt y nhân, mỗi người bọn họ trên người đều ngưng lấy một lượng hàn ý, Bạch Tuyết Phi biết rõ cái này hàn ý là đối với chính mình phát ra tới, bởi vì hiện tại nàng là vụ án bắt cóc chính yếu nhất người bị tình nghi. Cảnh sát tiên sinh, ta muốn gọi điện thoại cho hoa hạ quốc gia chú ỉn lần đại sự quán. Chương 355, mặc dù đã đến. Bị hiểu lầm rồi đặt ở trước kia bạch tuyết phi nhất định sẽ cuồng loạn đi giải thích, nhưng hiện tại trải qua lâm an vùng ngoại thành phế nhà xưởng thời gian về sau bạch tuyết phi liền không bao giờ nữa đi giải thích rồi, đặc biệt là không muốn đối với william có bất kỳ giải thích gì. đương nhiên bị cảnh sát hiểu lầm trở thành bắt cóc người bị tình nghi loại chuyện này tự nhiên muốn nói rõ ràng, tăng thêm cái này dính đến công thức tự nhiên không phải chuyện đùa. vừa rồi thần bí nhân kia một kích bốn mệnh nổ đầu sau huyết tương văng khắp nơi tình cảnh, bởi vì trong lòng một ít tích tụ không có quá nặng ảnh hưởng, nhưng như cũng là rõ ràng tại mục đích sự tình cái này liên quan đến đến sinh mệnh. Dù là Bạch Tuyết Phi là muốn triệt để quên quá khứ, thậm chí động tới coi thường mạng sống bản thân ý niệm trong đầu người cũng có chút sợ hãi. Nàng cuối cùng là cô gái, làm sao có thể đủ không sợ chết? Nhưng ở William trước mặt, nàng lại không thể không buộc chính mình như vậy kiên cường. Lúc này thấy cảnh sát đi vào, tăng thêm William từng nhắc nhở qua những người này nhất định sẽ thẩm vấn chính mình, lại không sẽ như vậy hảo ngôn hảo ngữ, cho nên tăng thêm rồi một ít sợ hãi. Nàng lập tức nghĩ tới chính mình là Hoa Hạ quốc gia du học sinh, đã xảy ra tình tiết vụ án đại học cùng đại sứ quán tự nhiên nhất định sẽ liên lụy tới trong đó. Hơn nữa lúc này nàng cũng hoàn toàn chính xác cần đại sứ quán trợ giúp, nàng có thể đối với William cái gì cũng không nói, nhưng làm sao không muốn đi chứng minh trong sạch của mình, bị người hiểu lầm việc nhỏ, nhưng oan uổng muốn khóc nói. Tuy nhiên Bạch Tuyết Phi bị giam áp tại ạ quỷ tẹn công tác tòa thành, nhưng thẩm vấn sự tình hay là muốn dùng cục cảnh sát cục trưởng làm chủ, tại uỷng lần quốc gia này công tác địa vị lại cao hơn cũng không cách nào can thiệp hình sự vụ án, lần này vụ án bắt cóc bởi vì dính đến William lúc này mới cho công tác đầy đủ mặt mũi tại ạ quỷ tẹn công tác mỹ mắt nội tỉnh dưới thẩm vấn ấy. Cục cảnh sát cục trưởng ngồi xuống một cái bàn làm việc trước đem cần có tư liệu trải qua ghi âm bút đặt ở trên mặt bàn. Cái kia H.Y nhân đội trưởng cùng với công tước tòa thành quản gia ngay tại bên cạnh ngồi xuống. Chúng ta biết rõ ngươi là đần ý đại học Hoa Hạ du học sinh. Chúng ta trải qua khiến người ta đi trường học ở bên trong chất lọc tư liệu của ngươi rồi. Đại sứ quán bên kia chúng ta cũng đã phái người đi bắt được liên lạc rồi. Nhưng trước đây, ngươi nhất định phải ở lại đây. Hơn nữa nhất định phải phối hợp chúng ta thẩm vấn. Cục cảnh sát cục trưởng thần sắc nghiêm túc nói ra, đồng bọn của ngươi đã bị chúng ta khống chế được rồi. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ khẩu cung. Ngươi hay vẫn là rất sớm đem đầu đuôi sự tình nói rõ, chúng ta bên này cũng còn sớm chút ít báo cho các ngươi đại sứ quán. Các ngươi Hoa Hạ quốc gia không phải có câu nói gọi là thẳng thắng thì rộng rãi, kháng cự thì nghiêm khắc ấy ư? Hy vọng ngươi có thể phối hợp công việc của chúng ta. Chúng ta cũng không muốn khó xử một vị ngoại quốc du học sinh. Cảnh sát tiến sinh, bắt cóc cùng ta không hề có một chút quan hệ, các ngươi không có quyền lực giam giữ ta." Bạch Tuyết Phi nói ra. Tất cả mọi người thấy được bọn cấp cùng quan hệ của ngươi mật thiết, không cần phải nói vừa rồi sở hữu tất cả bọn cấp đều đang bảo vệ lấy ngươi. Chính là tại hiện trường phát hiện án cũng có người chứng kiến những cái kia bọn cấp thân thiết cùng ngươi nói chuyện với nhau, hơn nữa đối với ngươi phi thường tôn trọng. Hoàn toàn chính xác, chúng ta trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh ngươi cùng bọn cấp có quan hệ. Nhưng tại loại tình huống này, ngươi cảm giác được chúng ta sẽ không đem ngươi liệt vào người bị tình nghi sao?" Cục cảnh sát cục trưởng lạnh giọng hỏi lại, lại nói ra, mấy cái bọn cấp bây giờ trải qua tại trong cục cảnh sát rồi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, cho nên, tại nơi này trong lúc, chính ngươi cần nấp đi. Là mình cung khai hay vẫn là chờ đợi những cái kia bọn cấp đám bọn chúng lời khai? Ngươi phải biết rằng chính mình cung khai cùng người khác lời khai khai ra ngươi có bao nhiêu khác nhau. Ta muốn liên lạc với Hoa Hạ quốc gia chú ýn lần đại sứ quán. Bạch Tuyết Phi trải qua biết rõ trước mắt cảnh sát là không thể nào tin tưởng chính mình rồi. Hơn nữa những cái kia bọn cướp thái độ đối với chính mình cũng thật là ngay cả mình đều có chút hoài nghi. Cho nên nàng lựa chọn đem hy vọng giao cho đại sứ quán do đại sứ quán đến thương lượng. Đại sứ quán, cái kia người tướng mạo rất cũ kỹ tòa thành quản gia lệnh giọng nói ra chuyện này dính đến chúng ta phủ công tước. Ngươi cho rằng do đại sứ quán ra mặt liền có thể giải quyết được không? Ngươi hay vẫn là không nên nghĩ đem chuyện nào hy vọng ký thác vào các ngươi đại sứ quán rồi, muốn thực do đại sứ quán ra mặt. Như vậy hôm nay chuyện này chính là một hồi chính trị tranh chấp. Ngươi hay vẫn là thành thành thật thật đưa ngươi bắt cóp William thiếu gia ý đồ cùng các ngươi phía sau màn người nói ra đi. Tại quản gia hoặc là nói hạ quỷ tiện công tức xem ra, chuyện này cũng không phải vô cùng đơn giản một cái hoa hạ quốc gia du học sinh cùng mấy cái bọn cướp là có thể dám làm một chuyện, cho nên bọn hắn đã cho rằng khẳng định có phía sau màn nô tù. Những này tiểu lâu la không trọng yếu, quan trọng là phía sau màn nô Ta đã nói qua ta cùng cái này vụ án không có bất kỳ quan hệ gì, ta cũng là người bị hại, vì cái gì các ngươi không tin ta?" Bạch Tuyết Phi nghe được quản gia cái kia vênh váo hung hăng bộ dạng, trong lòng có sợ hãi, nhưng hơn nữa là phẫn nộ, lớn tiếng nói ra, "Những cái kia bọn cướp ta căn bản là không biết, bọn hắn đối với ta là thái độ gì đó là chuyện của bọn hắn, thậm chí bọn hắn chính là cố ý làm như vậy, tốt để các ngươi hắn lòng nghi ngờ rời đi mất một ít ánh mắt đây." Nói ra lời nói này, Bạch Tuyết Phi biết rõ những người này chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng nàng nhất định phải vì chính mình tranh thủ. Xem ra ngươi rất không phối hợp. Cái kia một mực ngồi ở đó bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng hắc y nhân đột nhiên đứng, thò tay hướng phía Bạch Tuyết Phi tóc tóc tới, khí thế khinh người, trong mắt bắn ra lãnh huyết cùng tàn nhẫn. Dừng tay. Cục cảnh sát cục trưởng thấy vậy, đứng lên, thò tay ngăn cản tại rồi Bạch Tuyết Phi trước mặt, tức giận nói ra, "Tiên sinh, vụ án này nhân vật thẩm người là chúng ta cục cảnh sát, xin đừng nên tự tiện nắm các ngươi phụ công tác cái kia một bộ đi ra." Cục trưởng Tiên sinh, các ngươi hỏi không ra đến, chẳng lẽ không cho phép chúng ta dùng chúng ta biện pháp của mình sao? Đừng quên, nơi này là Aquitaine công tác tòa thành. Cái kia H Y trang phục mặt người đối với cục cảnh sát cục trưởng không nhường chút nào, âm thanh lạnh lùng nói. Được rồi, các người hai vị không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà xung đột. Dưới mắt chuyện chúng ta muốn làm là hỏi ra chúng ta cần có. Quản gia gặp cục cảnh sát cục trưởng ngăn trở H Y nhân trong mắt bắn ra rồi một đạo hào quang, nhưng cuối cùng nếu so với H Y nhân khéo đưa đẩy một ít, nếu như cùng cục cảnh sát cục trưởng cãi nhau mà trở mặt thậm chí bị bên ngoài biết do hạ quỷ tèn phủ công tức đối với người bị tình nghi vận dụng hình phạt riêng, đây cũng không phải là cái gì đó hào quang sự tình. Quản gia cái kia cũ kỹ trên mặt khó được lộ ra mỉm cười. Đối với cục trưởng tiên sinh nói ra, cục trưởng tiên sinh giảm nhận, ngược lại bây giờ là hỏi không ra mặt khác, không bằng chúng ta đi bên ngoài bên cạnh uống cà phê bên cạnh các loại cục cảnh sát bên kia tin tức đi. Dứt lời thân thiết đắp cục trưởng tiên sinh bả vai đi ra ngoài, đồng thời quay người ý bảo Hắc Ý nhân nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Cục trưởng tiên sinh nếu như không biết quản gia kia ý đồ, nhưng cuối cùng nơi này là ạ quỷ tẹn phủ công tác, hơn nữa nếu quả thật muốn như vậy tuyệt nhiên cùng ạ quỷ tẹn công tác đứng ở mặt đối lập, mình cũng không có có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Trong nội tâm thở dài, nếu chính mình không thấy được, như vậy tùy hắn đi. Gặp cục trưởng tiên sinh ra khỏi phòng, Bạch Tuyết Phi tự nhiên biết rồi dưới mắt sẽ phát sinh cái gì đó, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến loại tình trạng này, nói không sợ đó là giả dối, cái này Hắc Y Nhân trên người phát ra khí chẳng để Bạch Tuyết Phi có chút run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Bạch Tuyết Phi thân thể lui về sau một bước, nói cho ta biết ngươi là ai, vì cái gì bắt cóc William thiếu gia, là ai sai khiến ngươi làm như vậy đấy? Nếu không, hừ hừ, ta có một vạn loại phương pháp xử lý bức ngươi nói ra đến. Hắc Y Nhân thần sắc lạnh như băng, hướng phía Bạch Tuyết Phi từng bước một đi đến, dừng tay dừng tay. Bạch Tuyết Phi âm thanh vang lên đồng thời, cũng vang lên thanh âm của một nam nhân, người nam nhân này tự nhiên là cũng chỉ có thể sẽ là William. Trong nội tâm cuối cùng không bỏ xuống được William gặp quản gia cùng cục cảnh sát cục dài ra rồi, nhưng hộ vệ đội trưởng chưa hề đi ra liền biết rõ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì đó, cuối cùng thở dài một hơi đẩy ra cửa gian phòng này, vừa vặn nhìn thấy một màn này. "Cắt, ngươi đi ra ngoài." Các loại cục cảnh sát bên kia có tin tức nói sau. William đối với hộ vệ đội trưởng cắt quát lớn rồi một câu, sau đó thản nhiên nhìn nhìn một chút Bạch Tuyết Phi, không có nói chuyện cùng nàng trực tiếp quay người rời đi. Hộ vệ đội trưởng thấy vậy, không dám ngỗ nghịch William, mặt không biểu tình đi ra khỏi phòng. Bạch Tuyết Phi gặp Hắc Y Nhân rời khỏi trong nội tâm khó tránh khỏi bung lòng, nhưng lại trong lòng căng thẳng. Đối với William, nàng lúc này không cách nào hình dung loại cảm giác này. Nhưng lửa gạt hai chữ rất sớm đem sở hữu tất cả cửa đều đóng cửa lên, ai cũng mở không ra. Đối với Ying Lẩn, Mộc Du hầu như là không có ấn tượng gì, biết rõ đơn giản là mọi người biết rõ, bất đồng duy nhất khả năng chính là Mộc Du còn biết Ying năng lực giả tổ chức gọi là kỵ sĩ bản tròn đi mà kỵ sĩ bản tròn chính giữa Mộc Du duy nhất có ấn tượng cũng chỉ có cái kia được xưng là tương lai kinh ảm sủa ra hỏa. Từ khi Thánh Sơn thời gian về sau, ít minh hai đại trí cường giả chết trận, xem như danh nghĩa rồi, thiên chúc quốc gia phật vượt hầu như cũng là không sai biệt lắm. Bắc câu chiến minh cũng đã bị Mộc Du đổi vào rồi dạn bất bên trong, mà mặt khác đại liên minh như la sát thánh địa cùng chư thần quốc gia cũng hầu như biết rồi Mộc Du là nhân vật không thể chiến thắng. Cho nên Mộc Du ở đằng kia về sau đối với trên địa cầu năng lực giả tổ chức hầu như đã không có có bất kỳ chú ý gì hứng thú tự nhiên cũng không biết bây giờ cái này tương lai kinh ngạc xưa phải chẳng trải qua trưởng thành là rồi kinh ngạc xưa thậm chí ngay cả thực lực cụ thể như thế nào cũng không biết bay qua châu âu đất liền trên không ngược lại là bị bắt được rồi chư thần quốc gia cái kia trí cao thần khí tức nhưng mà mục du cũng không rảnh xuống cùng hắn chào hỏi trực tiếp bay qua anh quốc eo biển đạt tới uyển lần trên không có chút thu liễm một chút khí tức mục du từ không trung giáng xuống rơi xuống đến vảy quận rơi xuống địa chỉ tự nhiên cũng chính là toàn nhất lần theo đến địa điểm đúng là ạ quỷ tèn công tức toa thành đối với địa điểm này Mộc Du không chắc chắn chứng nhận chính là mặt khóc cười tổ chức vị trí, bởi vì theo Toàn Nhất cái kia hiểu biết đến những cái kia xâm lấn khách hàng quả thực là đang gây hấn với, nếu là đang gây hấn với, như vậy thiệt giả cũng tranh luận định rồi. Nhưng bất kể như thế nào, nếu nơi này là chỉ địa phương, Mộc Du tự nhiên là muốn đến xem thử, hơn nữa Toàn Nhất là khẳng định mặt khóc cười tổ chức tất nhiên tại uyển lần đến vậy quận. Tại Mộc Du rơi ở chỗ này trong nay mắt, ngoài ngàn mét phương tiện có người nhận ra được hành tung cổ quái Mộc Du, người này vô cùng có khả năng chính là phu nhân muốn chúng ta mai phục người chứ. Trong đó có người nói ra. Phu nhân đã gọi điện thoại đã đến, nói nhìn thấy nhân vật khả nghi về sau trước không muốn tự tiện lộn xộn, lập tức gọi điện thoại cho hắn. "Đánh đi, đánh đi, ngược lại cạm bẫy của chúng ta đã là thiết lập được rồi, mặc kệ người nào, chỉ cần đi vào trong đó, chắc chắn phải chết." Chương 356: Thương lượng. Tại ngàn mét trước đó những người kia chứng kiến một du hành tung đồng thời, toàn nhất âm thanh cũng vang lên lên, "Ông chủ, phát giác được cái này bên cạnh đều có vệ tinh theo dõi." Vệ tinh theo dõi? Tòa lâu đài này chủ nhân cũng thật là người có quyền thế, tra được tòa lâu đài này chủ nhân là ai chứ? Mộc Du trực tiếp lựa chọn đem những này theo dõi trở thành tòa thành chủ nhân thiết lập xuống, còn hắn cái này vừa rơi xuống tới cũng nhận ra được quanh thân hoàn cảnh hơi khác thường cũng trở thành là tòa thành hệ thống phòng vệ. Tra được rồi, là yin lần hạ quỷ tèn công tước đến vậy quận thì ra kẻ thống trị, tại yin lần bất kể là kinh tế bên trên hay vẫn là trong chính trị đều có được hết sức quan trọng địa vị. Toàn Nhất hồi đáp, đem vệ tinh giám sát và điều khiển che đậy mất. Nghe được Mộc Du sau khi phân phó, Toàn Nhất trực tiếp tản ra một loại dù sao vệ tinh theo dõi đặc thù bình phong, làm cho Mộc Du trôi đến địa phương trực tiếp tính trở thành điểm ngủ đương nhiên cái này đối với phía trong tòa thành giám sát và điều khiển cũng là có nhất định hiệu quả đấy. một du lách mình nhảy tới tòa thành trên đỉnh. bây giờ trải qua vào đêm, nhưng toàn bộ tòa thành lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. cổ xưa tòa thành phóng thích ra hiện đại ánh sáng, nhưng như trước có trang nghiêm cùng âm vu. tòa thành trong phòng khách, cục cảnh sát cục trưởng một mực đang cùng trong cục cảnh sát phòng thẩm vẫn làm lấy liên tuyến công tác. bên kia một khi có phát hiện mới cái này liền nhất định phải trước tiên biết rõ. tiếp khách cục trưởng tiên sinh chính là tòa thành quảng hàm đứng ở ghế bên cạnh vẫn không nhúc nhích, như thế pho tượng, ngẫu nhiên cùng cục trưởng nói mới câu. Quản gia tại tòa thành bên trong địa vị không thể nghi ngờ là cao, nhưng có nghề nghiệp hành vi thường ngày hắn, mặc dù là đối mặt bất bình đẳng người cũng sẽ đứng đấy tiếp đón, huống chi cục cảnh sát cục trưởng cái này dù sao cũng hơi sức nặng người. Đương nhiên, ngạo khí tận trong xương tủy chậm như thế nào ai đều có thể nhìn ra được đấy. Cục trưởng tiên sinh xem hết các địa phật đại học đưa tới về Bạch Tuyết Phi tư liệu hồ sơ, đem tin tức hữu dụng toàn bộ truyền cho cục cảnh sát, tại chờ đợi trong quá trình rất nhanh hóa hạ quốc gia chú Ỉn lần đại sứ quán đã có tin tức, hơn nữa đại sứ quán viên chức ngoại giao cùng tùy viên quân sự đã đến tòa thành bên ngoài muốn đi vào tiếp hạ quỷ tèn công tước mà lại thương lượng dưới mắt sự tình viên chức ngoại giao cùng tùy viên quân sự là đại sứ quán trừ quán chủ đại sứ bên ngoài cấp bậc cao nhất nhân viên ngoại giao hai người này đồng thời đã đến nói rõ rồi đối với hoa hạ quốc gia du học sinh tham dự bắt cóc công tước con trai chuyện này có cực cao coi trọng này ngược lại là có chút ngoài ạ quỷ tèn trong lâu đài người ngoài ý liệu quản gia thấy vậy đi vào bẩm báo ạ quỷ tèn công tước viên chức ngoại giao cùng tùy viên quân sự đến không là chuyện nhỏ đó là đại biểu cho một quốc gia ngoại giao lực lượng dù là ạ quỷ tèn công tước cũng không nên lãnh đạo Hoa Hạ quốc gia chủ ỉng lần đại sứ quán viên trước ngoại giao gọi Lỗ Tương nô, võ quan là hoàng quang ngải, hai người vội vàng đuổi tới hạ quỷ tẹn công tất tòa thành, thứ nhất thật là bởi vì Hoa Hạ quốc gia du học sinh nghi tham gia vụ án bắt cóc hay vẫn là bắt cóc công tử con trai chuyện này là một đại sự, thứ nhì là cái này Bạch Tuyết phi lai lịch. Hoa Hạ quốc gia đại sứ quán đạt được công tử con trai vụ án bắt cóc tin tức sau, trước tiên giao do rồi đại sứ xử lý, bởi vì này dính đến hạ quỷ tẹn công tất, lớn không được không cẩn thận để. Đối với Hoa Hạ trong nước làm lần thứ nhất dành trước báo cáo. Đây là lần thứ nhất bình thường dành trước báo cáo không nghĩ tới rất nhanh hóa hạ quốc gia bên kia phát tới tin tức nói nhất định phải trước bảo vệ Bạch Tuyết Phi cái này du học sinh, mà lại hạ lệnh tận lực lượng lớn nhất tranh thủ thông qua ngoại giao được miễn đem người này trục xuất về nước, tuyệt không thể xuất hiện nửa điểm sơ suất. Hạ mệnh lệnh chính là ngoại giao phó bộ trưởng. Đối với cái này, đại sứ rất là buồn bực, không nghĩ tới sự kiện so trước kia còn nghiêm trọng hơn, cũng thật sự không nghĩ ra cái này Bạch Tuyết Phi đến cùng là thân phận gì có thể làm cho trong nước cẩn thận như vậy để bụng. Lúc này mới trước tiên phái ra viên chức ngoại giao cùng tùy viên quân sự hai người này rất quan trọng ngoại giao lực lượng đến đây thương lượng. Nếu như không phải là bởi vì chức vụ quan hệ đại sứ không tốt tự mình đi thương lượng, đại sứ chỉ sợ đều muốn tự thân xuất mã rồi. Bọn hắn làm sao có thể đủ muốn lấy được chuyển quay lại trong nước bộ ngoại giao báo cáo vừa vận bị một cái biết rõ mục du tồn tại nhân viên công tác thấy được, trên báo cáo tự nhiên là đã viết bạch tuyết phi một ít tin tức. Trong đó Lâm An Trường sư phạm đại học tốt nghiệp chữ để cái này mới vừa ở bộ ngoại giao châu Âu tư công tác không lâu người chứng kiến về sau đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, người này chính là Thượng Hải bên trên chí công tử Chu Kim Lô. Chu Kim Lô tại sau khi kết hôn, liền bị hai gia tộc gan bại con đường làm quan. Chu gia cùng Chu Kim Ngô thê tử nhà mẹ đẻ tống gia tại bộ ngoại giao lực lượng đều là rất mạnh, cho nên đem an bài vào bộ ngoại giao, chuyến chuyển bộ mặc lại quay vòng vài cái, cuối cùng chịu đựng cái bộ ngoại giao phó bộ trưởng đối với Chu Kim Ngô mà nói không phải việc khó, thậm chí có rất cao thành tựu. Chu Kim Ngô đối với một du ấn tượng cực sâu, tại Thượng Hải bên trên thời điểm chính mình suýt nữa bị phế sau vừa lớn náo loạn hôn lễ của hắn, những này đối với Chu Kim Ngô mà nói đều là có thể dùng mất đi trí nhớ, nhưng những này đều không trọng yếu hắn cũng căn bản không có bất luận cái gì tâm tư đi ghi hận mục du, với hắn mà nói quan trọng là Mộc Du thần bí cùng với năng lực của hắn, liền hắn thúc thúc đều đối với Mộc Du kính sợ và phần, huống chi là hắn, hơn nữa hắn còn theo thúc thúc hắn cái kia biết được đến không ít về Mộc Du sự tình. Đối với Mộc Du khắc sâu ấn tượng, cho nên đối với Mộc Du tất cả tin tức tư liệu phải biết Chu Kim Ngô toàn bộ ghi nhớ trong lòng, mà Mộc Du tốt nghiệp đại học cùng tốt nghiệp nằm cùng với chuyên nghiệp Chu Kim Ngô tự nhiên cũng là biết rõ, cho nên nhìn thấy đoạn báo cáo này là để ý như vậy. Để bảo đảm trí nhớ của mình đúng vậy, Chu Kim Ngô còn đặc biệt tra xét một chút tư liệu, phát hiện cái này gọi Bạch Tuyết phi nữ nhân cùng Mộc Du thật là bạn học thời đại học còn có tư liệu biểu hiện hai người còn từng làm qua một thời gian ngắn đồng sự cái này không khó nhìn ra là quan hệ vô cùng tốt đấy Chu Kim Ngô trực tiếp gọi điện thoại cho thúc thúc của mình báo cáo việc này Chu Đại Thư kỳ đối với việc này cũng vô cùng coi trọng chỉ là lại không tốt trực ti. P gọi điện thoại cho Mộc Du từ đó đã tìm được hai người cộng đồng bạn bè Dương Lực cùng Thư Kiến phân biệt hỏi Mộc Du cùng Bạch Tuyết Phi quan hệ về sau biết được thật là quan hệ vô cùng tốt lúc này mới cho Mộc Du đánh qua chỉ là bọn hắn như thế nào muốn lấy được Mộc Du khi đó bay trên trời không có tín hiệu cho nên cũng là không có đả thông thế vậy, chu đại thư ký cùng chu kim nô hai người trực tiếp đem việc này thông qua quan hệ để giao cho bộ ngoại giao lãnh đạo chỗ, để yển lần bên kia cần phải trước tiên bảo vệ tốt bạch tuyết phi. lỗ tư Ngô cùng hoàng quang ngại đi vào tòa thành, nên đón bọn hắn chính là tòa thành quốc gia, ạ quỷ tẻn công tước trải qua ở phòng khách chờ. hai người là mang theo nhiệm vụ đến, cho nên hàn huyên không nhiều lắm, liền trực tiếp đi vào chính đề. tôn kính ạ quỷ tẻn công tước, quốc gia của ta du học sinh bạch tuyết phi bị nghi tham dự đã đến bắt cóc y liam tiên sinh trong vụ án, chúng ta biểu thị phi thường thật có lỗi, chúng ta tới này là muốn giúp đỡ quý phương tiến hành phá án. Nếu như quý phương có bất kỳ cần phải phối hợp địa phương chúng ta cũng sẽ cung cấp tận khả năng trợ giúp." Lỗ Tư Ngô mở miệng nói ra. "Nếu như đi lên liền nói Bạch Tuyết Phi là một cái nhân vật rất trọng yếu chúng ta muốn mang về, đây không thể nghi ngờ là nói cho ạ quỷ tẹn công tức Bạch Tuyết Phi sau lưng là có người, cũng là gián tiếp nói rõ rồi vụ án bắt cóc sau lưng là có độc thủ, hơn nữa cùng hóa hạ quốc gia có quan hệ, cái này không thể nghi ngờ sẽ làm cho vụ án này nghiêm trọng trình độ lại thang một cấp. Cảm ơn viên chức ngoại giao tiên sinh." ạ quỷ tẹn công tác thần sắc bình thường nói ra. Hiện tại chúng ta cùng cảnh sát nắm giữ tin tức, cái này Bạch tiểu thư hoàn toàn chính xác có trọng đại hoài nghi, nhưng trước mắt còn có chứng cứ xác thực. Trước mắt, Bạch tiểu thư còn nhất định phải ở lại chúng ta bên này tiến hành trông coi cùng tiến thêm một bước thẩm vấn. Công tước tiên sinh, cái này không phù hợp pháp quy chứ? Cái kia Hoàng qua ngại là quân nhân xuất thân, tính tình đối lập muốn gấp một ít. Nói ra, nếu như không có chứng cứ xác thực, cái kia trước tiên cần phải đem Bạch Tuyết Phi thả. Cảnh sát có yêu cầu thẩm vấn yêu cầu điều kiện tiên quyết Bạch Tuyết Phi mới có thể phối hợp điều tra, mà không phải hiện tại liền giam giữ đứng lên. Chúng ta đại sứ quán muốn bảo đảm hoa hạ công dân ở bên ngoài cuộc đời an toàn cùng tự do. Nếu không có chứng cứ, như vậy mời thả người đi. Việc này không tra ra trước đó, căn cứ hình luật pháp luật không thể thả người, trừ phi hai vị tiên sinh có thể theo quốc gia của ta bộ ngoại giao tranh thủ đến được miễn quyền ngoại giao. Mà tại trong lúc này, chúng ta sẽ bảo đảm bạch tiểu thư an toàn, thẳng đến vụ án thẩm vấn hoàn tất trước đó. Hiện nhiên, ạ tèn công tức thái độ nếu so với trong tưởng tượng cường ngạnh rất nhiều. Chuyện này dính đến bắt cóc con của hắn, hơn nữa phía sau màn tất nhiên là có độc thủ, cho nên tuyệt đối không thể đơn giản thả bạch tuyết phi nếu như Hoa Hạ quốc gia thực vì chuyện này mà đi tranh thủ đến được miễn quyền ngoại giao, cái kia hạ quỷ tèn công tức tuyệt đối sẽ hoài nghi bạch tuyết phi sau lưng tổ chức cùng với Hoa Hạ quốc gia có quan hệ, cái kia đến lúc đó nên như thế nào, cái kia thật sự chỉ có thể khác được rồi. đương nhiên, hạ quỷ tèn công tức cũng không phải ăn cơm chẳng đấy. Lỗ Tư Ngô ý bảo Hoàng Quang ngại Bình tĩnh đừng nóng, Bình tĩnh hòa nhã lại lần nữa đã tiến hành tranh thủ, nhưng đáng tiếc gạ quỷ tèn công tức thái độ rất mạnh, điều này làm cho Lỗ Tư Ngô nhất thời cũng không có cách nào. Cuối cùng theo hạ quỷ tèn công tức chỗ đó đã nhận được một ít cam đoan về sau, lúc này mới không biết làm sao rời đi chuẩn bị cùng trong nước bắt được liên lạc, hy vọng bộ ngoại giao có thể gây một ít áp lực. Cũng thực tại này kiện sự tình dính đến một cái tước vị cực cao ạ quỷ thẹn, lúc này mới làm cho sự tình trở nên hơi khó giải quyết. Lỗ Hoàng hai người trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm chủ được. Lỗ Hoàng hai người rời đi thời điểm, đúng lúc là Mục Du nhảy đến tòa thành mái nhà thời điểm. Mục Du triển khai tiên nhãn hệ thống cộng thêm vóng mặt chụp cái kia dò xét bản đồ nhỏ phụ trợ, thấy rất rõ rồi trong phòng khách mấy người, hơn nữa bọn hắn lúc này nói chuyện nội dung cũng rơi vào Mục Du trong lỗ thay. Vụ án bắt cóc hoa hạ quốc gia đại sứ quán người sau lưng, hoa hạ nữ nhân. Những này từ tổ rơi xuống mộc du trong lỗ thai hơi có vẻ chói thai, mộc du bây giờ anh ngữ trình độ là cực cao, tự nhiên đem những này từ tổ sâu trôi lên, tăng thêm dưới đây trong phòng khách cùng với quanh thân đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà còn có cảnh sát, điều này làm cho mộc du chăm chú lên. Mộc du tới đây vốn là điều tra mặt khóc cười tổ chức sự tình, không nghĩ tới đã nghe được về hoa hạ quốc gia nữ nhân vụ án bắt cóc chuyện như vậy. Các người bây giờ đi tìm cái kia hoa hạ quốc gia nữ nhân, không dùng được biện pháp gì đều muốn đem lời nói hỏi lên, nhưng không thể lưu lại ngoài tương. Ah quỷ Tèn công tức cảm thấy chỉ dựa vào cục cảnh sát bên kia tin tức có chút vô căn cứ, cho nên chuẩn bị để cái kia hộ vệ áo đen đội trưởng động thủ. Có thể thiếu ra. Cắt trước đó chịu được qua William cảnh cáo, đừng để ý tới hắn. Ah quỷ Tèn công tức trực tiếp đánh gãy hắn. Các nghe vậy gật đầu hướng Bạch Tuyết Phi chỗ gian phòng mà đi. Thần sắc lạnh lùng. Mục Du thấy vậy, tự nhiên là đem dò xét bản đồ nhỏ đã tập trung vào cắt muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì hoa Hạ quốc gia nữ nhân lại dám bắt cóc công tức người con. Rất nhanh Mục Du cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, sau đó định nhãn xem xét, hai tròng mắt đột nhiên ngưng rồi một chút. Chương 357: Song đao ngược to mỹ nhân. Bạch Tuyết Phi thấy kia cái hung thần bình thường Hắc Y nhân lại lần nữa đi vào, thần sắc thu vào, trên mặt lập tức xuất hiện bối rối. Hắc Y nhân cất cười lạnh một tiếng, đối với ngoài cửa vây vây tay bên ngoài lại lần nữa vào rồi năm người, trong tay mang rất quái dị dụng cụ. Không thể lưu ngoại thường, tự nhiên muốn có đạo cụ phụ trợ. Các ngươi muốn làm gì? Bạch Tuyết Phi lui về sau, hầu như dựa vào tường. Nàng biết rõ đã qua như vậy sau một khoảng thời gian cái này Hắc Y nhân lại đi vào hơn nữa dẫn theo một đám người đi vào nhất định là muốn đối với chính mình nghiêm hình tra tấn. Bắt cóc William thiếu gia mục đích là cái gì đó? Ngươi phía sau màn kẻ sai khiến là ai? Nói ra. Nếu không, ta có một trăm loại phương pháp xử lý cho ngươi nói. Ngươi làm mình nói, hay vẫn là ta buộc ngươi nói, ngươi mình lựa chọn đi. Hắc ý nhân các loại những người kia đem quái dị dụng cụ cất kỹ về sau. Âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải trải qua nói ư, ta cùng trận này bắt cóc không hề có một chút quan hệ, ta cũng là người bị hại. Các ngươi bất kể dùng biện pháp gì cũng vô dụng, không có quan hệ gì với ta chính là không có sao. Ta yêu cầu gặp cục cảnh sát cục trưởng yêu cầu gặp Hoa Hạ Quốc gia đại sứ quán người. Bạch Tuyết Phi dĩ nhiên sợ hãi, thần sắc đại loạn. Các ngươi Hoa Hạ quốc gia đại sứ quán người vừa tới qua, nhưng mà đã đi rồi. Hắc Y Nhân cật đối với thẩm vấn vẫn rất có một bộ. Lúc này thấy Bạch Tuyết Phi nhắc tới đại sứ quán đương nhiên sẽ không keo kiệt đả kích, để hắn triệt để tuyệt vọng. Ngươi hay vẫn là thật tốt phối hợp đi, bằng không thì. Hắc Y Nhân cật liếc mắt nhìn một chút những cái kia kỳ quái dụng cụ, cười lạnh nói, những vật này sẽ phải cho ngươi có một lần cả đời đều khó mà quên được nhớ lại đấy. Các ngươi không là cục cảnh sát, các ngươi không có quyền đối với ta tiến hành thẩm vấn. Bạch Tuyết Phi kêu to, có không có quyền lực, cũng không phải là ngươi nói tính toán. Ở chỗ này, thậm chí tại toàn bộ đến vảy quận, ạ quỷ tèn công tức chính là trời, ngươi cảm giác được chúng ta không có quyền lực sao? Hắc Y Nhân xếp đặt một chút đầu, thủ hạ một người cầm một cái cái kẹp như nhau cổ quái thứ đồ vật hướng phía Bạch Tuyết Phi đi tới, trên mặt mang âm trầm so về cật còn nặng hơn. Đây là một cái chính thức tra hỏi qua vô số người dụng hình chuyên gia, theo khỏe miệng của hắn vui vẻ cùng hưng Phân có thể nhìn ra được. Các ngươi dừng tay. Ngoài cửa vang lên một tiếng quát lớn. Nhưng rất nhanh cái này quát lớn liền bị một cái trầm trọng thanh âm uy nghiêm đánh gãy, sau đó cái này quát lớn chủ nhân giãy giụa kêu vài tiếng sau liền bị quản gia tốt nói khuyên bảo lấy lại cẩn thận cửa ngạnh mang đi. Không thể nghi ngờ người này là như trước không yên lòng Bạch Tuyết Phi William. William thiếu gia cũng không bảo vệ được ngươi rồi. Hắc Ý Nhân cật nhìn thoáng qua cái này hầu như đem William thiếu gia mê được thần hồn điên đảo nữ nhân, thật đúng là nhìn không ra nàng so những cái kia bộ ngực lớn đánh đòn tóc vàng mắt xanh cô nàng nhiều hơn cái gì đó sức hấp dẫn. Phẩy tay, ý bảo thủ hạ động thủ. Chỉ là cái kia thủ hạ tại hắc y nhân ý bảo dưới cực lâu còn không có động thủ động thủ hắc y nhân cật thấy vậy nĩu mày một cái tiêu một câu người nọ lại còn chưa phải động liền đi đẩy một chút hắn nào biết cái này đẩy một cái cái kia thủ hạ trực tiếp ngã xuống đất mà trên tay nắm cái kẹp vừa lúc ở sau khi ngã xuống đất vừa lúc là bị hắn đấy dưới háng để lại cái này cần nhiều đau nhức. có thể cái kia thủ hạ như thế đã mất đi chi giác như nhau không có bất cứ động tĩnh gì man này quỷ dị đã đến cực hạ người làm sao vậy hắc y nhân thấy vậy đi đem người kia thân thể lật qua đáp ở trên người hắn tay lại cảm thấy thân thể của hắn toàn bộ cứng đắc, điều này làm cho Hắc Y Nhân cật đấy lòng dùng mình một cái lùi lại mấy bước. Có địch tập kích, đây là Hắc Y Nhân đội hộ vệ đội trưởng làm lâu rồi về sau hướng kích tính phản ứng tiện tay mà ra. Cái kia mấy tên thủ hạ lập tức thần sắc căng thẳng lên. Thông báo phòng quan sát bên kia đem bên trong một nửa hình ảnh điều đến gian phòng này trung quanh. Hắc Y Nhân cật tần nhanh chóng phản ứng, chỉ vào cái kia mấy tên thủ hạ, nói ra, đem nữ nhân này mang đi ra ngoài xem trọng. Tại hắn trực tiếp bên trong địch tập kích khẳng định cùng nữ nhân này có quan hệ. Vô cùng có khả năng là đồng bạn của nàng tới cứu nàng, như là như vậy. Đó là có cơ hội tìm ra người giật dây, đây là một cái nguy hiểm càng là một cái kinh ngộ. Cho nên muốn tuyệt đối xử lý thích đáng. Chỉ là, mấy cái hướng Bạch Tuyết Phi mà đi thủ hạ, cũng trước tiên dừng lại thân hình, Cũng trước đó giống như lúc. Cắt tốc độ cực nhanh hướng phía ngoài cửa mà đi, đồng thời trong tay trên người cảnh báo từ lâu kéo văng lên, làm cho cả tòa thành đội hộ vệ tiến vào canh gác trận thái. Tại mái nhà đối với trong phòng này làm một chút mờ ám mục du, nhìn thoáng qua vẻ mặt hoảng sợ Bạch Tuyết Phi, trong ánh mắt lộ ra một chút thương hại mà nhìn về phía những cái T H Y nhân thần sắc tất nhiên là nhiều hơn vẫn nộ cùng lạnh lùng nghiêm nghị nhưng cuối cùng nhất thở dài một hơi không có trực tiếp xuất hiện trái lại hướng phía đường cái gian phòng rất nhanh mà đi mình ở tòa lâu đài này phụ cận mục dù thì có niềm tin tuyệt đối cam đoan bạch tuyết phi không bị bất cứ thương tổn gì mà dưới mắt quan trọng nhất là muốn xác nhận mắt khóc cười tổ chức cùng cái này thành bảo đến cùng có quan hệ hay không hiện tại đại loạn không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất thiên nhãn hệ thống phối hợp thêm vóng mặt chìm thăm dò công năng không thể nghi ngờ là tìm tòi bên trong bá vương máy bay chiến đấu Mộc Du tốc độ rất nhanh quan sát rồi toàn bộ tòa thành, tòa thành không nhỏ, gian phòng càng là vô số. Mộc Du từ đó phát hiện không ít về hạ quỷ tèn công tước tòa thành không muốn người biết bí mật nhỏ. Nói thí dụ như có chút chứa vật trong phòng có có chút quốc gia quốc bảo, có trong tầng hầm ngầm có có chút đặc thù đồ vật, súng ống đạt được bảo vật, thậm chí một ít văn bản tài liệu. Ở trong đó có văn bản tài liệu là về ảnh lần hay vẫn là mặt trời không lặn đế quốc thời điểm tại từng cái lục địa làm những chuyện như vậy, thậm chí tại theo thổ dân châu đó đoạt đến bảo vật nhất thời mang, không đi mà tàng lên địa phương địa. A đồ các loại. Đương nhiên, cũng có ạ quỷ tèn công tức tòa thành các đời công tác làm những chuyện như vậy hồ sơ, thậm chí là hành vi phạm tội, cũng có bọn hắn siêu tập đến về ỉn lần trong nước một ít quyền quý hành vi phạm tội, yêu thích, cuộc đời, nhược điểm. Đối với những vật này, Mục Du tự nhiên là không có quá nhiều hứng thú, ngược lại là tại một kiện chữ vật trong phòng phát hiện một cái đầu thú để Mục Du có chút giật mình, đây chẳng phải là viên minh viên 12 cẩm tinh đầu thú chính giữa một cái ư, thanh đồng đầu gián. Đối với cái này, Mục Du không chút khách khí thẳng tiếp thu được rồi chính mình chữ vật trong ngọc gián. Càng là có chút tiểu tính tình bình thường đem cái này chữ vật trong phòng mặt khác đồ cổ bảo vật cũng toàn bộ đều lấy đi. Dựa vào cái gì chỉ cho phép các ngươi đoạt chúng ta? Ha ha. Cái này tính toán nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Chỉ là mượn gió bẻ mang đi. Thu cái này cái chữ vật trong phòng toàn bộ thứ đồ vật về sau, Mục Du lại nhanh chóng đầu nhập vào bản chức công tác, mà đồng thời cái kia toàn nhất đã ở hiệp đồng Mục Du, dùng lấy công nghệ cao thủ đoạn phân tích tòa pháo đài này bên trong đủ loại. Đáng tiếc, sau 5 phút, Mục Du không có bất kỳ thu hoạch. Ông chủ, 6 giờ đồng hồ phương hướng 12m cho rằng trong phòng có cùng mặt khóc cười tổ chức tương quan tín hiệu chấn động. Toàn nhất âm thanh đột nhiên vang lên, mặc dù Đông cảm thấy phấn chấn, rất nhanh mà đi. Trong phòng này có người, hơn nữa hay vẫn là một cái mỹ nhân, tóc vàng mắt xanh ngực to mỹ nhân, hơn nữa bộ ngực sữa nửa lộ theo trên giường híp mắt nước ạ, có thể là bên ngoài quá ồn nguyên nhân, chuyển cái thân có chút mở to mắt, ánh mắt lưu chuyển bên trong lộ ra một ít chán ghét, dường như phi thường chán ghét cái này trọn, bên ngoài vẫn như thế nhau nhau. Cầm qua một cái đệm kê lót tại sau lưng, ngồi lên, có chút kéo một chút trên người tơ tấm áo ngủ, rất là tự hào nhìn thoáng qua bộ ngực của mình. Thậm chí nghịch ngợm vươn một cái đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc lấy dưới nó, tựa hồ đang giận mắng không nghe lời thiếu chút nữa ấy nhảy ra ngoài. Đẹp đẽ quyến rũ tướng mạo, tuổi trẻ mỹ lệ dáng người, cùng với cái này treo chọc người mỹ hoặc động tác, đối với bất kỳ một cái nào sinh lý nam nhân bình thường đều có được trí mạng hấp dẫn. Mỹ nữ ngực lớn đống nhiên cảm giác được một ít khác thường, dương mắt mới phát hiện đỉnh đầu có một người nam nhân đột nhiên rơi xuống bên trong phòng của mình. Đây là một cái tướng mạo non nớt nhưng lại mang theo phong cách cổ xưa, thậm chí cổ xưa cảm giác nam tử trẻ tuổi, khí chất siêu quần, ánh mắt siêu nhiên. Như thế đối với thế sự vạn vật không có bất luận cái gì quay đầu lại chú ý khả năng. Người là ai? Mỹ nữ ngực lớn không có mở miệng teo to, mà là ngược lại lạnh nhạt chất vấn. mục du thấy vậy cười khổ một tiếng, sau đó chỉ một ngón tay, một đạo kinh khí chui vào ngực to Mỹ nhân trong mồm, khiến cho rốt cuộc không phát ra thanh âm nào, sau đó hướng phía giường của nàng đi tới. Ngực to Mỹ nhân thấy mình không mở miệng được nhất thời tình thế cấp bách, nhưng rất nhanh đáy lòng chấn định lại, trên mặt là vẻ mặt sợ hãi, sau đó lộ ra Mỹ hoặc vẻ mặt. Rồi ra chiếc lười thơm to nhẹ nhàng treo chọc rồi một chút miệng, nâng cao ngực dưới hai tay theo như ghé vào rồi trên giường, một đôi ngực cao hầu như treo dưới hình thành một cái phát điên độ cong. Ngực to mỹ nhân ánh mắt sợ sệt sợ hai hướng phía Mộc Du nhìn lại, vẻ mặt ngươi chớ làm tổn thương ta tùy ngươi thế nào đều được bộ dáng. Chỉ là, đợi cho Mộc Du đi vào thời điểm, cái kia dưới đè xuống đến mức tay đột nhiên theo dưới giường rút ra hai cây đại đao, đại đao. Cả thân thể từ trên giường ngậy lên, một đôi ngực cao trên không trùng sẹt qua kinh người phập phồng. Đại đao nơi tay, hướng phía Mộc Du từ trên xuống dưới bổ chém xuống. Đại đao Mộc Du tự nhiên là sớm đã chứng kiến. Mộc Du thân thể lóe lên, như thế quỷ mị bình thường đã đến nữ nhân kia sau lưng, tiện tay đem trên giường ga giường đánh tới run lên. Cái kia dở dạp trải giường như thế thao thao bất tuyệt sóng to gió lớn hướng phía ngực to mỹ nhân bao phủ mà đi, giống như hóa thành khốn tiên tắc trực tiếp đem ngực to mỹ nhân trói trở thành bánh trưng. Cái này ngực to mỹ nhân là William Li tỷ tỷ, vừa rồi chấn định như thế là vì nàng bản thân thân thủ liền vô cùng rất cao minh, cuộc đời gặp qua vài chục lần bắt cóc, nhưng không có một lần được thành công, không có chỗ nào mà không phải là dựa vào lực lượng của mình làm cho bắt cóc chưa thực hiện được. Thậm chí Dung cầm không ít bọn cướp, điều này cũng bên ngoài ầm ầm nàng có cẩn thận cùng bộ ngực của mình treo chọc một nguyên nhân hoàn toàn chính xác. Ngực to mỹ nhân thực lực rất mạnh, dưới bình thường tình huống không phải năng lực giả muốn bắt được nàng còn thật không dễ dàng. Nhưng ở Mộc Du trước mặt, cái kia vẫn là cùng người bình thường không có gì khác nhau, thậm chí là còn sâu cái kiến. Ngực to mỹ nhân trong ánh mắt rốt cục lộ ra chính thức khủng hoảng, nhưng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là cái kia xuất trần bộ dáng người trẻ tuổi lại bắt rồi chính mình về sau xem đều không có xem chính hắn một tại uyển lần trong giới quý tộc tướng mạo dáng người tuyệt đối vị trí thứ ba nữ nhân ngược lại là một tay đem giường của mình nhấc lên lên. Liên Dương đều hỉ đi, cái kia không phải là không có chiến trừ rồi. Người nam nhân này chẳng lẽ không phải đến hái chính mình đóa hoa đấy sao? Hiếm thấy ngược to mỹ nhân nguyên bản còn vì chính mình thân thể hoàn mỹ lo lắng, hiện tại đột nhiên đã có từng tia từng tia thất lạc. Chương 358, địch tập kích. Mục Du tự nhiên là không có không đi để ý tới nữ nhân này, cũng không tâm tư đi đoán nữ nhân này hiếm thấy ý nghĩ. Tay vừa nhấc, trực tiếp đem cả cái giường cho nhấc lên lên, thò tay đem một khối ván giường lỏng đất một mảnh vài vốc kéo xuống trong này đó là có vẻ này cùng mặt khóc cười tổ chức có quan hệ tín hiệu ngọn nguồn quả nhiên là một cái mặt khóc cười tiêu chí cái này cái dấu hiệu bên trong có một viên chỉ có to bằng hạt vừng nhỏ bé tín hiệu dụng cụ toàn nhất cảm giác được tín hiệu chính là theo phía trên này phát ra tới mà lúc này tín hiệu trải qua gián đoạn nhận biết cái này sao mục du nhìn về phía ngực to mỹ nhân nhàn nhạt hỏi ngực to nữ nhân nghệ ly nạ nhìn về phía cái này xuất trần thiếu niên mở ra giường về sau lấy ra một khối có kỳ quái tiêu chí vải hơn nữa giường như có nào đó dụng cụ cũng là sưng sờ đây là khuê phòng của nàng lại có thể biết có vật như vậy Điều này làm cho nàng rất tức giận, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng căn bản phát ra bất kỳ thanh âm gì, mày ngài tao lại, vùng vây châm lên, lắc đầu ánh mắt ý bảo Mộc Du chính mình căn bản nói không được lời nói. Mộc Du thấy vậy, hướng phía ngực to nữ nhân một ngón tay. Chỉ cần cái này một ngón tay, Edna liền phát hiện mình có thể nói chuyện, tại thở dài một hơi đồng thời trong nội tâm càng là khiếp sợ, người này rốt cuộc là lai lịch gì, lại có thể khống chế người nói chuyện, quả thực quá thần kỳ, so về nhà ảo thuật còn muốn cho người khó hiểu. Có thể nói chuyện về sau, Edna phản ứng đầu tiên chính là kêu to, gọi bên ngoài hộ vệ đi vào. Nhưng loại này xúc động rất nhanh đang ở trước mắt cái này xuất trần người trẻ tuổi trong ánh mắt bỏ đi. Một cái có thể một chiêu đem chính mình trói buộc, mà lại có được lấy năng lực khó tin người, chính mình nếu như lúc đó đem chọc giận. Helena không dám khẳng định đối phương sẽ như thế nào đối với chính mình. Mặc dù chính mình là sâu sắc đại mỹ nữ, nhưng đối với lại vừa là chưa từng nhìn thêm chính mình nhìn một chút. Kỳ thật, nàng làm sao có thể sẽ biết rõ mục du là sợ chính mình nhịn không được nhìn nàng đấy. Mới dùng giờ dạp trải giường đem trói lên. Ta không biết cái này. Helena mở miệng nói ra, giọng điệu có chút khẩn trương. Đúng, là căng thẳng, theo chỗ không có căng thẳng. Mặc dù là đối mặt ỉn lần nữ hoàng lệ e, Lina đều có thể chậm rãi mà nói duy trì tao nhã, nhưng đối mặt Mục Du thời điểm nàng cảm thấy căng thẳng, không đơn thuần là vừa rồi người này biểu hiện ra ngoài thần kỳ thủ đoạn, càng nhiều nữa đoán chừng hay là bởi vì ánh mắt của hắn, một loại khiến người ta nhìn không thấu thâm thúy cùng thần bí. Mục Du vẫn luôn đang quan sát cái này ngực to mỹ nhân sóng tinh thần, theo sóng tinh thần nhìn lại, nàng tuy nhiên rất hồi hộp, nhưng không có nói sai khả năng, đương nhiên, để Mục Du không ngờ rằng chính là cái này ngực to mỹ nhân dáng người nóng bỏng đến mức tật cùng. Nhưng âm thanh nhưng lại như thế trong suốt, khiến người ta có một loại đắm chìm trong gió xuân mưa phùn ở dưới cảm giác. Nhưng mà, Mộc Du hiện tại cũng không có không đi bất kể nàng tướng mạo cùng âm thanh. Nữ nhân này là không biết cái tín hiệu này, như vậy cũng tương đối nói cho Mộc Du cái tín hiệu này nơi phát ra là có người cố ý để ở chỗ này đấy. Nếu như là trong lâu đài người gây nên, Mộc Du sẽ không đưa nó giấu ở một người phụ nữ khuê phòng thành tú dưới giường. Vậy cũng quá ác thú vị rồi. Mộc Du nhìn thoáng qua nữ nhân này, tự nhiên cũng là không nhấc lên được giết nàng hứng thú. Rõ ra một cái ngón tay hướng phía nữ nhân này chỉ tới một ánh hào quang chui vào trong đầu của nàng trực tiếp khiến cho ngất xỉu, cũng không có tận lực đi đem ý thức của nàng xóa đi, ý thức lao đi. Mộc Du là biết, nhưng tuyệt đối không có giống tiểu Ali như vậy thuận buồm xuôi gió. Dưới mắt là không có bao nhiêu thời gian cho Mộc Du hao tổn, còn nữ nhân này sau khi tỉnh lại là dạng gì đã kích kêu to. Mộc Du cũng là không có hứng thú đi quản đấy. Nhìn xem nữ nhân mang theo ánh mắt khó mà tin nổi đã hôn mê về sau, Mộc Du biết rõ cái này mặt khóc cười tín hiệu nhất định là giả dối rồi, không tại cái này thành bảo bên trong. Còn có phải hay không muốn đem chính mình dẫn đến nơi đây vẫn có hắn hắn mục đích cùng ý đồ, mặc dù lại là không chút nào để ý thực lực cường đại đến mục ru hiện tại loại này thứ bậc, cái dạng gì âm như quỷ kế đều muốn sẽ ở tuyệt đối chính là dưới thực lực sổ độ. Bởi vì nguyên bản cái kia phòng thẩm vẫn rồi đột nhiên mấy người nam tử thân thể cứng ngắc không nổi, làm cho Hắc y Nhân Cạt cảm thấy là đã có địch tập kích, toàn bộ tòa thành hộ vệ toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ là sở hữu tất cả giám sát và điều khiển hình ảnh tăng thêm những hộ vệ này tìm cực lâu cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị tượng. Đương nhiên Bọn hắn là không thể nào tiến vào Đại tiểu thư gã Ly nạ gia phòng, cũng không có khả năng tại khuê phòng của nàng trong lắp đặt giám sát và điều khiển đấy. Nhưng tòa thành sức mạnh hộ vệ tuyệt không phải bởi vì mà thư giãn, ngược lại càng thêm cẩn thận lên, thật sự là mấy người kia đến bây giờ vẫn không có trì hoãn tới quá mức làm người ta giật mình rồi. À quỷ tèn công tác cùng William lúc này đã bị người bao quanh bảo vệ hộ lên, hơn nữa bên ngoài lực lượng cũng đã tiến hành thủ hộ. Tìm đã tới chưa? Có người dám như vậy hiển nhiên tiến vào công tác tòa thành tới cứu người mà lại ra tay, điều này làm cho Á quỷ tèn công tác thần sắc thật không tốt. Tạm thời vẫn không có Một mực đang cùng đội hộ vệ duy trì liên hệ H Y Nhân Cật vẻ mặt nghiêm túc nói ra, phía trong tòa thành sở hữu tất cả gian phòng cũng đã điều tra đã qua, ngoại trừ Hê Ly Nạ tiểu thư gian phòng gian phòng. H Y Nhân Cật biết mình một câu tiếp theo lời nói là nói nhảm, nhưng vẫn phải nói, bởi vì tại Cát Xem ra nếu như xâm lấn người tiến vào Hê Ly Nạ gian phòng, đó là bọn hắn không may, bây giờ cũng sớm đã có động tĩnh. Hê Ly Nạ thực lực cát thế nhưng mà biết rõ, mình cũng không cách nào cùng nàng so sánh với, có thể nói cái này đại tiểu thư là cả tòa thành có thể nhất đánh người thậm chí có thể nói tới một mức độ nào đó là tòa thành cuối cùng bình phong. Phái người đi hệ ly nã bên kia nhìn xem, nếu như không có động tĩnh gì, liền không nên quấy rời nàng. A quỷ tèn công tức cuối cùng nhất hãy để cho người đi xem, sau đó ánh mắt thu vào, âm thanh lạnh lùng nói, nếu bọn hắn như vậy giấu đầu giấu đôi, cái kia chúng ta liền bức bọn hắn đi ra. Thu được gã quỷ tèn công tức ánh mắt ý bảo, cát tự nhiên biết rõ là có ý gì, thích thú lập tức khiến người ta đem bên cạnh bạch tuyết phi đưa đến bên ngoài đi, sau đó chính mình đi theo, trong tay sớm đã nhiều hơn một thanh súng, muốn dùng giết bạch tuyết phi bước ra cất giấu người cho tới thực giết về sau tại sao cùng hoa hạ quốc gia đại sứ quán bàn giao đó là ạ quỷ tèn công tức sự tình cắt không có quyền lực cũng không có tâm tư đi qua hỏi phát hiện cái kia hắc y nhân đem súng chỉ đã đến trên đỉnh đầu chính mình bạch tuyết phi cả người đột nhiên đã ra động tác sợ run nàng sợ sệt nàng cực độ sợ sệt như thế nào cũng không ngờ rằng cùng một người nam nhân đi ra ngoài xem một vật sau đó phát hiện bắt cóc cuối cùng sự tình diễn biến thành rồi như vậy nàng nguyên vốn cho là mình cuốn vào trận này vụ án bắt cóc tối đa kết quả xấu nhất chính là bị đại sứ quán trục xuất về nước không nghĩ tới rõ ràng gặp phải rồi tử vong tử vong Nàng muốn dây rủa, nhưng hầu như là không có bất kỳ khả năng, như thế nào dây rủa, dây rủa được không? Có lẽ, cái này chính là báo ứng đi. Bạch Tuyết Phi đột nhiên nhớ tới nửa năm trước đó bởi vì chính mình tham lam cùng hư vinh làm cho Mộc Du Lâm vào nguy cơ cũng bị người dùng súng chỉ vào, thầm cười khổ, thê lương cảm giác cùng đau buồn cùng hối hận cùng với tĩnh mịch lan tràn toàn tâm, trăm mối tư vỏ. Thật sự là nhân quả báo ứng không dễ chịu chút nào. Bạch Tuyết Phi tâm thái theo tại sao có thể như vậy bởi vì trong óc dần hiện ra đến Mộc Du sau trực tiếp diễn biến thành rồi hóa ra là như vậy, trong đó tư vị chỉ sợ cũng chỉ có nàng tự mình biết. Hắc Y Nhân cả không có phát hiện Bạch Tuyết Phi trong ánh mắt, vì cái gì đột nhiên dần hiện ra rồi khác thường hào quang, sau đó biến thành đống nhiên, cuối cùng Nhất Quy về rồi tĩnh mịch, ánh mắt Quy về rồi tĩnh mịch. Hắc Y Nhân cất đem súng tại Bạch Tuyết Phi trên đầu đội lên một chút, sau đó đối với bốn phía âm thanh lạnh lùng nói: Ta đếm tới ba, nếu như các ngươi nếu không ra, ta sẽ giết nữ nhân này. Lạnh như băng giọng điệu quanh quẩn tại hơi có vẻ ẩm ướt cùng âm trầm trong không khí. Ba, đợi một chút. Cái lúc này một thanh âm vang lên, là từ phía trong tòa thành truyền đến một thân ảnh theo mấy tên hộ vệ nhân viên bên trong vùng vây đi ra, đúng là William. Thản nàng. Theo chứng kiến Bạch Tuyết Phi cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái sau đến bây giờ cái này hơn 2 giờ trong thời gian, William tâm triệt để dày vỏ, bên hai một mực vang dội Bạch Tuyết Phi câu nói kia. Theo lửa gạt bắt đầu hay dùng lửa gạt đến chấm dứt đi. Những lời này bao hàm ý tứ quá nhiều, là ai lửa gạt bắt đầu, là ai lửa gạt chấm dứt. Mà Bạch Tuyết Phi cuối cùng ánh mắt càng làm cho William trong đầu toàn bộ đều là hai tháng này đến hắn và nàng ở chung hình ảnh, hắn cuối cùng nhất lựa chọn tin tưởng nàng bị ma quỷ ám ảnh cũng tốt, thần hồn điên đảo cũng thế, hắn chính là đã tin tưởng nàng, tin tưởng những cái kia bọn cướp đối với nàng làm ra những thái độ kia cùng nói những lời kia đều là cố ý chế tạo ra bom khói. William cuối cùng nhất vẫn bị hộ vệ ngăn lại. William hướng phía phụ thân của mình kêu to, phụ thân, từ đầu tới đuôi chúng ta căn bản là không có bất kỳ chứng cứ chứng minh nàng cùng vụ án bắt cóc có quan hệ, chẳng lẽ cũng bởi vì những cái kia bọn cướp thái độ cùng nói với nàng chúng ta có thể giết nàng sao? Ta tin tưởng nàng là người vô tội, ta tin tưởng những cái kia đều là bọn cướp cố ý chế tạo ra bom khói. Đối với cái này cái bom khói. Hắc y nhân cát, cục cảnh sát, cục trưởng thậm chí ngay cả ạ quỷ tèn công tước đều cân nhắc qua, nhưng loại này hoài nghi cuối cùng nhất cũng bị thả rằng dứt nhầm không thể buông tha thái độ cho cách cản lại, hoàn toàn chính xác. Ở thời điểm này sở hữu tất cả hiểm nghi đều không thể bỏ qua. Tuy nhiên dưới mắt mạnh hơn giết bạch tuyết phi có chút quá kích, nhưng là không thể không đi làm một chuyện. Đối với ạ quỷ tèn công tước mà nói cầm ra phía sau màn người là chuyện trọng yếu nhất. ạ quỷ tèn công tước nhìn về phía William, lạnh giọng nói ra: William, nếu như hôm nay chuyện này chỉ cùng ngươi có quan hệ, ta tuyệt sẽ không ngăn trở ngươi coi như là người muốn kết hôn dân thường nữ tử làm vợ thậm chí là nước ngoài nữ tử làm vợ ta cũng sẽ không can thiệp nhưng là hôm nay chuyện này dính đến chúng ta toàn cả gia tộc cho nên mời ngươi biết đến thân phận của mình phụ thân ta đồng ý ngài nói cũng biết gia tộc trọng yếu nhưng chẳng lẽ lại không thể đợi đến lúc cha rõ ràng về sau ra quyết định sau sao William lớn tiếng hỏi ánh mắt một mực tại cha mình và Bạch Tuyết Phi trong lúc đó lưu truyền ạ quỷ tèn công tức em vậy thân thể thẳng một chút sau đó rất quả quyết hướng phía Hắc Y Nhân phát tay Hắc Y Nhân cất sau khi nhận được mệnh lệnh một lần nữa đã bắt đầu hơn mà toàn bộ tòa thành sở hữu tất cả sức mạnh hộ vệ từ lâu võ trang đầy đủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. 3 2 1 Cái cuối cùng con số đếm tới một nửa, Hắc y Nhân cả thân thể đột nhiên chấn động, lại không phát ra thanh âm nào, cầm lấy súng tay cũng như thế, như thế thời gian đỉnh trệ rồi ở, cùng trước đó cái kia thẩm vấn trong phòng mấy người tình huống như nhau. Bỗng nhiên một thân ảnh không biết từ nơi này xuất hiện, xuất hiện ở cặt cùng Bạch Tuyết Phi chô không xa, cất bước, rất hở hững đã đi tới, nếu như nhìn kỹ mà nói, mới có thể nhìn ra được cái này khí chất xuất trần người trẻ tuổi sắc mặt rất là lạnh như băng định tập kích. Những cái kia ngoại sáng âm thầm đội hộ vệ viên toàn bộ tinh thần căng cứng lên. Chương 359, toàn bộ không thể động. Hắc Ý Nhân đột nhiên cùng trước đó mấy cái hộ vệ như nhau đình chỉ động tác đi vào cứng ngắc trạng thái, đó lấy một cái tên kỳ quái đột nhiên xuất hiện, cái này tự nhiên tác động rồi sở hữu tất cả hộ vệ tâm, để bọn hắn toàn bộ thần kinh đều căng cứng lên. Nhưng lại lộ ra rồi một ít nghi hoặc, bởi vì đến người chỉ có một, mà lại trên người trên tay không có bất kỳ vũ khí cũng có thể uy hiếp được đồ của người khác, mà lại tướng mạo như thế thanh tú cùng xuất trận. Không nói những hộ vệ này, đó là ạ quỷ tèn công tức đều là có một tia nghi hoặc, người trẻ tuổi trước mắt này thật sự là còn quá trẻ rồi, tướng mạo lại là thuộc về người hiền lành bộ dáng. Nhưng mà, ạ quỷ tèn công tức coi như là gặp qua vô số kỳ nhân người, rất nhanh liền phát hiện trước mắt thiếu niên này lang thần sắc trong lúc đó để lộ ra đến khiến người ta hít thở không thông cảm giác, hơn nữa trong đó lạnh như băng khiến người ta linh hồn có chút run rẩy, ạ quỷ tèn công tức phán định người này tuyệt không phải người bình thường, cho nên lúc này mới đơn thương độc mã tới lay. Mà càng là như thế, càng để ạ quỷ tèn công tước cảm giác được phẫn nộ đơn thương độc mã đã nghĩ xong chính mình tòa thành ấy ư? Thừa. Mà lúc này William toàn bộ thần sắc đống nhiên đại biến, người này xuất hiện, bất kể là có đến không đi thiêu thân lao đầu vào lửa hay vẫn là thế nào, đây không thể nghi ngờ là gián tiếp đã chứng minh bạch tuyết phi thật là cùng vụ án bắt cóc có quan hệ. Nếu không, vì sao lại có đồng bạn tới cứu nàng? Chẳng lẽ sẽ là cái gì đó hành hiệp trượng nghĩa có kỵ sĩ tinh thần gia hỏa không quen nhìn phía trong tòa thành người hành động đến gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ hay sao? Phải biết rằng người nam nhân này cũng là á châu nhân loại, làm sao có thể sẽ trùng hợp như vậy? Nàng thật cùng vụ án bắt cóc có quan hệ, vì cái gì? William cả người hầu như là co quắp ngồi trên mặt đất, con mắt vô thần, theo Hoài nghi lại đến lựa chọn tin tưởng sau đó lại bị hiện thực hung hăng tát một bạt hai. William tinh thần phập phồng như thế theo địa ngục đến thiên đường cuối cùng nhất hay vẫn là rất xuống rồi trong địa ngục. Á quỷ tèn công tức tay vừa nhất, nhưng cái kia ngoài sáng bọn hộ vệ tự nhiên là rất sớm ngay đầu tiên đem Á quỷ tèn công tức một nhà bảo vệ hộ lên. Ma vụộm trộm hộ vệ cũng vào ra, rất nhanh tạo thành một vòng đây, đem cái kia như thế đi bộ nhàn nhã bình thường hướng phía Á quỷ tèn công tức bọn người đi đến thần bí xuất Trần Nam tử vây lên đồng thời sớm có nhiều khẩu súng chống đi tới tiếp nhận đội trưởng cắt công tác đem súng chỉ hướng rồi bạch tuyết phi bạch tuyết phi vẻ mặt dại ra bản thân nàng đấy lòng rất rõ ràng nàng cùng trận này vụ án bắt cóc là không hề có một chút quan hệ những cái kia bọn cấp vì cái gì đối với chính mình như vậy cung kính mà lại cùng mình nói những lời kia cái này tại bạch tuyết phi xem ra là tuyệt đối bong gói muốn để cục cảnh sát nhân hòa ạ quỳ tèn công tác chú ý lực hướng nơi khác đi nhưng không nghĩ tới giờ này khác này thật sự có người tới cứu mình cái này là của mình đồng bạn đây ư hắn tại sao lại muốn tới cứu mình. Ánh mắt dại ra Bạch Tuyết Phi không tự chủ được nhìn về phía rồi cái này hướng phía chính mình đi tới Nam Tử, vừa vặn cái lúc này Nam Tử này cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt đụng vào nhau, Bạch Tuyết Phi đột nhiên trong lòng du lên, trong mắt dần hiện ra rồi một ánh hào quang, cái kia nguyên bản dại ra ánh mắt biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là không thể tưởng tượng nổi không thể tin được. Sau đó theo bắt đầu bị bọn cướp bắt đi càng về sau bị người hiểu lầm van buông đến cuối cùng thậm chí khiến người ta dùng súng đỡ đòn đầu, tuy nhiên bối rối sợ sệt nhưng cuối cùng không khóc Bạch Tuyết Phi, trong hốc mắt lóe ra rồi hai hàng nước mắt lã chả mà xuống. Ánh mắt của hắn vì cái gì cùng hắn giống như vậy, giống như lúc Bạch Tuyết Phi có chút không dám tin tưởng, không thể tin được vì cái gì theo người nam nhân này trong ánh mắt nhìn ra một du bóng dáng, chẳng lẽ là bởi vì chính mình vừa rồi tâm tình biến hóa mà nhìn lầm rồi sao? Nhưng vì cái gì giống như vậy, cách đó không xa người này cùng một du lớn lên không có chút nào như, không có bất cứ quan hệ nào, liền khí chất cũng thôi cút không giống. Có thể ánh mắt thật sự rất giống, giống như lúc là người sao? Bạch Tuyết Phi tự lẩm bẩm, âm thanh hầu như ngay cả mình đều nghe không được, nhưng cách đó không xa người nam nhân này lại như thế đã nghe được bình thường hướng phía chính mình mỉm cười nhẹ gật đầu nhẹ gật đầu hắn là đã nghe chưa hắn là đang trả lời chính mình sao bạch tuyết phi lại lần nữa ngớ ra ở Người là người nào hạ quỷ tèn công tức tại một đám hộ vệ dưới sự bảo vệ hướng phía mục du lạnh giọng chất vấn tại sao phải bắt cóp william mục du đối với cái này nhìn như không thấy như cũng là đi bộ nhàn nhã hướng phía bạch tuyết phi phương hướng đi đến muốn sống đấy hạ quỷ tèn công tức lạnh giọng hạ lệnh đối với ở trước mắt nam tử này lạnh nhạt cùng chấn định ạ quỷ tèn công tức có một loại không chắc cảm giác nhưng hắn biết rõ tuyệt đối không thể để người nam nhân này tiếp tục đi tới cái kia theo âm thầm đi ra hộ vệ toàn bộ đều xung lên ngăn cản rồi một du đường đi mà bên ngoài sớm đã là có vượt qua 10 cái súng bắn tỉa đem một du nhắm chúng đối với hộ vệ mà nói cái này thần bí nam tử quỷ dị thủ đoạn có thể làm cho thân thể người đỉnh trệ tiến vào cứng ngắc trạng thái không thể không nói là một kiện chuyện kinh khủng cực kỳ nhưng là có súng ống nơi tay khiến cho bọn họ lực lượng đủ rất nhiều bọn hắn biết rõ công tức đại nhân nói muốn để lại người sống ý tứ chỉ cần không chết có thể nói chuyện là được, cho nên bọn hắn vì dùng phòng ngựa vạn nhất đều muốn súng cử độc lên, nhắm ngay cái này thần bí nam tử đi đứng cùng tay, bà bay, muốn cho hắn đánh mất năng lực chiến đấu. Một cái dám đơn thương độc mã tiến vào tòa thành đối mặt nhiều như vậy súng đều chấn định tự nhiên người, sẽ thật sự ngu, như vậy đi tìm cái chết sao? Bọn hắn có nghi hoặc, nhưng lúc này trải qua không còn kịp suy tư nữa rồi. Nổ súng. Một tên hộ vệ đội phó hạ lệnh. Hạ lệnh thật lâu, không nghe thấy tiếng súng, nguyên nhân rất đơn giản, những cái kia vụng trộm đi ra hộ vệ lúc này thân thể cũng lâm vào cứng ngắc trạng thái. Mở không súng. Còn lại tất cả mọi người nhìn xem cái này một bộ quỷ dị hình ảnh. Đấy lòng toàn bộ bước lên một luồng hẳn ý, chân nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Trước đó là một hai người, bây giờ là vượt qua một trăm người. Thì ra bọn hắn cho rằng khác nhau sẽ rất lớn, hiện tại phát hiện căn bản không có, đây là một cái có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tùy tiện để bao nhiêu người thân thể không núp nhích được thần bí nam nhân, thậm chí có thể nói là quái vật người như vậy, trong lâu đài người có thể ngăn cản được sao? Đừng tới đây, tới nữa ta nổ súng. Mấy cái thay thế rồi cất vị trí dùng súng chỉ vào Bạch Tuyết Phi người hoảng sợ kêu to, lúc này thấy thần bí nam tử đi tới, không khác là tử thần đi tới. Chỉ là bọn hắn giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, liền phát hiện mình cũng không có thể động. A quỷ tèn công tức người bên cạnh thấy vậy, sớm đã là quên nổ súng, thậm chí đánh đái lòng cho rằng chỉ cần mình dám nổ súng thậm chí muốn nổ súng thân thể của mình cũng sẽ giống như những người khác tiến vào cứng ngắc. Những người còn lại toàn bộ cũng nhịn không được lùi về sau, hy vọng cách đây cái toàn thần cao thấp bao phủ thần bí cùng thần kỳ nam nhân càng xa càng tốt. Các hạ rốt cuộc là ai? Chúng ta đến cùng có kiểu gì? A quỷ tèn công tức mắt thấy vậy, trong đầu lóe ra rồi ba chữ, năng lực giả. Như hắn loại này cấp bậc người đối với năng lực giả ba chữ hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít, đối với năng lực giả đến cùng có cái dạng gì rời sông lấp biển không thể tưởng tượng năng lực giả cũng đã được nghe nói không ít, hơn nữa hắn bản thân mình liền nhận biết mấy cái năng lực giả, toàn bộ đều là đến từ kỵ sĩ bản tròn đoàn. Đương nhiên, loại này nhận biết cũng chỉ là xa xa xem qua vài lần thoáng đánh qua vài tiếng mời đến mà thôi, không cách nào thâm giao cũng không có quyền thăm dò. A quỷ tèn công tức không nghĩ ra đến cùng là nguyên nhân gì chính mình tòa thành nhân hòa năng lực giả có quan hệ gì, hơn nữa là không tốt quan hệ, càng không nghĩ gia thân là năng lực giả, hà tại sao phải nhường người bắt cóc con của mình? Mộc Du không có phản ứng ạ quỷ khen, mà là đã đến Bạch Tuyết Phi bên người, đối với nàng có chút nở nụ cười, nói khẽ, có ta ở đây, không ai có thể đối với ngươi như vậy. Sau đó thò tay đem một mực sử đứng ở Bạch Tuyết Phi bên cạnh Hắc Y nhân đội trưởng cất đẩy ra, cái này đẩy một cái tự nhiên là trực tiếp đem cứng ngắc cất đẩy ngã xuống đất, mà đồng thời Mộc Du ngón tay nhấc cao, cái kia đem nguyên là chỉ vào Bạch Tuyết Phi xuống bay đến Mộc Du trong tay. Quá trình này nước chảy mây trôi, mà trong quá trình này Bạch Tuyết Phi một mực ở vào giải ra trạng thái. Mộc Du ánh mắt tăng thêm lúc này nói chuyện giọng điệu, Bạch Tuyết Phi nếu như còn không cách nào xác định là Mộc Du vậy thì thật là bạch hạt rồi 4 năm đại học thời gian cùng hắn ở chung được. Mà đúng là như thế, Bạch Tuyết Phi mới giải ra, một là không ngờ rằng Mộc Du vì sao lại xuất hiện ở đây, hai là không nghĩ ra Mộc Du trên người biểu hiện ra ngoài quỷ dị. Thân kỳ thủ đoạn rốt cuộc là cái gì đó, ba là đối với Mộc Du cái kia phần nguồn gốc từ với bên trong tâm chỗ sâu nhất ấy nãy. Mộc Du cầm qua xuống về sau, Đồng nhiên chỉ hướng cái kia vốn là bởi vì biết rồi Bạch Tuyết Phi thật sự là cùng bắt cóc chính mình có quan hệ mà suýt nữa có quắc ngồi dưới đất, bây giờ bởi vì một dù xuất hiện cùng biểu hiện ra ngoài quỷ dị thủ đoạn chính thức có quắc ngồi dưới đất William, lạnh nhạt mở miệng nói ra, ngươi tới. Các hạ. Á quỷ tèn công tác gặp cái này 99% là năng lực giả thần bí nam tử tìm tới con của mình, lập tức thần sắc cứng lại, trên mặt càng là hiện lộ ra rồi bối rối, nhưng hay vẫn là mở miệng nói ra, ngài cùng William đến cùng có cái gì đó ân oán. Bất kể là cái gì đó, ta đều không cung kê tiếp rồi. Ngài có cái gì đó nhu cầu cứ việc nói ra, ta nhất định thỏa mãn ngài. Ta biết các hạ thân phận đặc thù, nhưng ta cũng biết như các hạ những loại người này không có thể tùy ý đối với người bình thường ra tay. Hơn nữa chúng ta ỷ lần đấy. Kỵ sĩ bản tròn là tuyệt sẽ không cho phép ngài ở chỗ này sang bậy đấy. Hừ, mục du cười lạnh một tiếng. Ngươi tự cao là cái công tước, không đem đại sứ quán để ở trong mắt, cũng không đem pháp luật để vào mắt, một mình tra tấn thẩm vấn. Chuyện này chúng ta dưới chậm rãi cùng ngươi tính sổ. À quỷ tèn công tước nghe vậy, muốn mở miệng nói cái gì, mới phát hiện thân thể của mình cũng biến thành cứng ngắt trạng thái trong ánh mắt hiện ra sợ hãi đây là một cái căn bản không có đem chính hắn một công tức thậm chí yình lần kỵ sĩ bản tròn để ở trong mắt thần bí nam nhân người tới mục du ánh mắt lại lần nữa bắn về phía William để William toàn thân run rẩy một chút như bị điện giật tại mục du xuất hiện trước đó sớm đã để toàn nhất xâm lấn đã đến công tước phía trong tòa thành sở hữu tất cả hệ thống theo dõi đối với phía trong tòa thành trước đó phát sinh đủ loại đều rõ như lòng bàn tay mục du bây giờ tinh thần lực cường đại cái này trên địa cầu đoán chừng cũng là tiểu Ali một người có thể so sánh Từ đó tự nhiên cũng đẩy ra rồi William cùng Bạch Tuyết Phi quan hệ trong đó cùng hiểu lầm, thậm chí trong óc mô phỏng ra từ đầu tới đuôi chuyện đã xảy ra. William sợ sệt, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là đứng lên, hướng phía Mộc Du đi tới. Mộc Du thấy vậy, ngược lại là đáy lòng lên thêm vài phần cảm tình. Tại dưới bực này tình huống không có khung đốn cùng run dậy, tuy nhiên chân đang run nhưng run được không phải rõ ràng như vậy, chỉ là trên mặt lại là từ đầu tới đuôi hoàn toàn lạnh leo. Mộc Du ngón tay một tấm, cái tia tại phía xa 10 mét có hơn William như thế sắt thép gặp đá nam châm bình thường rất nhanh bị Mộc Du nắm ở trong tay. Trương 360, địch tập kích lần này là thật sự. William bị Mộc Du nắm ở trong tay, cái kia ạ quỷ tèn công tức cả người trợn tròn cả mắt rồi. Đây là con trai độc nhất của hắn, đây là muốn kế thừa hắn công tức vị người. Ả quỷ tèn công tức không biết Mộc Du tiếp đó sẽ đối với con của mình làm cái gì, nhưng biết rõ tuyệt sẽ không là chuyện tốt. Nhưng hắn giờ này khắc này động liên tục đạn cùng mở miệng đều khó có khả năng muốn trơ mắt nhìn con của mình. Ả quỷ tèn thần sắp đại loạn. Hắn có chút đột nhiên có chút hối hận không có nghe theo William, tin tưởng nữ nhân kia cùng vụ án bắt cóc không có bất cứ quan hệ nào. Thả năng đi, vậy thì cái gì sự tình liền sẽ không phát sinh rồi, có thể, hiện tại còn có thể có thể ấy ư, trên đời này làm sao có thể có thuốc hối hận. Bạch Tuyết Phi thấy vậy, cũng là trong lòng du lên, thần sắc cũng bắt đầu lại loạn lên. Mục Du lạnh lùng nhìn thoáng qua người nam nhân này, đột nhiên đem súng trong tay cử động lên chĩa vào William trên đầu, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này đều là vì ngươi mà lên, ngươi chết, sự tình cũng là đã xong. Mục Du nói ra những lời này, mọi người ở đây đấy lòng đều đột nhiên du lên, theo bắt đầu đến bây giờ, Mục Du biểu hiện ra ngoài thủ đoạn thần kỳ để nhiều người như vậy thân thể đều lâm vào cứng ngắc trạng thái nhưng chưa từng chính thức giết người. Lời vừa nói ra, sát khí bao phủ mà lên, mục du trên người phát ra khí thế để quanh thân chi lòng của người ta cũng như là rơi vào rồi ngàn năm không thay đổi hờ băng, toàn thân rung động run lên. Người này không đem ạ quỷ tẻn công tức đặt ở trong mắt, lúc này càng là trực tiếp muốn giết ạ quỷ tẻn công tức con trai. Ạ quỷ tẻn công tức bên người người nhà nguyên một đám thần sắc hoảng sợ nhưng nghĩ nói nghẹn nào tại yết hầu như thế nào đều không thể nói ra. William bị giết về sau có phải hay không kế tiếp chính là ạ quỷ tẻn công tức rồi? sau đó là bọn hắn, a quỷ thẹn công thức thấy vậy trên mặt có hoảng sợ nhưng càng nhiều là một loại người thường không tưởng tượng nổi của quái tất cả bởi vì ngươi mà lên mấy chữ này nghe vào người khác trong lỗ thai là một sự việc nghe được bạch tuyết phi trong thai lại là một chuyện khác bạch tuyết phi tại một du trong giọng nói nghe ra rồi hắn đối với cả cái sự tình chân tướng rất hiểu rõ tuy nhiên nàng không biết hắn là làm sao biết nhưng loại này bị người hiểu lầm đoan ngưỡng lâu rồi về sau đột nhiên bị một người đã hiểu cảm giác rất để bạch tuyết phi động dung hơn nữa người này hay vẫn là một cái làm cho nàng thật lâu không thể đối mặt người. William bị một Du súng chỉ trên đầu, gáy lòng run lên, nghe được mục du, hai chân run lên. Mà cảm nhận được mục du cái kia phát ra sát khí, càng là toàn thân có một loại muốn co có quắp ngồi xuống cảm giác, tinh thần suýt nữa sụp đổ. Nhưng mà, dù là như thế, hắn hay vẫn là dựa vào nghị lực kinh người chống đỡ lại rồi. Đương nhiên, đây chỉ là mục du có chút phát ra sát khí mà thôi. Nếu không, toàn bộ bộ phát sát khí, có thể đem người nơi này kể cả tòa thành toàn bộ xoắn thành phấn vụn. Các hạ, ngài có thể nói cho ta biết đến cùng cùng ta có cái gì đó thủ sao? William cứng rắn chống đỡ lên một hơi thần sắc nhưng như cũng là căng thẳng, nhưng cuối cùng hay vẫn là nghiêm mặt nói ra, mặc kệ ta cùng ngài có cừu hận gì, mạng của ta ngài cầm lấy đi, nhưng xin ngài buông tha người nhà của ta. Ngù ngốc. Mục Du trực tiếp dùng tiếng hoa nhẹ mắng một câu, người này thật đúng là đem chính mình trở thành bọn cóc rồi. Bất quá đối với William cuối cùng biểu hiện ra ngoài đảm đương vẫn có lấy một ít thưởng thức, đương nhiên, trên mặt là như trước một bộ lạnh như băng. Muốn biết như vậy, xuống địa ngục sau đến hỏi Tử thần đi. Dứt lời, không chút do dự bắt cỏ. Đương nhiên Ở trong quá trình này, Mộc Du là vẫn luôn có tại chú ý William vẻ mặt. Gặp tại chính mình boss có trong nháy mắt người này nguyên bản run rẩy thân hình ngược lại đỉnh trệ rồi ở, ngược lại là khôi phục khó được chấn định, trong mắt đối với hắn thưởng thức lại là bay lên một phần. Đừng. Cái kia tại Mộc Du sau lưng Bạch Tuyết Phi nghe được Mộc Du cái kia câu nói sau cùng lúc liền cả người như rơi đã đến địa ngục, đột nhiên hét to lên, thân thể cũng không tự chủ được hướng phía Mộc Du vào tới. Ẩm. Tiếng súng vang lên. À quỷ tiễn công tức ra người cùng với những hộ vệ kia trong lòng toàn bộ theo tiếng súng run lên, lạnh lẽo. Tiếng súng vang lên. Bạch Tuyết Phi cái kia chạy đi ra ngoài thân thể tùy theo đột nhiên run lên, sau đó hai chân vô lực, co có quắp ngồi trên mặt đất. Chính mình là bị hiểu lầm rồi hoan buồn rồi, đối với William cũng là tuyệt vọng, đối với Bạch Tuyết Phi mà nói một hồi do lửa gạt bắt đầu cảm tình là trải qua Lâm An phế nhà xưởng sự kiện về sau người vĩnh viễn đều khó có khả năng tiếp nhận sự tình, mặc kệ đối phương ở vào cái gì đó mục đích, là đang lừa gạt cái gì đó. Mặc dù là William lừa gạt là che giấu thân phận của mình, chính mình là công tử con trai mà không phải là là học sinh bình thường, đối với Bạch Tuyết Phi mà nói cũng là không thể tiếp nhận, cho nên đối với William nàng cho dù trong nội tâm thật sự có cảm tình vào thời khắc ấy cũng toàn bộ bị lừa gạt hai chữ hung hăng ốm neo đứng lên xé thành rồi nát ấy nhưng tại chính mình bị bắt trong lúc William hai độ là chính mình nói chuyện bạn cơ thơ Tuyết Phi là đặt ở trong mắt cũng giấu ở trong lòng mà đúng là loại này William đối với sự quan tâm của mình cùng William hoài nghi đối với mình tăng thêm trước đó lừa gạt để Bạch Tuyết Phi trong nội tâm các loại phập phồng mà giờ khắc này chính thức tại William đối mặt tử vong thời điểm Bạch Tuyết Phi phát hiện William liền cũng không người có cũng như không hai tháng này đến ở chung hắn ánh mắt trời Chơi xấu, tiểu hai từ khí, Ngô Nhiên tán phát ra lớn nam tử chủ nghĩa cùng với những cái kia lãng mạn cùng ẩn dấu, không thể nghi ngờ sớm đã nhập vật tắc mạch như nhau khảm nạm vào cuộc sống của nàng. Hắn là hoài nghi tới chính mình, tại loại tình huống đó phía dưới những cái kia bọn cấp thái độ đối với chính mình cùng nói chuyện giọng điệu, mặc cho ai cũng sẽ hoài nghi, mặc dù là chính mình cũng không ngoại lệ, cuối cùng hắn không hay vẫn là lựa chọn tin tưởng chính mình rồi sao. Hắn hai độ là chính mình nói chuyện, đỡ đòn cái kia cái công tác phụ thân áp lực là chính mình nói chuyện, mặc dù không có phát ra nổi hiệu quả, nhưng ánh mắt của hắn là chân thành thật sự hy vọng chính mình có khác sự tình, thậm chí nàng nhìn thấy rồi hắn cho dù cuối cùng nhất khả năng phát hiện thật cùng vụ án bắt cóc có quan hệ cũng phải vì chính mình nói chuyện quả quyết. Nhưng trong nội tâm cuối cùng nhất là một cái khe là vĩnh viễn không bước qua được. Nhưng dù vậy, Bạch Tuyết Phi cũng ứng kích tính hét lên đi ra, nàng thỉnh cầu Mục Du không nên giết hắn. Tuy nhiên không biết vì cái gì đột nhiên trở nên như thế thích giết chóc. Chỉ là nghe được tiếng súng về sau, Bạch Tuyết Phi biết rõ hết thể đều đã chậm. Ngươi rất quan tâm hắn sao? Mục Du quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyết Phi lạnh nhạt hỏi. Co quắc ngồi dưới đất bạch tuyết phi nhìn về phía Mộc Du phương hướng, bởi vì thân thể đó đỡ, nàng không cách nào xem cho tới bây giờ William tình huống, nhưng trong mắt đã là ướt át. Bạch tuyết phi nhẹ gật đầu, gật đầu trong nháy mắt nước mắt chảy ra, người đã bị chết, lúc này gật đầu thì có ích lợi gì? Giữa các người quan hệ gì? Mộc Du nghe vậy trong nội tâm vui vẻ, trên mặt lại là như trước bình thản mà hỏi. Bạch tuyết phi nghe vậy, không biết nên trả lời như thế nào, cho dù lúc này trả lời còn có tác dụng sao? Mộc Du thấy vậy bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười, đem xuống lục trong tay tại trong lòng bàn tay lâm không chuyển mấy vòng sau vay đầu nhìn về phía rồi ạ Quỷ Tẹn công tước, cái thiên nguyên bản đối với Bạch Tuyết Phi mỉm cười mặt rất sắp biến thành rồi lạnh như băng, ánh mắt như thế đế hoàng bình thường nhìn về phía ạ Quỷ Tẹn công tước, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không phải là bởi vì cái này đem khẩu súng là súng rỗng, lao tử hôm nay không phải đưa ngươi toàn bộ tòa thành tàn sát hầu như không còn không thể. Dứt lời, đem cái thanh này vốn là hắc y nhân cật đỉnh tại Bạch Tuyết Phi trên đầu nếu muốn giết nàng súng rông hướng phía ạ Quỷ Tẹn công tước đã đánh qua. Chính như Mục Du từng nói, nếu như không phải là bởi vì cái này đem khẩu súng la xuống rỗng, Mục Du thật sự sẽ đại khai sát giới. Một là vì mặc kệ Bạch Tuyết Phi đối với Mộc Du đã làm gì, nhưng ở Mộc Du đấy lòng nàng vĩnh viễn là bạn tốt của mình, chính như tại đại học trong lúc bảo vệ nàng như nhau ở thời điểm này cũng nhất định sẽ bảo vệ nàng, hai là vì Ạ Quỷ tèn công tức dùng hình phạt riêng không nói còn dám không nhìn hóa hạ quốc gia đại sứ quán còn chuẩn bị trực tiếp nổ súng giết người. Nếu hắn dám lạm sát Mộc Du tự nhiên cũng có thể rất là quan. Dưới mắt biết rồi cái kia nguyên bản đối với Bạch Tuyết Phi nổ súng súng là không có viên đạn. đối với Ạ Quỷ tèn công tất vì lợi ích của gia tộc mà làm ra quyết định như vậy bước đến cứu Bạch Tuyết Phi bọn cấp đồng bạn xuất hiện cũng là có thể thông cảm được. Nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha. À, quỷ tèn công tức nhìn xem cây súng kia hướng phía chính mình dùng lấy quỷ dị quỹ tích bay tới thời điểm, phát hiện thân thể trải qua có thể chuyển động, liền ứng kích tính hai tay đưa tay đón. Trong nội tâm âm thầm may mắn, may mắn chính mình cố kỵ đến một ít pháp luật cùng hoa hạ quốc gia áp lực này mới khiến H.I nhân cật dùng súng dỗng, nếu không, dưới mắt thật sự khả năng muốn trọc đại phiền bới rồi. Hiện tại được rồi, bởi vì chính mình nhất thời mềm lòng cùng bồi hồi, còn đáp cứu được con của mình một mạng. Nếu là súng dỗng, cái kia một duỗi nổ súng về sau William tự nhiên cũng sẽ không biết chết. Chỉ là cái kia súng vừa vừa đến tay, ạ quỷ tèn công tức cảm thấy bàn tay cùng với nguyên cả cánh tay nhất trọng, cái thanh kia tiếp tại súng trong tay như thế to lớn ngàn quân, cả thân thể nghiêng ngã xuống đất, dãy rùa sau khi thức dậy, phát hiện hai tay trải qua mất đi chi giác, đón lấy truyền đến toàn tâm đau nhức, ạ quỷ tèn công tức biết rõ hai cánh tay của mình là tuyệt đối đứt đoạn mất, thậm chí ngay cả trên bàn tay mười ngón cũng đứt đoạn mất. Nhưng dù vậy, ạ quỷ tèn công tức hay vẫn là nhị được bởi vì đau nhức mà nghĩ xúc động muốn hét to lên, càng khỏi nói đối với mục du có bất kỳ bất mãn, cường chống đứng lên, trên mặt cứng, cô ra một cái nụ cười. Đối với Mục Du cung kính nói ra, "Đa tạ các hạ." Mặc kệ ạ quỷ tèn công tức địa vị như thế nào, mặt đối trước mắt cái này tràn đầy cảm giác thần bí vô cùng có khả năng là năng lực giả người còn chưa phải được không bảo chỉ cái này cung kính. Bạch Tuyết Phi nghe được Mục Du, như thế nào nghe không hiểu cái kia súng là súng giống William căn bản không có chết. Đương nhiên cũng đã rõ ràng Mục Du làm như vậy dụng tâm, điều này làm cho Bạch Tuyết Phi đáy lòng chạy qua tình cảm ấm áp, nước mắt lại lần nữa dâng lên, đồng thời đáy lòng ấy nãy càng thêm đậm đặc. Chính mình đã tưởng đối với hắn như vậy, hắn lại không quan tâm chút nào tại Lâm An thời điểm liền phục vụ quên mình đáp cứu mình, lúc này lại lần nữa cứu mình, càng nhiều nữa còn có cái loại này nồng đậm quan tâm. Nếu không dùng hắn biểu hiện ra ngoài thủ đoạn vừa lại không cần làm nhiều chuyện như vậy, hắn cũng là vì chính mình. Mục Mục Đại Hiệp, cảm ơn ngươi. Bạch Tuyết Phi chứa đựng nước mắt thì thào nói ra, ánh mắt không dám cùng Mục Du nhìn thẳng, không nói tiếng nào liền chạy tới ngoại quốc, còn biết gọi ta Mục Đại Hiệp. Mục Du dương cả giận nói, thân thể lại đã đến Bạch Tuyết Phi trước mặt, thò tay đem kéo lên. Mục Đại Hiệp ba chữ, nghe vào xa lạ. Nhưng ở Bạch Tuyết Phi cùng với một đám đồng học chính giữa đây là đối với một du thân thiết nhất xưng hô. Nhưng mà, hiện tại xem ra ngươi cái này đến một chuyến nước ngoài cũng không tính đến không. Mục Du cười trêu ghẹo nói, ánh mắt tự nhiên là xéo xuống rồi bên cạnh như trước có chút choáng vá William, Bạch Tuyết Phi nghe vậy đôi má ửng đỏ. Chỉ là Mục Du cái này vừa mới dứt lời, đột nhiên ánh mắt thu vào. Ẩm. Theo sát, tiếng súng vang lên. Một viên đạn hướng phía ạ quỷ tèn công tức đầu lâu thẳng đến mà đi. Xa xa xuất hiện mười mấy hắc y nhân. Địch tập kích, lần này là thật sự. Chương 361 nổ bay tòa thành, xa xa xuất hiện mười mấy H Y Nhân, từ xa nhìn lại liền biết rõ từng cái cũng không phải dễ chơi ạ. Tăng Thêm đã nghe được tiếng súng, điều này làm cho nguyên bản liền quỷ dị mà lại nghiêm nghị hào khí càng nhiều một ít hỗn loạn. Tòa thành bên trong người cho rằng Bạch Tuyết Phi bắt cóc đồng bạn, mặc dù là vụ án bắt cóc phía sau màn kẻ sai khiến, coi như là mục du biểu hiện ra ngoài rồi quỷ dị thủ đoạn bề ngoài giống như căn bản không cần bắt cóc có thể đạt tới hắn muốn hiệu quả, bọn hắn hay vẫn là như vậy cho rằng. Nhưng dưới mắt đám này H Nhân xuất hiện, trực tiếp nổ súng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được nhóm người này cùng một Du Bạch Tuyết Phi không phải một đám. Nếu không phải, cái kia một Du là bọn cướp hay vẫn là nhóm người này là bọn cướp. Bất kể như thế nào, nhóm người này xuất hiện mà lại trực tiếp nổ súng nói rõ đối với tòa thành là bất lợi. Vậy dĩ nhiên đối với bọn hắn cũng là bất lợi đấy. Rầm rầm rầm. Đám này từ bên ngoài đến trong hắc y nhân có bốn cái đều là thế giới súng ống trong hội nổi tiếng súng bắn đĩa. Một người trong đó đối với ạ quỷ thẹn công tức bắn một phát súng về sau, lại liên tục mở rất mạnh. Viên đạn đối tượng là William cùng mặt khác gạ quỷ thẹn công tức người nhà. Nhóm người này trải qua tại ngoài ngàn mét mai phục từ lâu, trước đó thông qua vệ tinh chứng kiến mục dù sau khi xuất hiện trước tiên báo cáo nhanh cho rồi ẻm mạ phu nhân, ẻm mạ phu nhân đưa cho chỉ thị là yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi đến lúc phủ công tử xuất hiện hỗn loạn về sau lại xông đi vào, đem người ở bên trong, toàn bộ giết chết một tên cũng không để lại. Ẻm mạ phu nhân chuẩn bị đem cái này người hoa cùng hạ quỷ tẹn công tử mai táng cùng một chỗ, dẫn phát một hồi ngoại giao tranh chấp, nếu như có thể để hai nước phát sinh lần nữa chút ít ma sát cái gì đó, vậy dĩ nhiên là ẻm mạ phu nhân nhất đồng ý chứng kiến sự tình. Bọn này mai phục khắc y nhân đang nhìn đến hạ quỷ tèn phủ công tức bởi vì trong phòng thẩm vấn mấy cái hộ vệ thân thể cứng ngắc mà tìm kiếm khắp nơi bọn cướp đồng bạn mà phát hiện hỗn loạn thời điểm liền bắt đầu tùy thời mà động. Trâm gái hướng phía tòa thành đã đến gần, mà đợi đến lúc Mộc Du xuất hiện cùng trong lâu đài người rằng co thời điểm liền trực tiếp để phía sau nhân viên kỹ thuật đem hạ quỷ tèn phủ công tức tất cả tín hiệu phong tỏa, để kế tiếp phát sinh tàn sát sự kiện hiện trường không để lại bất cứ chứng cứ gì, sau đó bay thẳng đến tòa thành tiến công. Tại nơi này hành quân trong quá trình tự nhiên là không nhìn thấy bởi vì Mộc Du mà phát sinh sự kiện quỷ dị đang nghe một du tiếng súng về sau liền không còn có chần chờ vọt thẳng vào tòa thành trong phạm vi nhảy vào tòa thành về sau bọn hắn chứng kiến một mảng lớn hộ vệ ngã xuống đất đều là hơi ngây ra một lúc đem trở thành đôi bên xung đột kịch liệt đám này hấp y nhân trong đó mấy cái cận chiến vật lộn chuyên gia dẫn đầu đằng sau theo sát súng bắn tỉa điểm hộ mặt sau cùng mới được là bạo phá chuyên gia cùng bẫy dập chuyên gia súng bắn tỉa súng không thể bảo là không được không thể nói là không nhanh mấy viên đạn thẳng đến ạ quỷ tèn công tức cực kỳ người nhà cái này mấy người quý tộc sinh mệnh đã là bọn hắn vật trong bàn tay chắc chắn phải chết. Bọn hắn đối với kỹ thuật bắn súng của mình có lòng tin tuyệt đối. Mặc Du chứng kiến đám này Hắc Y nhân xuất hiện, mày Kiếm Dương lên, biết rõ chính phủ đến rồi. Giờ này khắc này, Mặc Du nếu như còn đoán không ra tới là đối phương đem chính mình dẫn đến nơi đây xếp đặt thiết kế rồi một hồi xung đột, đối phương cuối cùng đến bao vây tiêu diệt, còn đối phương là không phải là cùng Ạ Quỷ Tẹn Công Tức có cừu hận Mặc Du không biết, nhưng tuyệt đối có thể tưởng tượng đến như quả Ạ Quỷ Tẹn Công Tức cùng mình đồng thời mai táng tại nơi này, có cái này vụ án bắt cóc dẫn đầu, người ngoài tất nhiên là cho là mình cùng Ạ Quỷ Tẹn Công Tức sống mãi với nhau còn sẽ dẫn phát bao nhiêu chấn động, cái kia lại không thể mà biết. cái này đối phương, tự nhiên chính là mặt khóc cười tổ chức. nguyên bản liền đối với mặt khóc cười tổ chức không có hảo cảm gì, lúc này thấy hắn liền tại ùn lần đọc sách bạch tuyết phi đều tính toán đi vào, mục du càng là nhiều hơn một ít lửa giận cùng sát khí. nhưng mà dưới mắt đối với mục du mà nói nhưng là một cái rất cơ hội tốt, chỉ phải bắt được những người này. đen đuổi như vậy sau mặt khóc cười tổ chức mục du tự nhiên có biện pháp toàn bộ hỏi lên. cái kia mấy viên đạn mặc dù nhanh, nhưng ở mục du trong mắt lại là tốc độ nhanh như rùa, rồi giơ tay lên. Vài đạo kình phong phân ra, trực tiếp đem cái kia mấy viên sắp tiến vào hạ quỷ tẹn công tức ra người viên đạn cho chém xuống trên mặt đất. Người khác tất nhiên là không nhìn thấy, nhưng đối với mấy cái người trong cuộc lại là thấy rất rõ rồi viên đạn đột nhiên rơi xuống, đáy lòng toàn bộ đột nhiên chấn động, mặc dù biết năng lực giả lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy, trực tiếp đem viên đạn đánh bay, đây quả thực chính là siêu tự nhiên năng lực. Mà bên kia súng bắn tỉa cũng là sương sờ, phải biết rằng bọn hắn đối với kỹ thuật bắn súng của mình thế nhưng mà rất tin tưởng, đối với viên đạn quý tích càng là có thêm người thường khó có mẫn cảm. Bắn không trúng. Vì sao lại sai lệch? Trong lòng bọn họ riêng phần mình đều có một quyển sổ sách, nhưng lúc này, viên đạn đột nhiên đều rời đi lại là vượt quá rồi tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Chưa từ bỏ ý định, mở lại mới phát, như cũng là không có bất kỳ hiệu quả, bọn hắn trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ, không tự chủ được dừng bước. Mà ở súng bắn tỉa phía trước chạy nhanh mấy cái cận chiến chuyên gia thế, nhưng mà không có giác nộ như vậy, chỉ là hiếu kỳ vì cái gì mở vài súng đối phương không có bất kỳ người nào xuất hiện ngã xuống đất, nhưng ý niệm này cũng là lóe lên trong lúc đó, bây giờ chạy nhanh đi ra ngoài bọn hắn như thế tên đã lắp vào cùng không phát không được. Nếu như đột nhiên dừng lại hoặc là chậm lại, như vậy đối phương hộ vệ súng bên trong viên đạn sẽ xuất hiện tại mi tâm của mình hoặc là ngực. Cái này bốn cái cận chiến chuyên gia trong có một cái là tay không vật lộn hảo thủ, có thể tay không giết chóc hổ báo, tuyệt đối con người rắn giỏi. Còn lại mấy cái đều là dùng vũ khí hảo thủ, một người trong đó là cùng loại với ỷ lần quý tộc thủ trưởng bên trong cất giấu kiếm sắc bén, một cái là roi, roi bên trên tự nhiên cũng là xanh mơn mởn muôn mảnh, cùng trước đó manh ngụy tử tả thương lang không có sai biệt, cái cuối cùng dùng chính là hai thanh dao ngắn, cùng người đẹp đâm có chút giống nhau, nhưng nhiều hơn một ít dữ tợn đặc biệt là danh máu khiến người ta nhìn xem liền hãi được sợ. Bốn người chạy trốn tốc độ đều rất nhanh, bằng lấy bọn hắn độ linh hoạt cùng ứng biến năng lực tránh né 10 mét có hơn viên đạn không thành vấn đề. Cái này mấy cái hoặc là theo sải bờ gì ạ sát thủ trong trại huấn luyện đi ra hoặc là chính là nào đó quốc gia trong quân đội binh vương hoặc là bản thân chính là sát thủ thực lực đều là không thể khinh thường. Ám sát hành hung các loại sự tình sát suất thành công hầu như đều là trăm phần trăm. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được mặt khóc cười tổ chức liên quan đến mặt có bao nhiêu lớn, bao trùm từng cái lĩnh vực mà lại lưỡi đều là lĩnh vực chính giữa người nổi bật cẩn thận người trẻ tuổi kia. Súng bắn tỉa gặp cận chiến chuyên gia chạy nước rút mạnh như vậy, nhìn không được ở phía sau nhắc nhở. Hán, cận chiến các chuyên gia gặp súng bắn tỉa đem một cái nhỏ gây người trẻ tuổi trở thành một cái nguy hiểm mục tiêu. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng ở vào đối với đằng sau mấy cái chuyên nghiệp tôn trọng bọn hắn hay là đối với Mộc du nổi lên một ít cảnh giác. Đem xếp vào rồi hàng đầu tiêu diệt mục tiêu chính giữa. Trong bốn người hai cái trước tiên chuyển biến phương hướng hướng phía Mộc du vào tới. Trong đó cái kia vùng roi, trực tiếp đem xanh mơn mởn đầu tiên đánh hướng về phía một du. Hừ, một du lạnh giọng một tiếng đối với cái này tuy nhiên cùng manh muội tử như nhau vùng độc tiên người không có bất kỳ cảm tình nguyên một đám đầu một mét tám khổ người khôi ngô nam nhân vùng roi thiệt tình cảm giác không dễ nhìn theo một du hừ lạnh một tiếng vùng roi cảm giác được một cổ lực lượng hướng phía chính mình mãnh liệt đi qua đây là một luồng to lớn cao ngạo làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng vùng roi bay ngược ra ngoài theo hắn cùng nhau bay ra đi còn có cái kia đẩy dao ngắn ra hỏa hai người sau khi ngã xuống đất vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi muốn giây rủa nhưng phát hiện toàn thân trải qua không cách nào nhúc đích một cái khác quý tộc trưởng hắc y nhân thấy vậy thân thể trì trệ Một ánh mắt hừ lạnh một tiếng, liền để hai người này cận chiến chuyên gia bay ngược, đây là cái gì lực lượng? Rầm rầm rầm. Cái kia đằng sau súng bắn tỉa thấy vậy cũng là khiếp sợ, nhưng lúc này không còn hắn nghĩ, bọn hắn nổ súng, mục tiêu Mục Du. Sáu viên đạn, hiện lên hai cái xếp theo hình tam giác hướng phía Mục Du mà đi, phong tỏa ngăn cản hắn toàn bộ đường đi, cái này mấy cái súng bắn tỉa phối hợp có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng, viên đạn có thể làm gì được Mục Du sao? Như cũng là một cái hừ lạnh, viên đạn bay ngược, toàn bộ đánh trúng tại cái kia cầm quý tộc trưởng cận chiến chuyên gia cùng vật lộn chuyên gia trên người. Bắn chúng địa phương không phải trái tim cũng không phải mi tâm, mà là mấy cái kỳ quái địa phương, cái này mấy nơi không phải tử vệt cũng không có khả năng trí tử, nhưng bị trọng lực đánh chúng về sau sẽ cho người toàn thân ở vào cơn sốc trạng thái. Quý tộc trưởng cận chiến chuyên gia cùng vật lộn cận chiến chuyên gia, ngã xuống đất. Thượng đế. Tất cả mọi người kinh hô, kể cả xâm lân hắc y nhân, kể cả phía trong tòa thành tất cả mọi người. Lui. Mấy cái súng bắn tỉa làm ra chính xác nhất phán đoán. Súng bắn tỉa rất nhanh lui về sau đi, đối mặt người như vậy, bọn hắn tuyệt đối là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ đợi ở chỗ này nữa kết quả duy nhất chính là tử vong nhưng không thể cứ đi như thế nếu như như vậy đi em mạ phu nhân bên kia lửa giận đồng dạng không phải bọn hắn có thể thừa nhận được cùng tử vong không có gì khác nhau cho nên bọn hắn đem duy nhất hy vọng giao cho đằng sau bạo phá chuyên gia cùng bẫy dập chuyên gia phía sau bạo phá chuyên gia cùng bẫy dập chuyên gia thu được súng bắn tỉa sau cũng là xương sở nhưng trước mắt tất cả bọn hắn hay vẫn là đại khái có thể xem tới được cho nên bọn hắn đi vào công tác trạng thái chỉ cần những này súng bắn tỉa tay rời khỏi bán kính nổ tung bọn hắn liền kích nổ chỉ cần đem tòa thành nộ rất dẫn phát hoa hạ quốc gia cùng yến lần ngoại giao tranh chấp tạo thành nguy động như vậy nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành một nửa còn có thể hay không đem cái này thần kỳ người hoa nổ chết bọn hắn không đáy muốn đi khó được gặp mặt khóc cười tổ chức người mục du sẽ đơn giản như vậy vương tha bọn hắn đây ư rõ ràng không có khả năng năm ngón tay cong lên hướng phía không khí một chảo liền có mấy đạo lực lượng hướng phía súng bắn tỉa mãnh liệt mà đi khiến cho bọn họ toàn thân đều núp nhích không được đứng ngay tại chỗ không nổi bên kia bạo phá chuyên gia thấy vậy lại cũng không kịp nhớ bọn hắn có hay không tại bán kính nổ tung, trực tiếp đem sớm đã tại tòa thành vụ cận vùi tốt quả vụn tiếp nổ, còn súng bắn tỉa cùng cận chiến chuyên gia chết sống cùng bọn hắn cũng không có quá lớn quan hệ. quan trọng là hoàn thành em mạ phu nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ vui thả quả bùn là bọn hắn sở trường cho hay với tư cách nghiệp giới bên trong kẻ ưu tú nhất, mặc dù là ạ quỷ tèn công tức tòa thành muốn dưới chôn quả bùn còn không có khó khăn như vậy, chúng chi có em mạ phu nhân toàn lực cùng hộ. phải biết rằng em mạ phu nhân không chế cái tổ chức này âm thầm lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu. ẩm một cái vang vọng thiên địa âm thanh vang lên, làm cho tòa thành chỗ vùng đất này đột nhiên đại chấn, ngay sau đó tất cả mọi người có thể cảm giác được tòa thành phía sau toàn bộ đỉnh núi nhỏ bị nổ bay, đỉnh núi nhỏ như thế dài ra con mắt như nhau hướng phía tòa thành ép tới. Ầm. Tiếng thứ hai nổ tung vang lên, tòa thành một góc cầm ẩm sụp đổ. Ầm. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, đồng thời, những cái kia sớm đã đào xong bẫy dập cũng lộ ra diện mục dữ tợn. Chương 362, thần sức mạnh to lớn. Á quỷ tèn công tức tòa thành sau lưng là một tòa núi nhỏ, phía trước là một mảnh cánh đồng băng giá càng có một cái trong suốt dòng sông vây quanh, rất nhiều duy nhất ôm lấy cái này một mảnh thổ địa long tượng khí thế. chỉ là bây giờ sau lưng cái này tòa núi nhỏ lại trở thành đòi mạng đồ vật, cái kia một tiếng nổ tung, hầu như đem núi nhỏ đỉnh núi toàn bộ nổ bay, bay xuống địa phương đó là tòa thành. mà phối hợp đỉnh núi rơi xuống còn có tòa thành tiếng nổ mạnh, tòa thành bốn phía toàn bộ đã xảy ra nổ tung, quanh thân cũng đều sập luôn xuống dưới, cả tòa tòa thành tràn đầy nguy cơ. nếu không như thế, cái kia đỉnh núi bị nổ bay về sau, càng là kích hoạt lên cái kia nguyên bản thiết lập tốt bây giờ. Vô số thép mảnh như thế giọt mưa giống như theo dưới núi bắn ra, càng có một luồng đầm đặc độc khí theo bên kia vào tới, phạm vi bao phủ chính là cả tòa thành. Thép mảnh quỹ tích như thế bị thiết lập được rồi giống như vậy, bắn chúng địa phương đúng lúc là trước đó nổ tung địa phương, bắn chúng về sau làm cho tòa thành bên trên lợi nhuận hòn đá vỡ vụn, dồn rập rơi xuống, đặt ở rồi những cái kia chưa từng xuất hiện vỡ vụn địa phương, kế tiếp đó là vô tận phản ứng dây chuyền, tất cả như thế bị thiết lập, như độ mì nổ quân bài, đem những cái kia quả bồn nhất thời không cách nào đi vào hoặc là nổ tung không đến địa phương kết nối bảo, làm cho toàn Bộ tòa thành rất nhanh ở vào sụp đổ trạng thái. Một khi đỉnh núi kia rơi xuống, tòa này tồn tại 500 năm tòa thành sắp trở thành chính thức phế tích, không có một mảnh địa phương sẽ là hoàn hảo đấy. Nhìn như đơn giản, nhưng hết thảy đều là trải qua tinh vi tính toán đấy. Cái kia nguyên bản phía trong tòa thành không nổ đến địa phương có thể trở thành mọi người tị nạn địa phương bây giờ trở thành chính thức địa phương nguy hiểm. Ẩm, lại một tiếng nổ tung, đem dòng sông thượng du đê đập nổ hủy. Ẩm, đỉnh núi lại đã xảy ra nổ tung, lần này nổ tung qua đi tảng đá bay về phía dòng sông đem dòng sông đoạn trở thành hai đoạn thượng du đê đập nước đê đập trùng kích mà xuống gặp được ngăn cản vòng vo một chỗ ngặt cho đi phương hướng đúng là tòa thành nước khắp tòa thành bao phủ mà nước sông không biết lúc nào chảy qua biến thành um màu xanh lá cùng màu đen như mực quấn quýt cùng một chỗ mùi hôi thối xa xa liền có thể nghe thấy được cực độc dầm dầm tòa thành chung quanh lại phát ra rồi vài tiếng nổ tung làm cho tòa thành hạ xuống rất nhiều như thế ném đến rồi một cái hố ở bên trong mà cái này hố rất nhanh sắp bị độc thủy bao phủ tất cả những thứ này tại trong chớp mắt hoàn thành tiếng nổ mạnh một tiếng đón lấy một tiếng mỗi một âm thanh đều mang ra rồi kinh người hiệu quả, từng cái hiệu quả cũng là có thể gây nên người tử địa. phía trong tòa thành ngoại trừ hộ vệ còn có rất nhiều người hầu, lúc này trải qua phát ra rồi kêu trời gọi đất kêu tham thiết, cũng không ít trải qua bởi vì tòa thành sụp đổ bị rơi xuống tảng đá đập chúng mà chết hoặc là nhiều lần sắp chết. không chỉ là người hầu, đó là những cái kia gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng hộ vệ cũng bắt đầu triệt để hoảng loạn, đối mặt cái chết hoảng loạn. a quỷ kền công tức thấy vậy, con mắt trải qua thẳng, như vậy phản ứng dây chuyền lớn như vậy động tác. Hạ Quỷ tèn công tác thật sự không nghĩ ra mình rốt cuộc là đắc tội người nào. Hắn cũng sợ sệt một dù, đó là một loại đối với thần bí cùng không biết kính sợ, nhưng hắn sợ hơn dưới mắt, bởi vì dưới mắt là triệt để muốn đối mặt chết. Không nữa so chết càng to lớn hơn, đương nhiên. Nếu như lúc trước hắn để Hạ Y nhân hướng phía Bạch Tuyết phi nổ súng là đạn thật mà không phải là súng giống, vậy hắn đem gặp phải càng to lớn hơn sợ hãi, so chết càng to lớn hơn chính là không biết mình chết như thế nào mà lại minh biết mình sẽ chết ngay lập tức sẽ nhưng lại không biết đến tột cùng lúc nào chết. Không nói là những người này rồi, đó là Mộc Du nhìn thấy cái này trong trước mắt một loạt phản ứng dây chuyển cũng là hơi ngây ra một lúc, tinh thần của hắn cường độ cùng vóc mặt chỉ phụ trợ, hắn có thể xem tới được càng nhiều nữa chi tiết tỉ mỉ, đúng là thấy được những chi tiết này cùng tinh vi tính toán Mộc Du mới hơi sửng sốt. cái này cũng coi là Mộc Du lần thứ nhất tiếp xúc đến mặt khóc cười bên trong chính thức thành viên. nguyên bản Mộc Du chính là biết rõ mặt khóc cười tổ chức người ở bên trong đều là một đám người điên, một đám tại từng cái lĩnh vực có được lấy người thường khó có thể tưởng tượng năng lực thiên tài người điên, nhưng tận mắt nhìn đến hay vẫn là lấp lóp kinh hãi. Đây quả thật là một đám có được lấy nhân loại thông minh nở, Hất đại náo người điên. Như thế tinh chuẩn tính toán, mục du cũng có thể làm được đến. Cái kia là bởi vì chính mình tinh thần cường độ đã đạt tới rồi nhân loại bình thường không cách nào với tới độ cao, thậm chí còn có toàn nhất hoặc là vong mặt chỉ phụ trợ tính toán. Nhưng cái này là một đám người bình thường. Tuy nhiên bọn họ là từng cái lĩnh vực thiên tài. Nhưng mà tại mục du cái này loại năng lực giả xem đến hay vẫn là người bình thường. Không nghĩ tới như vậy một đám người bình thường rõ ràng có được lấy kinh người như thế tính toán cùng thiên tài xếp đặt thiết kế, không phải không thừa nhận nhân loại đại náo thật sự là một cái mãi mãi cũng đào móc không hết bảo tàng, nhân loại không hổ là bên trong đất trời cực kỳ có linh tính động vật. Đối với ạ quỷ tèn công tức phía trong tòa thành là tất cả mọi người, Mộc Du là thật không có quá lớn cảm tình, nhưng dưới mắt nhưng lại không thể không cứu, một là bởi vì chính mình người hoa thân phận trải qua cho hấp thụ ánh sáng, nếu là thật sự chúng mặt khóc cười tổ chức kế làm cho hoa hạ quốc gia cùng hình lẫn phát sinh ngoại giao tranh chấp, Mộc Du tuy nhiên không thèm để ý nhưng cũng không muốn mặt khóc cười tổ chức tính toán đánh thành công. Hay là vì Bạch Tuyết Phi, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu. Mục Du nhìn thoáng qua Bạch Tuyết Phi cùng William, sờ lên cái mũi. Cái này William vẫn tính là có đảm đương lời, đối với Bạch Tuyết Phi tình cảm cũng coi như thâm hậu, tuy nhiên không biết cuối cùng nhất có thể hay không đi cùng một chỗ. Mục Du hay vẫn là vui vì chính hắn một bạn học cũ bạn tốt trải đường, chính như nàng vừa rồi trả lời cái kia câu, nàng quan tâm, nàng quan tâm là đủ rồi. Đương nhiên, mặt khóc cười tổ chức loại này tùy ý làm bậy cùng đối với sinh mạng không nhìn, cũng là một cái rất nguyên nhân trọng yếu. Theo tòa lâu đài này nổ tung một chuyện, mục du đối với cái này cái mặt khóc cười tổ chức rất hiếu kỳ, đậm hơn một phần sát khí cũng nặng một phần, nếu như tùy ý như vậy tổ chức tồn tại hạ đi, thật không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội chết tại trên tay của bọn hắn. Mục du tay giơ lên lên, trên bầu trời trải qua ở vào đợi mệnh trạng thái tiểu long nhẹ gật đầu, trong miệng phun ra mấy đạo huyễn băng. Một đạo rơi xuống cái kia điên cuồng mãnh liệt dòng sông bên trong, đem trọn nhánh sông toàn bộ đông cứng. Một đạo rơi xuống cái kia phía sau núi đỉnh núi, đem cả đỉnh núi toàn bộ đông cứng, để tránh phát sinh lần nữa nổ tung mà làm ra cái gì đó. Cuối cùng một đạo lớn nhất huyền băng trụ rơi xuống tòa thành bên trong, đem trọn cái tòa lung lay sắp đổ tòa thành đông lạnh trở thành tự băng, nhưng cửa như cũng là cửa sổ hay vẫn là cửa sổ, khe hở đều còn giữ, chỉ là cố định trụ rồi những cái kia lay động tường thành cùng trụ cột của quốc gia cùng với gạch ngói hòn đá mà thôi. Cả tòa tòa thành cùng với hắn quanh thân toàn bộ lâm vào huyền băng bên trong thế giới, điều này làm cho nguyên bản gọi lãnh nạn người toàn bộ lâm vào rung động, trước mắt tất cả như là một ảo. Đã không còn thứ đồ vật rơi xuống, không hề sẽ gặp nguy hiểm, trong ngay mắt, bọn hắn đã rời xa chết, nhưng đi vào kinh ngạc đi vào đối với cái này trước mắt tất cả kinh ngạc thần ư hàn ư huyền diệu khó giải thích những này huyền băng là song minh kim giao tiểu long kỳ tác nhưng ở trong mắt những người này lại là một du rơi lên một chút tay sau đó triệu hồi ra rồi cái này một đạo huyền băng cứu vớt bọn hắn đây là thần sức mạnh to lớn sao đây là thần sức mạnh to lớn a mà khi những người này toàn bộ đưa mắt nhìn sang một du thời điểm một du lại không đếm xỉa tới không hỏi bọn hắn lại lần nữa rơi lên một chút tay theo hắn đưa tay tỏa thành phía trên phát ra một tiếng cùng loại với nổ tung âm thanh tất cả mọi người tùy theo ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng thấy cái kia nguyên bản hướng tòa thành ép tới đỉnh núi nhỏ trải qua biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành là bụi mịn, theo gió mang theo vi lương còn mang theo núi nhỏ nổ tung về sau phấn mài. Tất cả mọi người nhìn về phía Mục Du ánh mắt càng thêm kính sợ. Lần này cũng thật là Mục Du xuất lực, không sợ chết, tiếp tục ở bên trong. Mục Du cũng không bỏ được để Tiểu Long một mực duy trì cái này Huyền Băng linh lực tiêu hao, cho nên đối với tòa thành người lạnh nhạt nói một câu, chuẩn bị đợi đến lúc bọn hắn toàn bộ sau khi đi ra để Tiểu Long thu Huyền Băng, còn tòa lâu đài này có thể hay không sụp đổ, cũng không phải Mục Du quan tâm sự tình. Sụp liền sụp lại không phải của hắn. Nghe được mục du câu này lại nhạt, tất cả mọi người như nhặt được thần dụ, hướng phía mục du thật sâu bái một cái về sau nhanh chóng chạy ra, đứng ở trên khoảng rã, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ đều dại ra tại đâu đó. Vũ Trộm nhìn thoáng qua, liên thủ nên để ở nơi đâu đều cảm thấy có chút không khỏe, căng thẳng trình độ có thể thấy được luống đúng, kể cả ạ quỷ tèn công tác một nhà. Nhớ tới ạ quỷ tèn công tác một nhà, mục du đột nhiên nhớ tới cái kia mỹ nữ ngược lớn, mục du làm cho nàng ngủ say thời gian đã qua, chỉ là không biết nàng dễ dỗ này giờ dập trải giường không có đang suy nghĩ phía trong tòa thành một cái phòng cửa bị đá văng đi ra một cái đẹp để ăn mặc tơ tam áo ngủ nữ nhân nữ nhân này đang muốn kêu to lại phát hiện toàn bộ tòa thành hiện trạng cùng với đứng ở phía ngoài một loạt tòa thành người toàn bộ đều vẽ mặt dùng mình càng là thấy được như vậy dễ làm người khác chú ý mục du cái cổ rụt lại thoáng cái đem lời nói dọa tiến vào ngoan ngoãn đi đến cha mẹ của mình bên cạnh nhỏ giọng hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì mục du thấy vậy cũng không thèm để ý mà là đem chú ý lực đặt ở cách đó không xa mấy cái nổ tung chuyên gia cùng bấy dập chuyên gia Mặc dù nói mấy cái cận chiến chuyên gia bắt được cũng có thể hỏi ra rồi mặt khóc cười tổ chức tình huống, nhưng không, có thể một du liền sẽ bỏ qua đám người kia. Những chuyên gia này gặp đống nhiên trời giáng kỳ băng đem mảnh liệt nước sông đông cứng đem đỉnh núi đông cứng đem tòa thành đông cứng, đã là vượt quá rồi bọn hắn đám người kia suy nghĩ phạm vi bên ngoài, toàn bộ đều lâm vào giải ra, thật lâu chưa hoàn hồn lại. Bọn hắn xếp đặt thiết kế thật lâu nổ tung cùng bẫy dập cứ như vậy bị phá giải, đây là bọn hắn nằm mơ không ngờ rằng kết quả, bọn hắn trải qua cùng đợi bọn họ là một kiện vĩ đại tác phẩm nghệ thuật là một hồi sảng khoái tràn chề tàn sát, không nghĩ tới là như thế này lui lại tâm tư lại lần nữa tại trong lòng của bọn hắn dâng lên nhưng đáng tiếc bọn hắn lần này còn chưa kịp nhanh chân chạy trốn liền phát hiện thân thể của mình núp ních không được nữa toàn nhất cái này bên cạnh tất cả tín hiệu đều phong tỏa hay chưa một du cũng không muốn đánh rắn động cỏ ông chủ tại thật lâu trước đó cũng đã phong tỏa bọn này mặt khóc cười tổ chức người tuy nhiên trước đó phong tỏa tỏa thành tín hiệu nhưng cũng không có đem tín hiệu của mình phong tỏa mà toàn nhất tại một du động thủ trước đó liền đem tín hiệu toàn bộ phong tỏa đây là hắn đối với một du tính tình dần dần hiểu rõ về sau tự động thiết lập chính tự Phía trong tòa thành người đã toàn bộ đi ra, Mục Du liền để tiểu Long Đem Huyền Băng đều thu về, thu sau khi trở về tòa thành không bao lâu liền tự hành sụp đổ, mà nước sông giảm bất thế năng hay vẫn là hướng phía tòa thành gọi tới, Mục Du hảo tâm trên mặt đất vẽ ra một đạo ước trường rộng 5m sâu 10m dấu vết, đem nước sông một lần nữa dẫn tới rồi dòng sông bên trong. Quá trình đương nhiên hay vẫn là Mục Du tay cách không khí đối với mặt đất nhẹ nhàng vẽ một cái, những cái kia tòa thành người thấy vậy tự nhiên là lại lần nữa khiếp sợ, quên tòa thành sụp đổ. Mục Du gặp thủ đoạn ngược lại cũng bại lộ. Liên trực tiếp dùng thí thần thánh trung đem những cái kia mặt khóc cười tổ chức người toàn bộ thu lên, ngược lại không kém một chút như vậy. Chương 363, kỵ sĩ bàn tròn. Tất cả bình tĩnh lại, lưu lại chỉ là một mảnh tòa thành phế tích cùng ướt đẫm mặt đất cùng với cái kia một đạo nhìn thấy mà giật mình sẹo sâu. Nếu không là ba người này, trong lâu đài người tuyệt đối sẽ cho rằng vừa rồi hết thảy đều là đang nằm mơ, chỉ là giấc mơ chân thật mà thôi. Bởi vì vừa rồi chứng kiến thật sự là quá mức khiêu chiến thần kinh người hòa. Ba xem, ạ quỷ vẹn công tác trải qua xác định trước mắt cái này khí chất xuất thần thiếu niên là một cái năng lực giả. Hơn nữa phi thường cường đại năng lực giả. Bây giờ hắn như trước có thể cảm giác được đứt gãy cánh tay nối đau, nhưng hiện tại nơi này đau nhất hắn đột nhiên cảm thấy không có chút nào đau đớn. Trong nội tâm vạn phần may mắn cái thanh kia súng dỗng, nếu như không phải cái thanh kia súng dỗng, chỉ sợ chính mình liền đau nhất cơ hội cũng không có. Cho nên đối với một du đem những người kia bọn cướp bắt đi, ạ quỷ vẻn công tức liền chi một tiếng cũng không dám, chớ nói chi là đến hỏi rồi, còn cục cảnh sát cục trưởng cũng là như thế, hắn cũng không dám hiện tại nói ra nói muốn dẫn đi hung phạm đi thẩm vấn, cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám. Ả quỷ tèn công tức tòa thành phát sinh nổ tung, tiếng nổ mạnh thật lớn. Mặc dù là ở vào một mảnh giữa đồng trống, nhưng là đưa tới người ngoài chú ý. Vừa bên trên vẫn có một ít hộ gia đình. Trước tiên báo cảnh sát, cái kia trong cục cảnh sát nghe nói lại là Ả quỷ tèn công tức tòa thành đã xảy ra chuyện tự nhiên cũng không dám thất lễ. Còn nữa phải biết rằng bọn hắn cục cảnh sát cục trưởng vẫn còn tòa thành bên trong. Y lần tốc độ xuất cảnh cực nhanh, không tới 10 phút trong cục cảnh sát người liền đã đến. Những cảnh sát kia nhìn thấy Ả quỷ tèn công tức tòa thành đã trở thành một vùng phế tích, đều là sợ ngây người ở. Rốt cuộc là ai lớn mật như thế lại dám cầm ạ quỷ tèn công thức tòa thành cho nổ? Đây chính là ỷ lần công thức ca. Nữ hoàng thân vương phía dưới lớn nhất tước vị, mà bọn cảnh sát chứng kiến cục cảnh sát cục trưởng vẻ mặt nghiêm nghị đứng ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích, càng là hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Ạ quỷ tèn công thức cùng cục cảnh sát cục trưởng gặp cảnh sát đã đến, lại thấy một du vẻ mặt lạnh nhạt, biết rõ cao nhân như vậy là tuyệt đối không thể cùng cảnh sát đơn giản liên hệ, liền hướng phía hắn kính sợ nhẹ gật đầu. Hai người đồng thời hướng những cảnh sát này đi tới, để tránh những cảnh sát này xông tới rồi cái này như thần nam nhân. Những cảnh sát kia nhìn thấy cục cảnh sát cục trưởng tới ngược lại là có thể đã hiểu, không nghĩ tới thường ngày phổ lớn cực kỳ khủng khiếp hạ quỷ kẹn công thức cũng đã đi tới. Nhìn xem hai người này hướng phía cảnh sát đi đến, Mộc Du cũng không có hứng thú đi quảng, với hắn mà nói chuyện trọng yếu nhất là tìm ra mặt khóc cười đem tiêu diệt, hoặc là hợp nhất. Nhưng mà dưới mắt Mộc Du ngược lại cũng không có thể trực tiếp rời khỏi, dù sao Bạch Tuyết Phi còn ở nơi này. Tuyết Phi, không có việc gì rồi. Gặp cái này bạn học cũ bạn tốt như cũ là vẻ mặt khiếp sợ cùng khủng hoảng, không khỏi trong lòng có chút ít đau lòng nói cho cùng bạch tuyết phi rời xa nơi trôn rau cắt rốn đi vào ỷ lần vẫn là cùng chính mình có quan hệ còn bạch tuyết phi đã từng phản bội mình cũng là có cùng mình có quan hệ nếu không phải là mình cùng cái kia trình hạ vũ có cửu oán cũng không trở thành để bạch tuyết phi làm loại chuyện này mục du đối với mình thân bằng hảo hữu luôn luôn là tha thứ không nhân tính đối với ở hiện tại mục du mà nói cảm tình là trọng yếu nhất rất nhiều thứ cùng cảm tình một so chẳng phải cái gì đó còn nữa nói bạch tuyết phi cũng là có nỗi khổ tâm tăng thêm tại lâm an cái kia phế trong nhà xương cuối cùng biểu hiện ra ngoài muốn vì chính mình liệu mình sau lưng tình bạn cũng là Mộc Du không cách nào quên ấy. Ừm. Bạch Tuyết Phi sững sờ nhẹ gật đầu. Như trước có chút khó có thể tưởng tượng chính hắn một bạn học cũ vì sao lại biến thành dáng vẻ ấy mà lại đã có được như vậy sức mạnh không thể tưởng tượng được. Một một đại hiệp, ngươi không sao chớ. Bạch Tuyết Phi chỉ chỉ Mộc Du bộ dạng, nghi hoặc hỏi, ngươi chuyện gì xảy ra? Người khác đối với Mộc Du đều là kính sợ, mà Bạch Tuyết Phi đối lập muốn nhiều ra một ít quan tâm. Chỉ cần phần này giữa bằng hữu quan tâm, Mộc Du liền cảm giác mình trước đó súng giống giết uy sự tình đó là làm được đáng giá. Ta có thể có chuyện gì? chỉ là biến hóa một cái bộ dáng mà thôi. Mộc Du cười nói, ngươi biết, ta cái kia Anh Tuấn uy vũ tướng mạo không thích hợp tại loại tình cảnh này lộ diện, ít xuất hiện ít xuất hiện. Nghe được Mộc Du cái kia quen thuộc treo chọc cùng khoác lác, Bạch Tuyết Phi đột nhiên lại có một loại xung động muốn khóc. Tại Ýnh lần hơn nửa năm, mặc kệ phát sinh cái dạng gì sự tình, Bạch Tuyết Phi đều chưa từng đã khóc, nhưng hôm nay, ngắn ngủn mấy giờ hầu như là đem nửa năm qua này tổn lên nước mắt cho khóc hết. Tuyệt đối đừng khóc, nếu như khóc bỏ ra mặt, đoán chừng ngươi cái kia Bạch Mã Vương Tử Liên không cần ngươi nữa. Ha ha. Mộc Du dùng tiếng hoa đối với Bạch Tuyết Phi cười ha ha nói, đồng thời ánh mắt lườm một chút cách đó không xa một mực chú ý Bạch Tuyết Phi William. Hắn tính là gì Bạch Mã Vương Tử? Thừa. Bạch Tuyết Phi gặp Mộc Du dễ cợt chính mình, tiêu hư một tiếng, trên mặt lại khó nén một ít đỏ bừng. Nhưng đột nhiên cái này một ít đỏ bừng bị một loại rễ ruồi cho che kín rồi, Bạch Tuyết Phi có chút suất thần. Mộc Du thấy vậy, cái đó không biết mình cái này bạn học cũ tâm tư, chỉ là đây là người khác chuyện tình cảm, cũng không nên vặt trận. Lỗ Tư Ngô cùng Hoàng Qua ngải bởi vì bị ạ quỷ tẹn công tức từ chối sau rất nhanh về tới trong đại sứ quán hướng đại sứ báo cáo sự tình từ đầu đến cuối, mà đại sứ tự nhiên muốn hướng trong nước báo cáo, không nghĩ tới lấy được rồi ngoại giao phó bộ trưởng một trận nghiêm khắc cảnh cáo dù như thế nào đều phải bảo vệ Bạch Tuyết phi an toàn, bộ ngoại giao phó bộ trưởng giọng điệu phi thường bất thiện, điều này cũng làm cho đại sứ biết rồi nhiều chuyện sao nghiêm trọng Bạch Tuyết phi nằm đến. Đâu muốn? Lần này lại không có bất kỳ ý khác, trực tiếp hướng ỉn lần bộ ngoại giao trình ngoại giao hàm về sau tự mình mang theo Lỗ Tư Ngô cùng Hoàng Qua ngải hướng phía ạ quỷ tẹn công tác tòa thành mà đến. Tại đi đến một nửa thời điểm, viết được hạ quỷ tèn công tê, ở tòa thành đã xảy ra nổ tung, càng là trong lòng run lên, hắn tự nhiên không phải lo lắng hạ quỷ tèn công tức chết sống, là đang lo lắng bạch tuyết phi an nguy. Ba người đến hạ quỷ tèn công tức tòa thành thời điểm, cảnh sát sớm đã đến, đang tại đối với hiện trường tiến hành phong tỏa, thấy là hoa hạ quốc gia đại sứ quán người ngược lại cũng không nên khó xử. Đại sứ cùng lỗ tư nô hoàng qua ngải gặp hạ quỷ tèn công tức toàn bộ tòa thành biến thành phế tích, thần sắc đều cả kinh, khó tránh khỏi hoảng loạn, thẳng đến nhìn thấy bạch tuyết phi hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, lúc này mới thở dài một hơi. Thở dài một hơi về sau, đại sứ ba người ngược lại là có chút khó khăn cái lúc này đi gặp hạ quỷ tẹn công tước, người ta tỏa thành đều sụn cái lúc này đi đưa ra một ít chất vấn cũng thật là không hợp thời máy móc, cũng không phải ba người sợ, mà là lo lắng cái này công tước tâm tình lớn không tốt phía dưới khó tránh khỏi sẽ khiến một ít bắn ngược cùng càng nhiều nữa tranh chớp, nhưng áp lực của quốc nội ba người nhưng không có cách không nhìn. Chỉ là làm ba người không nghĩ tới chính là ạ quỷ tẹn công tước chính mình đã đi tới, hơn nữa là vẻ mặt vui vẻ. Còn có xấu hổ ý, tuy nhiên hai tay của hắn rủ xuống bộ dạng phi thường cổ quái nhưng ba người hay vẫn là choáng váng, chẳng lẽ cái này ạ quỷ tẹn công tức là thẹn quá hóa giận giận quá thành cười. hai vị, ta vì đó trước thái độ của ta xin lỗi. Ạ quỷ tẹn công tức đi lên câu nói đầu tiên chính là hướng lỗ tư nô cùng hoàng qua ngại xin lỗi, sau đó lúc này mới hướng đại sứ chào hỏi. cái này càng làm cho ba người buồn bực đã đến cực hạn, cái này ạ quỷ tẹn công tức là yính lần trên chính đàn nổi danh thối tính tình, lúc nào rõ ràng chủ động xin lỗi đi lên. đây cũng không phải ạ quỷ tẹn công tức lớn đến mức nào lòng dạ, thật sự là một du biểu hiện ra ngoài thủ đoạn quá mức khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Quả thực cùng thần linh như nhau, dù là biết rõ năng lực giả tồn tại ạ quỷ tèn công thức cũng là dâng tặng như thần linh. Bất kể Mộc Du cùng Kỵ sĩ bản tròn so sánh với như thế nào, đều là ạ quỷ tèn công thức có thể đắc tội lên, trước đó hắn chỉ là nghe nói qua năng lực giả tồn tại, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy năng lực giả lực lượng, quả thực chính là hô phong hoán vũ không gì làm không được. Còn nữa, bây giờ ạ quỷ tèn công thức tự nhiên cũng biết lần này bắt cóc thật là cùng Bạch Tuyết Phi không có vấn đề gì. Mà Mộc Du cũng là bởi vì Bạch Tuyết Phi bị bắt mới lại tới đây, trong nội tâm tự nhiên có xê. Hôm nay nãy Theo Mộc Du thủ đoạn đến xem, tự nhiên không có bất kỳ khả năng đi bắt cóc William, nếu như muốn bắt lấy William, đoán chừng chính mình sở hữu tất cả thế lực liên lụy đều là không tốt. Dựa vào kính phòng và ô, A Quỷ Tèn Công Tức tự nhiên đối với cái này, mấy cái cùng Mộc Du đến từ cùng một cái quốc gia đại sứ cũng khách khí rất nhiều. Lúc này mới chỉnh diễn rồi xin lỗi một màn. Nói được ngọn luận, A Quỷ Tèn Công Tức hay vẫn là chỗ dạ, chỗ dạ chính mình đối với Lỗ Tư Nô cùng Hoàng Qua ngại trước đó thái độ sẽ chọc cho não Mộc Du. Cho nên sớm chút xin lỗi được, để tránh xuất hiện vào nhất. Ả Quỷ Tèn Công Tức đang cùng Hoa Hạ Quốc gia đại sứ quán nói chuyện thời điểm trong cục cảnh sát nhân hòa tòa thành hộ vệ cũng tự nhiên tại tòa thành phế tích làm lấy lần thứ nhất thanh lý công tác bên trong có không ít tư liệu Ả Quỷ Tèn Công Tức cũng không hay bị người khác chứng kiến muốn trước tiên lấy ra còn tòa thành sụp đổ cái này một đoàn người nơi đi tự nhiên không phải vấn đề gì ngoại trừ tòa pháo đài này bên ngoài Ả Quỷ Tèn Công Tức danh nghĩa còn có thật nhiều trang viên mà nhưng vào lúc này xa xa xuất hiện ban lưỡi dùng lấy tốc độ cực nhanh tới gần tòa thành phế tích tốc độ cực nhanh tự nhiên không có mấy người phát hiện chỉ có một du thấy được nhưng lại phát hiện bọn họ là năng lực giả cái này một người trong đó người tự nhiên chính là lúc trước vụ án bắt cóc bên trong suất lực không ít gì tàn sen gì tàn sen bởi vì tham dự lần này vụ án bắt cóc bởi vì em mạ phu nhân mà ở trong đó sắm vai rồi anh hùng nhân vật cho nên đối với ạ quỷ tèn công tức sự tình tự nhiên sẽ để bụng vài phần nghe được có nổ tung vụ án phát sinh tự nhiên là muốn tới xem một chút vốn là ý định nhìn xem cái này em mạ phu nhân rốt cuộc là sẽ đối ạ quỷ tèn công tức làm cái gì không nghĩ tới sau khi tới phát hiện ả quỷ tèn công tức ngoại trừ tòa thành trở thành phế tích bên ngoài đường không một người thương vong lúc này mới lộ mặt ra, cùng hắn một lên còn có hai cái năng lực giả, đều là thuộc về kỵ sĩ bản tròn năng lực giả. Nghe được là ạ quỷ tèn công tức tòa thành phát sinh nổ tung án tự nhiên cũng tò mò đến xem rồi. đương nhiên bọn họ là không biết gì tản xẻn cái kia đấy lòng sự tình đấy. ạ quỷ tèn công tức tại uy lần trên chính đàn địa vị không thấp, cho nên để bụng thêm vài phần, coi như là kỵ sĩ bản tròn tận trách rồi. Ba người này càng đến gần càng là kinh hãi, bởi vì là bọn hắn cảm thấy vùng đất này có năng lượng khí tức lưu lại, hơn nữa năng lượng phẩm chất so về ba người đều muốn cao hơn rất nhiều. gặp có ba người tới gần. Cảnh sát tự nhiên muốn đi ngăn đón, chỉ là đợi ba người đưa ra rồi hoàng gia kỵ sĩ Vân Trương về sau lập tức cung kính cho đi. Trong này có mấy cái cảnh sát là xem qua dị tản xẻn buổi chiều phát huy, đều là vụn trộm khe khẽ bàn luận, hóa ra là hoàng gia kỵ sĩ a, khó trách lợi hại như vậy. Kỵ sĩ bản tròn là năng lực giả tổ chức, vì ngày bình thường thuận tiện tự nhận được ỉn lần hoàng gia nhất hạng thượng đẳng kỵ sĩ Vân Trương. A quỷ tẻn công tức là nhận biết dị tản xẻn, từng gặp vài lần, tăng thêm buổi chiều thời khắc hắn từng đã cứu con của mình, lúc này thấy dị tạn xẻn tới, hơn nữa dị tạn xẻn người bên cạnh lại làm sao có thể đơn giản được. Kết luận cũng là có thể lượng tử hòa, tất nhiên là muốn đích thân đi nên đón. Có lẽ cùng là năng lực giả nguyên nhân, ạ quỷ tèn công tốc nhìn không được nhìn Mộc Du nhìn một chút. Cũng không biết là ạ quỷ tèn công tốc nhìn thoáng qua Mộc Du hay vẫn là nguyên nhân khác, Dị Tản Sễn ba người cũng là hướng phía Mộc Du nhìn sang, không nhìn còn khá, cái này xem xét suýt nữa đem Dị Tản Sễn toàn bộ lá gan cho khám phá. Thượng đế, cái này hoa hạ quốc gia sát thần làm sao tới ỉn lần rồi. Chương 364, chỗ đột phá. Dị Tản Sễn, ỉn lần kỵ sĩ bàn tròn thành viên, phong hệ năng lực giả, phương thức chiến đấu thiên không chế lợi dụng gió đến cảm giác quanh thân tất cả, tại uỳnh lần, kỵ sĩ bản tròn đoàn bên trong thuộc về so sánh không chừng người, bài vị gần phía trước. Năng lực thức tỉnh đã có 8 năm, đã tham gia lần thứ nhất Thánh Sơn thí luyện, cũng chính là lần gần đây nhất. Bởi vì mấy năm gần đây tương lai king à sửa sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, hơn nữa có rất mạnh lãnh đạo năng lực giả, làm cho kỵ sĩ bản tròn đoàn chỉnh thể sức chiến đấu cũng cao rất nhiều, cho nên tại gần lần thứ nhất bên trong Thánh Sơn thí luyện, bọn hắn kỵ sĩ bản tròn thành viên ngoại trừ trong đó một tổ 3 người bên ngoài, tất cả mọi người đi vào Thánh Sơn tinh không này tỏa phù đạo cũng là may mắn liền gặp được này cái khí chất xuất trần tiểu đạo sĩ gặp được cái kia lão tử hoa hạ quốc gia sát thần cái kia tay sẽ bất tử điểu chém giết bạo quân cầm kích chiến thần cái kia mang theo ba đầu có thể chiến thắng trí cường giả áp chế cường giả lĩnh vực quái vật quái nhân hoa hạ sát thần tại thánh sơn một trận chiến không thể bảo là không rung động để lúc ấy sở hữu tất cả tại thánh sơn người bên trên phù đảo toàn bộ lưu lại cả đời khó có thể không bao giờ nhạt phai tất cả mọi người đem hoa hạ tên sát thần này xếp vào rồi tuyệt đối không thể trêu chọc danh sách hướng chi tại thánh sơn thí luyện sau khi chấm dứt càng là truyền thuyết hoa hạ sát thần hầu như hủy diệt ít minh toàn bộ mặc dù không có giết người nhưng cũng không xê xích gì nhiều còn phật vực cũng là bị áp suất tại thiên trúc quốc gia không dám tiếp tục đi ra đặc biệt là Bắc câu người khổng lồ chiến minh các điểm lần là quá gần tự nhiên là biết rồi người khổng lồ chiến minh bị hoa hạ sát thần bùi vào rồi dạn vật ở bên trong không dám tiếp tục đi ra sau đây có ngay sau đó chính là hoa hạ sát thần cùng chư thần quốc gia cùng la sát thánh địa liên minh mà lại dùng sát thần làm chủ lục đại liên minh toàn cầu năng lực giả vòng tròn luận quần cơ hồ bị hắn một người thay đổi kết cục cái này được xưng là sát thần nam nhân, là hoa hạ quốc gia năng lực giả lãnh đạo tối cao nhất người, hiên viên kiếm chủ. hiện tại chỗ có năng lực giả công nhận đệ nhất cường giả, địa cầu đệ nhất cường giả, cũng chính là trước mắt cái này người hoa. mà dì tản xền bên người hai người, mặc dù không có đã tham gia thánh sơn, nhưng hay là nghe đã từng nói qua hoa hạ quốc gia hiên viên kiếm chủ người sát thần này lại danh, hơn nữa cũng xem qua gì tản xền bọn người dựa vào trí nhớ vẽ ra đến nhân vật như một trông đi qua tự giác có chút quen mắt, gặp lại dì tản xền ánh mắt quái dị, bọn hắn như thế nào còn có thể không biết người trước mắt là ai? cũng đều là trong lòng du lên. Á Quỷ tèn Công Tức gặp gì Tạn Thiển Ba người nhìn phía Mục Du, suy đoán có thể là năng lực giả cùng năng lực giả trong lúc đó có một loại cảm ứng hoặc là cái nào đó đặc thù để bọn hắn nhận ra Mục Du là năng lực giả thân phận, hai mắt tỏa sáng, chuẩn bị đem gì Tạn Thiển Ba người giới thiệu gặp mặt cho Mục Du. Á Quỷ tèn Công Tức trong nội tâm nhiều ít vẫn còn có chút ý nghĩ của mình, Mục Du biểu hiện ra ngoài thủ đoạn cường thế, nhưng lúc này gì Tạn Thiển Ba người đến? Muốn dựa thế ép ép Mục Du, tối thiểu nhất để cái này hoa hạ quốc gia năng lực giả biết mình cũng là có năng lực giả nhận biết không đến mức cái gì đó đều quá bị động. Á Quỷ tẻn Công Tức chính muốn nói chuyện, đã thấy gì Tạn Sễn ba người đã mở ra rồi bước chân, hướng phía một Du đi tới. Á Quỷ tẻn Công Tức vốn là tâm hỷ chỉ là thấy ba người này ánh mắt quá dị. Thậm chí hắn mơ hồ chứng kiến ba người này đi đường tư thế cùng với vẻ mặt đều là vô cùng kiêm tốn, thậm chí, hắn giống như thấy được gì Tạn Sễn phần lưng có chút phát run, không khỏi đáy lòng run lên. Dì Tạn Sễn ba người đã đến Hoa Hạ Quốc gia sát thần cái này xuất trần đạo sĩ mô hình người như vậy trước mặt, thần sắc lo lắng không yên. Kiếm chủ tiên sinh Ba người cùng kêu lên đối với Mộc Du cung kính kêu một tiếng, kế tiếp cũng không biết nên nói cái gì rồi khép túi đầu đứng ở một bên. Trong khoảng thời gian ngắn liên thủ cũng không biết nên để ở nơi đâu phù hợp, cùng làm sai chuyện hải tử như nhau. Cũng không phải ba người này quá không có có tâm lý tố chất rồi, mà thật sự là Mộc Du cái kia Thánh Sơn một trận chiến cùng với sau đó đấy, hung danh quá lớn, lớn đến có thể tiêu diệt ít Minh, phong bế phật vực, để người khổng lồ chiến Minh có đầu rút cổ ở một cái phá trong rừng rậm. liền ba đại liên Minh đều là như thế, chúng chi kỵ sĩ bàn tròn. Kỵ sĩ bản tròn người lãnh đạo tương lai kinh ngạc sủa tuy nhiên tiến bộ thần tốc nhưng đến nay còn chưa tới đạt trí cường giả tình trạng, sợ coi như là thật sự trở thành kinh ngạc sủa cũng không cách nào cùng bạo quân Long Thụ bù tất bọn người so sánh với mà người trước mắt thế nhưng mà diệt cả hai như lớn tuổi nhân vật, chúng chi bên cạnh hắn còn có ba cái cũng là có thể diệt trí cường giả thậm chí cường giả lĩnh. Vừa người có thể không chú ý cẩn thận sao? Năng lực giả vòng tròn luận quần cũng không giống như thế tục như vậy có cái gì đó pháp luật kết thúc tất cả cường giả vi tôn nếu như trước mắt cái này sát thần một cái tâm tình không tốt. Như vậy kỵ sĩ bản tròn sẽ là đệ tứ gặp nạn năng lực giả liên minh, đây không phải ỉng lần chỗ có năng lực giả đồng ý chứng kiến đấy. Người trước mắt này phát huy, toàn bộ ỉng lần không người có thể ngăn, đó là bây giờ toàn bộ địa cầu sợ cũng không có ai có thể áp kiểm chế được hắn, nhưng hắn là địa cầu đệ nhất cường giả. A quỷ tèn công tước nghe được gì tạn xển ba người đối với một Du Sưng hồ cùng với bọn hắn lúc này thái độ khiêm tốn, để hắn có một loại muốn bất tỉnh đi xúc động, cái này rốt cuộc là ai a? Liên gì tạn xển cái này ba cái năng lực giả đều đối với hắn một mực cung kính, xem ra cái này năng lực giả cũng chưa mạnh yếu cao cấp mà cái này hoa hạ quốc gia không thể nghi ngờ là so về gì tản xẹn ba người mạnh hơn rất nhiều tồn tại nếu không ba người này cũng không trở thành như thế thái độ như thế so sánh với ếch kiến inh lần nữ hoàng bệ hạ đều chưa từng có đi thế vậy ạ quỷ tèn công tức tranh thủ thời gian bỏ đi chính mình đấy lòng bất kỳ ý niệm gì không dám tổn có bất kỳ tưởng tượng cùng may mắn may mà chính là mới vừa rồi không có trực tiếp biểu hiện ra cái gì đó đến nếu không vậy coi như tính toán là mình rời lên tảng đá đập chính mình chân rồi mặc dù gặp ba người này đã đến lại gặp thái độ như thế cũng không có gì cảm thấy không ổn. Nếu đối phương là năng lực giả cũng tự nhiên là dùng năng lực giả phương thức đối đãi, cường giả vi tôn mà thôi." Thích thú nhàn nhạt hỏi, "Các ngươi là kỵ sĩ bàn tròn?" Ba người liên tục đầu, cẩn thận trên báo tên của mình, thậm chí ngay cả năng lực đều nói cho đối phương biết. Gặp ba người này thái độ xem như tốt, mục dù tuy nhiên không đến mức đối với bọn hắn mặt mày hớn hở, thực sự coi như vẻ mặt ôn hòa, chỉ cần như thế trải qua để gì tạn xẹt ba người có chút được sủng ái mà lo sợ rồi. Ba người bọn họ tình nguyện người sắt thần này vẻ mặt lạnh nhạt lén khốc một ít. Lần này tòa thành nổ tung án mấy cái huống phạm, đối với ta có chút tác dụng cho nên phiền phức ba người các ngươi cùng cảnh sát chào hỏi, đem mấy cái hung phạm toàn bộ đều bắt đi. Mặc dù là cảm thấy không có gì không ổn, nhưng dù sao đây là người ta ỉn lần địa bàn, hay vẫn là trước lên tiếng kêu gọi được, miễn cho xuất hiện cái gì đó chi tiết. Tiên sinh yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ cùng cục cảnh sát chào hỏi đấy. Ba người nghe vậy tất nhiên là liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng, chỉ là cái kia gì tản xẹn đấy lòng đột nhiên du lên, nhưng hắn là biết rõ cái này nộ tung hắn nhất định là cùng em mạ phu nhân có quan hệ, hơn nữa mình cũng tham dự đã đến trong đó. Điều này làm cho Dị Tạn Tiễn có chút bắt lấy cốc, đầu óc nhất thời hỗn loạn không biết như thế nào cho phải. Là ngươi? Mà đúng lúc này hậu một cái Dị Tạn Tiễn rất không muốn chứng kiến người xuất hiện, hơn nữa nhận ra hắn đến, người nói chuyện đúng là Bạch Tuyết Phi. Bạch Tuyết Phi gặp cho tới hôm nay đáp cứu mình cùng William Dị Tạn Tiễn tự nhiên là vui vẻ, nếu không là hắn, đoán chừng William cùng mình tại bọn cấp trong tay là đi không thoát, hơn nữa người này biểu hiện ra ngoài thủ đoạn cũng là cực kỳ lợi hại, lại thấy vậy cùng Mục Du nhận biết, tự nhiên là sẽ không hướng nơi khác nghĩ. Tuyết Phi, ngươi biết hắn? Mục Du hiếu kỳ hỏi. Bạch Tuyết Phi nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía cái kia dị tạn xèn cười nói lời cảm tạ nói, "Đa tạ ngươi xế chiều hôm nay đáp cứu chúng ta." "Chuyện gì xảy ra?" Bạch Tuyết Phi đem buổi chiều mình và William bị bọn cướp bắt cóc sau gì tạn xèn anh hùng cứu giúp sự tình nói một lần, giọng điệu tất nhiên là cảm kích, chỉ là nghe vào dị tạn xèn trong lỗ tai lại là vô cùng chói tai, đáy lòng trải qua giống như bạch nhiều chú chuột ở đằng kia con, rồi, giờ này khắc này, Bạch Tuyết Phi không thể nghi ngờ là đem dị tạn xèn cùng vụ án bắt cóc nổ tung sự kiện cho liền cùng một chỗ, người khác nghe xong vẫn còn được, nhưng cái này địa cầu đệ nhất cường giả nghe xong còn đến mức nào, tuyệt đối đừng làm cho đối phương suy đoán ra mình ở trong đó sắm vai hào quang nhân vật ta có thể, cái này có khả năng sao? Quả nhiên, Mục Du nghe xong lời này, ánh mắt thu vào, nhìn Dì Tản Xển nhìn một chút, cái ánh mắt này để gì Tản Xển có một loại nghĩ lập tức quỳ xuống xúc động. Vụ án bắt cóc trong những cái kia bọn cướp mọi người đối với Bạch Tuyết Phi thái độ là cố ý, là muốn dẫn mình và ạ quỷ tèn công tức phát sinh xung đột, như vậy cái này tham dự trong đó Dì Tản Xển tự nhiên cũng có có thể. Đem vụ án bắt cóc cùng nổ tung sự kiện chân tướng đại khái biết rõ ràng Mộc Du. Như thế nào sẽ không ngờ rằng trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Tuyết Phỉ là bạn tốt của ta, ngược lại là thực cảm ơn ngươi rồi. Mục Du lạnh nhạt cười nói, những lời này để gì Tản Xẻn vốn là muốn muốn đem tất cả khay mà ra ý nghĩ cho bỏ đi, cũng không phải cho rằng Mục Du nhìn không ra, mà là biết chắc bị nhìn đi ra, chỉ là đối phương tại điểm mình bây giờ không cần phải nói. Đợi xuống, ta cùng ngươi tốt nhất tâm sự. Mục Du cuối cùng những lời này đối với gì Tản Xẻn mà nói không thể nghi ngờ là phán quyết tử hình, trong nội tâm mất hết can đảm. Mục Du những lời này cũng không phải tất cả đều là tức giận. Còn có nhất thời nữa khắc vui vẻ ở bên trong, nếu như cái này gì Tản Sễn thật cùng mặt khóc cười tổ chức có quan hệ, không thể nghi ngờ hắn là một cái rất tốt chỗ đột phá, tối thiểu nhất so mấy cái bị bắt người hữu dụng hơn nhiều. Bên kia Hạ Quỷ Tèn công tác gặp gì Tản Sễn công tác tại một Du trước mặt vẻ mặt cung kính, gặp cho chuyện được không sai bị lắm, liền lập tức đã đi tới, mặc dù là không nói lời nào, đối với Hạ Quỷ Tèn công tác mà nói nhiều đứng một lát một Du bên người giống như đều là chuyện tốt như nhau. Mà lúc này, cái kia một mực ở vào kinh ngạc trạng thái William, nhìn thấy Bạch Tuyết Phi nói chuyện vẻ mặt cùng giọng điệu đều tốt không không biết. Dường như tâm tình không tệ bộ dạng, cũng đi tới, muốn cùng nàng nói mấy câu, nếu như có thể cũng muốn nhân cơ hội nói với nàng xin lỗi. Bây giờ xem như Triệt để suy nghĩ cẩn thận rồi, Bạch Tuyết Phi câu kia lửa gạt bắt đầu lửa gạt chấm dứt là có ý gì rồi, mà tăng thêm vừa rồi Mộc Du đấu súng chính mình thời điểm Bạch Tuyết Phi nói, càng là cảm động càng là ấy nấy Còn trong này có bao nhiêu Mộc Du quan hệ tại, liền không được biết rồi. Bạch Tuyết Phi gặp William hướng phía chính mình đi tới, trong nội tâm vừa loạn, lúc này là vô cùng không muốn đi đối mặt William, quay đầu nhìn về phía Mộc Du nói ra, một đại hiệp có thể hay không tìm người tiễn đưa ta trở về, ta rất mệt, ta nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mộc Du thấy vậy, cũng là đoán được vài phần, nhưng mà nếu Bạch Tuyết Phi nói như thế, Mộc Du đương nhiên sẽ không có gì nghĩ, Vừa vặn thấy bên kia đại sứ quán người đi tới, Mộc Du liền về phía trước đối với cái kia đại sứ quán người cười lấy hỏi thăm một chút. Đại sứ quán ba người là rất sớm liền chứng kiến hạ quỷ tèn công thức cùng cái kia gì tạn xẹn ba người đối với Mộc Du thái độ, lại thấy là người Hoa tự nhiên là thân thiết vài phần, liền đi tới. Mộc Du cũng không nói nhảm lấy ra một khối long tông đặc biệt lệnh bài. Tại đại sứ quán ba người trước mặt sáng lên một cái, nói ra, có thể nhận biết cái này. Chương 365, Dạ Tâm. Một du trong tay lệnh bài là từ Long Vương cái kia lấy ra, quân bộ cùng hệ thống công an cao tầng phần lớn là nhận ra, cả nước cầm như vậy lệnh bài người không có mấy người, đại biểu sức nặng là rất nặng đấy. Thế vậy, đại sứ cùng Lỗ tư Ngô đều là lắc đầu, chỉ có cái kia Hoàng Qua ngải trong mắt chừng trở thành bóng đèn, liên tục gật đầu. Hoàng Qua ngải từng tại quân bộ công tác, trong lúc tình cờ gặp một lần, mà lần kia năm cái này lệnh bài người đại biểu năng lượng để Hoàng Qua ngải rung động không thôi cho nên cả đời đều khó mà quên được. Mặc du gặp có nhận ra cũng là bớt lo rồi. Người nói chắc hẳn ba vị hôm nay tới này là vì Tuyết Phỉ mà đến à? Sự tình đại khái là giải quyết. Phiền phức ba vị tiễn đưa Tuyết Phỉ về trước đại học đi. Tuyết Phỉ nếu là muốn tiếp tục lưu lại y lệnh, mong rằng ba vị nhiều hơn chiếu cố. Đại sứ cùng Lỗ Tư Ngô tự nhiên là có chút ít tròn vắng, mà cái Tiêu Hoàng Qua ngải trực tiếp nhận lấy lời nói, lớn tiếng Cam Đoan nói ra. Cam Đoan hoàn thành nhiệm vụ. Loại thái độ này đối với Hoàng Qua ngải mà nói chỉ có đối mặt quân thống soái đạo mới có. Tại đại sứ cùng lỗ tư Ngô hai vị này đồng liêu xem ra là chuyện khó mà tin nổi, chẳng qua là trước mặt không tốt hỏi lên. Ba người đem Bạch Tuyết Phi đưa lên xe, thẳng đến đưa đến đợt nghỉ đại học về sau lúc này mới muốn hỏi. Sau khi hỏi xong cũng là kinh hai đến tận đây tự nhiên là đối với Bạch Tuyết Phi đặc biệt để bụng, trách không được liền cái kia bộ ngoại giao phó bộ trưởng thái độ như thế. đương nhiên đây là nói sau, mà Bạch Tuyết Phi cũng là sau khi lên xe mới biết được ba người này là Hoa Hạ quốc gia chú ý lần đại sứ quán đại sứ viên chức ngoại giao cùng tùy viên quân sự, khó tránh khỏi lại lần nữa giận mình càng thêm hiếu kỳ Mộc Du hơn nửa năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. William nhìn thấy Bạch Tuyết Phi cùng Hoa Hạ Quốc gia ba vị đại sứ quấn người lên xe, đi tới thân thể cũng đành phải là sững sờ ở này ở bên trong, con mắt thẳng tắp nhìn xem Bạch Tuyết Phi lên xe. Miệng ha lớn muốn gọi cuối cùng nhất còn không có kêu đi ra. Mộc Du thấy vậy, không biết làm sao lắc đầu. Hai người này đến tột cùng như thế nào? Hay vẫn là xem tạo hóa đi. Phiên phức các ngươi hai vị đi cùng cục cảnh sát bên kia nói một chút. Mộc Du đối với trong đó hai cái năng lực giả nói một câu, hai người nghe vậy cũng không chỉ hoán lập tức liền hướng cục cảnh sát cục trưởng bên kia đi, dì tản xẻn gặp duy nhất lưu lại chính mình dù sao cũng hơi lo lắng không yên. cùng ta đến đi. mục du thản nhiên nhìn nhìn một chút dì tản xẻn, trực tiếp nhắm tòa thành trong phạm vi đi đến. mục du phải đi ai dám ngăn đón, ạ quỷ kẹn phủ công tức người đã sớm đem hắn dâng tặng như thần linh. cục cảnh sát cục trưởng gặp dì tản xẻn bọn người đối với hắn một mực cung kính cũng là không dám có bất kỳ phê bình kỳ não. dì tản xẻn đi theo mục du đằng sau, không dám thở mạnh. lúc này mặc dù trên người có liên hệ kỵ sĩ bản tròn tổng bộ phương pháp xử lý, hắn cũng không dám chuyên dùng cho dù Kim Hạc Sửa đến thì đã có sao, cho nên hay vẫn là ngoan ngoãn nghe lời thì tốt hơn. Còn lại hai cái năng lực giả gặp Mộc Du cùng gì Tản Xẻn đi rồi, hai người liếc nhau một cái, tựa hồ là phát hiện một ít khác thường, chỉ là lại không dễ đoán chắc. bất kể như thế nào, hai người đối với cục cảnh sát cục trưởng nói Mộc Du sự tình về sau liền rất nhanh trở về tổng bộ. dù như thế nào, Hoa Hạ Quốc gia hiên Viên Kiếm Chủ đi vào yình lần sự tình, hay vẫn là nhất định phải để Kim Hạc Sửa biết đến. Dì Tản Xẻn đi theo Mộc Du bước đi tại trong đêm tối, càng chạy càng là kinh hãi, rồi lại không đi không được, không dám không đi. Di Tản Sen là xem qua một du tại bên trong ngọn Thánh Sơn phát huy, có thể nói đối phương một cái đầu ngón tay cũng có thể diệt rồi chính mình. Loại này trời và đất khác nhau đó cái hào rộng, coi như là đối phương lưng đối với mình để cho mình đi đánh lén, cũng không dám, đều không có bất kỳ cơ hội. Đống nhiên một đạo bạch quang lập lòe. Theo một du bên kia ném đến tận tới, tốc độ không vui. Di Tản Sen nhận lấy, nhận biết cái này sao? Một du hỏi. Di Tản Sen mở bàn tay xem xét, thần sắc lập tức căng thẳng không thể nghi ngờ, đồ vật trong tay là một cái dấu hiệu, mặt khóc cười tiêu chí. Di Tản Tiễn gặp qua cái này cái dấu hiệu, tuy nhiên không biết là mặt khóc cười cái tổ chức này tiêu chí, nhưng là biết rõ đây là cùng ẻm mạ phu nhân có quan hệ nô vật. Gặp, gặp qua. Di Tản Tiễn xem xét thứ này, tự nhiên là biết mình cứu Bạch Tuyết Phi vì Lý Am sự tình bại lộ, quả nhiên tại nơi này hoa hạ quốc gia sắt thần trước mặt là không thể ngăn cản, một cái thực lực đứng ở thế giới đỉnh phong nhất nam nhân làm sao có thể sẽ nhìn không thấu trong này được cơ. Nói đi. Mục Du dừng lại thân thể, quay người nhìn về phía Di Tản Tiễn, nhàn nhạt nói ra. Mộc Du ánh mắt không mảnh Không có sát khí, nhưng xem ở gì tặn sẹn trong mắt lại là giết thần chi nhãn ác ma chi nhãn, nào dám có bất kỳ dám giấu giem đấy, có thể nói ra cũng sẽ chết, nhưng không nói nhất định là so cái chết kết cục còn bi thảm hơn. Cái này cái dấu hiệu, ta đã thấy ba lượt, hai lần trước đều là trong lúc vô tình nhìn thấy, mà lần thứ ba chính là tại ngày hôm qua. Ngày hôm qua lần chính là cùng hôm nay vụ án bắt cóc có quan hệ, xế chiều hôm nay ta đi giải cứu Bạch tiểu thư cùng Eliam là an bài tốt, có người ra một hạt có thể gia tăng năng lượng dự đoán, để cho ta làm chuyện này. Dì Tản Xền biết rõ giờ này khắc này như còn không đợi vàng đem sự tình ngọn nguồn nói ra, chỉ sợ có khả năng liền cả đời đều dặn không đi ra rồi. Hắn cái lúc này nếu như muốn tiếp tục sống nhất định phải tất cả thuận theo Mộc Du. Em Mạ Phu nhân năng lực là lớn, nhưng có thể rất lớn qua được trước mặt cái này địa cầu đệ nhất cường giả. Mình và em Mạ Phu người nhiều nhất là quan hệ hợp tác, mà cùng trước mắt người này, theo không kịp. Không đợi Mộc Du đến hỏi là ai sai khiến gì Tản Xền liền trực tiếp đem có quan hệ em Mạ Phu nhân sự tình toàn bộ đỡ ra, không hề giữ lại. Mộc Du nghe vậy trong nội tâm loại bỏ một chút tin tức mà chữ vật trong ngọc giản toàn nhất đối với những cái kia bị bắt người tra hỏi cũng đã hoàn thành, những người này có thể nói mỗi người đều là xương cứng, nhưng ở toàn nhất cái kia vượt quá tưởng tượng tương lai thủ đoạn trước mặt, chịu đựng không mấy phút nữa liền toàn bộ nhận tội, chiếm được tin tức cùng gì tản xẻn nói tính toán đều là đối với mà vượn, nhưng mà tin tức hay vẫn là cực không hoàn chỉnh. Bên trong những cái này các chuyên gia đều là mặt khóc cười tổ chức thành viên chính thức, đồng thời bản thân cũng đều là từng cái trong lĩnh vực người nổi bật, hoặc hiệu lực quốc gia chính phủ nào đó, quốc gia quân đội, hoặc hiệu lực với một số tổ chức, đều là đại danh đỉnh đỉnh người ngoại trừ mặt khóc cười tổ chức người thì không cách nào biết rõ bọn hắn mặt khóc cười tổ chức thành viên thân phận này đấy lẫn nhau trong lúc đó không ít đều biết nhưng ở trừ tổ chức cùng hoạt động bên ngoài thời điểm đều là không liên hệ đấy mà hoạt động của bọn họ tự nhiên là thí nghiệm cùng sáng tác các loại tác phẩm nghệ thuật hầu như mỗi người trên tay trực tiếp hoặc gián tiếp đều là lây dính không ít máu tươi lưng đeo mạng người không chỉ mộ tê đầu hai cái mà trong đó càng là có tàn sát hơn một ngàn đã ngoài chính thức sát nhân cuồng nơi này mười mấy người thêm đứng lên giết chết người vượt qua năm không chỉ mà biểu hiện ra lại là tất cả quốc gia hoặc là trong tổ chức chính diện nhân vật chuyên gia. Theo những người này khẩu cung ở bên trong chất lọc tin tức, mặt khóc cười tổ chức nhân số tại 200 đến 300 trong lúc đó. Nếu là theo như cái này sát suất mà nói, cái này mặt khóc cười tổ chức chế tạo ra đủ loại ngoại ý muốn giết chết người sợ là tại mấy chục vạn rồi. Điều này thật sự là một cái khiến người ta khủng bố đến mức tận cùng con số. Hơn nữa trong tổ chức này cũng không phải là chỉ có cái này mấy thứ gì đó cận chiến bạo phá bấy dập chuyên gia mà thôi. Còn có rất nhiều lĩnh vực chuyên gia thậm chí ngay cả một ít tại toàn cầu trong phạm vi hưởng có rất lớn nổi tiếng người đều ở trong đó. Mười mấy người này biết rõ liền có sáu cái giải Nobel người đoạt giải, có sinh vật, hóa học, vật lý các loại lĩnh vực, thật sự là một kiện khiến người ta kinh tâm động phách sự tình. Đây là một cái dính đến toàn bộ thế giới từng cái lĩnh vực đỉnh phong nhất thành tiểu người tổ chức. Mặc dù nguyên bản đối với cái này mặt khóc cười tổ chức là đã có nhất định đoán chừng, nhưng theo mười mấy người này trong miệng biết được một ít về sau, vẫn cảm thấy khiếp sợ. Thật sự nghĩ không rõ làm rốt cuộc là năng lực gì để nhiều như vậy đỉnh cấp nhân sĩ gia nhập cái tổ chức này, cái tổ chức này người chủ sự rốt cuộc là có cái dạng gì năng lực cùng cái dạng gì sức hấp dẫn à? Chẳng lẽ chỉ cần là những thiên tài này đứng ở nhất định đỉnh phong về sau trong nội tâm dục dịch điên cùng sao? Không muốn chết. Hiện tại mang ta đi ẻ mạ phu nhân vị trí. Mục Du nhìn về phía gì Tạn Sển lạnh nhạt nói ra, Mục Du tự nhiên là theo những này nhân khẩu trong đã được biết đến địa điểm, nhưng mà hay vẫn là quyết định để cái này gì Tạn Sển mang chính mình đi. Như vậy tổ chức có thể tùy tùy tiện tiện nuốt chừng mấy chục vạn sinh mệnh tổ chức, mục dù tuyệt đối không cho phép nó tiếp tục tồn tại hạ đi, ảnh hưởng này lực không đơn giản chỉ là lần không đơn giản chỉ là Hoa Hạ quốc gia mà thôi, mà là bao trùm toàn bộ địa cầu. Di tản Sen nghe vậy, không dám ngốc nghịch. "Em mạ phu nhân chỗ cổ xưa tòa thành." Theo đám người kia phát tới báo cáo chuẩn bị kiếp nổ bắt đầu đến bây giờ thời gian đã qua nhiều cái tin tức, tùy tin tức này thu thập chuyên gia tự nhiên là biết rồi bây giờ ạ quỷ kèn công tác tòa thành trải qua trở thành phế tích tin tức, cũng biết cái kia đám chuyên gia mọi người thất bại tin tức, mà lại cũng biết Hoa Hạ quốc gia đại sứ quán Cục cảnh sát xuất hiện, liên tiếp nổ tung nổ hiện trường một ít chi tiết, tỉ mỉ cũng đều biết, nhưng cũng không biết rốt cuộc là sức mạnh nào. đưa đến trận này nổ tung thất bại. Đúng vậy. Tuy nhiên nổ toát thành, nhưng không một người thương vong đó là thất bại, mà ạ quỷ thẹn công tức cùng hoa hạ quốc gia đại sứ quán bên kia không có phát sinh xung đột cũng là thất bại. Còn cái kia đám chuyên gia mọi người đến nay chưa về cả. Nj là lớn nhất thất bại. Nhất định cùng người kia có quan hệ. Em mạ phu nhân khó nghe âm thanh nương theo lấy ngón tay gõ đánh cái bản âm thanh vang lên, khiến người ta sờn hết cả gãy. Trì. Hoa Hạ quốc gia siêu thần tập đoàn bên kia có tin tức sao?" "Tuy nghe vậy, Dung lắc đầu nói ra, "Ệ mạ phu nhân, ẩn nút tiến vào siêu thần tập đoàn người bây giờ toàn bộ cắt đứt liên hệ, không có tin tức gì, chỉ sợ là bị siêu thần tập đoàn bên kia phát hiện. Danh hiệu dê mắt xích sự kiện đâu rồi, chuẩn bị thế nào?" Ngày hôm qua thu được tin tức là toàn bộ chuẩn bị xong, tuy thời có thể tại Hoa Hạ quốc gia tám cái một đường thành thị phát động cỡ lớn chuyện ngoài ý muốn, nhưng hôm nay đã không có bất cứ tin tức gì, ngay tại vừa rồi chúng ta trải qua kết luận những cái kia chuẩn bị người đã bị toàn bộ khống chế đi lên." Cái kia hoa hạ quốc gia quân Cế kế hoạch đâu này? Mất đi liên hệ. Muối biển sự kiện đâu này? Mất đi liên hệ. Đùng. Nghe được trong khoảng thời gian này tại Hoa Hạ quốc gia chuẩn bị đã lâu nguyên một đám sự kiện toàn bộ đều mất đi liên hệ, luôn luôn chấn định vô cùng ẻm mạ phu nhân rốt cuộc chấn định không được, dùng sức vỗ bàn một cái, tức giận nói, nói cho ta biết, còn có bao nhiêu tin tức xấu? Còn có. Li cuối đầu, liền hắn cũng là vô cùng khiếp sợ, hầu như là trong một đêm, sở hữu tất cả kế hoạch toàn bộ tuyên bố phá sản. Đây là mặt khóc cười tổ chức thành lập đến nay chưa từng đã xảy ra sự kiện, phải biết rằng bọn hắn thành viên đều là biến thái, thiên tài biến thái. Mặt khóc cười tổ chức thành lập đến nay vài chục năm, sở sáng tác tác phẩm nghệ thuật không còn có ngàn cái, thậm chí ngay cả có chút quốc gia quân đội đều có thể táng giết, nhưng chưa từng thất bại qua lần thứ nhất, cũng không có bất kỳ người nào viên bị bắt. Không nghĩ tới gần đây, cái kia nói cho ta biết có hay không tin tức tốt. Em mạ phu nhân thần sắc lệnh đã đến cực hạn, trải qua không có kiên nhẫn đến hỏi còn có cái gì tin tức xấu rồi. Có. Ly ngẩng đầu nói ra, Trải qua thông qua các loại con đường có liên lạc Kim A Sư đại nhân, Kim A Sư đại nhân đáp ứng tại gần trong một tuần tiếp kiến ngài. Cuối cùng có một tin tức tốt, thông qua Kim A Sư, ta nghĩ tổ chức của chúng ta thẩm thấu đến cái kia tràn đầy sắp thái thần bí vòng tròn luân quần cũng là chuyện sớm hay muộn. Đây là ẻm mạ phu U nhân cùng với cả cái tổ chức cao tầng tại trải qua thẩm thấu đến toàn bộ thế giới từng cái lĩnh vực về sau nhất ra tâm lớn, thẩm thấu tiến vào cái kia thần bí vòng tròn luân quần, có được lấy siêu năng lực chính là cái kia vòng tròn luân quần. Chương 366, xâm lấn. Năng lực giả vòng tròn Đối với như em mạ phu nhân loại này cấp bậc người đến nói đã là không bí mật gì rồi, chỉ là đối với năng lực giả vòng tròn hiểu rõ bao nhiêu mà thôi, còn tiến vào cái này vòng tròn, đương nhiên là chỉ có năng lực giả mới có thể. Mặt khóc cười tổ chức ở bên trong không có bất kỳ một cái năng lực giả, nhưng cũng lại có thẩm thấu nhập cái này vòng tròn ý nghĩ, đây là một cái người can đảm ý nghĩ, cũng là một cái dã tâm rất lớn. Em mạ phu nhân tương đối với người khác mà nói đối với năng lực giả vòng tròn nhận biết muốn càng nhiều càng thâm nhập một ít, cùng hoa hạ quốc gia. Nước mỹ như nhau tại toàn bộ các nơi trên thế giới có năng lực giả liên minh quốc gia đều hoặc nhiều hoặc ít có người đối với năng lực tiến hành nghiên cứu, mà những người này tự nhiên cũng có bị mặt khóc cười tổ chức lưới, cho nên đối với năng lực giả vòng tròn đối lập muốn quen thuộc rất nhiều. Mà đúng là loại này quen thuộc biết rồi năng lực giả cái loại này siêu tự nhiên năng lực nhiều ít cùng khoa học kỹ thuật có quan hệ, mà lại thật là liên quan đến từng cái lĩnh vực, cái này không thể nghi ngờ đối với mặt khóc cười tổ chức mà nói thật là có trùng kích tính sự tình. Mấy năm gần đây chậm rãi đối với cái kia thần bí vòng tròn quen thuộc cũng chậm chậm để ẻm mạ phu nhân cùng với mặt khóc cười mặt khác cao tầng đối với cái này vòng tròn tràn đầy dạ tâm. Mấy năm gần đây ẻm mạ phu nhân cũng tiếp xúc qua rồi mấy cái năng lực giả, đối với năng lực giả nhu cầu chiến đấu thủ đoạn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít, thậm chí bắt đầu tính nhắm vào đối với năng lực giả tài nguyên đã tiến hành điều tra, từ đó phát hiện không ít đối với năng lực giả vật hữu dụng đều giống nhau ẩn chứa nào đó vật chất kết hợp thể. Đối với loại này gọi chung là năng lượng vật chất, ẻm mạ phu nhân đã bắt đầu khiến người ta đi nghiên cứu, tuy rằng nghiên cứu hay vẫn là cực kỳ mặt ngoài, nhưng là tính toán ít có thành tựu. Hôm nay để gì tản xẻn đến giúp đỡ nguyên nhân lớn nhất là một viên thuốc, mà cái này viên thuốc đúng là trong khoảng thời gian này nghiên cứu góp lại người. Tuy rằng không phải tự chủ sinh sản, nhưng chỉ cần cả. Ý tạo ra chỉ là được không được sự tình. Đương nhiên, loại chuyện này chỉ có mặt khóc cười tổ chức cao tầng biết rõ, nếu không, mặt khóc cười tổ chức sớm bị những cái kia năng lực giả liên minh cho từng bước xâm chiếm rồi. Em mà phu nhân biết rõ tại bình lần cấp bậc cao nhất thực lực mạnh nhất toàn lực lớn nhất năng lực giả là Kim à xua luôn luôn mắt cao hơn đầu ẻm mạ phu nhân tự nhiên là đem dã tâm thực hiện bước đầu tiên trực tiếp chăm chú vào rồi kinh ngạc sựa trên người mặc dù có bảo hộ lộ ra nguy hiểm nhưng có nguy hiểm thì có hồi báo phương thức hợp tác rất đơn giản bước đầu tiên chính là dùng nghiên cứu năng lượng tổ chức cùng kinh ngạc sựa hợp tác nàng tin tưởng dùng chính mình tình hình kinh tế lực lượng cùng tài nguyên nhất định sẽ làm cho kinh ngạc sựa cảm thấy hứng thú mặt khóc cười tổ chức bên trong có mấy cái vốn là đối với năng lực giả năng lực có nghiên cứu đại khoa học ra chỉ cần mấy người này năng lực liền vượt xa hiện tại ủy lần nghiên cứu năng lực tổ chức chúng chi mặt khóc cười tổ chức bên trong nội tình cũng không phải là người thường có thể tưởng tượng được đấy. cho nên em mạ phu nhân đối với cầm xuống kinh hà xua rất có lòng tin, kém đến chính là một lần gặp gỡ hội đàm. mà lần này kinh hà xua đáp ứng tiếp thấy mình, đối với em mạ phu nhân tuyệt đối là cơ hội cực tốt. trong khoảng thời gian ngắn vốn là bởi vì nghe được nguyên một đám thất bại tin tức phẫn nộ đống nhiên mở rộng ra, khoẹt miệng toát ra rồi nồng đậm vui vẻ. duy chỉ cùng bên kia liên hệ, một có tin tức lập tức nói cho ta biết, em mạ phu nhân thần sắc chuyển biến tốt đẹp, đối với tủy nói ra, điều này làm cho tủy cũng thở dài một hơi. Hoa Hạ quốc gia tất cả mọi người phương thức liên lạc nếu đứa đoản mất, vậy thì toàn bộ đứa đoản mất có thể liên lạc với người toàn bộ rút về, để bọn hắn nên làm gì đi làm cái gì. Em Mạ phu nhân rất nhanh giọng điệu lại lạnh xuống. Vui vẻ trở về vui vẻ, nhưng tình huống dưới mắt có thể không thể lạc quan, bất kể như thế nào liền vượt qua dưới mắt sự tình nói sau. Đem hạ quỷ tèn công tức tỏa thành bên ngoài ánh mắt cũng toàn bộ rút lui trở lại, thừa dịp hiện tại mọi ánh mắt đều tăng tại hạ quỷ tèn công tức bên kia, chờ sau đó ngươi phái ra một nhánh đội ngũ bên ngoài đi cục cảnh sát làm một ít chuyện đem những cái kia bị bắt giá hỏa toàn bộ đều "Em mạ phu nhân khoa tay múa chân rồi một cái rét thủ thế. Tuyệt đối không thể dùng để những này bị bắt người lộ ra nửa điểm sơ sót, đương nhiên. Hắn làm sao có thể đủ muốn lấy được những chuyên gia kia liền cũng không bị cảnh sát cục người bắt đi lấy. Tôi thấy vậy gật gật đầu, lập tức khiến người ta đi làm. Mà lúc này đây, một cái bồi bàn cách ăn mặc người gõ cửa đi vào, đối với em mạ phu nhân bẩm báo nói, "Phu nhân, bên ngoài có một người gọi là gì Tạn Xèn tiên sinh nói muốn tìm ngài." Em mạ phu nhân nghe vậy, thần sắc hơi liễm rồi một chút, không làm rõ được giờ này khắc này cái này gì Tạn Xèn tới làm gì. Chẳng lẽ là tới bắt thủ lao, không phải nói thứ tốt cho hắn đưa qua đấy sao? Trong nội tâm tuy có nghi hoặc, lại lập tức khiến người ta đi đem gì tặn sẵn nghênh đón đi vào, năng lực giả, cho dù là nhất sơ cấp cấp thấp nhất năng lực giả, tại trừ năng lực giả vòng tròn bên ngoài đều là không thể đắc tội nhân vật. Để phía trong tòa thành người đừng đi loạn. Em mạ phu nhân dặn dò rồi một tiếng lui về sau, đi ra tin tức này tìm tòi thất. Cái này thành bảo là mặt khóc cười tổ chức tổng bộ, nhưng chỉ có một tin tức tìm tòi thất ở chỗ này, còn lại kể cả phòng thí nghiệm, tài nguyên bộ các loại đều không tại tòa thành bên trong mà là giấu ở các nơi trên thế giới. Trong phòng khách, em mạ phu nhân nhìn thấy bồi bàn dẫn vào một người, nhiệt tình đứng lên. Ta kính yêu kỵ sĩ tiên sinh, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Thân ái em mạ phu nhân, ta vẫn cảm thấy giữa người và người duyên phận là một kiện rất kỳ diệu sự tình, nói là trời đã định trước lại là tại người làm, chính như ta muốn gặp ngài liền gặp được, không phải sao? Dù là trong lòng ngàn vạn phiền muộn, nhưng dĩ tản xẻn lúc này, nhưng lại không thể không nâng lên tinh thần đi cùng em mạ phu nhân chào hỏi, mà lại rất là thần sĩ cùng em mạ phu nhân đã tới một cái gặp mặt lễ nghi tuy rằng em mạ phu vóc người rất khó coi, kỵ sĩ tiên sinh, ngài là một người bận rộn, có thể đến ta cái này xấu xí chất hẹp địa phương, là vinh hạnh của ta. em mạ phu nhân cười chào hỏi để gì tản xẻn ngồi xuống, chính mình lần lượt hắn chỗ không xa ngồi xuống, không có ngồi chủ vị tự nhiên cũng sẽ không khiến gì tản xẻn đi ngồi trên mặt. đồng thời dặn dò bồi bàn tại bên cạnh hầu hạ, đồng thời để cho thủ hạ người đem nguyên vốn chuẩn bị cho gì tản xẻn đưa đi viên thuốc lần lượt tới, bày ra tại gì tản xẻn chỗ ngồi bên cạnh trên bàn nhỏ, vốn là chuẩn bị cho kỵ sĩ tiên sinh đưa đi, nếu kỵ sĩ đã đến, vậy thì cho phép ta lười biếng một chút rồi em mạ phu nhân chỉ chỉ cái kia chứa viên thuốc cái hộp nói một câu nôn ngựa trong lúc đó không sẽ có vẻ gì tản xẹn là vì cái này viên thuốc này mà đặc biệt chạy tới một chuyến ngược lại là mình trêu đùa một phen đồng thời cũng đang thăm dò đối phương rốt cuộc là tại sao tới đem cái đề tài này vứt cho đối phương gì tản xẹn nghe vậy cười đem cái hộp thu lên nguyên bản đối với viên thuốc này là cảm thấy hứng thú nhưng lúc này lại không có gì cảm xúc rồi liền mệnh đều nắm tại trong tay người khác còn có người nào tâm tình đi quản cái này a chỉ là trên mặt lại là giả dạng làm có chút tránh qua một ít thật không tiện đem mở ra nhìn một lần. Em hạ phu nhân, thỉnh cho phép ta hỏi thăm vấn đề, ngươi những này viên thuốc đến cùng là từ đâu đến hay sao? Ta trước đó tuy rằng cũng nhận được qua chứa đựng năng lượng viên thuốc, nhưng dường như cùng cái này một hạt có chút không giống. Dì Tản Xền gặp em hạ phu nhân mục đích vốn là chính là cùng nàng nhiều trò chuyện biện pháp tin tức hữu dụng, gặp viên thuốc này là thực có chút kỳ quái liền trực tiếp rơi xuống cái đề tài này bên trên. Em hạ phu nhân nghe vậy, trong mắt có chút sáng ngời, nguyên vốn là chính là muốn cùng kỵ sĩ bàn trò nói tác, tìm kinh hả suội cũng là cái này ý đồ. Lúc này đối với Dì Tản Xền ngược lại là đông dương nhiều hơn một phần cảm tình ngược lại là chỉ điểm kim ạt sữa bày ra thực lực của chính mình, không bằng liền ở thời điểm này trước hướng gì tản xẻn lộ ra một điểm, cũng tốt tại gặp mặt thời điểm nhiều một ít thẻ đánh bạc, có một vào trước là chủ ấn tượng. Chỉ là bởi vì ạ quỷ tèn công tức tỏa thành một chuyện về sau, em mạ phu nhân tự nhiên trong lòng cũng khó tránh khỏi nhiều một ít cẩn thận. Tuy rằng đem viên thuốc này công hiệu là cái gì đó nói, nhưng cũng không có nói là làm sao tới. đương nhiên trong lời nói tất nhiên là có một ít mô phỏng cái nào cũng được để gì tản xẻn đi suy đoán. Dì tản xẻn gặp em mạ phu nhân có hào hứng cùng mình nói những này, ngược lại là thở dài một hơi liền có cái gì đó muốn hỏi liền hỏi ngẫu nhiên hỏi một vài vấn đề em mạ phu nhân là không muốn trả lời nhưng cũng là thoáng qua qua không có gì không tốt vẻ mặt em mạ phu nhân đâu gặp dị tản xẻn có chút hăng hái hỏi mình một vài vấn đề cũng liền thử thăm dò hỏi một chút về kỵ sĩ bản chọn sự tình đương nhiên cái này câu hỏi là có kỹ xảo bằng không thì ngươi một người bình thường trực tiếp nghe nóng năng lực giả sự tình người ta sẽ để ý đến ngươi sao vì để cho dị tản xẻn bỏ đi hiểu lầm dị tản xẻn tự nhiên cũng là nói ra mình một chút sẽ phải bị kinh ngạc sửa tiếp kiến sự tình dị tản xẻn nghe vậy ngược lại là có chút ngoài ý liệu Kinh Hà Sườ tiếp kiến ẻm mạ phu nhân là một việc lớn, mà cái này trước mắt dưới tiếp kiến ẻm mạ phu nhân cũng là rất lớn sự tình. Phải biết rằng ẻm mạ phu nhân thế nhưng mà đã bị cái kê hoa hạ quốc gia sắt thần theo dõi. Nếu như cái lúc này Kinh Hà Sườ trộn lẫn một cước, không thể nghi ngờ là dẫn lửa thiếu thân. Kinh Hà Sườ là kỵ sĩ bản tròn thiên, nhưng so sánh với một dù cái này có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới năng lực giả vòng tròn người hay vẫn là lộ ra chỗ thua kém rất nhiều đấy. Di Tản Sẻn tuy rằng sợ sẽ chết rồi một dù nhưng tại loại chuyện lớn này trước mặt vẫn có lấy phán đoán của mình. Nếu như có thể còn sống trở về dù như thế nào nhất định phải đem cái tầng quan hệ này nói cho Kinh Hà Sửa. Vừa nghe đến Kinh Hà Sửa về sau, Di Tản Sen liền hào hứng thiếu thiếu, tuy rằng hay vẫn là nhất định phải kéo lấy cái này em mạ phu nhân nói chuyện, nhưng rõ ràng bắt đầu có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Tại dì Tản Sen cùng em mạ phu nhân mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được trò chuyện thời điểm, Mục Du sớm đã đi vào tòa thành bên trong. Mục Du là có tuyệt đối năng lực trực tiếp đem em mạ phu nhân bắt lấy, nhưng không dám đảm bảo sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn, cho nên để dì Tản Sen cuốn lấy ẻm mạ phu nhân rời đi ánh mắt mà chính mình tiến vào bên trong để toàn nhất tại tìm tòi cái tín hiệu kia, tìm tín hiệu tự nhiên là muốn thu tụ tập về mặt khóc cười tổ chức tất cả. Mấy cái chuyên gia lời khai, để mộc du đối với cái này mặt khóc cười tổ chức hứng thú cùng sát ý đều đã đến cực hạn. Hơn nữa biết rồi cái này thành bảo mặc dù là tổng bộ nhưng không có nghĩa là mặt khóc cười tổ chức toàn bộ, cho nên hay vẫn là trước dò xét một phen ra quyết định sau. Ông chủ trải qua tập trung cái tín hiệu kia, toàn nhất âm thanh tại mộc du trong ngõ vang lên. Tại cái này thành bảo bên trong có một cái phòng là mặt khóc cười tổ chức thu thập từng cái tin tức địa phương. Bây giờ tất cả trình tự cùng càng đã bị ta tập trung. Bên trong có mặt khóc cười tổ chức cùng với thành viên của nó tư liệu sao?" Mộc Du hỏi. Trước mắt không cách nào xác định, chỉ có xâm lấn không chế về sau năng lực xác định. Xâm lấn sẽ khiến người khác chú ý sao? Không biết. Mộc Du nghe được toàn nhất xác định sau khi trả lời, "Hạ lệnh, xâm lấn." Chương 367, bắt người. Mặt khóc cười tổ chức cấp cao nhất tin tức thu thập quan tư lý quản lý ở dưới phòng thông tin, bất kể là tin tức tìm tội hay vẫn là xâm lấn còn lại lưới vực đều là trên thế giới này cấp cao nhất, mặc dù là tin tức phòng ngự cũng giống như vậy. Nhưng, tại toàn nhất cái này đại siêu khoa học kỹ thuật trí tuệ nhân tạo người máy dưới, không thể nghi ngờ là không đáng chú ý đấy. Ban đầu ở Hoa Hạ quốc gia đó là lần theo đến tín hiệu của nó, huống chi hôm nay là gần trong gang tấc, mà toàn nhất năng lực phá hoại cùng phong tỏa năng lực không thể nghi ngờ là trước mắt địa cầu bất luận cái gì tổ chức đều không thể ngăn cản đấy. Tại một du xâm lấn hai chữ nói ra trong nháy mắt, toàn nhất liền khởi động sớm đã chuẩn bị cho tốt xâm lấn chính tự, mà lại trước tiên đem phòng thông tin bên trong hết thảy đều tập trung, để người ở bên trong không cách nào phát ra cái gì cầu cứu. Đương nhiên Cái tiêu cửa phòng cũng trước tiên bị Mộc Du dùng tinh thần lực lượng quá cứng, người ở bên trong hướng đi ra là không thể nào. Hơn nữa ở bên trong bất kể người huyền nào đến cỡ nào vui vẻ, bên ngoài đều khó có khả năng sẽ biết. đương nhiên, càng không ai có thể đánh vỡ Mộc Du không bố trí xuống tinh thần lực lượng kết giới. Mà ở 10 phút trước đó, Y Lần Hoàng Cung đằng sau một tòa phía sau núi trong cung điện, tòa cung điện này vàng son lộng lẫy trình độ khẳng định không kịp yền Lần Hoàng Cung, nhưng phong cách cổ xưa cùng trang nghiêm trình độ lại không kém chút nào. Hơn nữa tại Y Lần khối này nhiệt đất mặt trên có tuyệt đối địa vị, cái này địa vị nếu là luận thật sự không so Hoàng Cung trích lệnh hơn nữa mang theo cảm giác thần bí liền yin lần hoàng thất đều đối với hắn đều là tràn ngập kính sợ nơi này đúng là yin lần năng lực giả liên minh kỵ sĩ bàn tròn. cái kia hai cái từng cùng gì tạn xèn cùng lúc xuất hiện tại ạ quỷ khen công tức tỏa thành năng lực giả lúc này trải qua về đến nơi này mà lại trước tiên nhất kiến rồi kinh ngạc xua đem hóa hạ quốc gia cái kia sắt thần hiên viên kiếm chủ xuất hiện tại yin lần tin tức nói cho kinh ngạc xua hiên viên kiếm chủ xuất hiện tại yin lần kinh ngạc xua đứng nghe thần sắc lạnh lẽo sau đó không rõ chi tiết hỏi hiên viên kiếm chủ xuất hiện tại yin lần tất cả sự tình Hai người này tự nhiên là đem chứng kiến châu nghe được sự tình toàn bộ nói cho Kim Hà Sùa. Kể cả hạ quỷ tèn công tức con trai vụ án bắt góc, tòa thành nổ tung thành phế tích, cùng với huyên viên kiếm chủ đối với cái kia hoa hạ quốc gia du học sinh tình bạn, các loại. Nhưng Kim Hà Sùa nghe được gì tản sèn bị một du mang đi, đẹp mắt mày kiếm nhíu một chút. Kim Hà Sùa theo trong túi quần lấy ra một cái la bàn không sai biệt lắm độ vật, mặt trên biểu hiện ra 10 cái điểm sáng, trong đó một viên lớn nhất điểm sáng bên cạnh có 2 cái nhỏ bé điểm sáng lớn điểm sáng chính là chính bản thân hắn mà đổi thành bên ngoài hai cái nhỏ bé tự nhiên là bên người cái kia hai cái năng lực giả cái này la bản là kinh ngạc sửa sớm chút thời gian để ít minh nghiên cứu năng lực giả đại khoa học ra vì chính mình làm mặt trên điểm sáng đại biểu cho kỵ sĩ bản tròn chính giữa năng lực giả mặt trên đánh dấu ra phương vị là kinh ngạc sụa xác định dưới tay mình thân ở phương nào cũng phải trang an toàn thủ đoạn ấn mở rồi gì tản sen đại biểu lấy cái kia viên điểm sáng cho thấy địa điểm về sau thần sắc hơi có chút nghi hoặc giờ này khắp này gì tản sen ở nơi nào tự nhiên có khả năng một du cũng ở nơi nào mà bây giờ biểu hiện địa điểm là em mạ phu nhân toàn thành, điều này làm cho kinh hạt sủa có chút ngoại ý muốn cùng nghi hoặc. Đối với em mạ phu nhân kinh hạt sủa tự nhiên là biết đến. Chính mình vài ngày còn muốn lấy tiếp kiến nàng, đây là một cái ngoại trừ tướng mạ bên ngoài đều hoàn mỹ nữ tính, sự nghiệp cùng năng lực càng phải như vậy, mà gần đây trong khoảng thời gian này em mạ phu nhân đối với kinh hạt sủa để lộ ra đến một ít tin tức càng là đưa tới chú ý của hắn. Hẳn là cái này hiên viên kiếm chủ hòa em mạ phu nhân có quan hệ. Kinh một câu đồng thời trong óc cũng dần hiện ra rồi ẻm mạ phu nhân và vụ án bắt cóc nổ tung án có quan hệ khả năng nếu là như vậy chỉ sợ cũng không ổn rồi tại đây chàng nổ tung án cùng vụ án bắt cóc bên trong hiên viên kiếm chủ bạn bè không thể nghi ngờ là đóng vai lấy người bị hại nhân vật nếu là cùng ẻm mạ phu nhân có quan hệ cái kia chỉ sợ cái này ẻm mạ phu nhân phải gặp tai thương với tư cách thì lần năng lực giả người mạnh nhất kinh ngạc xưa là vùng đất này thủ hộ thần chính mình thủ hộ ở dưới trên đất con dân cùng thủ hạ của mình bây giờ để một cái từ bên ngoài đến năng lực giả bắt lấy hoặc là đã bị uy hiếp điều này làm cho kinh ạt sừa thần sắc lệnh đã đến cực hạ. dù là đối phương là bây giờ trên địa cầu công nhận người mạnh nhất kinh ạt sừa cũng không có bất kỳ trong nháy mắt ý định đem làm làm không có cái gì phát sinh. nếu như suy đoán của mình sai chỗ rồi, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. bất kể như thế nào, hiên viên kiếm chủ đến hình lặng. với tư cách đỉnh lần năng lực giả tổ chức người mạnh nhất kinh ạt sừa đều phải muốn đi tiếp một du. kinh ạt sừa là một cái tâm cao khí ngạo kiêu ngạo đến trong xương nam nhân, một lòng theo đuổi năng lực giả mạnh nhất trạng thái đỉnh cao nam nhân. bây giờ khoảng cách trí cường giả cũng chỉ là khoảng cách nửa bước rồi, mà đúng là như thế hắn càng thêm biết rõ hiên viên kiếm chủ người này đáng sợ không thể giả được đệ nhất thế giới cường là một người cường giả nếu như ngay cả đối mặt đệ nhất cường giả dũng khí đều không có như vậy mãi mãi cũng sẽ không chiến thắng hắn Kim Hà sùa âm thầm đối với chính mình rồi một câu sau đó để hai người này năng lực giả đi theo đi tới ẻm mạ phu nhân toàn thành ông chủ sở hữu tất cả tư liệu trải qua tải xuống phục chế hoàn thành sớm lấn phút thứ ba toàn nhất liền mở ra trong này sở hữu tất cả phòng hộ sau đó tại phút thứ tư đã tìm được trong đó có quan hệ mặt khóc cười tổ chức cùng với nhân viên tài nguyên phân tài liệu này nếu không lớn hơn nữa phân tồn tại từng cái tin tức trong đám mây nếu như không phải toàn nhất không nói cởi bỏ phòng hộ coi như là phục chế nhiều như vậy tư liệu đều khó có khả năng một du nhận được toàn nhất tư liệu phục chế sóng điện não về sau nhìn thoáng qua cái này trong phòng đã bị mình đánh cho bất tỉnh tất cả mọi người theo trong tư liệu đã tìm được những người này tin tức mỗi người đều là tin tức bắt được chuyên gia cảng có thế giới đỉnh cấp hacker lại 2 phút về sau một du thoáng qua nhìn thoáng qua toàn nhất sửa sang lại đi ra mặt khóc cười đại khái danh sách thành viên cùng mặt khóc cười thành lập đến nay phạm phải vụ án Người phía trước là rung động khó có thể hình dung, rồi sau đó người càng là tội lôi chống chết. Cái này thật đúng là hắn lư đều là biến thái, thiên tài biến thái. Mục Du nhịn không được muốn mắng to. Ông chủ, cái này trong tư liệu mặc dù đối với mặt khóc cười tổ chức và thành viên của nó đều có giới thiệu, nhưng tội hồ đối với hắn người sáng lập cùng với tầng cao nhất không có quá nhiều giới thiệu, chỉ có một ẻm mạ phu nhân mà thôi. Toàn nhất chỉnh lý xong tư liệu sau báo cáo, bắt được nàng sẽ biết. Mục Du lúc này lại không cái gì kiên nhẫn, khống chế cả toàn tòa thành, đừng cho bất cứ tin tức gì để lộ. Mộc Du lạnh giọng nói một câu, thân thể lóe lên hướng phía Dị Tản Xển vị trí mà đi, còn những cái kia ngã xuống đất các loại chuyên gia sớm được Mộc Du đã thu vào thí thần thánh trung bên trong. Trong phòng khách đang cùng em mạ Phu Nhân nói chuyện phiếm gì Dị Tản Xển bỗng nhiên thần sắc chấn động, từ trên ghế đứng lên, Kỵ sĩ tiên Sinh làm sao vậy? Em mạ Phu Nhân thấy vậy, tất nhiên là hiếu kỳ. Dị Tản Xển vẻ mặt nghiêm trọng nói ra, Vương đã đến. Vương. Em mạ Phu Nhân cũng là thần sắc chấn động, nhưng lại không thể không hỏi, là kim hạt sùa bệ hạ sao? Gặp Dị Tản Xển nhẹ gật đầu. Em mạ phu nhân lập tức để cho thủ hạ bồi bàn mở ra tòa thành cửa lớn, mà mình cũng tự mình đi ra ngoài nên đón. Dì tản sen lúc này cũng không có không đi ghen ghét em mạ phu nhân tự mình đi ra ngoài nên đón kinh hạt xua mà không tự mình nên đón chính mình loại chuyện này, hắn hiện tại trong lòng đã là loạn đã đến cực hạn. Vương hiện tại đến rốt cuộc là tại sao tới hay sao? Đây là dì tản sen quan tâm vấn đề, phải biết rằng hiện tại cái đó hoa hạ quốc gia sắt thần còn tại cái này thành bảo bên trong A, vạn nhất bị hắn thấy được kinh hạt xua cùng em mạ phu nhân có quan hệ, đây tuyệt đối là gây go rồi. Còn Mục Du người sát thần này có phải hay không một cái phân rõ phải trái người, Dĩ Tản Sễn có thể không dám khẳng định, một cái tuyệt đối cường giả sẽ quan tâm nhiều như vậy chi tiết, tỉ mỉ sao? Mấu chốt còn muốn một điểm, trọng yếu phi thường một điểm, vua của bọn hắn thế nhưng mà cao ngạo đến mức tận cùng người, càng là một cái mê muội tại vượt khó tiến lên người, mặc dù là lúc trước đối mặt bạo quân như vậy cường giả lĩnh vực cũng là một điểm không khách khí, nếu như Kim Hà sửa thấy được Mục Du, Dĩ Tản Sễn thật sự không chắc. Chẳng chứng nhận vua của bọn hắn có thể hay không hướng cái này hoa hạ quốc gia sắt thần khởi hứng khiêu chiến. Hơn nữa Tại bên trong ngọn thánh sơn vua của bọn hắn thế nhưng mà hướng Hoa Hạ quốc gia tạo áp lực một phương. Di Tản Sen vạn phần lo lắng không yên, lại lại không có nửa điểm biện pháp, lúc này cũng chỉ có thể ra ngoài nên đón Kim Nhạc Xưa. Nếu như có thể, tự nhiên là phải tận lực tránh đi hai người gặp mặt. Di Tản Sen biết mình vương tiềm lực vô hạn, là có cơ hội trở thành trí cường giả người, thậm chí có khả năng tu thành lĩnh vực, cho nên vì ý luận năng lực giả liên minh có thể lâu dài đặt chân ở thế giới trí lâm, Di Tản Sen quyết định đem hết toàn lực đi ngăn cản, dù là đánh đổi mạng sống. Di Tản Sen là cái người sợ chết, sợ nhất chính là vô vị chết. Di Tàn Xển cùng em Mã Phu Nhân đi ra cửa tòa thành, Kinh Hà Sửa cùng còn lại hai người đã đến tòa thành cửa ra vào, tôn kính Kinh Hà Sửa bệ hạ. Em Mã Phu Nhân hướng phía Kinh Hà Sửa hành đại lễ, chỉ có tham kiến Hoàng thất mới có đại lễ. Di Tàn Xển cũng hướng Kinh Hà Sửa đi kỵ sĩ lễ. Kinh Hà Sửa nhìn hai người nhìn một chút, không có Hàn Huyên hứng thú, chính muốn mở miệng trực tiếp hỏi Di Tàn Xển có quan hệ với Mộc Du sự tình, lại đột nhiên thần sắc thu vào, hắn cảm ứng được rồi một cổ hơi thở, một luồng để trực tiếp run sợ khí tức đang theo lấy cái này liền tới gần, tập trung Di Tàn Xển vị trí chỗ ở về sau trực tiếp bay tới một du tự nhiên là xa xa cũng cảm giác được rồi kinh ngạc sủa khi tức đúng là cảm ứng được rồi kinh ngạc sủa khi tức điều này làm cho một du nhướng mày hẳn là cái này kinh ngạc sủa cùng mặt khóc cười tổ chức có quan hệ bất kể có quan hệ hay không một du lúc này đều phải trước đem cái kia ẻm mạ phu nhân cầm xuống để tránh xuất hiện bất kỳ võ nhất em mạ phu nhân hiển nhiên không phải cái này mặt khóc cười tổ chức người sáng lập nhất định phải bắt được ẻm mạ phu nhân hỏi ra người sáng lập chỗ đương nhiên mặt khóc cười tổ chức cùng cái này kinh ngạc sủa có quan hệ một du cũng tuyệt đối sẽ không buông tha tại bên trong ngọn thánh sơn Kinh Hà Sửa từng hướng Hoa Hạ quốc gia làm khó dễ, cũng đã từng cùng Hồng Tượng tiên một trận chiến. Tuy rằng Thánh Sơn chiến dịch về sau Mộc Du không có đi tìm mình lần Kỵ Sĩ bản tròn bất cứ phiền phức gì, nhưng không có nghĩa là Mộc Du không nhớ rõ lần kia sự tình. Nếu là ngày thường tự nhiên cũng sẽ không biết lôi chuyện cũ khó xử Kỵ Sĩ bản tròn. Dù sao cái kia là vì chính mình năng lực giả liên minh có thể rất tốt sinh tồn được, tại năng lực giả thế giới cường giả Vi tôn này cũng không tính là đến cỡ nào quá đáng. Nhưng dưới mắt nếu như còn nhấc lên mặt khóc lở, cái kia Mộc Du tuyệt đối không ngại thù mới hận cũ cùng tính một luận rất nhanh gì tản sền cũng cảm ứng được rồi mục du khí tức lại bất chấp gì khác lập tức muốn hướng kim hà suối đi giới thiệu mục du tuy rằng hắn biết rõ hai cái này khẳng định nhận ra rồi nhưng là muốn dùng cái này đến hòa hoãn một chút không cần thiết thật sự chống lại chỉ là còn chưa chờ kim hà suối mở miệng nói chuyện cái kia mục du trải qua tới gần một tay đưa tới năm ngón tay như thế kim cầu, đông dương hướng phía ẻm mạ phu nhân tông tới chương 368, hỏi một đằng trả lời một nẻo em mạ phu nhân gặp kim hà suối nhìn thấy về sau đống nhiên khuôn mặt lộ ra rồi vẻ mặt nghiêm trọng tự nhiên là vạn phần nghi hoặc lại thấy bên người gì tản xèn cũng như thế, em mạ phu nhân không khỏi đột nhiên tim đập. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng Kim hạt Sư nhìn thấy chính mình sẽ lộ ra vẻ mặt ngượng trọng, mà là kết luận tất nhiên có cái gì đó khác thường. Rất nhanh theo Kim hạt Sư ánh mắt quay đầu đi qua, chính gặp một cái xuất trần bộ dáng Á Châu nhân loại người trẻ tuổi theo chính mình trong thành bảo chạy nhanh đi ra. Cái này Á Châu người, em mạ phu nhân nhìn xem có chút quen mắt, chính là trước kia những chuyên gia kia phát cho mình trên tấm ảnh cho thấy đến chính là cái kia xâm nhập hạ quỷ tèn công tác tòa thành người. Cái này Á Châu người vẻ mặt lạnh như băng, tốc độ không vui. Lại như âm hồn giống như lơ lửng giữa không trung, nói tốc độ không vui, nhưng lại cảm thấy là cực nhanh, bởi vì chỉ trong náy mắt, cái kia người đã đến trước mắt, như quỷ mị, như tia chớp, khiến người ta bắt giữ không đến, cân nhắc không thấu. Em hạ phu nhân có thể cảm giác được cái này xuất trần thiếu niên trên mặt lạnh như băng là bởi vì chính mình mà phát ra, ánh mắt của hắn để em hạ phu nhân sợ sệt, đúng vậy, là sợ sệt. Mặc dù là đối diện kinh lạ sửa cái này, ít lần kỵ sĩ bản tròn thủ lĩnh nam nhân em hạ phu nhân cũng sẽ không biết sợ sệt. Nhưng đối với cái ánh mắt này, nàng đông nhiên cảm giác được không khỏi sợ sệt, theo trong xương đến linh hồn sợ sệt. Đây là một cái không gì làm không được ánh mắt. Tuy rằng dùng không gì làm không được đến ánh mắt là một kiện rất quái lạ sự tình, nhưng em mạ phu nhân cảm thấy rất hợp lý. Em mạ phu nhân nhanh chóng lùi về phía sau, muốn thối lui đến kinh hạt sủa sau lưng, vì vậy tay của đàn ông trải qua vinh ra, chụp vào đối tượng đúng là mình. Em mạ phu nhân muốn chạy trốn, mặc dù là trong nội tâm đột nhiên có cái thanh âm tự nói với mình trốn không thoát. Di Tản Sen gặp Hoa Hạ quốc gia sát thần đột nhiên xuất hiện, đột nhiên đối với ẻm mạ phu nhân ra tay. Lập tức trong lòng căng thẳng, tự nhiên không phải vì ẻm mạ phu nhân lo lắng, mà là vì chính mình Vương lo lắng, hắn quá rõ ràng chính mình Vương tính tình rồi. Thủ hộ Yng lần là hắn chúng mục tiêu mang đến trách nhiệm, biết khó mà vào càng là khắc vào linh hồn hắn trong đồ vật. Quả nhiên, Kim Hà Sư nhìn thấy Hoa Hạ quốc gia nguyên viên kiếm chủ xuất hiện đột nhiên đối với con dân của mình ra tay, trong mắt thần sắc thu vào, mặc dù không có như bình thường như vậy quyết đoán, nhưng trong nháy mắt do dự về sau hay vẫn là xuất thủ do dự là hắn đối với hoa hạ quốc gia hiên viên kiếm chủ cái này đường kim đệ nhất thế giới cường giả kiên kỵ nhưng như quả không ngoài tay cái kia cũng không phải là hắn hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào đối với con dân của mình ra tay hơn nữa hay vẫn là loại này cái gì đó cũng không hỏi ra tay không nhìn rồi hắn tồn tại ra tay kinh hạt sủa tay trái xuất hiện một cái trên thánh tay phải của hắn xuất hiện một thanh thanh kiếm hai món đao vật này là y lần năng lực giả liên minh kỵ sĩ bản tròn lãnh đạo tối cao nhất người đang trưởng thành về sau có thể trở thành trí cường giả cũng ít minh phật vực các loại đại liên minh đứng ngang hàng một cái rất lớn nguyên nhân. Chén thánh cùng thanh kiếm đều là đời thứ nhất kinh hạt sủa lưu lại di vật, một đời truyền một đời, có thể làm cho mỗi một thời đại kinh hạt sủa sức chiến đấu tăng vọt. Truyền thống ẩn chứa trong đó rồi các đời kinh hạt sủa ý chí lực lượng. Truyền một đời cường một đời. Chén thánh hướng phía Hiên Viên kiếm chủ phương hướng bay ra ngoài, nhưng không có bay thẳng đến hắn đập tới, mà là ngừng lưu tại ẻm mạ phu nhân phía sau, đem Hiên Viên kiếm chủ hòa ẻm mạ phu nhân đón đỡ ra, trong đó bắn ra một cổ lực lượng, muốn ngăn cản Hiên Viên kiếm chủ bắt lấy ẻm mạ phu nhân. Mà kinh ạt sủa tay mình dẫn theo thanh kiếm, tốc độ cực nhanh hướng phía Hiên Viên kiếm chủ tiến lên. Lại tiến lên trong quá trình, trải qua liên tục bổ ba kiếm, ba đạo hoàng kim kiếm khí bắn ra mà ra, hiện lên xếp theo hình tam giác thẳng đến hiên viên kiếm chủ. Chỉ là, kinh King Asura cái này tại mục du trong mắt sức chiến đấu chỉ có ước chừng hơn 2000 một điểm người, mặc dù là có chén thánh cùng thanh kiếm, thì như thế nào có thể chống đỡ được mục du nửa phần. Bây giờ mục du trong thân thể chín ngôi sao tuy rằng còn không có toàn bộ ổn định tiến vào hoàn mỹ trạng thái, nhưng dù là những cái kia sức chiến đấu hơn vạn chiến thần cấp bậc người cũng khó đem làm mục du toàn lực bộc phát một kích, hướng chi King Asura. Mục du trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là ánh mắt lạnh một ít. Từng tia một tinh thần lực lượng theo đầu ngón tay phát ra, thế như trẻ che phá vỡ cái kia chén thánh phát ra lực lượng, xuyên thấu qua, đã đến em mạ phu nhân trước mắt, đem cuốn quanh rồi ở ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu Em mạ phu nhân cả người như bị rồi dẫn dắt hướng phía Mộc Du ngược lại bay đi. Mà cái kia ba đạo hoàng kim kiếm khí, còn chưa tới Mộc Du trước mặt, liền bị một đạo vô hình bên trong màn hình cho cản trở lại, nghiền nát. Em mạ phu nhân bị Mộc Du cách không cầm lấy lơ lửng ở giữa không trung, như thế bị định dạng trên không trung, sắc mặt sớm đã trắng bệch. Nàng từng nghe qua năng lực giả lực lượng Nhưng cái này là lần đầu tiên chính thức cảm nhận được. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là cái này người trẻ tuổi người hoa, rõ ràng tại Kinh Hà Sở thủ hạ đem chính mình bắt đi, mà Kinh Hà Sở tựa hồ đang vừa đối mặt trong lúc đó không làm gì được đối phương. Em Mạ phu nhân bị định dạng trên không trung, mà Kinh Hà Sở đã ở khoảng cách Mộc Du 10 mét địa phương xa ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy, chính như em Mạ phu nhân cho đoán nghĩ như vậy, Kinh Hà Sở tại vừa đối mặt trong lúc đó không làm gì được Mộc Du, nếu không như thế, hơn nữa là bại hoàn toàn. Kinh Hà Sở lúc này càng là kinh hãi. Kinh hãi tại cái này, hoa hạ quốc gia hiên viên kiếm chủ năng lực vừa rồi một chiêu, như thế một tòa nặng núi đặt ở rồi kinh hạ sườn trên người cùng trong lòng. Chỉ cần một chiêu này, kinh hạ sườn liền phát hiện một cái vô cùng thật đáng buồn hiện thực, đối phương là một ngọn núi, mà chính mình như thế kiến càng, liền cây đều không lay động được, huống chi dời núi. Mà càng là như thế, càng là khơi dậy kinh hạ sườn chiến đấu dục vọng, càng là để kinh hạ sườn có một loại biến thái khoái cảm. Hắn khát vọng loại này tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống đột kích ngược, mặc dù không phải hiện tại, cũng sẽ vùi kế tiếp mùi lửa, một cái để hắn nhất định trở nên mạnh mẽ tín nhiệm mùi lửa có căn đảm đối với một cái biết rõ chính mình tuyệt đối không chiến thắng được người ra tay, cái này đối với King Asua mà nói là một loại tâm tu luyện. King Asua biết rõ, tâm cường đại rồi, mới thật sự là cường đại. Kiếm chủ tiên sinh, mời nói cho ta biết tại sao muốn bắt em mạ phu nhân. King Asua không tiếp tục ra tay, mà làm mở miệng lạnh giọng nói ra, nếu như ngươi không nói cho ta một cái lý do, mặc dù là ta nghiêng kỵ sĩ bản tròn sở hữu tất cả còn muốn đánh với ngươi một trận, là kỵ sĩ bản tròn vinh dự mà chiến. Nói thật, mục du đối với kinh a sùa loại này, liệu mạng thủ hộ quốc gia mình con dân ý thức trách nhiệm cùng không sợ cường giả thái độ rất thưởng thức, nhưng thưởng thức trở về thưởng thức, mục du lại sẽ không đối với cái này tại bên trong ngọn thánh sơn biểu hiện hùng hổ dọa người hơn nữa có khả năng cùng mặt khóc cười tổ chức người khách khí cái gì, trực tiếp trở tay một trường hướng phía kinh a sùa trực tiếp đánh ra. Một trường này là cách 10 mét khoảng cách xa đập tới, tinh thần lực lượng quần quần vẫn còn như thực chất ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ, hướng phía kinh a sủa ép tới. Kinh a sủa cảm thấy nguy hiểm, từ vong cảm giác nguy hiểm, theo đấy lòng bay lên lan tràn đến cả cái linh hồn ở bên trong. Bản năng bên trên kinh ngạc sủa muốn lui về phía sau, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là bước về trước một bước, đem thánh kiếm dơ lên cắn răng hướng phía bàn tay kia chém đánh tới. Đương nhiên, mặc dù hắn muốn chạy trốn cũng tuyệt đối trốn không thoát, sở hữu tất cả đường lui, thậm chí nói là cái này một mảnh hư không sớm được một du một trưởng tập trung, vượt khó tiến lên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tại thánh kiếm chém đánh ra trong nay mắt, kinh ngạc sủa cả người liền đã bị một trường kia vỗ tới rồi trên mặt đất, sâu lâm vào mặt đất, không thể động đậy, không địch lại một chiêu. Dù là kinh ngạc sủa cái này từ trước đến nay gặp mạnh càng mạnh hơn nữa nam nhân. Dù hắn đối mặt nghịch cảnh tâm lý thay đổi, cũng bị một trưởng này lấy được có chút tròn váng. Hắn biết rõ đối phương hạ thủ lưu tinh rồi, nếu không, một trưởng này bổ xuống cũng không phải bây giờ như vậy bị đánh vào rồi lòng đất kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, mà là nhất định sẽ bị đập thành bùn biển, trực tiếp trụ chết. Kinh ngạc sườn trong ánh mắt lần thứ nhất dần hiện ra rồi sợ sệt ánh sáng. Một cái kiến càng đối với một ngọn núi lớn cảm giác vô lực theo kinh ngạc sườn đấy lồng bay lên. Một trưởng này nhìn như bình thường, lại một trưởng vô nát kinh ngạc sườn sở hữu tất cả tín nhiệm. Kinh ngạc sườn tự tin là trên cái thế giới này trở nên mạnh mẽ quyết tâm nhất kiên định nam nhân. Nhưng này loại kiên cường gặp vượt xa tại hắn tưởng tượng cường giả đột nhiên bắt đầu trở nên yếu ớt. Đúng vậy, Mục Du đối với kinh ngạc sườn mà nói, như thế một cái khác thiên địa cường giả, như là phàm nhân nhìn lên tiên nhân, kinh ngạc sườn đột nhiên ý thức được không phải một cái giai cấp, thậm chí không phải một cái nhận thức phạm vi nhìn lên. Loại này ý thức để kinh ngạc sườn rất hoảng loạn, nguyên bản một mực giữ vững lấy tín niệm bị đánh phá vỡ hoảng loạn. Kinh ngạc sườn gặp qua bạo quân, gặp qua long thụ bồ tát, thậm chí gặp qua trước đó mặc dù những người này là mạnh, nhưng kinh ngạc sườn chưa bao giờ cảm giác mình biến không đến bọn hắn mạnh như vậy. Kinh ngạc sườn tự ti. N là chắc chắn sẽ có một ngày vượt qua bọn hắn. Nhưng hôm nay, mục du cường lại vượt qua hắn nhận thức, chỉ cần một trưởng như thế, hay vẫn là lưu lại lực. Nếu như toàn lực buộc phát đâu này, kinh ngạc sủa bắt đầu rối loạn, hoảng loạn, như tăng đánh mất một loại đồ vật gọi là tín niệm. Kinh ngạc sủa như thế, di tàn sền ba người càng phải như vậy. Vừa mới một trưởng kia đối với ba người mà nói, dường như có thể hủy diệt thiên địa, đúng chi là người. Bọn hắn biết rõ hiên viên kiếm chủ mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy, mệnh đến rồi không cách nào nhìn lên tình trạng. Mà đối với em mạ phu nhân mà nói lực trùng kích càng to lớn hơn. Nàng là cảm giác không thấy Mộc Du thực lực mạnh như thế nào, nhưng thấy đến Kim Hà Sủa bị một trưởng vỗ trên mặt đất không thể động đậy, nàng mới phát hiện năng lực giả cùng năng lực giả cũng là có khác nhau một trời một vực. Mộc Du thản nhiên nhìn nhìn một chút mấy người này, cuối cùng ánh mắt ngừng lưu tại Kim Hà Sủa trên người, lạnh giọng hỏi, "Nói cho ta biết, ngươi cùng mặt khóc cười tổ chức có quan hệ gì?" Mộc Du không có trực tiếp giết Kim Hà Sủa nguyên nhân rất đơn giản, Kim Hà Sủa tuy rằng tại bên trong ngọn thánh sơn nói năng lỗ mãng, nhưng tội không đáng chết, còn nữa lôi chuyện cũ chuyện này, Mộc Du đương nhiên sẽ không trở mình quá hung ác, nếu không làm mất thân phận. Đương nhiên Nếu như Mộc Du biết rõ Kinh Hạc Sửa cùng mặt khóc cười cái này, giết người như ngoé tổ chức có nửa điểm quan hệ, hắn tuyệt không nhường tay, một đám thiên tài người điền trải qua như thế, nếu như lại thêm vào nắm giữ siêu tự nhiên năng lực năng lực giả, hậu quả kia sẽ là dạng gì, không cần nghĩ đều có thể đoán được. Để Mộc Du không ngờ rằng chính là Kinh Hạc Sửa giờ này, khắc này, rõ ràng theo trong hố sâu giấy rùa bò lên đi ra, tuy rằng kinh mạch toàn thân đứt gãy, lại cứng ngắc lấy giựt vào một hơi đứng lên. Trước kia ta cho rằng Bạo Quân, Long tụ bộ tất loại này cường giả lĩnh vực đã là đỉnh cao nhất của thế giới này rồi, xem ra ta sai rồi. Từ hôm nay trở đi, ta đem dùng ngươi coi là mục tiêu, trở nên mạnh mẽ. Kinh ngạc sủa trong ánh mắt bắn ra cho tàn lại cháy, niết bàn sống lại tín niệm. Loại này tín niệm bị đánh phá lại lần nữa tổ, trở nên càng phát ra kiên định. Ngắn ngủn trong ngay mắt, để kinh ngạc sủa theo một cái nhận thức nhảy tới một cái khác nhận thức. Chương 369, thiên tài cô quạnh là vì không hiểu sinh hoạt. Đối với kinh ngạc sủa loại này hỏi một đằng trả lời một nẻo một du dở khóc dở cười, cho nên lật tay lại lần nữa cho kinh ngạc sủa đã đến một trường, lại lần nữa đem vô vào trong lòng đất. Ta rất thưởng thức loại người như ngươi tín niệm cùng cuồn vồng nhưng dựa vào cái gì toàn bộ thế giới muốn vây quanh người mà chuyện năng lực giả vòng tròn là một cường giả vi tôn vòng tròn cho nên mục du làm việc tuyệt đối không thể cùng ở thế tục chính giữa như nhau hoàn toàn chính xác kinh ngạc suôn một phen khiến người ta động dung nhưng liền sinh tồn đều muốn phụ thuộc thời điểm còn nói gì tới trở nên mạnh mẽ mục du thưởng thức loại này tín niệm nhưng lại càng không giang loại này mình cảm giác hài lòng làm được bản thân giống như nhất định sẽ như một cái cao thủ tuyệt thế đối với hắn rất thưởng thức sau đó tỉnh táo tương tích sau đó thả hắn rời đi sau đó chờ hắn tới khiêu chiến sau đó cảm khái cao thủ cô quặn như nhau vâng cười. đối với một du mà nói cường giả chân chính là như thiên lam tinh bên trên tầm thủy đà thú như vậy ở sinh tồn cùng kề cận cái chết dây rụa bên trong như trước duy trì lạc quan tâm tính cùng đối với cuộc sống tốt đẹp tràn ngập ước mơ mà không phải loại này liền sinh tồn cũng không biết là cái gì đó liền muốn lấy trở nên mạnh mẽ nghĩ đến áp đảo trên thế giới người có lẽ nhiều khi rất nhiều người cho rằng không sợ tử vong đều muốn đạt tới chính mình mục tiêu người rất châu tách ra nhưng một du cho rằng vì mục tiêu mà rất tốt sống sót người mới là cường giả chân chính liên quan sống còn không sợ thì sợ gì đương nhiên Có lẽ Mộc Du là sai chính là cực đoan, nhưng cái này chính là Mộc Du cho rằng đấy. Cho nên hắn dựa theo ý nghĩ của mình đi làm, hung hăng cho Kim Hà Sùa một trường, nói cho hắn biết chính mình rất không hài lòng hắn nói lời nói này. Nói thật, Mộc Du cái này thứ hai trưởng thật là ngoài người khác ngoài ý liệu, nhưng mà càng là như thế. Rơi vào người khác trong mắt càng hiện ra Mộc Du cổ quái thần bí không thể tìm ra thường nhìn tới. Người cùng mặt khóc cười tổ chức có quan hệ hay không. Mộc Du âm thanh lại lần nữa vang lên, rơi vào Kim Hà Sùa trong thai như tiếng sấm càng là tại ẻm mạ phu lấy lòng của người ta toé lên tất cả đều là cảnh giác cùng sợ hãi bị Mộc Du lại lần nữa vú một trưởng về sau kinh ngạc sụa rốt cuộc leo không đứng lên không tiếp tục dãi dùa trong mắt có không thể tưởng tượng nổi ngoài ý muốn nhưng trở nên mạnh mẽ kiên định chưa từng tăng ăn nghe được Mộc Du lời này đã là liền lắc đầu khí lực cũng không có miễn cưỡng nhắc tới một hơi nói ra ta không biết người nói mặt khóc cười là cái gì đó nhưng bất kể ngươi là ai nghĩ tại ta ỉn lần tùy ý bắt người liền trước bước qua thi thể của ta om sòm Mộc Du trực tiếp lại một trưởng đánh ra kinh ngạc sụa ánh mắt tăng ăn ngất đi, chết sống không rõ. Kim Hà Sở trước đó liên tiếp được Mộc Du hai trưởng, sớm đã là bán thân bất bại, tinh thần bên trong ngoại trừ kiên định hắn cái kia phần tín niệm bên ngoài rất yếu ớt, mà Mộc Du thứ hai trưởng thế nhưng mà liền ăn ngay nói thật cao cũng đập tới đấy. Hơn nữa Mộc Du cũng vẫn đang ngó trưởng tinh thần của hắn chấn động, cho nên tin tưởng cái này Kim Hà Sở nói thật sự. Nhưng phòng ngửa tiểu tử này thế nào gào to hô, liền trực tiếp đem đập hôn mê bất tỉnh. Bởi vì chưa từng tham dự mặt khóc cười Mộc Du liền không giết hắn, nhưng không có nghĩa là Mộc Du đối với hắn thì có cảm tình. Hai người các ngươi, đưa hắn mang về. Mục du chỉ vào Kim hạt sưa thi thể đối với cái kia hai cái năng lực giả lạnh giọng nói ra, đợi hắn tỉnh, nói cho hắn biết nếu như muốn trở nên mạnh mẽ mà nói, ba ngày sau đi chư thần quốc gia thần điện, hiên viên kiếm chủ để cho hai người dùng mình một cái, bọn hắn tự nhiên là sẽ không cho rằng hiên viên kiếm chủ sẽ thật sự hảo tâm mang Kim hạt sưa đi tu luyện, đương nhiên, còn có đi không đều được nói cho Kim hạt sưa, mọi sự còn phải hắn tự mình làm chủ. Nhưng mà, vạn lần vui mừng chính là Kim hạt sưa hiện tại không chết. Người đứng ở cửa ra vào, đừng làm cho bất luận kẻ nào đi vào. Mục du đối với gì tản xẻn nói một câu hướng phía trong tòa thành đi đến, mà cái kia em mạ phu nhân như thế con diều như nhau, treo ở giữa không trùng. Mục du đi vào bên trong, em mạ phu nhân tự động cũng đi vào theo. Em mạ phu nhân đã ngờ tới dưới mắt tất cả gây bất lợi cho chính mình đã đến cực hạ, trải qua liền hô gọi cứu mạng tâm tư cũng không có. Hơn nữa cho dù thế, cái kia gì tàn xẻn sẽ lý chính mình ấy ư, hắn lao đại kinh hà sửa thế nhưng mà suýt nữa bị đập chết rồi. Dì tàn xẻn gật đầu đứng ở tòa thành cửa ra vào như là bảo vệ cửa, hắn đánh chết đều không ngờ rằng có một ngày mình làm rồi bảo vệ cửa. Hôm nay đối với kỵ sĩ bàn tròn mà nói tuyệt đối là trong lịch sử sỉ nhục nhất một ngày. Kinh ngạc suối bị đánh thành sống chết không rõ, hai cái năng lực giả bị quát lớn trở thành lương thi thể, một cái bị trở thành bảo vệ cửa. Thế nhưng mà bọn hắn không dám có nửa điểm ngẫu nghịch, đối phương là hiên viên kiếm chủ, là bây giờ đệ nhất thế giới cường giả Liên Y minh, phật vực, người khổng lồ chiến minh đã thành rồi pháo hôi bị ép vào rồi tuyệt cảnh. Chúng chi bọn hắn kỵ sĩ bàn tròn không có bị diệt, dĩ nhiên xem như vô cùng may mắn. Hết cách rồi, năng lực giả tại người biết chuyện trong mắt là không gì làm không được siêu năng lực giả. Nhưng chỉ có chính thức năng lực giả mới biết được bọn hắn tuy rằng hưởng thụ lấy trên đời này đặc quyền nhưng cùng với lúc cũng gánh vác rồi người thường không thể nào tưởng tượng được hung hiểm, như dưới mắt loại tình huống này, một cái vạn nhất không được, chính mình chết là chuyện nhỏ, cả cái tổ chức bị diệt chuyện lớn, mà nếu như liên quan đến bên trên cả quốc gia, vậy thì thật sự đã xong. Mục Du đi vào tòa thành thời điểm, lúc này phía trong tòa thành bộ nhân viên trải qua toàn bộ bị hóa thành tiểu Nam Hải bộ giáng tiểu Long cho khống chế lên, mà tăng thêm toàn nhất phụ trợ, tự nhiên là toàn bộ khống chế tại Mục Du trong tay, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tìm một cái ghế ngồi xuống, một du tay một ngón tay, tinh thần lực lượng ngăn, ngăn ra, cái kia lơ lửng tại giữa không trung ẻm mạ phu nhân cũng ném tới rồi trên mặt đất. Ẻm mạ phu nhân cắn răng nhịn đau không có kêu đi ra, dãy rủa đứng lên, chỉ là như thế nào cũng rũi không thẳng lưng eo, nửa không ngời, làm cho cái kia nguyên vốn cũng không tốt bộ dạng càng lộ ra rồi một phần dữ tợn, chỉ là trên mặt lại tràn đầy hoảng loạn cùng sợ hãi. "Tiên sinh, ngài có gì phân phó?" Ẻm mạ phu nhân lúc này đối với cái này cái hoa hạ quốc gia nam nhân không dám có nửa điểm bất tín. Một cái liền kinh ả xua đều có thể tùy tùy tiện tiện đập bị dày vò nam nhân, một cái lúc này tuyệt đối không chế rồi chính mình sinh tử nam nhân. Nói nói các ngươi cái tổ chức này đi." Mục Du lạnh nhạt nói ra, ánh mắt lại giống như thực chất bắn về phía ẻm mạ phu nhân. Như thế lời đau, để ẻm mạ phu người thân thể liền run rẩy, bỗng nhiên nhìn thấy cái này hoa hạ quốc gia nam nhân ngón tay búng một cái, một đạo ánh sáng trắng chui vào thân thể của mình, không biết là vật gì. Ẻm mạ phu nhân nghe vậy, đáy lòng rất nhanh vận chuyển lên, nghĩ muốn biết rõ ràng người nam nhân này hỏi cái đề tài này chính thức mục đích. Người nam nhân này không thể nghi ngờ là Hoa Hạ quốc gia siêu thần tập đoàn có quan hệ, lại là năng lực giả, mà tổ chức tại Hoa Hạ quốc gia bố trí xuống ánh mắt toàn bộ bị khống chế cũng tuyệt đối là cùng người nam nhân này có quan hệ. Càng là nghĩ, em mẹ phu nhân càng là kinh hãi. Nhưng ở kinh hãi đồng thời dựa vào hài lòng trong lòng tố chất đã bắt đầu tại tổ chức nôn ngữ trả lời như thế nào một du rồi. Chỉ là tại mở miệng thời điểm, rồi lại biến thành mặt khác một bộ bộ dáng. Lời nói thật không bị chính mình khống chế bật đi ra, đem có quan hệ tổ chức chuyện trọng yếu không một chút sót biểu lộ toàn bộ nói cho một du. Em mạ phu nhân ăn ngay nói thật thời điểm, vẻ mặt rất đặc sắc, những lời này rõ ràng là đánh chết cũng sẽ không nói, nhưng cũng toàn bộ nói, theo trong miệng mình nói ra, nghe được lỗ thay của mình bên trong lại là không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ, đây là cái gì tâm tình, đoán chừng cũng chỉ có em mạ phu nhân tự mình biết đi. Còn đối với Mộc Du mà nói, lại là càng nghe sắc mặt càng lạnh như băng, tuy rằng đã sớm biết là kết quả này rồi, nhưng chính thay nghe được cái tổ chức này người chủ sự nói ra lại là mắt khác một phen cảm thụ, loại này cảm thụ để Mộc Du trong mắt sát cơ bắn ra. Các ngươi tổ chức người sáng lập là ai? Còn có những cái kia cao tầng đều là người nào?" Mục Du lạnh giọng mở miệng hỏi. Nếu như không phải là bởi vì còn không biết người sáng lập cùng với các cao tầng, Mục Du chỉ sợ sớm đã đưa tay đập chết nữ nhân này, cái này chủ đạo rồi gần trăm vạn mạng người huyết án nữ nhân. "Ta chính là người sáng lập, trừ ta ra không nữa những thứ khác cao tầng. Cái gọi là mặt khác có người sáng lập cùng cao tầng đều là ta bịa đặt đi ra đấy. Chỉ là vì uy hiếp ở có chút không thành thật một chút muốn có chỗ dị động thành viên mà thôi." Em Mạ phu nhân chi tiết nói ra, chỉ nói là sau khi đi ra, vẻ mặt như là an phải quan rồi, sống con rồi như nhau. Mộc Du nghe vậy, thần sắc giết lạnh, đột nhiên đưa tay hướng phía em mạ phu Ú nhân chỉ tới. Đem ăn ngay nói thật cao hiệu quả giải trừ, Mộc Du hiện tại rất muốn nhìn một chút cái này hầu như đùa bỡn rồi toàn bộ thế giới hoặc là nói sắp bắt tay vào làm đùa bỡn toàn bộ thế giới từng cái lĩnh vực thành tiểu tối cao người nữ nhân cuối cùng trước khi chết chân thật vẻ mặt là dạng gì đấy. Em mạ phu Ú nhân chứng kiến Mộc Du xem hướng nét mặt của mình, đương nhiên như là đã rõ ràng cái gì đó, đương nhiên khặc khặc lớn cười lên, âm thanh như thế cú vọ. Tiếng cười dài đến 3 phút. Cười đã đủ rồi, ẻm mạ phu Ú nhân trên mặt nguyên bản hoảng loạn không thấy rồi mà chuyển biến thành là vẻ mặt trấn định, nàng ngưỡng thẳng người, phát hiện xương cốt đứt đoạn mất thật sự là thẳng không đứng lên rồi, cũng liền thôi, mở ra không lắm ổn định bước chân hướng phía bên cạnh một cái tủ kính đi tới, lấy ra một lọ rượu đỏ, dùng dụng cụ mở chai mở ra, cho mình rót một chén, uống một ngụm, khoẹt miệng toát ra rồi nụ cười nhạt nhạt. chai này rượu đỏ là ta gả tới thời điểm liền mang đến, không phải cái gì đó chân quý rượu, chính mình ngưỡng, nguyên bổn định là trước khi chết uống, hiện tại uống cũng không tính là sớm. nói thực, hương vị không được tốt lắm. em mạ phụ nhân lầm bầm lồ bậu. Sau đó ngựa đầu uống một hơi cả sạch, bởi vì phần lưng bị thương ngựa đầu trong nháy mắt bị đau cho nên làm cho rượu đỏ rơi vãi đi ra không ít, khóe miệng lưu đều là. Biết không, ta gả tới ngày đầu tiên buổi tối, bởi vì tò mò nam nhân đến cùng có thể một buổi tối làm bao nhiêu lần, cho nên cho chồng của ta vụng trộm hạ độc. 14 lần, về sau thoát lực hôn mê rồi. Ngày hôm sau không chết, nhưng ở ngày thứ 5 chết rồi. Tại nơi này trong lúc, ta cho hắn ăn hết các loại dược vật, cuối cùng phát hiện nguyên bản dược lực lưu lại bị trung hòa rồi, cuối cùng kiểm tra thi thể kết quả lại là ung thư phổi, hơn nữa là ung thư phổi thời kỳ cuối thời gian dài tới vài chục năm ung thư phổi em hạ phu nhân lại cho mình rót một chén tự động đứng lên hướng phía một du nợ nụ cười sau đó lại là uống một hơi cạn sạch vẫn có rơi vãi đi ra cười nói theo lần kia bắt đầu ta phát hiện giết người là một chuyện vô cùng thú vị kế tiếp một năm ở giữa ta cài đặt rất nhiều trùng hợp giết chết tòa thành bảy cái người hầu cùng mấy cái giò ngó mong muốn nhà của ta sinh ra quý tộc trong đó kể cả ta đệ đệ của trợ phu đột nhiên đổi đề tài em hạ phu nhân hỏi ngươi biết ta thành lập cái tổ chức này phát hiện đến bây giờ có bao nhiêu năm rồi sao hai năm Em mạ phu nhân đương nhiên sẽ không chờ mong một du sẽ trả lời, tiếp tục tự nhủ những này cái gọi là thiên tài, kỳ thật từng cái đều là người tịch mịch. Ngươi cũng biết người là một loại thành liền đạt tới nhất định đỉnh phong về sau, chắc chắn sẽ có lấy các loại điên cuồng ý nghĩ, sáng tạo phát minh nhiều khi trải qua không thỏa mãn được dục vọng của bọn hắn rồi, cho nên cần phải có một cái càng kích thích càng có cảm giác thành công sự tình đi thỏa mãn bọn hắn. Ngươi biết là cái gì không? Phá hư, hủy diệt, không có gì so phá sẽ cùng hủy diệt càng có thể thỏa mãn sự thành tựu của bọn hắn cảm giác cái này 26 năm qua ta tập hợp hơn 200 toàn cầu từng cái lĩnh vực đỉnh cấp thiên tài hấp dẫn bọn hắn gia nhập nguyên nhân chủ yếu không là của ta tài lực, không là thế lực của ta, cũng không phải ta cung cấp những tài liệu kia, mà là lòng của bọn hắn, dục vọng của bọn hắn. thiên tài cô quan tâm, chỉ có đồng dạng cô quan thiên tài mới có thể để bọn hắn đi cùng một chỗ, làm lấy để bọn hắn đồng dạng hưng phấn sự tình. ngươi là một cái có thể tiện tay đem kim hạt xua đập người chết, tại năng lực giả vòng tròn khẳng định cũng là một cái cô quan thiên tài, ta nhớ ngươi cũng khẳng định có cô quan thời điểm, muốn dùng phá hư cùng hủy diệt đến thỏa mãn dục vọng của mình chứ. Em mạ phu nhân chầm chậm nhìn về phía Mộc Du, ánh mắt tràn đầy trêu tức. Mộc Du đứng lên, giơ ra một cái ngón tay hướng phía Em mạ phu nhân chỉ tới, một tia sáng theo ngón tay của hắn bắn ra, thẳng xuyên thấu qua Em mạ phu nhân cái trắng. Mộc Du nhìn thoáng qua chết đi Em mạ phu nhân, trong ánh mắt có một tia đáng thương cùng đồng tình, lạnh nhạt mở miệng nói, "Thiên tài cô quọng, đó là bởi vì không hiểu sinh hoạt." Chương 370: Náo Đậu Trên đời này không có thập toàn thập mỹ vạn năng toàn năng thiên tài, mà cái gọi là thiên tài cô quọng chỉ là bởi vì bọn hắn đem chính mình thiên tài cái kia một bộ phận coi quá nặng càng là cầm chính mình thiên tài một bộ phận đi cân nhắc người khác. Bọn hắn dám vậy mình không am hiểu đi ra cùng người khác so ư? Nói thí dụ như tình cảm, nói thí dụ như sinh hoạt. Nếu như nói bởi vì là thiên tài, bởi vì cao thủ liền quốc quạng, cái kia Mộc Du đoán chừng là đánh chết đều trốn không ra một cái rồi, nếu không tại trên địa cầu vô địch, đó là tại Thiên Lam tinh bên trên cũng là như thế, một cái tại hai cái hành tinh bên trên đều vô địch người chẳng phải là đã sớm cô quạng như tuyết rồi hả? Đương nhiên, Mộc Du là ngẫu nhiên có toát ra loại cảm giác này, nhưng càng nhiều hay vẫn là tự mình nung đúc mà thôi. Đối với Mộc Du mà nói, Nhưng thật ra là thực không địch mịch, bởi vì hắn cảm thấy tại chính mình vô địch vũ lực bên ngoài còn có mặt khác nhiều thứ hơn tồn tại, mà những vật này tồn tại hắn không phải vô địch đấy. Đối với ẻm mạ phu nhân cùng với toàn bộ mặt khóc cười tổ chức, đến cuối cùng Mộc Du ít một chút phẫn nộ nhiều hơn một chút đáng thương thật đáng buồn. Đương nhiên, cái này không ngại Mộc Du giết ẻm mạ phu nhân. Mộc Du tâm có chút có một ít trầm trọng, hôm nay giết một cái ẻm mạ phu nhân, ngày mai người nào không biết còn có thể hay không nhiều hơn nữa ra một cái ẻm mạ phu nhân số 2 trên đời này thật sự là không có gì so với lòng người phức tạp hơn, đặc biệt là một ít có thành tựu lòng của người ta, bởi vì những người này một khi muốn làm chuyện xấu, sẽ so với người bình thường đơn giản hơn, càng to lớn hơn, lại càng dễ nghiện. bọn hắn sẽ là việc làm của mình kết thúc, làm cho không người nào theo cha lên, thưởng thụ loại này cảm giác thành tựu, Sau đó tuần hoàn thất tính. Toàn nhất trải qua in ra dày đặt một chồng chất lớn tư liệu, những tài liệu này toàn bộ là liên quan tại mặt khóc cười tổ chức thành viên, có ảnh chụp, có cuộc đời, có phương thức liên lạc, có địa chỉ chỗ ở, vân vân. Mộc Du đem tư liệu thả xuống, âm thanh lạnh lùng nói, "Toàn nhất, dùng em mạ phu nhân danh nghĩa liên hệ bọn hắn, để bọn hắn sau một ngày tập hợp ở chỗ này, có nguyên nhân là nào đó một số chuyện không cách nào chỉnh diện người lại liệt ra một cái danh sách, ta để Long cung năng lực giả trực tiếp đi bắt." Như vậy một đám người điên, từng cái trên tay đều trực tiếp hoặc là gián tiếp dính vào ít nhất trăm người máu tươi, Mộc Du tự nhiên là không thể nào bưng tha, nhưng nếu như vô cùng đơn giản giết chết, cái kia quá tiện nghi bọn hắn cũng quá thiệt thòi chính mình rồi. Mộc Du quyết định toàn bộ bắt tới cho mình sử dụng, mà lại để bọn hắn cả đời không được tự do. Tiểu Long. Mục Du nhìn sang một bên Tiểu Long nói ra, "Ngươi đêm nay trở về một chuyến, đợi đến lúc ngày mai viện viện đi làm sao sẽ tiểu A Ly nhận được bên này, đồng thời đem tiến vào Hoa Hạ quốc gia mà lại đã bị khống chế lên mặt khóc cười tổ chức thành viên toàn bộ đưa đến Long cung đi." "Không có vấn đề." Tiểu Long trực tiếp hóa thành một ánh hào quang bay lên trời cao, biến hóa về song minh kim giao thân hướng Hoa Hạ quốc gia mà đi. "Ji Tản Tiễn, ngươi đi vào." Mục Du âm thanh như thế âm hồn giống như nhảy vào tại tòa thành cửa ra vào gác gì Tản Tiễn trong lỗ hai, để cả người hắn dùng mình một cái. Sau đó rất nhanh đi vào tòa thành cho ngươi một buổi tối thời gian, đem những người này toàn bộ mang tới nơi này, không muốn gây nên sự chú ý của người khác. Mặc dù đem 12 tấm tư liệu ném cho rồi dì tản Sen, sau đó phất tay để hắn rời đi, những tài liệu này bên trên người đều là ở Ỉn Lẫn mặt khóc cười tổ chức thành viên. Dì tản Sen liền vội vàng ngẩng đầu, xưng nhất định làm được. Ra khỏi thành lâu đài môn về sau lúc này mới xem nổi lên tư liệu. Dì tản Sen chứng kiến trên tư liệu người không có chỗ nào mà không phải là Ỉn Lẫn cực kỳ nổi danh người, trong đó 9 cái là nhà khoa học, 2 cái tại quân giới có rất nhiều truyền kỳ chuyên gia. Nói lên được đều là ỉn lẫn quốc bảo cấp bậc nhân tài, nổi danh trên thế giới đấy. Cái cuối cùng ngược lại là người bình thường. Mà người bình thường này trên tư liệu kỹ càng lại làm cho Dị tản Tiễn xem chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, thứ này lại có thể là mấy năm gần đây ỉn lẫn nổi tiếng nhất mà lại đến nay vị phá thi thể không đầu liên hoàn án giết người hung thủ. Dị tản Tiễn không biết hiên viên kiếm chủ bắt lấy những người này làm gì. Ngoại trừ cái cuối cùng liên hoàn án giết người hung thủ bên ngoài, còn lại 11 người không thể nghi ngờ đều là ỉn lẫn của cải, điều này làm cho Dị Tạn Tiễn rất do dự. Ta Tử Tản Tiễn không phải cái gì đó thấy chết không sờ người, nhưng muốn cho ta ngay cả nguyên nhân cũng không biết liền đi bắt quốc dân của quốc gia mình, đi hủy quốc gia mình trụ cột của quốc gia, tự hỏi, ta làm không được. Dì Tản Tiễn cắn răng nói một câu, kiên trì mang theo lo lắng không yên cùng hoảng, quay người một lần nữa về tới tòa thành bên trong, chứng kiến hiên viên kiếm chủ cái kia nhàn nhạt quét hướng ánh mắt của mình, Dì Tản Tiễn càng thêm không dấy, nhưng dù là lại không dấy, nếu trở lại rồi, hắn cũng liền không tiếp tục do dự, mở miệng hỏi, kiếm chủ tiên sinh, những người này đều là chúng ta ỷ lần nhân tài. Ngài có thể hay không nói cho ta biết đến cùng vì cái gì đi bắt lấy bọn hắn? Dì Tản Xển biết rõ nếu như Hiên Viên Kiếm chủ yếu bắt lấy những người này, mặc dù chính mình không đi bắt, cũng sẽ có vô số biện pháp đi bắt đến, chính mình liên lụy liều mạng mà vừa hỏi, nhưng thật ra là không có chút nào tác dụng. Nhưng dù vậy, Dì Tản Xển cũng không muốn bôi nhọ rồi chính mình, Kỵ sĩ bản tròn thủ hộ tinh thần, hắn là sợ chết, nhưng chạm tới điểm mấu chốt đồ vật, hắn tuyệt đối kiên trì. Hiên Viên Kiếm chủ chiếm cứ tòa thành giết em mạ phu nhân có thể chịu, nhưng vô duyên vô cớ đi bắt những thiên tài này nhân tài, Dì Tản Xển liền khó hơn nữa thở rồi vượt quá gì tản xẹn ngoài ý liệu lần này cái này hoa hạ quốc gia sát thần không có giống cho kinh ngạc sụa như nhau cho mình một trường mà là đối với mình nhàn nhạt nợ đủ cười chỉ là cái này cười để gì tản xẹn cảm giác hãi được sợ mục du tự nhiên là đoán được gì tản xẹn nhìn tư liệu về sau mới một lần nữa trở lại đối với cái này loại mạo hiểm nguy hiểm tính mạng như trước đạm đương lấy thủ hộ chính mình quốc gia đảm lượng so về kinh ngạc sụa mạo hiểm nguy hiểm tính mạng theo đuổi con đường cường giả mục du càng thưởng thức gì tản xẹn lúc này không phải chết đứng ở mục du bên người toàn nhất nhận được rồi mục du ý tứ rất nhanh đem cái kia ỉn lần 12 mặt khóc cười tổ chức thành viên làm những chuyện như vậy chô phạm phải chứng cứ phạm tội mà lại gia nhập mặt khóc cười tổ chức giới thiệu vấn tắc đã làm ra một phần sóng điện nao tư liệu, trực tiếp truyền vào gì tạn xèn trong góc. Đối với cái này loại người Mộc Du cảm thấy tất yếu giải thích một chút, ngược lại không lãng phí thời gian gì, về mặt khóc cười tổ chức sự tình, Mộc Du ngược lại cũng sẽ không biết tận lực đi dấu giếm. Cái này là cả địa cầu sự tình, dựa vào cái gì chỉ buồn nôn tự mình một người, người bình thường còn chưa tính, nhưng những này năng lực giả, Mộc Du tương tin tố chất tâm lý của bọn họ xứng đáng phần này buồn nôn. Di Tản Sẻn đung nhiên cảm giác được trong đầu bị nhét vào rồi rất nhiều thứ, từng cái video một cùng một phần phần tư liệu trong đầu thoáng hiện. Sau 3 phút, Di Tản Sẻn tiêu hóa cái này một phần sóng điện não về sau, cả người lâm vào dại ra trong trạng thái. Không thể không nói dù là một người năng lực giả, nhìn phần tài liệu này Di Tản Sẻn cũng là lâm vào không thể tưởng tượng nổi, thật sự là khó có thể tưởng tượng một đám người bình thường rốt cuộc là làm như thế nào đạt được lợi dụng cùng chế tạo nguyên một đám ngoại ý muốn giết chết nhiều người như vậy. Người điên. Di Tản Sẻn nhịn không được lóe ra thu tụ, nhưng ngay lúc đó đỉnh chỉ lại. Bởi vì trước mắt còn ngồi một cái sát thần, chỉ là hiện tại người sát thần này tại dì tàn sèn xem ra không còn là như vậy tàn bạo, nhưng mà, đối với người sát thần này kính sợ càng sâu rồi một tầng. Hắn làm những chuyện như vậy thực sự không phải là bắn tên không đích, thực sự không phải là ý vào lực lượng của mình tùy ý làm bậy, dì tàn sèn cũng biết vì cái gì hắn tại phát kinh hạt sửa trước đó độ sáng mở miệng hỏi mặt khóc cười. Ta bây giờ lập tức đi bắt lấy bọn hắn. Dì tàn sèn hướng phía một du được rồi một cái cao nhất quy cách kỵ sĩ lễ, sau đó tại một du gật gật đầu sau rất nhanh quay người rời đi cái này tại ủy lần 12 mặt khóc cười tổ chức thành viên giờ này khắc này mặc dù không phải một du dặn dò gì tàn sển cũng tuyệt đối muốn nắm bọn hắn cái này là một đám so khủng bố tổ chức còn kinh khủng hơn người điên tùy ý bọn hắn sống sót nhất định sẽ làm cho càng nhiều người vô tội chết oan chết uổng mặc dù bọn họ là quốc gia này trụ cột của quốc gia quốc gia này vinh dự quốc gia này nhân tài gì tàn sển cũng tuyệt đối muốn nắm bọn hắn bởi vì hắn thủ hộ quan trọng nhất là quốc gia này dân chúng so với việc quốc gia quảng đại dân chúng để cái kia mấy thứ gì đó vinh dự đều đi chết đi đêm nay Đối với Ý lần 12 tổ chức thành viên không thể nghi ngờ là thống khổ buổi tối, mà ngày hôm sau đối với toàn bộ thế giới mặt khóc cười tổ chức thành viên tới là đó là tận thế một ngày. 130 mấy cái thành viên mang theo tâm tình hưng phấn theo toàn bộ các nơi trên thế giới bay đến Ý lần, vốn tưởng rằng là ẻm mạ phu nhân lại có cái gì đó động tác lớn rồi mà trong nội tâm khó nén điên cuồng, không nghĩ tới sau khi tới trực tiếp bị người bắt lấy lên nhưng lại ngay cả ẻm mạ phu nhân bóng người đều không thấy được, khó nén cùng hoàng. Còn lại 20 mấy người thành viên bởi vì ngày đó không cách nào trình diện, nhưng ở xế chiều hôm đó liền bị bắt. Bị một đám không biết từ nơi này xuất hiện ra hỏa bất lại, sau đó vào lúc ban đêm đã đến hình lần ẻm mạ phu nhân toàn thành. Tăng thêm gì tản sèn bắt lấy 12 người cùng với trước đó những cái kia bạo phá chuyên lên ra, hơn nữa tiến vào hoa hạ quốc gia bị không chế đứng lên hiện tại đã bị đưa đến Long cung giam dự đứng lên có rảnh rỗi không không liền chứng kiến các loại quái vật đi tới đi lui mà rơi vào sợ hãi ra hỏa, tổng cộng 209 người, mặt khóc cười tổ chức toàn bộ thành viên toàn bộ xuống ngựa. Toàn bộ buổi tối, tiểu Ali đều tự cấp những này mặt khóc cười tổ chức thành viên, cho những tiên tài này người điên mọi người loại tinh thần bữa chú. Hơn 200 người không phải con số nhỏ, nếu không là Tiểu Ali trong khoảng thời gian này tinh thần cường độ phát triển không ít, muốn toàn bộ loại hết đoán chừng tốn hao thời gian không chỉ một buổi tối. Đương nhiên, Mộc Du cũng có hỗ trợ, đối với giới tinh thần bừa chú Mộc Du là cực kỳ khó khăn cùng lạnh nhạt. Trước đó tại Tiểu Ali chỗ đó học qua, nhưng vẫn luôn chưa kịp chân ướt chân giáo thử, lần này đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Mặc dù là thực đem những người này loại chết rồi, Mộc Du cũng không đau lòng cũng sẽ không biết ấy nấy, nếu như không phải trực tiếp giết đám người kia quá tiện nghi bọn hát. hắn, ắn, Mộc Du sớm liền trực tiếp đều giết chết. Một buổi tối tiểu A lý loại rồi tuyệt đại bộ phận, Mục Du chỉ loại rồi chín cái, có thể nói là thành tích thảm đạm, nhưng mà, Mục Du như cũng là thật vui vẻ, cuối cùng là nắm giữ một môn bí kỹ. Mục Du đại phá mặt khóc cười tổ chức ngày thứ 3, toàn cầu từng cái lĩnh vực đều phát sinh không nhỏ địa chấn, bởi vì này bởi mặt khóc cười tổ chức thành viên hầu như tại cùng một ngày từ trước, công bố không hề là thì ra đơn vị công tác. Mặt khóc cười tổ chức chính giữa có gần nhiều hơn phân nửa thành viên đều là có chút quốc gia chính phủ công tác, hoặc là hiệu lực với mỗi cái nào đó quốc tế tính tổ chức, lần này nhiều người như vậy đồng thời từ trước tự nhiên là đưa tới từng cái lĩnh vực chú ý. Những người này từ trước tự nhiên là một du quyết định, cũng không phải một du muốn gây nên lớn như vậy náo động, mà là nếu như không làm như vậy, như vậy một nhóm người đột nhiên toàn bộ biến mất mới thực sẽ chính thức gây nên náo động lớn đây. Trong này đương nhiên cũng có mấy cái là ở nào đó quốc gia nghiên cứu năng lực, tự nhiên cũng có tại có chút quốc gia đảm nhiệm trọng yếu phi thường nghiên cứu khoa học hạng một người. ở điểm này từ trước là cực kỳ khó khăn, cái này tự nhiên không thiếu được một du xuất lực. nhóm người này từ trước về sau, một du tự nhiên là muốn cho mình sử dụng. chương ba giữa các vị Sao Di Dân. Mặt Khóc Cười tổ chức hơn 200 người, mỗi người đều là từng cái lĩnh vực chuyên gia quyền uy. Như vậy một đám người muốn là thật trực tiếp giết chết Mộc Du là thực không bỏ được. Bọn này là phá hư cùng hủy diệt người điên, nhưng bọn hắn càng là sáng tạo cùng phát minh chuyên gia. Bọn hắn đi phá hư cùng hủy diệt là vì màu đen rụng vọng, cho nên Mộc Du trừ đi bọn hắn màu đen rụng vọng. Bọn hắn đã từng phạm vào đến tính toán gần trăm vạn mạng người án. Tuy rằng Mộc Du không giết bọn hắn, nhưng là tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy buông tha. Cho nên hắn tuyệt đối để bọn hắn thứ tội. Mặt Khóc Cười tổ chức chính giữa nghiên cứu năng lực chuyên gia. Mục Du toàn bộ đưa đến rồi Tây Nam Hoa Gia, trong này ngược lại là có mấy cái chế tạo loại chuyên gia, cũng có y dược học chuyên gia, nhưng Mục Du không có đưa đến Tây Nam tầng thứ nhất công cùng siêu thần tập đoàn. Hai địa phương này không giống Tây Nam Hoa Gia như vậy che đậy. Hiện tại đúng là nơi đầu sóng ngọn gió, Mục Du cũng không muốn để bên ngoài biết rõ những này từ trước đầu chuyên gia hướng đi. Thông qua dĩ tản xẻn, em mạ phu nhân tử vong sự tình tự nhiên là trải qua quét sạch rồi cái đôi, mà tòa thành bảo này cũng đã đưa vào dĩ tản xẻn danh nghĩa, đương nhiên trong này có quan hệ đồ vật dĩ tản xẻn là tuyệt đối không dám động. Hắn tối đa cũng chính là người chồng coi mà thôi. Tiểu Long đem Tiểu Ali đưa trở về, thuận đường đem mặt khóc cười tổ chức sở hữu tất cả thành viên toàn bộ dẫn tới Lâm An Vịnh Long Cung bên trong, chờ đợi Mộc Du cuối cùng xử lý. Mộc Du ra khỏi toàn thành, hướng nội thành mà đi. Sự tình trải qua giải quyết, cũng là nên cùng Bạch Tuyết Phi cái này bạn học cũ cáo biệt. đương nhiên, nếu như Bạch Tuyết Phi muốn về nước Mộc Du cũng sẽ không ngăn lấy. Còn Bạch Tuyết Phi cùng William chuyển giữa, à, nếu có tâm chẳng lẽ không nên đổi tới Hoa Hạ đi không? Đại học Đại học có một cái rất nổi danh con đường, con đường này hai bên toàn bộ đều là quán cà phê mỗi một nhà đều có được chính mình đặc sắc, tuy rằng quán cà phê rất nhiều lại sẽ không phát sinh đoàn khách nhân chuyện này. Ngược lại bởi vì quán cà phê tập trung mà đưa tới càng nhiều nữa khách hàng. Mặc dù là trong đại học, dân chúng cùng du khách ngoại quốc chiếm được tuyệt đại tỷ lệ. Ngồi ở một nhà hoa kiều mở một nhà trong quán cà phê chờ một du, Bạch Tuyết Phi suy nghĩ không khỏi bay đến bị bắt cóc vào cái ngày đó. Theo bắt cóc đến bị giải cứu lại đến thiếu chút nữa chết mất, về sau lại gặp được một du, một du giải quyết tất cả, cuối cùng mình bị hoa hạ quốc gia chú ying lần đại sứ quán ba đại bá chủ rất là khách khí đưa về rồi trường học. Ngày hôm nay có thể nói là cực kỳ phong phú một ngày, cũng là cực kỳ kích thích cùng dọa người một ngày. Đồng thời cũng là nghi hoặc một ngày. Bạch Tuyết Phi cho tới bây giờ cũng nghĩ không thông Mục Du đến cùng hơn nửa năm đó phát hiện cái gì đó trở nên lợi hại như thế. Tại Đại Học Thời Kỳ, Mục Du với tư cách Lâm An sư phạm một vùng lớn Đại danh đỉnh đỉnh một Đại Hiệp bản thân chính là vô cùng lợi hại, nhưng tuyệt đối không có khả năng như ba ngày trước làm được cái kia dạng. Ba ngày trước Mục Đại Hiệp quả thực như trong truyền thuyết thần tiên như nhau, thần hư hán hư khiến người ta không thể tin được hơn nữa bạch tuyết phi có thể rõ ràng cảm thụ ba người kia đại sứ đối với thái độ mình như thế tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì một du bạch tuyết phi đang suy nghĩ một người nam tử đứng ở trước mặt của nàng giản thì ra ngươi ở nơi này william vẻ mặt vui vẻ đối với bạch tuyết phi nói ra vốn cho là bạch tuyết phi là ở phòng học chạy tới đó mới phát hiện không tại hỏi mấy cái đồng học nói là bạch tuyết phi đến bên này đường hương cà phê william biết rõ bạch tuyết phi là nhất định sẽ tại đây nhà hoa kiều mở quán cà đấy chạy tới xem xét quả là thế ba ngày qua này William là thường xuyên tìm đến Bạch Tuyết Phi. Ngày thứ nhất là xin lỗi. Bạch Tuyết Phi lúc này để William về sau không nên nhắc lại chuyện này. William nghe vậy, tự nhiên là vui vẻ. Nhưng thấy Bạch Tuyết Phi sắc mặt không rất tốt, cái này mới phát hiện sự tình xa không đơn giản như vậy. William tự nhiên là không biết hắn lừa gạt một chuyện bị Bạch Tuyết Phi nhìn đến mức quá nhiều nặng. Như thế về sau, William ngược lại là tính rơi xuống tâm đến, biết do gấp không được, cũng không dám đem Bạch Tuyết Phi làm cho thật chặt. Tuy nói không làm cho như vậy nhanh, nhưng như cũng là có rảnh hay không rảnh tìm đến Bạch Tuyết Phi. Bạch Tuyết Phi ba ngày qua này đối với William thái độ ôn hòa, có đôi khi thậm chí là tránh né, điều này làm cho William thống khổ không thôi. Nhưng ngẫm lại trước đó 2 tháng, liền lại không biết là là cái gì. Ba ngày qua đi, hai người ngược lại là như là về tới lúc trước, chỉ là trong đó ngăn cách cùng khúc mắc, hai người đều là lòng dạ biết rõ. Ngươi đi trước đổ thư quán bên kia đi, ta chờ đợi tìm ngươi. Bạch Tuyết Phi gặp William đã đến, nhịn không được nhớ tới tại tòa thành bên kia thời điểm mục du nói tới bạch mã vương tử bố chữ, còn có cái kia phó dêu cận bộ dạng. Tuy rằng Bạch Tuyết Phi biết rõ đó là thiện ý dẻo cợt giữa bằng hữu vui đùa, nhưng dù là như thế, Bạch Tuyết Phi vẫn còn có chút không được tự nhiên. Một du đợi chút nữa muốn đã đến, nếu như bị nhìn thấy William cũng tại, tất nhiên là cũng bị dẻo cợt, cho nên lúc này mới muốn cho William đi trước. William nghe vậy không thật nhiều hỏi cái gì đó, liền gật đầu quay người rời đi. Chỉ là cách đi thời điểm đã có dừng lại bước chân, lúc này theo cửa ra vào vào một người nam tử, không phải là cái kia Hoa Hạ Quốc gia thần tiên, thì ra Bạch Tuyết Phi là ở chờ hắn. Bạch Tuyết Phi gặp William còn chưa đi, một du đã tới rồi. Ngược lại là không có trước đó nhăn nhăn nhó nhó rồi chỉ chỉ bên cạnh vị trí để William dưới trướng không cần đi nha. Chỉ là William lúc này nào dám ngồi a đối diện đến thế nhưng mà thần tiên một người như vậy và ta William không giống Bạch Tuyết Phi như vậy mặc dù biết Mộc Du lợi hại nhưng không biết có bao nhiêu lợi hại nhưng hắn là biết rõ những cái kia tại Mộc Du trước mắt lơ lơ lo sợ người đều là lai lịch gì đây chính là sinh động bên trong siêu năng lực giả a. Ích lần thủ hộ thần kỵ sĩ bản tròn đều sẽ đối Mộc Du khách khí như vậy có thể nghĩ Mộc Du có bao nhiêu lợi hại. Ngươi đã ở a ngồi đi. Mộc Du hướng phía Bạch Tuyết Phi đánh cho một tiếng mời đến về sau ngồi xuống đối diện nàng. Sau đó đối với duy trì cùng kính thái độ dại ra lấy William nói ra. Cảm ơn Thiên Sinh. William nhẹ gật đầu, ngồi xuống Bạch Tuyết Phi bên cạnh, trên mặt cung kính cũng không có những cái này túi đầu túi người. Đây cũng là một du thưởng thức William một điểm. Tuyết Phi, ta chút nữa muốn về nước. Mộc Du đối với Bạch Tuyết Phi cười nói ra, đến cùng ngươi nói lời tạm biệt, cũng không biết ngươi có cái gì không lời nói cùng ta cái này bạn học cũ nói. Mộc Du nói như vậy, Bạch Tuyết Phi ngược lại là sướng sốt một chút nguyên bản trong nội tâm đã sớm nghĩ tốt lên rất nhiều lời nói, lúc này ngược lại là không thể nào nhấc lên. Nói thí dụ như, lúc nào mời chúng ta ăn bánh kẹo cưới? đang tại Bạch Tuyết Phi xứng sở thời điểm, Mộc Du vậy cũng hổ thẹn âm thanh vang lên, để Bạch Tuyết Phi trên mặt đỏ ửng lập tức bò lên trên. Mà Mộc Du cái kia con mắt xéo xuống rồi vi li a bộ dáng, thật ra khiến Bạch Tuyết Phi thoáng cái cảm giác về tới đại học thời kỳ, nguyên bản cái kia trong lòng u buồn ngược lại là tán đi không ít. Phi phi phi, cái gì đó bánh kẹo cưới, mọi việc còn không có làm xong đây. Bạch Tuyết Phi trừng mắt liếc như trước hay vẫn là như vậy không có đứng đắn Mộc Du. Nhưng nàng cũng là biết rõ cái này có chút không đứng đắn nam nhân cũng chỉ là đối với chính mình những người bạn này như thế, đối mặt người ngoài, cái kia ạ quỷ tẹn công tức tòa thành phát sinh đó là ví dụ. Hai người nói đều là tiếng Hoa, cái kia William từ lúc hai tháng trước liền bù lại tiếng Hoa rồi, mời đều là tốt nhất lão sư, mà lại bản thân liền đều nôn ngựa thiên phú. Tuy rằng không có nghe toàn bộ hiểu, ngược lại đại khái rõ ràng ý tứ, chỉ là trên mặt lại chứa cái gì đều nghe không hiểu phối hợp với hai người, trong nội tâm có thể vui mừng a rồi, Hoa Hạ quốc gia thần tiên là tán thành mình va chạm quan hệ, tối thiểu nhất không có ngăn trở. Mộc Du hỏi Bạch Tuyết Phi lúc nào về nước, Bạch Tuyết Phi nói nghỉ rồi trở về đi. Mộc Du hỏi có thể hay không mang William trở về, Bạch Tuyết Phi nhẹ giọng nói một câu nhìn hắn biểu hiện. Hai người trò chuyện không ít, trò chuyện được không sai biệt lắm. Mộc Du đứng dậy rời đi, Bạch Tuyết Phi muốn đưa, bị Mộc Du khoát tay ngăn lại. Cảm ơn. Nhìn xem Mộc Du bóng lưng rời đi, Bạch Tuyết Phi tầng tầng nói một câu, nói một câu chỉ có mình có thể nghe được, trong mắt nước mắt chảy ra. Lần này cùng Mộc Du gặp mặt, là mở ra Bạch Tuyết Phi nửa năm qua này tâm kết để không hề xoắn xuýt tại trước đó đối với Mộc Du phản bội sự kiện chính giữa mà sầu nao bất cứ cũng không cam lòng chính thức đối mặt sinh hoạt. Tâm kết này mở ra về sau cũng làm cho nàng đối với William giấu kín tình cảm cũng nảy sinh phát ra rồi, không hề trốn trốn tránh tránh. Chỉ là nàng không có nói ra mà thôi. đương nhiên, nàng làm thế nào biết nàng cùng Mộc Du đối thoại toàn bộ bị William nghe lọt vào trong thay hơn nữa không sai biệt lắm ý tứ đều nghe hiểu rồi. Mộc Du ra đồn đi đại học, rất nhanh vọt đến rồi trong khắp ngõ ngách, sau đó hướng phía bầu trời bay lên, nhảy lên trải qua theo hoa hạ quốc gia đánh cho cái qua lại tiểu long trên lưng theo Yng lần bay thẳng ma quỷ đảo. Mà lúc này, cái kia bị Mộc Du ba trưởng lấy được hôn mê một ngày tu dưỡng hai ngày kinh hà sủa cũng đã ngồi trên chuyên cơ đi đến ở vào Hy Lạp trư thần quốc gia thần điện. Kinh hà sủa lần này Hy Lạp hành trình, kỵ sĩ bản tròn chính giữa rất nhiều người ngăn trở, nhưng cuối cùng nhất kinh hà sủa vẫn nhất ý đi một mình đi, điều này làm cho kỵ sĩ bản tròn không thể làm gì, chỉ có thể cầu nguyện cái kia Hoa Hạ quốc gia hiên viên kiếm chủ sẽ không làm hại chính mình Vương rồi. Mộc Du đã đến ma quỷ đảo cùng tóc đỏ nữ hoàng nói chính mình muốn đi một chuyến Thiên Lam tinh ý nghĩ. Tóc đỏ nữ hoàng bởi vì mục du trước đó tiến đưa một ngàn viên đan dược, cũng là thoải mái đã đáp ứng. Đương nhiên, nàng vốn chính là nghĩ sắp tới đi một chuyến thánh sơn, về thánh sơn cùng truyền tông khí nghiên cứu. Tóc đỏ nữ hoàng gần đây lại có một ít phát hiện mới, chuẩn bị đi thí nghiệm một chút. Mục du thấy vậy, cùng tóc đỏ nữ hoàng hẹn nhau 3 giờ sau gặp lại, sau đó trực tiếp đi Lâm An Bình lòng cùng, thấy mình yêu cầu lượng lớn dưỡng khí cùng giảm sức ép trang bị cũng đã do những cái kia năng lực giả chuẩn bị cho tốt, liền đem những vật này toàn bộ để những chuyên gia kia mọi người trang bị lên, sau đó đem bọn hắn thu sạch vào thí thần thánh trung bên trong. Tiếp dưới một giờ, Mục Du trở lại trong nội thành cùng đồng viện viện ăn cơm tối, mà lại khai báo vài câu sau lại trở về bờ biển ngồi trên Tiểu Long thẳng đến Ma Quỷ Đảo. Lần này, Mục Du đem Cua Tư lệnh cũng mang tới, chuẩn bị để hắn đi lần thứ nhất Thánh Sơn. Có lẽ có thời đại hùng hoàng trí nhớ Cua Tư lệnh có thể có phát hiện gì. Lại lần nữa đến Ma Quỷ Đảo về sau, Mục Du nối liền Tóc Đỏ Nữ Hoàng lúc này mới bay đến Trư Thần quốc gia, vung xuống cao thần, Lang Vương Hùng Vương cùng với Kim Hạt sủa hết thể chứa vào rồi thí thần Thánh Trung. Lần này để Tóc Đỏ Nữ Hoàng mở ra truyền tông khí đi tới Thánh Sơn. Tóc Đỏ Nữ Hoàng thấy vậy. Nhịn không được nói ra, mang nhiều người như vậy, ngươi là muốn di dân? Mục Du nghe vậy, khó được nghe thế nữ nhân như thế ẩn giấu giọng điệu, tuy rằng rất lạnh. Khoan hay nói, lần này thật đúng là được cho giữa các vì sao di dân. Mục Du ha ha mà cười. Cũng không phải là ấy ư, dẫn theo nhiều như vậy nhà khoa học chuyên gia quyền uy đi Thiên Lam Tinh, hơn nữa tại trong một thời gian ngắn là tuyệt đối không thể để bọn hắn trở lại, đây không phải giữa các vì sao di dân tính là gì. Chương 372, Thiên Lam Tinh khoa học kỹ thuật phát triển. Kim Hà sửa đi qua Thánh Sơn, đó là bởi vì Thánh Sơn thí luyện mới đi hắn biết do nắm giữ truyền tống chìa khóa tại thánh sơn thí luyện thời điểm có thể trực tiếp truyền tống đến thánh sơn nhưng hắn cùng với các đời kinh ngạc sườn cũng không từng nắm giữ qua truyền tống chìa khóa giờ phút này không phải thánh sơn thí luyện nhưng lại có thể truyền tống vào thánh sơn cái này đối với kinh ngạc sườn mà nói là một cái phi thường giật mình cùng vô cùng kinh ngạc sự tình nhìn thấy trí cao thần ba người đều là một bộ bình tĩnh bộ dạng kinh ngạc sườn biết rõ bọn hắn khẳng định trước đó đã tới chắc không được đối với cái này cái hiên viên kiếm chủ cung kính như thế cũng biết bọn hắn xem hướng ánh mắt của mình vì cái gì có chút quái dị đã đến thánh sơn không phải thí luyện con đường cũng không phải bầu trời sao phủ đảo, mà là một tòa kỳ lạ cung điện. bên trong tòa cung điện này từ trường để kinh ngạc sủa như thế đi tới tu luyện thánh địa, dường như mỗi một cái hô hấp đều có thể để cho mình lực lượng lớn mạnh. điều này làm cho kinh ngạc sủa hưng phấn không thôi. gặp chí cao thần ba người cũng là mơ hồ hưng phấn tìm cái địa phương ngồi xuống bắt đầu tu luyện. kết luận rồi nơi này là hiên viên kiếm chủ nói tới mang chính mình đi chỗ tu luyện, chỉ là ý nghĩ này mới dần hiện ra đến, đã thấy một đạo ánh sáng trắng cũng thoáng hiện rồi đi ra, đem chính mình cùng hiên viên kiếm chủ cùng với cái kia nữ nhân thần bí bao phủ đi vào. sau đó trước mắt lại lần nữa tối sầm lại cùng trước đó theo đi. A cầu truyền tống đến thánh sơn là giống nhau. Truyền tống hoang tất, ánh sáng trắng lập lòe, kinh Hạt Sửa phát hiện mình đi tới một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, đây là một cái trước mắt hoang vu thế giới, một mảng lớn tiếp theo một mảng lớn màu nâu, mênh mông băng ngắt, mà ngẩng đầu nhìn lại càng là một mảnh như giặt rửa bầu trời xanh, sạch sẽ đã đến cực hạn. Mà để cho nhất kinh Hạt Sửa thần sắc khiếp sợ chính là phát hiện thân thể của mình không tốt hành động, có một luồng so về trên địa cầu mạnh hơn gấp 10 lần trọng lực đè ở trên người, nếu không có Kim Hạt Sửa bây giờ khoảng cách chí cường giả cũng chỉ là khoảng cách nửa bước rồi nay cố trọng lực cần phải đưa hắn ép quỳ xuống không thể. đây là nơi nào? kinh ngạc sủa ở đấy lòng tiêu to, nhưng ngoài miệng cũng không dám hỏi lên. đương nhiên, kinh ngạc sủa thân thể siết chặt, như thế bị một luồng năng lượng ngưng tụ thành dây thừng chói lại giống như vậy. sau đó thân thể chợt nhẹ, chân đã đi ra mặt đất bay lên. kinh ngạc sủa lại lần nữa khiếp sợ, mình ở cái này trọng lực phía dưới liền hành động đều có chút không thích ứng, mà hiên viên kiếm chủ cùng nữ nhân kia rõ ràng bay lên, mà lại còn phân ra lực lượng mang theo chính mình bay, người này lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu? tùy cơ hội chạm đất đây là đến nay không có phá giải một nan đề Thiên Lam Tinh có phần lớn không cần phải nói rồi mỗi lần tới đều muốn xuyên tới xuyên lui là Thiên Lam Tinh hành trình nhất để Mộc Du phiền nao sự tình ngược lại là có chút hối hận không có đem Tiểu Long mang lên bằng không thì có hắn tại cái này qua lại cũng đơn giản hơn nhiều Mộc Du tóc đỏ nữ hoàng bọn người đáp xuống địa phương là ở Nam Man chính giữa đáp xuống về sau Mộc Du liền cho treo giục cả phát đi tin tức nói chờ một lúc đi tìm hắn đồng thời để hắn gần trong đoạn thời gian khai thác đi ra tài nguyên sửa sang lại đi ra bàn giao xong việc tình về sau hướng phía Nam Man Man hoang hải tâm đã bay đi Kim Hà Sùa gặp được một cái man thú, sau đó gặp được một đám man thú, gặp được một nhóm lớn một đoàn tre ngập bầu trời man thú, những này man thú chính giữa chỉ là xem có thể nhìn ra được mạnh hơn chính mình liền có vô số, càng là một ít trước khí thế bên trên là có thể tuyệt đối áp chế chính mình đấy. Còn có mấy cái ánh mắt, chỉ cần ánh mắt liền liền để hắn cảm giác được linh hồn sợ run man vương. Có thể những này man thú kể cả cái kia man vương đều đối với hiên viên kiếm chủ cùng cái kia nữ nhân thần bí cung kính đến tận xương thủy. Tại trong quá trình này, Kim Hà thái. Dù hắn tâm mạnh hơn, to lớn hơn nữa cũng phát hiện có chút không tiếp thụ được, cùng chứa không nổi, đầy trong đầu đều là trống mặt trống mặt đấy. Ngươi không phải muốn trở nên mạnh hơn sao? Mục Du nhìn thoáng qua kinh ả xua, Lanh Nhạt nói, về sau ngươi liền ở lại đây đi, ta sẽ để những này man thú mỗi ngày cùng ngươi chiến đấu đấy. Chúng nó sẽ không giết ngươi, nhưng chỉ cần ngươi có một chút khí lực sẽ có so với ngươi sức chiến đấu cao người tới tìm ngươi. Ta bảo vệ ngươi không chết, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng mấy cái man vương, ta liền mang ngươi về địa cầu. Đương nhiên, nếu như kinh ả xua tinh thần sụp đổ, vậy thì khác nói đem kinh hạt sườn ở lại đây nam man man thú trong hội làm miễn cho ra hỏa này tại trên địa cầu gây phiền phức xem như vậy ở chỗ này đương nhiên nếu như cái này kinh hạt sườn thật sự có thể như vậy cường độ cao trong chiến đấu trở nên mạnh mẽ cái kia đối với Mộc Du mà nói cũng là một chuyện tốt đến lúc đó trực tiếp đối với hắn sau giấu ấn tinh thần coi như là vì chính mình gián tiếp bồi dưỡng được một thủ hạ rồi Mộc Du có lẽ không đối với kinh hạt sườn lên qua cái gì đó chính thức lòng yêu tẩy kinh hạt sườn nghe vậy chính muốn nói chuyện mà lại bị Mộc Du ngón tay một điểm phong bế ngôn ngữ của hắn năng lực muốn trở nên mạnh hơn nhiều chiến đấu ít nói chuyện. Mộc Du lạnh giọng nói một câu. đương nhiên, cuối cùng Mộc Du là vì phòng ngừa cái này kinh lạ sửa học tập đến man thú ngôn ngữ về sau nói ra địa cầu một ít chuyện. Đối với man vương mọi người dặn dò về sau, Mộc Du đi nam man hạch tâm địa thủy huyền băng sơn phụ cận ba đạo nghiết bản chi hỏa tại địa thủy huyền băng trên biển, 10 đạo nghiết bản chi hỏa tại địa thủy huyền băng sơn bên trên đã luyện hóa được gần 3 giờ, đem huyền băng trên biển luyện hóa đi ra địa thủy ban thưởng cho man thú, mà huyền băng sơn bên trên tự nhiên là Mộc Du thu. Lần này tại huyền băng sơn bên trên luyện hóa đi ra địa thủy nếu so với trước đó phẩm chất cao, cho nên luyện hóa đi ra cũng đối lập một ít cho nên trực tiếp đem một nửa đều chứa vào rồi đã đem trước đó những cái kia địa tùy luyện hóa không sai biệt lắm trong không gian vũ trụ còn lại một nửa Mộc du vốn là nghĩ thu đứng lên nhưng không nghĩ bị cua tư lệnh một cái tiếp theo một cá y toàn bộ uống xong Mộc du thấy vậy ngược lại là muốn nhiều luyện hóa đi ra cho cua tư lệnh chỉ là cua tư lệnh lắc đầu nói chưa không nổi rồi lúc này mới dừng lại tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy không còn gì để nói thật đúng là dạng gì chủ nhân dưỡng cái dạng gì sủng vật cái này Mộc du biến thái không nói không nghĩ tới cái kia cua khổng lồ quái vật cũng như vậy biến thái tại bắc man trung ương sớm có một mảng lớn mảnh đất bị vòng đi ra trở thành thần lĩnh vực, hôm nay là tại Chẹt Dục Cạ cùng Junyi ổ hai người quản lý dưới, toàn bộ Thiên Lam Tinh Nam Man Bắc Man cùng bát đại bang thủ đô không thể nhúng tay cái này cái thần vực. Đã đến thần vực về sau, Mục Du thị sát rồi một chút, cực kỳ thỏa mãn. Dung bóng mặt chip nhìn một liền chẹt dục cạ truyền cho tư liệu của mình, những tài liệu này bên trên số liệu là mình trước đó bàn giao chẹt dục cạ để man thú cùng cánh mọi người đi khai hoang khoáng vật, khai thác tốc độ vượt quá Mục Du cùng toàn nhất đoàn trưởng, mà nhóm đầu tiên cần có khoáng vật nguyên vật liệu cũng trước thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Điều này làm cho Mộc Du tự nhiên là vui vẻ. Vui vẻ ngoài khen ngợi rồi vài câu Chezuka, mà lại ban cho hắn hơn 2.000 viên long hổ đan, một phần là cho hắn tu luyện dùng, một phần là để hắn ban thưởng có công người. Với tư cách thần sứ phía dưới thứ nhất tín đồ, thực lực và hy vọng như nhau trọng yếu. Chezuka nhìn xem cái này hơn 2.000 viên chỉ có tại bên trong ngọn thánh sơn mới có thể đạt được đan dược, thần sắc kích động. Từ khi đã trở thành thần sứ phía dưới thứ nhất tín đồ về sau, Chezuka cuộc đời đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Theo một cái cả lơ phất phơ con ông cháu cha biến thành bây giờ bát đại bang quốc gia quốc gia hoàng đô muốn định bọn người, chech giúp cả biết rõ, tất cả những thứ này đều là thần sứ đại nhân ban thưởng. Âm Thầm Hạ quyết tâm nhất định phải làm tốt thứ nhất tín đồ, để thần sứ đại nhân thỏa mãn. Mục Du đi vào một tòa đắp kín không lâu cực lớn căn phòng bên trong, đem cái kia gần 200 cái chuyên gia theo chữ vật trong ngọc giản phong ra, những chuyên gia này trải qua rất sớm trang bị lên Mục Du để thao nhất thao nhị chế tạo tốt giảm sức ép trang bị, tăng thêm Mục Du tại bên cạnh dùng tinh thần lực lượng là bọn hắn bảo vệ, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng sẽ không biết xảy ra chuyện gì chỉ cần thích ứng giảm sức ép trang bị về sau ở chỗ này sinh tồn sinh sống không thành vấn đề những chuyên gia này bởi vì đã bị Mộc Du cùng Tiểu Ali rơi xuống dấu ấn tinh thần tuy rằng gặp được một cái khác tinh cầu rất là kinh hãi nhưng cũng không có kêu to kinh hô từ hôm nay trở đi các ngươi đều ở đây thiên làm tinh bên trên nghiên cứu còn nghiên cứu cái gì đó các ngươi đợi chút nữa sẽ biết đấy Mộc Du lạnh nhạt nói ra sau đó đem chẹt Dục Cả chỉ cho bọn hắn nhận biết dặn dò có chuyện gì có nhu cầu gì trực tiếp tìm Trạch Dục Cả có thể Trạch Dục Cả nhìn thấy những người này là cùng thần sứ đại nhân một chủng tộc Tự nhiên không dám thất lễ, nhưng theo vừa rồi trong giọng nói có thể nghe được những người này đều là thần sứ đại nhân thủ hạ, cũng là thoải mái, vàng không thì thoang cái xuất hiện nhiều như vậy cùng thần sứ đại nhân như nhau nhân vật lợi hại đó mới là lạ rồi. Mục Du bỏ ra nhiều tiền lần này một đám chuyên gia đổi rồi ba cái khoa học phòng thí nghiệm, lần này 300 vạn điểm tích lũy đi ra rồi, để Mục Du là đau lòng không thôi, nhưng mà, nghĩ đến về sau hiệu quả cũng là nhịn được. Nguyên bản Mục Du điểm tích lũy là hơn 700 vạn, về sau đã tăng tới hơn 800 vạn, bây giờ chỉ còn lại có hơn 500 vạn. 500 vạn là một du lưu đứng lên đổi tế bào học, gen học, dùng. Nếu không, đoán chừng một du còn có thể nhiều đổi mấy cái khoa học phòng thí nghiệm. Thế cho nên những chuyên gia này không cần như vậy lách vào. Dù là như thế, những chuyên gia kia mọi người trong ánh mắt lúc này trải qua toát ra ánh lửa, trăm trăm nhìn xem cái này siêu công nghệ cao phòng thí nghiệm, có thể không kích động. Một du đem việc làm xong sau, liền trực tiếp đi bắt man địa thủy huyền băng hải cùng địa thủy huyền băng sơn tiếp tục bắt đầu với đau khổ dồn ép luyện hóa công nhân, còn lại sự tình toàn bộ đều giao cho toàn nhất. Tốc đỏ nữ hoàng ngược lại là đối với cái này khoa học phòng thí nghiệm rất có hứng thú, đi theo mục du đi luyện hóa địa tủy vốn là không thú vị, liền giữ lại, mục du thấy vậy cũng không kiên trì. Toàn nhất đem các chuyên gia chia làm 10 đám, hóa học lĩnh vực phân làm một tổ bị yêu cầu đi nghiên cứu cái thế giới này các loại nguyên tố hóa học, vật lý lĩnh vực tự nhiên đi là nghiên cứu liên quan tại vật lý có quan hệ, thiên văn lĩnh vực, sinh vật lĩnh vực các loại, trước mắt bước đầu tiên nghiên cứu đều là nhằm vào cái này thiên lam tinh. Mà lại mỗi người đều chiếm được rồi một cái vòng mặt trập, để tại đi nhanh hơn rất hiểu rõ cái thế giới này tin tức. Trong đó có quan hệ chế tạo cùng khí giới chuyên gia bị toàn nhất phân làm rồi một tổ. Sau đó bọn hắn đã nhận được toàn nhất trải qua nghiên cứu tốt vài loại cùng khai thác khoáng vật, vận chuyển, cắt chém, tinh luyện các loại liên quan máy móc bản vẽ, để những người này căn cứ cái này thiên làm tinh đặc thù hoàn cảnh trải qua hết thảy khoáng vật đến tiến hành phân tổ chế tạo. Còn thao tác công nhân tự nhiên sẽ là dược nhân hoặc là man thú mọi người, những này trợ dục ca đều sẽ phối hợp, cần có chính là những chuyên gia này dạy những cái kia dược nhân cùng man thú mọi người làm như thế nào. Dược nhân cùng man thú tứ chi đều là phát đạt tới trình độ nhất định, sức mạnh lớn, cách làm hay đủ tự không cần lo lắng xảy ra cái gì đó chỗ sơ suất tối thiểu nhất. Tại thao tác cái này hạng nhất bên trên địa cầu nhân loại là vô pháp so sánh đấy. Trường 373, tế bào cùng gen nghiên cứu. Đối với còn lại có chừng 50 cái mặt khác lĩnh vực chuyên gia, nhất thời là không có chuyện gì làm, toàn nhất liền căn cứ Mộc Du yêu cầu để bọn hắn kết hợp thiên lam tinh văn minh đi biên tài liệu giảng dạy. Mộc Du không phải là muốn đem thiên lam tinh biến thành một cái tài nguyên tinh cầu, càng muốn chính là đẩy mạnh thiên lam tinh văn minh tiến trình. Cho nên một ít về vật chất, về hóa học, về vũ trụ kiến thức căn bản Mộc Du cảm thấy hay là muốn đi dạy cho Thiên Lam Tinh bên trên sinh vật đấy. Đây cũng không phải Mộc Du đến cỡ nào lòng dạ từ bi thiện lương, mà là cảm thấy dạy bảo khuyên răn những kiến thức này đối với Thiên Lam Tinh người rất tốt, vì chính mình nắm quyền tình là có trợ giúp, mà lại đẩy mạnh Thiên Lam Tinh văn minh tiến trình cũng là có thể cho Mộc Du tăng mạnh điểm tích lũy đấy. Sức lực lớn hơn nữa cơ khí công cụ, Mộc Du rất chờ mong Thiên Lam Tinh sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Hơn nữa, Thiên Lam Tinh người bản thân đúng thì đúng có sẵn có trí khôn chỉ là tại vạn năm đến rưỡi vào cùng ý lại địa tùy tác dụng mà theo đuổi vũ lực, mà chiến tranh buộc phát cuối cùng phát triển đứng lên chỉ là đều vì rồi chiến tranh phục vụ vũ khí mà thôi. Tự nhỏ chú ý dân sinh cùng với khác. Thiên Lam Tinh một ít cố máy chiến tranh một du còn từng thấy, tối thiểu nhất là so địa cầu vũ khí lạnh thời đại muốn tiên tiến hơn nhiều. Hơn nữa tại Thiên Lam Tinh dực nhân cùng man thu thông báo trước đó niên đại, viễn Cổ thị tộc văn minh thế nhưng mà có thể lao ra Thiên Lam Tinh đến những tinh cầu khác, có thể thấy được đã từng là huy hoàng qua bây giờ địa cầu chỉ là đa số đều hủy diệt tại thời gian bụi bẩn bên trong mà thôi. Mục Du lần này tới Thiên Lam Tinh mang lên của Tư lệnh tự nhiên cũng là muốn đi tìm toại vạn năm trước đó Viễn Cổ Thị Tộc Văn Minh, tăng thêm có Cản Dương cái này Viễn Cổ Thị Tộc di dân tại mới có thể có chút manh mối. Bây giờ trải qua để Cản Dương mang theo của Tư lệnh đi tới Viễn Cổ Thị Tộc vị trí rồi. Nếu như có thể đạt được Viễn Cổ Thị Tộc Văn Minh, hơn nữa siêu thần hệ thống tại. Mục Du có lòng tin tại chính mình sinh thời đem Thiên Lam Tinh phát phát triển trở thành một khoa học kỹ thuật vượt xa địa cầu tinh cầu, đương nhiên tại trong quá trình này nhất định sẽ có hai viên tinh cầu ở giữa khoa học kỹ thuật bổ sung, một viên siêu khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Nắm giữ ở trong tay của mình, đây là một việc để Mục Du cái này, dã tâm không phải đặc biệt lớn người cũng sẽ nghĩ tới liền cười sự tình. Cho tới kế tiếp 6 viên tinh cầu, Mục Du ngược lại là cảm thấy không đội nhất thời. Còn nữa, bây giờ liền như thế nào đi chỗ đó còn lại 6 viên tinh cầu hay vẫn là một cái không biết sự tình. Điều này cũng gián tiếp cho Mục Du thời gian, đi lớn mạnh chính mình, đi phát triển Thiên Lam Tinh cũng chính là phát triển thế lực của mình, cũng có càng nhiều chuyện hơn đi lục lọi siêu thần hệ thống. Lần này, Mục Du tại Thiên Lam Tinh đợi thời gian là từ trước dài nhất lần thứ nhất, đầy đủ 4 ngày cũng liền là trên địa cầu gần một tháng. cái này trong bốn ngày, nhóm đầu tiên do các chuyên gia tự mình dạy bảo thao tác công trải qua xem như tốt nghiệp. hơn nữa trải qua đi vào những cái kia khai thác thiết bị chế tạo gấp gáp chính giữa cái này nhóm đầu tiên dược nhân khoảng chừng một ngàn người, cái này một ngàn cái dược nhân là công nhân kỹ thuật, mà hỗ trợ được lao động sống dược nhân cùng man thú càng là vô số. mắt thấy nhóm đầu tiên khai thác đi ra khoáng thạch rất nhanh tiêu hao, nhưng mức tiêu hao này ý nghĩa máy móc chế tạo, ý nghĩa càng nhiều nữa khoáng thạch. còn lại các chuyên gia đối với thiên lam tinh các phương diện dò xét cùng nghiên cứu cũng có một ít mặt mày. Nhưng chỗ nghiên cứu cùng phát hiện sự tình để Mộc Du cảm thấy hứng thú cùng đối với Mộc Du có trợ giúp sự tình hầu như không có, nhưng mà, điều này cũng gấp không được. Trên địa cầu nhà khoa học nghiên cứu địa cầu cũng không biết bao nhiêu năm rồi, cũng không có nhiều phát hiện trọng đại, huống chi cái này so địa cầu lớn hơn gấp trăm lần, mà lại tinh cầu thống trị trùng tộc tam dễ dàng hành tinh khác, rất nhiều suy nghĩ phương hướng cùng tư duy hình thức cùng với nghiên cứu phương pháp đoán chừng là nhất thời khó có thể thích đứng đấy. Quá trình này, tốc độ nữ hoàng là từ đầu tới đuôi đều có tham dự, đối với từng cái lĩnh vực. Nữ nhân này hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu được một ít thậm chí có thời điểm có thể cho những chuyên gia này quyền uy mọi người mang đến rất nhiều chấn động ý nghĩ đối với cái này Mộc Du không có bất kỳ phản đối Tóc đỏ nữ hoàng tham dự nghiên cứu đối với nàng nghiên cứu truyền tông khí nhiều ít cũng là có chút ít tác dụng hơn nữa mặc dù là nàng đều tham dự nghiên cứu đối với Mộc Du là không có gì tổn thất trong này số liệu Mộc Du vốn là nguyện ý cùng hắn cộng hưởng ngược lại hạch tâm đồ vật đều tại toàn nhất cái kia ngược lại là Tóc đỏ nữ hoàng giúp không ít vội Của Tư lệnh cùng Cản Dương tại Viễn Cổ Thị tộc bên kia kết quả không sai biệt lắm không có bao nhiêu đột phá những cái kia tìm được viễn cổ thị tộc biết rõ cùng cản dương biết rõ hầu như không hề khác gì nhau đi mấy cái di tích, châu có thể tìm tới còn sót lại vật có thể cung cấp tin tức cũng không nhiều ngược lại là tìm được rồi vài loại có chứa miết bản thánh khải mặt trên như nhau chứa đồ vật những vật này đều là lúc trước viễn cổ thị tộc theo bên trong ngọn thánh sơn mang đi ra cùng thánh sơn có quan hệ nhưng giá trị nghiên cứu cũng không lớn mục du muốn biết nhất có quan hệ viễn cổ thị tộc bay khỏi thiên lam tinh tư liệu nửa cái không tìm được có chỉ là truyền miệng truyền thuyết cái này bốn ngày đến mục du là không thu hoạch gì Nhưng đối với Thiên Lam Tinh bên trên Dực Nhân cùng Man Thú thế, nhưng mà sâu sắc thu hoạch, không nói những này khoa học kỹ thuật phát triển sẽ cho Thiên Lam Tinh mang đến nhiều ít chỗ tốt, chỉ cần mấy ngày nay Mục Du tại Địa Tủy Huyền Băng Biện cùng Địa Tủy Huyền Băng Sơn bên trên luyện hóa đi ra Địa Tủy liền đủ Man Thú cùng Dực Nhân vận chuyển rất nhiều ngày rồi. Mục Du quan sát bên trong thân thể rồi một chút không gian vũ trụ trong những cái kia địa tủy cùng đan dược toàn bộ luyện hóa về sau, lúc này mới đứng lên. Trong khoảng thời gian này, Mục Du hầu như là toàn tâm ở luyện hóa những năng lượng này, chủ yếu thời gian vẫn là ở chiết xuất trước đó năng lượng. Nhiều lần năng lượng tăng vọt đều lưu lại dưới không ít tạp chất, cho tới nay đều không có chính thức tốn hao thời gian bế quan chết xuất. Bây giờ một du trong cơ thể, đặc biệt là trong không gian vũ trụ, năng lượng so về trước đó tinh thuần không ít, hơn nữa số lượng cũng nhiều thêm không ít. Tuy rằng chín ngôi sao còn không có viên mãn, nhưng thực lực gia tăng còn là hết sức rõ ràng đấy. Bây giờ chín ngôi sao cách ly viên đầy trải qua chỉ là khoảng cách nửa bước rồi, năng lượng là đã đủ rồi, chính là một mực không cách nào đạt đến viên mãn. Khả năng này chính là bình cảnh, đây cũng là một du lần thứ nhất về mặt tu luyện gặp được bình cảnh. Đối với cái này. Mộc Du tâm thái cũng tính là bình thản, đầu tiên là mưa rầm thấm đất rồi của tư lệnh, đối với tu luyện tâm đắc tự nhiên không phải người thường có thể so sánh đấy. Đứng sau khi đứng lên, Mộc Du không gian vũ trụ đem nhiều ra đến địa tùy toàn bộ thu vào trong đó. Trở lại thân vực, Mộc Du đem toàn nhất gọi đi qua, đi vào trong một cái phòng. Đinh. Ký chủ phải chăng xác định đổi tế bào cùng gen nghiên cứu? Vâng. Mộc Du xác định qua đi, trong đầu lại lần nữa truyền đến một cái gợi ý của hệ thống âm, nhắc nhở Mộc Du bị khấu trừ rồi 500 vạn điểm tích lũy đã lấy được tế bào cùng gen nghiên cứu một quyển. Mặc dù là đau lòng, nhưng cái này phấn đấu mục tiêu cuối cùng là đi ra. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đối với tế bào cùng gen nghiên cứu tiến hành nghiên cứu? Đây là Mộc Du chính mình lần thứ nhất muốn tự mình tiến hành nghiên cứu, trước đó đều là ném cho Tọn Nhất, nhưng đối với tế bào cùng gen, Mộc Du cũng muốn chính mình có càng thêm khắc sâu rất hiểu rõ. Đương nhiên, tại Mộc Du nghiên cứu sau khi chấm dứt vẫn là có thể trực tiếp cộng hưởng cho Tọn Nhất, cũng tốt về sau hai người tiến hành nghiên cứu thảo luận. Vâng. Đinh. Hoàn toàn nắm giữ này khoa học kỹ thuật cần 100 lần nghiên cứu. Mỗi lần nghiên cứu tiêu hao 10 điểm tinh thần cường độ. Lần thứ nhất nghiên cứu bắt đầu. Một du trong ngóc vang lên gợi ý của hệ thống âm, lúc này mới nhớ đứng lên mỗi lần nghiên cứu cần thiết tiêu hao 10 điểm tinh thần cường độ. Lần thứ nhất đổi ra cơ bản ô nhiễm môi trường xử lý kỹ thuật thì có thu được nhắc nhở, cần 10 lần nghiên cứu, lần này vừa vẫn rất tốt được muốn 100 lần.